t r ư ớ c 1331, t h i triển đạo pháp ông s ở thiên bàng bạc linh khí lan tràn ra làm cho không gian đều là đột nhiên c h ấ n động hắn đúng là có được như vậy bàng bạc lại tinh khiết linh khí thiên hư chân nhân nhìn thấy s ở thiên lan tràn ra linh khí lúc tâm bên trong chúng trong nháy mắt một lâm ông không gian lần nữa c h ấ n động l i ề n gặp s ở thiên b à n tay chi bên trong chúng trong khoảnh khắc hiện ra một đạo cường đại đạo pháp đạo vận m ở m ị t huyền bí vô cùng thật nhanh thi pháp tốc độ thiên hư chân nhân nhìn thấy s ở thiên trong khoảnh khắc chính là thi c h ỉ n ra một đạo cường đại đạo pháp lúc kinh hãi sợ thiên thi pháp tốc độ không cũng không phải là không có nghe nghe nghe nói thượng giới đại năng liền có thể một ý niệm hình thành đạo pháp trước mắt người thanh niên này có thể cùng thượng giới đại năng so sánh cái này sao có thể thiên hư chân nhân tâm bên trong chúng hoảng sợ khó có thể tin giờ phút này sợ thiên một trưởng q u ố a ông cương đại đạo pháp lập tức tràn ngập thần dị lực lượng hướng về thiên hư chân nhân oanh kích mà đi hắn không có sở thiên nhanh như vậy thi pháp tốc độ muốn thi triển đạo pháp đã không còn kịp rồi hắn trong nháy mắt tế ra mình cường đại bản m ệ n h linh bảo bản m ệ n h linh bảo cường đại uy năng phơi bày ra đồng thời tâm hắn rung động cúng u quýt nhanh chóng huyên hóa quyết tấn thi triển đạo pháp hắn không chỉ có mới thể nhất nghiệm thành đạo hình thành đạo pháp cũng là như vậy thần bí đáng sợ ta bản m ệ n h linh bảo chỉ sợ khó mà ngăn cản được nhìn xem danh kích mà đến đáng sợ đạo pháp thiên hư chân nhân tâm bên trong chúng hồi hộp không thôi tay hắn bên trong chúng giống như tàn ảnh điên cùng huyên hóa lấy quyết tấn thi triển đạo pháp Đạo đ Pháp á nhưng vào tràn bảo bản mệnh linh bảo tràn ngập trên uy năng. lên Lập lực l tức tué uy ợ đáng sợ gọn sóng. Ơn. Nhưng sợ mà thiên hư chân nhân lại là trong nháy mắt giật mình liền thi pháp động tác đều là một trận ta bản mệnh linh bảo vậy mà chặn lại hắn đạo này đáng sợ đạo pháp hắn đạo này đạo pháp cũng không có tràn ngập khí tức đáng sợ như vậy tại thiên hư chân nhân cảm giác bên trong chúng sở thiên đạo này đạo pháp phi thường đáng sợ hắn bản mệnh linh bảo khó mà ngăn cản được nhưng là bây giờ thế mà trực tiếp chống đỡ cả lại ha ha chỉ có bề ngoài mà thôi thiên hư chân nhân cất tiếng tới to Hắn lúc đồng ầ thời h tay hắn bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn bản mệnh linh bảo trong nháy mắt hiện lên lấy cường đại uy năng cùng hắn cái tiêu đạo đạo pháp cùng nhau cùng bạo hướng về sở thiên chấn áp tới sở thiên tự nhiên biết mình thi triển đạo pháp vì sao không có tràn ngập khí tức như vậy cường đại thẩm thấu đến vũ trụ bên trong chúng lam tinh thiên đạo còn rất yếu ớt ta thi triển đạo pháp cũng chỉ có thể bạo phát tóc một bộ phận uy năng hẳn là có thể tương đương với hôn nguyên cảnh ba bốn tầng trình độ sở thiên tại vừa mới một k í c h chi bên trong chúng đã đoán được mình thi triển ra đạo pháp uy năng nhìn xem thiên hư chân nhân oanh kích mà đến đạo pháp cùng bản mệnh linh bảo sở thiên thần sắc một mảnh yên tĩnh cũng không kiên kỵ ông ông hai đạo tràn ngập đạo vận đạo pháp tại hắn một ý niệm phơi bày ra đồng thời sở thiên bàn tay huyên hóa hai đạo không gian phủ văn trong nháy mắt phơi bày ra s ở thiên bàn tay vỗ hai đạo đạo pháp trong nháy mắt chui vào hai đạo không gian phủ văn bên trong ông sau đó hai đạo đạo pháp trong nháy mắt từ không gian phủ văn một cái khác mặt xuyên ra trong nháy mắt tăng lên gấp ba vê anh trong nháy mắt tăng lên gấp ba huy năng hai đạo đạo pháp trực tiếp cùng thiên hư chân nhân cái kia đạo đạo pháp mạnh mẽ đại bản m ệ n h linh bảo cùng bảo đánh vào cùng một chỗ lực lượng đáng sợ quét sạch m ả n h này thiên thạch nhóm đại lượng thiên thạch trong nháy mắt biến thành bụi hãn đạo pháp làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy là cái kia hai đạo phủ văn nguyên nhân cái kia hai đạo phủ văn tăng lên hắn đạo pháp huy năng thiên hư chân nhân thấy một màn này quá sợ hãi hắn không nghĩ tới s ợ thiên thi triển phủ văn đúng là có thể đem đạo pháp huy năng trong nháy mắt tăng lên với lại còn tăng lên mấy lần ta đạo pháp đi qua không gian phủ văn tăng lên về sau uy năng hẳn là có thể đạt tới huấn nguyên cảnh b ả y tầng bộ dáng s ợ thiên thông qua một cách này lần nữa đánh giá ra thực lực mình Vâng, này, tại quần đạo pháp chi lực bên trong, chúng.、Sở、thiên giờ tại chi hai phút pháp bạo đạo đạo đạo lực Sợ thiên hư chân nhân cuốn quýt tay bên trong chúng huyễn hóa quyết ấn trưởng không lấy mình món kia linh bảo ông s ở thiên tay cầm không gian phụ văn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ biến mất thiên hư chân nhân nhìn thấy s ở thiên trong nháy mắt biến mất mà h o ả n g sợ phát tóc phát hiện mình không cách nào cảm giác s ở thiên đi nơi nào lúc thiên hư chân nhân đột nhiên biến s á c nội tâm bên trong chúng thăng lên một vòng dự cảm không tốt hôn nguyên tuyệt vực thiên hư chân nhân không có chút gì do dự trong nháy mắt đem tuyệt vực bạo phát ra ông thân dị lực lượng tại vũ trụ chi bên trong chúng tuôn ra hiện ra hình thành một cái rộng rãi lĩnh vực như là tự thành một phương thiên địa đây cũng là thiên hư chân nhân hôn nguyên tuyệt vực tại tuyệt vực bên trong chúng hắn chính là chúa tể tuyệt vực hình thành s á t na thiên hư chân nhân chính là trong nháy mắt cảm giác được sở thiên vị trí hắn đột nhiên hướng về phương vị này vỗ tuyệt vực lực lượng cùng bản mệnh linh bảo lực lượng trong nháy mắt hướng về phương vị này dũng mánh lao tới nhìn như n h u n g thời gian dài kỳ thật chỉ là trong c h ư ớ c mắt vẫn chỉ là sở thiên vừa vừa biến mất thiên hư chân nhân chính là hoàn thành đây hết thảy vê anh tuyệt vực lực lượng cùng bản mệnh linh bảo cường đại u y năng tại thiên hư chân nhân cảm giác phương vị này bên trong cuồng bạo bạo phát ra vừa biến mất sở thiên hiện ra thân đến sở thiên bị chấn động đến bay ngược ra ngoài sở thiên rơi vào một khối thiên thạch bên trên nhìn xem thiên hư chân nhân hôn nguyên tuyệt vực tán thắng nói n g ư ơ i hôn nguyên tuyệt vực s á c thực rất mạnh sở thiên đều không ngờ rằng thiên hư chân nhân có thể trong nháy mắt buộc phát ra hôn nguyên tuyệt vực trong nháy mắt cảm giác được hắn phương vị ta vốn cho rằng ngươi rất mạnh ta không chiến thắng được ngươi nhưng là bây giờ ngươi vậy không gì hơn cái này thiên hư chân nhân cười một tiếng t r i ệ để yên tâm đối với đem sở thiên chấn áp hắn đã là tràn đầy lòng tin người á t chủ bài đã dùng hết hiện tại túi đầu xương thần a thiên hư chân nhân thần sắc bên trong chúng tràn đầy nụ cười tự tin tay hắn bên trong chúng h u y ệ n hóa q u y ế t tấn thi t r i ể n ra một đạo vô cùng cường đại đạo pháp thân hình hắn khẽ động k í n h bắn thẳng về phía sở thiên hắn cường đại đạo pháp bản mệnh linh bảo còn có hôn nguyên tuyệt vực ba hợp là một m tràn ngập kinh khủng đến cực điểm vị năng trực tiếp hướng về sở thiên c h ấ n áp tới ngươi vẫn là đánh giá quá t h ấ p ta đối mặt thiên hư chân nhân oanh tới này kinh khủng m ộ t kích sở thiên bình thản t ự nhiên vẫn không có bất kỳ gợn sống nào đang khi nói chuyện hắn tràn ngập ra bàng bạc linh khí dỗi ngón tại hư không bên trong chúng vạch ra phù văn t ấ u chương xong chương Lực chấn thiên hư.、Ừ. sở thiên vạch ra p h ù văn sát na phương này không gian vũ trụ trong nháy mắt vì thế mà chấn động một loại khó nói lên lời lực lượng thần bí từ vũ trụ bên trong chúng hiện ra đi ra hội tụ đến sở thiên p h ù văn bên trong chúng toàn bộ không gian tại thời khắc này đều là hiện ra một loại thần dị lại lệnh người kinh dị đáng sợ cảnh tượng loại lực lượng này là thiên đạo c h i lực thiên hư chân nhân đột nhiên đại c h ấ n hắn cảm ứng đi ra sở thiên hiện tại thi triển ra loại này p h ù văn đạo pháp đã là có thể dẫn động vũ trụ bên trong chúng một loại nào đó thiên đạo lực cái này sao có thể thiên hư chân nhân kinh hãi thất sắc khó có thể tin hắn không thể tin được tại vũ trụ này chi bên trong chúng sở thiên vậy mà có thể dẫn động thiên đạo c h i lực xuất hiện không tốt thiên hư chân nhân sắc mặt đại biến tại nhìn thấy sở thiên đạo phù này văn đạo pháp dẫn động thiên đạo c h i lực thời điểm hắn liền biết mình đã không phải sở thiên đối thủ thế nhưng hiện tại đã là đã chậm chấn giờ phút này sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng trước mặt cái k i a đạo thần dị phù văn đạo pháp trong nháy mắt hiện lên lấy quần quần thần uy hướng về d a n kích mà đến thiên hư chân nhân đánh tới cùng thiên hư chân nhân đánh vào cùng một chỗ thiên hư chân nhân cái kia đạo đạo pháp trong n g á y mắt tán loạn、Phúc. đáng sợ lực phản chấn trong n g á y mắt làm cho thiên hư chân nhân đột nhiên phun máu ngay sau đó kết. Kết. thiên hư chân nhân món kia bản mệnh linh bảo tại sở thiên đạo này cường đại p h ù văn đạo pháp uy năng bên trong chúng bắt đầu sinh ra mà vết dạng、Phúc. bản mệnh linh bảo vỡ tan trong n g á y mắt làm cho thiên hư chân nhân thụ trọng thương lần nữa đột nhiên phun máu liên khí tức đều l à hề p h i xuống tới cái này còn không có đình chỉ sở thiên phủ văn đạo pháp bộc phát vô cùng cường đại uy năng lại trong nháy mắt đánh vào thiên hư chân nhân hôn nguyên tuyệt vực bên trên vê anh lực lượng kinh khủng tại không gian bên trong chúng bạo phát tóc làm cho không gian vũ trụ đều là sinh ra vết rách toàn bộ thiên thạch nhóm đều chịu ảnh hưởng bao la thiên thạch nhóm tại cái này trong khoảnh khắc hóa thành m ộ t m ị Phúc. thiên hư chân nhân lần nữa đột nhiên phun máu khí tức càng thêm hơi ngừng lại trốn thiên hư chân nhân vạn phần hoảng sợ hắn hoàn toàn không nghĩ tới sợ thiên cường đại như vậy đạo này phù văn đạo pháp trong nháy mắt đánh tan hắn đạo pháp tổn thương hắn bản mệnh linh bảo hiện tại cho nên ngay cả hắn hôn nguyên tuyệt vực đều không chịu nổi hắn không chống nữa sẽ chết tại sở thiên tây bên trong chúng hôn nguyên vượt biến thiên hư chân nhân c u ồ n g bạo vô cùng vận dụng mình tinh nguyên linh khí tay bên trong chúng tàn ảnh huyên hóa quyết tấn tại hắn hôn nguyên tuyệt v ư ợ c sắp chống đỡ không nổi lúc hắn quyết tấn cũng là hoàn thành thiên hư chân nhân đột nhiên phun máu bản thân bị trọng thương siêu thiên hư chân nhân không dám có chút dừng lại hắn chịu đựng thân thể trọng thương cưỡng chế nhấc lên một hơi n ắ m trong tay món kia bản mệnh linh bảo trong nháy mắt h ó a thành một đạo hồng quang đào tẩu sở thiên khí tức bình phục xuống tới lại cũng không có truy kích hắn mở ra thần thạch không gian thông đạo h ư kỷ cùng vô tôn chân nhân tùy theo từ thần thạch không gian đi ra sở thiên ngươi không sao chứ h ư k ỷ hỏi vội không có việc gì sở thiên khẽ lắc đầu hắn vừa rồi mặc dù là bị một trúc thương nhưng ở thần quang chữa trị phía dưới hắn giờ phút này đã là khỏi h ẳ n vừa rồi ngươi tận lực thả thiên hư đi hư kỷ tại thần thạch không gian bên trong chúng thấy được chiến đấu toàn bộ quá trình hắn nhưng là biết sở thiên chỗ biết đạo pháp nhiều vô số kể bây giờ có thể thi triển làm tinh đạo pháp sở thiên muốn chấn sát bản thân bị trọng thương thiên hư chân nhân cũng không khó ân sở thiên nhẹ gật đầu còn tốt ngươi không có giết hắn hắn là tòa kia tinh vực thành chủ nhận thượng giới trưởng quản một khi hắn chết tất vể gây nên thượng giới sứ giả cha tuần sở thiên nhẹ gật đầu hắn cũng là cân nhắc đến điểm này mới chỉ làm thiên hư bị thương nặng thả thiên hư một mạng lấy trước mắt hắn thực lực cảnh giới chân sát thiên hư chân nhân dễ dàng nhưng còn chưa đủ lấy cùng thượng giới đối kháng thiên hư về tinh vực về sau hẳn là sẽ liên hệ những tinh vực khác tuyên bố đổi g i ế t chúng ta nhiệm vụ chúng ta cũng nên đi trong lúc nói chuyện sở thiên cải biến dung mạo cùng khí tức hư kỷ cùng vô tôn chân nhân hai người cũng là tùy theo cải biến dung mạo cùng khí tức siêu vô tôn chân nhân k h ô n g chế lấy bản mệnh linh bảo chở sở thiên cùng hư kỷ hai người hóa thành một đạo hồng quang rời đi p h i ế khu vực này đến phủ không vực cần muốn bao lâu thời gian linh bảo phi hành gian sở thiên dò hỏi chúng ta bây giờ vị trí cách phủ không vực nếu là cứ như vậy phi hành lời nói cần trăm năm thời gian vô tôn chân nhân cung kính trả lời nhưng chúng ta có thể tiến vào tinh vực tại bên trong tinh vực nhảy chuyển tới những giới khác mặt lại từ những giới khác mặt tiến vào vũ trụ như thế lặp đi lặp lại đại khái chỉ cần hơn một năm thời gian Tốt, tuyến. thiên tôn tôn gật tiếp theo, hắn lại có chút khó khăn nói. Chủ nhân, chúng ta tiến tinh bực, còn có từ tinh ngươi đến hướng chân nhân phân chân nhân nhẹ nhưng hắn khăn nói. nhân, chúng còn nhảy lại đầu, quy chuy hoạch phó. khó Chủ có vực, có vực lộ Sở về vô Vô một đống nhỏ phẩm chất không đồng nhất linh ngọc xuất hiện ở linh bảo phía trên vô tôn chân nhân nhìn thấy những n à y linh ngọc lúc t h ầ n s ắ c có chút cứng đ ở liên miệng góc đều là giật một cái hắn biết đây là sở thiên từ hắn túi c à n khôn bên trong chúng lấy đi những cái kia linh ngọc hắn nhớ kỹ hắn linh ngọc tổng cộng có gần ba ngàn khối nhưng là bây giờ sở thiên lấy ra linh ngọc lên i bốn trăm khối cũng chưa tới những n à y linh ngọc không đủ sở thiên hỏi chủ nhân tiến vào đẳng cấp càng cao tinh vực muốn dùng linh ngọc càng nhiều những n à y linh ngọc gần đủ chúng ta tiến vào một tòa tinh vực cùng nhảy chuyển một lần sở thiên nhìn về phía hư kỷ hư kỷ ngươi còn có linh ngọc ca hư kỷ hai tay một đám ta tình huống ngươi cũng không phải không biết lúc trước đi ra lúc vẫn chỉ là thần hồn trạng thái nơi nào có linh ngọc vô tôn chân nhân tâm bên trong chúng kéo ra hắn đã là nhìn ra sở thiên sợ rằng sẽ cái kia hơn hai khối linh ngọc dùng hơn hai khối linh ngọc a hắn vậy tâm thương yêu không dứt bất quá hắn lại cũng không dám bất mãn xem ra chúng ta vẫn phải làm chút linh ngọc mới được sở thiên hiện tại có chút hối hận thả đi thiên hư muốn là lúc ấy đạt được thiên hư túi c à n khôn chỉ sợ cũng có thể thu một số lớn linh ngọc chủ nhân linh ngọc mặc dù khó được nhưng vũ trụ bên trong chúng vẫn là tồn tại rất nhiều linh ngọc chúng ta có thể một bên phi hành một bên tìm kiếm chỉ là sẽ tiêu rất nhiều thời gian vô tôn chân nhân đạo không tất yếu phiền phái như vậy sở thiên khẽ lắc đầu vũ trụ bên trong chúng mặc dù tồn tại rất nhiều linh ngọc thế nhưng cần phải hao phí thời gian đi tìm kiếm cái này không đáng tâm hắn bên trong chúng đã là có một cái kế hoạch hư kỷ nghe được sở thiên câu nói này sửng sốt một chút tiếp lấy trương hắn liền đoán được sở thiên tâm tư sở thiên người làm lớn đối lập lại chiêu cũ sở thiên không có đợi hư kỷ nói xong liền mỉm cười gật đầu t ấ u trương xong Trước 1 3 vô tôn tại đi hạ một cái tinh vực đồ bên trong ngươi tận khả năng tìm vũ trụ bên trong phi hành cái khắc chân nhân sở thiên phân phó một câu mở ra thần thạch không gian thông đạo tiến nhập thần thạch không gian đối vô tôn tìm tới v ề sau ngươi trực tiếp mở làm thư kỷ vui tươi hớn hở cười một tiếng vậy tiến nhập thần thạch không gian vô tôn tâm bên trong hung hăng kéo ra tại vũ trụ bên trong tranh cướp lẫn nhau cũng không phải là hiếm thấy sự t ì n h có thể như vậy chuyên môn mà đi tìm người trực tiếp mở làm việc lại là ít càng thêm ít thư kỷ tiến vào thần thạch không gian vốn còn muốn cùng sở thiên trò chuyện đã thấy sở thiên tiến vào thần thạch không gian lúc chính là trực tiếp tiến nhập thiên tâm ngọc hãn viên này n g ọ thạch đến cùng là cái gì n g ọ vì sao lúc trước hội tán phát loại kia thần dị gợn sóng gia hòa này tẩn giấu đi đại bí m ậ ta h ư kỷ nhìn xem lơ lửng giữa không trung thiên tâm ngọc tâm bên trong tự lẩm bẩm một tiếng sau đó khoanh chân ngồi ở trên mặt đất bắt đầu tu luyện sở thiên tiến vào càn k h ô n thiên địa bên trong siêu hắn hóa thành một đạo cầu v ồ n g trực tiếp đi tới thiên khung bên trong thiên cơ trên đại trận thiên ca ca. hòa nhi một mực đang thiên ngoại thiên huyền môn hư ảnh tràn ngập thần dị rực rỡ bên trong tu luyện giờ phút này cảm ứ n g được sở thiên xuất hiện hòa nhi lập tức mở mắt ra kích động chấn động hai cánh từ thiên ngoại thiên hướng về sở thiên bay tới sở thiên nhìn về phía hòa nhi hòa nhi toàn thân tràn ngập diễm lệ hòa diễm toàn bộ thân thể so trước kiêng ngưng thật rất nhiều cũng lớn rất nhiều từ tối t ă m mở mị tiên ngoại thiên như vậy phi hành mà đến nhìn phá lệ thần dị h ỏ a nhi ngươi thần hồn đã hoàn toàn khôi phục đến sao sở thiên hỏi lúc trước đem h ỏ a nhi mang vào c à n k h ô n thiên địa h ỏ a nhi phi thường suy yếu cơ hồ liền muốn tiêu tán về sau dùng viên kia hồn châu mới đưa hỏa nhi giữ lại lại về sau khởi động khôn minh đại trận bổ sung lại khối kia huyền ngọc tàn phiến về sau h ỏ a nhi một lần nữa xuống lại bây giờ lại khởi động huyền cấn đại trận về sau để hòa nhi cũng là càng thêm ngưng thật ân hòa nhi cao hứng nhẹ gật đầu nói tại ngươi khởi động huyền cấn đại trận về sau ta thần hồn liền hoàn toàn khôi phục muốn là thiên ca ca lại khởi động cái khác hoang cổ đại trận ta cảm giác có thể niết bàn ra thân thể mới sở thiên nhẹ gật đầu hắn rời mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên một phương hướng khác cái kia đám đại biểu tòa thứ tư hoang cổ đại trận điểm sáng điểm sáng y nguyên rất yếu ớt tại tối tăm mở mị thiên ngoại thiên bên trong lúc g ầ n lúc hiện hòa nhi cái kia đám điểm sáng từng có biến hóa a sở thiên dò hỏi không có hòa nhi lắc đầu sở thiên tâm bên trong hít một tiếng vũ trụ minh ông cũng không biết muốn tới nơi nào mới có thể tìm kiếm được tòa thứ tư hoang cổ đại trận bất quá cũng may hắn bây giờ có thể sử dụng đạo pháp có thể ứng đối một chút cứng giả sẽ không giống như trước tiên như vậy chật vật tiếp đó sở thiên liền khoanh chân ngồi tại thiên cơ trên đại trận bắt đầu tu luyện trong nháy mắt vô tôn chân nhân đã là khống chế lấy linh bảo tại vũ trụ bên trong phi hành hơn hai mươi thiên rốt cuộc tìm kiếm đến một c h i đội ngũ vô tôn chân nhân cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i trước kia tại vũ trụ bên trong phi hành lúc hắn là chú ý cẩn thận lo lắng gặp được cái khác chân nhân nhưng là bây giờ hắn lại là muốn chủ động đi tìm kiếm vô tôn chân nhân lúc đầu dự định mình bay thẳng hướng cảm ứng được tri đội ngũ kia nhưng suy nghĩ một chút về sau hắn vẫn là bỏ đi suy nghĩ hắn cảm ứng tri đội ngũ kêu bên trong dẫn đội là một vị so với hắn còn mạnh hơn chân nhân hẳn là hôn nguyên cảnh bốn tầng hắn cảm ứng được đối phương đối phương tất nhiên cũng là trước một bước cảm ứng được hắn hắn không cần chủ động t i ế n đến đối phương tại cảm ứng được hắn lúc tất nhiên sẽ chủ động hướng hắn cái phương hướng này đến đây bởi vì hắn yếu hơn đối phương đối phương liệu định có thể ăn mất hắn lúc trước hắn cảm ứng được hư kỳ lúc l i ề n là cảm ứng được hư kỳ so với hắn yếu mới có thể đuổi bắt hư kỳ đây chính là không thay đổi mạnh được yếu thua quả nhiên vô tôn chân nhân cảm ứng được chi k i ê u đối phương hướng về hắn cái phương hướng này phi hành tốc độ cao mà đến rồi siêu không một lát liền gặp một đạo hồng quang từ xa đến gần cũng là tại lúc này thần thạch không gian bên trong h ư kỷ từ tu luyện bên trong hồi tỉnh lại hắn từ thần thạch không gian bên trong thấy được cái k i ê u đạo từ xa đến gần hồng quang sở thiên m a u ra đây x u ố n g tới h ư kỷ cuốn q u y ế t hướng về thiên tâm ngọc hô thiên tâm ngọc tùy theo hiện hiện có chút hào quang sở thiên từ thiên tâm ngọc bên trong đi ra sở thiên xuyên thấu qua trong suốt thần thạch không gian nhìn lại thấy được cái t i ê đạo hồng quang đến treo đứng tại phía trước thần thạch không gian bên ngoài vô tôn chân nhân nắm trong tay mình linh bảo ngừng lại đạo hữu người cái này là ý gì vô tôn chân nhân cố ý giả ra ngưng trọng bộ giáng đạo phía trước dừng lại món kia cường đại linh bảo là một chi ba người tiểu đội cầm đầu là một vị nam tử trung niên hắn liền là vô tôn chân nhân cảm ứng được cái k i a hôn nguyên cảnh bốn tầng chân nhân mà hai người khác là thái hư cảnh chân nhân tự nhiên là nam tử trung niên thủ hạ hoặc người hầu đạo hữu không cần vấn đề này nam tử trung niên cười cười nhiều hưng thu đánh giá vô tôn chân nhân nói đạo hữu một mình xông xáo vũ trụ chỉ sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm không ngại gia nhập ta đội ngũ như thế nào như vậy giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau đa tạ đạo hữu h ả o ý ta quen thuộc độc lai độc vãng vô tôn chân nhân đạo chủ nhân nhà ta h ả o ý ngươi dám không tiếp thụ nam tử trung niên sau lưng hai vị kia chân nhân là nam tử trung niên người hầu như vậy tại vũ trụ bên trong sông sáo cơ hồ đều là mang theo người hầu dù sao tại vũ trụ bên trong hung hiểm vô cùng ai cũng không dám dễ tin người khác chỉ có người làm có thể tuyệt đối trung thành nam tử trung niên đưa tay ngăn trở người hầu nói chuyện hắn cười nhìn lấy vô tôn chân nhân đạo hữu chắc hẳn ngươi hẳn phải biết tại vũ trụ này bên trong sông sáo như vậy không ngang nhau gặp nhau không có vô tôn chân nhân khẽ lắc đầu ta tự nhiên là uy hiếp không được ngươi nhưng là ngươi vậy chấn giết không được ta chấn không giết được ngươi nam tử trung niên càng thêm kinh ngạc không sai vô tôn chân nhân thấy thành công đưa tới nam tử trung niên hiếu kỳ hắn mỉm cười trong nháy mắt thu hồi mình bản mệnh linh bảo về tới thần thạch không gian bên trong thần thạch không gian thông đạo sở thiên một mực mở vô tôn chân nhân có thể trong nháy mắt tiến vào thần thạch không gian tại vô tôn chân nhân tiến vào thần thạch không gian sở thiên lúc này mới đóng lại thần thạch không gian thông đạo biến mất nam tử trung niên n g â y dại hắn thế mà nhìn thấy vô tôn chân nhân ở trong mắt hắn hư không tiêu thất chủ nhân ngươi nhìn viên kia tiểu thạch đầu một vị người hầu ngạc nhiên vì nam tử trung niên chỉ hướng phiêu phủ ở không gian bên trong thần thạch t ấ u trương xong chương một nghìn ba trăm ba mươi bốn không thể lại để cho hắn rời đi tiểu thạch đầu nam tử trung niên quả như thế tại không gian bên trong nổi lơ lửng một viên tiểu thạch đầu tiểu thạch đầu tràn ngập một tầng yếu kém hào quang nhìn cực kỳ huyền bí bảo vật nam tử trung niên lập tức nhìn ra viên này tiểu thạch đầu là một kiện huyền bí bảo vật hắn vây tay tiểu thạch đầu trực tiếp đi tới bàn tay hắn chi bên trong trên bàn tay hiện hiện h ỏ a diễm nung khô tiểu thạch đầu sau một lát nam tử trung niên ngạc nhiên phát hiện vô lận u mình làm dùng phương pháp gì n u n g khô tiểu thạch đầu tiểu thạch đầu cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại quả nhiên là bảo vật nam tử trung niên hài lòng cười một tiếng tùy theo nhớ tới vừa rồi vô tôn chân nhân nói hắn chấn không giết được hắn sự tình đ ngươi hẳn là liền giấu ở món bảo vật này bên trong a tiểu thạch đầu không có bất kỳ phản ứng nào ha ha không trả lời A, ngươi mới vừa nói không sai ngươi giấu ở viên này tiểu thạch đầu về sau ta xác thực c h ấ n không giết được ngươi bất quá ngươi cũng chỉ có thể một mực giấu ở bên trong mặt nam tử trung niên cười một tiếng tay hắn bên trong viện hoa quyết ấ n phong miệng bên trong khét quát một tiếng nam tử trung niên thi triển mà xuất đạo pháp bọc lại tiểu thạch đầu đợi ngươi cái nào thiên nguyện ý trở thành ta người hầu ngươi có thể cáo chi ta một tiếng ta sẽ thả ngươi đi ra nam tử trung niên hài lòng cười một tiếng tùy theo đem tiểu thạch đầu thu vào mình túi căn khôn ha ha hiện tại ngươi lắc ý đến lúc đó ngươi hội hủy đất ruột thần thạch không gian bên trong vô tôn chân nhân không chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài mặt cảnh tượng cũng có thể nghe được nam tử trung niên nói những lời này nghe được nam tử trung niên nói những lời này về sau vô tôn chân nhân c ư ờ i thầm trong lòng lúc này thần thạch không gian bên ngoài không gian hơi đổi liền gặp thần thạch tiến nhập nam tử trung niên túi càn khôn bên trong như thế khó coi khi thấy trong túi càn khôn nam tử trung niên thu nạp đến vật phẩm thời điểm vô tôn chân nhân trợn mắt hốc mồm liên sở thiên cũng là kinh ngạc một cái sở thiên lúc đầu coi là nam tử trung niên này so vô tôn chân nhân thực lực mạnh thu nạp đến bảo bối vậy tất nhiên sẽ nhiều hơn một chút mới đúng ai biết vậy mà so vô tôn chân nhân thu nạp bảo bối còn ít hơn rất nhiều chỉ sợ chỉ có vô tôn chân nhân một phần ba không chỉ có linh bảo chỉ có hai kiện liên linh ngọc vậy nhiều nhất chỉ có một ngàn khối r a mặt giá hỏa này thật đúng là đủ nghèo một bên hư k ỳ im lặng nói một tiếng sở thiên đồng ý nhẹ gật đầu hư k ỳ chuẩn bị đi ta đem những bảo vật này thu ngươi chuẩn bị xuyên qua ra ngoài sở thiên đạo tốt hư kỷ nhẹ gật đầu sở thiên tay bên trong huyện hóa quyết tấn b ắ tại đ sở thiên tay bên trong quyết tấn huyện hóa phía dưới thần thạch không gian thông đạo tùy theo hiện hiện ra một loại khó nói lên lời thần dị gợn sóng thu sở thiên khẽ quát một tiếng lập tức liền gặp túi càn khôn bên trong tất cả vật phẩm đều bị thần thạch không gian lực lượng bao phủ trong nháy mắt thu vào thần thạch không gian chi bên trong cũng là ở thời điểm này ông không gian có chút chấn động bên trong hư kỷ mang theo thần thạch trong nháy mắt từ túi c ả n khôn bên trong biến mất một giây sau không gian vũ trụ một chỗ ngồi không gian có chút ba động một chút sau đó liền gặp hư kỷ từ cái này có chút ba động không gian bên trong xuyên qua đi ra sở thiên mang theo vô tôn chân nhân từ thần thạch không gian bên trong đi ra vô tôn chân nhân cuốn quýt tế ra bản thân bản mệnh linh bảo gánh chịu lấy sở thiên cùng hư kỷ chỉ đơn giản như vậy vô tôn chân nhân sinh m ụ kết thiệt từ sở thiên lấy đi toàn bộ bà bối đến hư kỷ trong nháy mắt từ túi càn khôn bên trong xuyên qua đi ra quá nhanh vô tôn chân nhân vẫn chỉ là nháy một cái con mắt đây hết thể liền kết thúc giờ phút này vị trung niên nam tử kia chính k h ô n g chế lấy mình linh bảo tại vũ trụ bên trong phi hành lấy nhưng đột nhiên hắn đột nhiên chấn động ta túi c ả n khôn bên trong sao lại đột nhiên sinh ra dị thường ba động kinh ngạc phía dưới nam tử trung niên cuốn quýt điều tra mình túi c ả n khôn cái này t r a một cái dò xét phía dưới nam tử trung niên trong nháy mắt tròn v á n g hắn sở hữu bảo vật vậy mà biến mất tại sao có thể như vậy nam tử trung niên kinh hãi thất sắc hắn không thể tin được tại mình túi càn khôn bên trong bảo vật vậy mà lại đột nhiên hư không tiêu thất chẳng lẽ là hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng là vừa rồi cái kia người từ viên kia tiểu thạch đầu bên trong đi ra lấy đi ta sở hữu bảo vật cái này sao có thể nam tử trung niên hoảng sợ lắc đầu đột nhiên hắn thần hồn cảm giác được tại một cái phương hướng bên trong xuất hiện ba đạo khí tức cái này ba đạo khí tức bên trong có một đạo khí tức đúng là hắn trước đó gặp được cái kia nhân khí hơi thở muốn chạy trốn a hừ nam tử trung niên sắc mặt lạnh chìm hừ lạnh một tiếng siêu hắn không chế lấy linh bảo trong nháy mắt hướng về cảm ứ n g được cái phương hướng này phi hành mà đi chủ nhân đối phương đổi tới vô tôn chân nhân cũng là cảm ứ n g được nam tử trung niên giờ phút này chính đ u ổ i theo s ở thiên nhẹ gật đầu dừng lại a vô tôn chân nhân lập tức nắm trong tay linh bảo ngừng lại mà lúc này khống chế lấy linh bảo bay tới nam tử trung niên cũng là xa xa thấy được s ở thiên ba người khi thấy s ở thiên ba người ngừng lại chính nhìn xem đến đến chính mình lúc nguyên bản vẫn là lửa dận sông thiên nam tử trung niên đông nhiên ngừng lại đi xu trung niên nam nhân tâm bên trong đại lẫm không trần c h ờ chút nào hắn trong nháy mắt buộc phát ra mình bành trướng lực lượng khống chế lấy mình linh bảo quay đầu rời đi hắn đã ý thức được sợ thiên ba người như vậy dừng lại Đã biểu hiện ra, sở thiên ba n hắn. Hắn、so、đạo không lực chân sai thư kỷ nhẹ gật đầu hắn đã gặp tiểu thạch đầu cũng biết tiểu thạch đầu tác dụng đồng thời biết hai chúng ta tồn tại một khi để hắn tung ra ngoài về sau kế hoạch chúng ta hiếm khi thầy xính sở thiên chính là ý tứ này lúc đầu hắn lấy đi nam tử trung niên bảo vật chính suy tư đem nam tử trung niên chân sát ai biết nam tử trung niên mình đổi tới cái này chính hợp ý hắn hắn còn muốn lấy về sau y nguyên dùng phương pháp này bảo bảo cũng không thể thả đi nam tử trung niên hư kỷ sở thiên kêu một tiếng minh bạch hư kỷ minh bạch sở thiên ý tứ lập tức hắn mang theo sở thiên trong nháy mắt biến mất tại vô tôn chân nhân linh bảo phía trên vô tôn chân nhân thấy sở thiên cùng hư kỷ trong nháy mắt biến mất sửng sốt một chút tiếp lấy trong nháy mắt minh bạch sở thiên cùng hư kỷ đi nơi nào siêu biến hắn vậy khống chế lấy mình linh bảo di tán lấy cường đại u y năng hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp hướng về nam tử trung niên phương hướng rời đi truy kích mà đi thấu chương xong chương một nghìn ba trăm ba mươi lăm còn trốn a siêu nam tử trung niên tràn ngập bành trướng lực lượng khống chế lấy mình cường đại linh bảo tại vũ trụ bên trong phi hành tốc độ cao lấy hiện tại ta rốt c ụ c minh bạch bọn hắn trước đó là cố ý ở trước mặt ta yếu thế t ậ n lực để cho ta đem viên kia tiểu thạch đầu thu vào túi c à n g khôn bọn hắn làm như vậy liền làm u ố n dễ như t r ở bàn tay cướp đi ta sở hữu bảo vật nam tử trung niên hiện tại rốt c u c minh bạch hết thảy hắn mặt lạnh như sương nói ngươi có thể được x í n h một lần tuyệt không có khả năng lại để cho ngươi đạt được lần tiếp theo ta sẽ đem chuyện này tuyên bố đến bên trong tinh vực từ tinh vực tung ra ngoài khiến người khác đều biết chuyện này làm các ngươi về sau kế hoạch toàn bộ thất bại Đang ra qua nói chuyện, hắn chuẩn bị xuất ra tinh ngọc. Tinh ngọc, là tinh vực chế một loại trận ngọc, thông qua nó, có thể liên lạc tinh vực, không chỉ có thể hướng tinh vực tuyên bố tin tức, cùng xem xét một chút phổ thông tin còn khi chế thể chỉ thể chút phổ thể hướ loại loại, có có có vực lạc vực, vực tức, tức các xuất bị bố xem xét tắt một một là nam tử trung niên đang chuẩn bị xuất ra tinh ngọc lúc hắn lại lại đột nhiên ngây n g ẩ n cả người hắn tinh ngọc cất giữ trong túi c ả n khôn bên trong nhưng bây giờ túi c ả n khôn bên trong tất cả vật phẩm đều bị sở thiên lấy đi tinh ngọc vậy ở tại bên trong đáng chết nam tử trung niên lên cơn giận dữ lúc này lên cơn giận dữ nam tử trung niên đột nhiên cảm ứ n g được trước mặt không gian sinh ra một đạo y ê u đ ớt dị thường ba động bất quá hắn cũng không hề để ý nhưng ở giây tiếp theo hắn đột nhiên biến sắc chỉ thấy giờ phút này tại nam tử trung niên phía trước cái kia sinh ra yếu ớt dị thường ba động chi bên trong sở thiên cùng hư kỷ sở thiên xuất hiện sắt ê na chính là thi triển ra không gian phù văn đồng thời một đạo cường đại đạo pháp phơi bày ra ẩm ẩm sở thiên vươn tay vỗ hãn thi triển mà ra cường đại đạo pháp trong nháy mắt xuyên qua không gian phù văn tăng lên gấp ba huy năng tràn ngập quần quận huy năng trực tiếp hướng về nam tử trung niên chấn áp tới hắn mạnh như vậy nam tử trung niên nhìn xem sở thiên o a n h đến đạo pháp thời điểm quá sợ hãi hắn vốn là đ o á n được sở thiên có c h ấ n s á t năng lực chính mình thật không nghĩ đến sở thiên mạnh như vậy l i ê n đạo này thông qua không gian p h ủ văn o a n h đến đạo pháp chỉ sợ đều đạt đến hôn nguyên cảnh sáu tầng trình độ mà hắn mới là hôn nguyên cảnh bốn tầng lưu lại nam tử trung niên không trần c h ờ chút nào trong nháy mắt nắm trong tay linh bảo sau bay đồng thời hoàn toàn phóng thích linh bảo huy năng vâng đại đạo pháp đánh vào nam tử trung niên linh bảo u y năng phía trên không gian trung lập giờ vang lên đáng sợ năng lượng triều tịch nam tử trung niên bị chấn động đến miệng góc tràn ra màu đến hắn linh bảo kết giới cũng bị chấn động đến lắc lư ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn nam tử trung niên tâm bên trong sợ hãi một cách này chính là cho hắn t h ô n g biết mình căn bản không chiến thắng được sở thiên l i ê n thân vì tinh vực thành chủ thiên hư chân nhân đều không phải là sở thiên đối thủ nam tử trung niên này làm sao lại là sở thiên đối thủ trốn nam tử trung niên tâm bên trong chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu siêu hắn một bên cùng bạo thi triển đạo pháp một bên khống chế lấy linh bảo chạy trốn đáng tiếc hắn hiện tại đã không có cơ hội trốn thư kỷ mang theo sở thiên lại trong nháy mắt xuyên qua đến nam tử trung niên chạy trốn phía trước ẩm ẩm sở thiên đạo pháp phơi bày ra đạo pháp xuyên qua không gian phụ văn trong nháy mắt tăng lên gấp ba huy năng hướng về nam tử trung niên đánh tới nam tử trung niên sợ hãi cũng bít oanh ra bản thân đạo pháp Vâng. hai đạo đạo pháp tại không gian bên trong bạo phát ra sở thiên đạo này đạo pháp lấy tính áp đảo n h thế trực tiếp đánh tan nam tử trung niên đạo pháp sau đó đánh vào nam tử trung niên linh bảo huy năng phía trên、Phúc. nam tử trung niên đột nhiên phun ra một v ù máu người trốn không thoát sở thiên thanh â m vang lên tiếp theo tay hắn bên trong huyễn hóa quyết tấn phân sở thiên miệng bên trong k h ẽ quát một tiếng lập tức l i ề n gặp, ba tôn phân thân phơi bày ra sở thiên chốc lát gian thi t r i ể n ra không gian phù văn ba tôn phân thân tay cầm không gian phù văn trong n g á y mắt xuất hiện tại mặt khác ba cái phương vị bên trong đem nam tử trung niên bao vây ở hắn bên trong người hoặc là chết hoặc là trở thành ta người hầu sở thiên bình thản nhìn xem bị vây quanh nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng cái thứ ba tôn p â n thân vậy là đồng dạng bình thản nhìn xem nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng đang khi nói chuyện sở thiên cùng ba tôn phân thân bàn tay bên trong đồng thời xuất hiện đạo pháp tứ đại đạo pháp tràn ngập cường đại uy năng nối liền cùng một chỗ đem sở hữu đường đi phong kín chủ nhân chúng ta bị vây lại làm sao bây giờ nam tử trung niên hai vị kia người hầu thấp phỏm lo âu đạo nam tử trung niên sắc mặt trở nên tái nhật một điểm tại tình huống bình thường sử dụng phân thân về sau thực lực đều sẽ giảm b ấ t đi nhiều có thể sở thiên tại phân ra ba tôn phân thân về sau thực lực gửi vậy mà một chút cũng không có hạ xuống hiện tại nên dùng đến các ngươi thời điểm nam tử trung niên gần giọng nói chủ nhân ngươi hai vị người hầu trong nháy mắt sợ hãi nam tử trung niên không tiếp tục cho hai vị người hầu nói chuyện cơ hội tay hắn bên trong trong nháy mắt huyện h ó a ra quyết i n ra a tại hắn quyết tấn huyện h ó a phía dưới hai vị người hầu trong nháy mắt kêu thê lương thảm thiết bắt đầu lập tức liên gặp, hai vị người hầu thân thể giống như thổi p h n g khí cầu đồng dạng trong nháy mắt bành trứng lên cùng bạo lực lượng tại trong cơ thể của bọn họ điên cuồng trúng kích chủ nhân không cần hai vị người hầu thê lương cầu thần chỉ có dùng các ngươi ta mới có thể lao ra nam tử trung niên không có lựu tình chút nào bạo hắn miệu bên trong quắt lên một tiếng lớn hai vị người hầu lập tức bay ra ngoài vê anh hai vị người hầu ầ m vang bạo liệt lực lượng đáng sợ trong nháy mắt quét sạch mạnh không gian này đồng thời nam tử trung niên vậy t h i t r i ể n ra mình mạnh nhất đạo pháp cùng nhau đánh ra vê anh đạo pháp bạo phát ra làm cho cả vùng không gian càng thêm cùng bạo sở thiên cùng ba tôn phân thân cũng là tại lúc này đánh ra đạo pháp vê anh tất cả lực lượng đều tại thời khắc này đồng thời bạo phát đáng sợ cảnh tượng thấy chính khống chế lấy linh bảo hướng phương hướng này chạy đến vô tôn chân nhân tê cả ra đầu ngay a m tử t r u n niên cái này một kích mạnh nhất, cũng không thiên cái kích có một để sở b tôn phân thân tiêu tán. Nhưng lại bị nam tử trung niên giải khai một cái thông phân Nhưng nam niên n khai lại giải cái g đạo. bị tại lúc này nam tử trung niên tâm bên trong nổi lên hy vọng cuối cùng hắn cùng bạo buộc phát ra mình tinh nguyên linh khí cùng buộc phát ra bản mệnh linh bảo huy năng muốn tử cái thông đạo này bên trong lao ra ông nhưng mà đúng lúc này đột nhiên tại nam tử trung niên sau lương vương không gian đột nhiên đáng sợ chấn động cái này chấn động làm cho nam tử trung niên toàn thân rung d y hắn cảm ứng được hậu phương đột nhiên chấn động không gian hiện ra lực lượng đáng sợ loại lực lượng này thật là đáng sợ hoàn toàn có thể để hắn trong khoảnh khắc hồn phi phép tán cái này đạo lực lượng đã là hoàn toàn khóa chặt hắn nam tử trung niên sắc mặt trắng bệnh ngừng lại thân thể cứng ngắc xoay người liền gặp sở thiên trước mặt g i ờ phút này hiện ra một đạo phù văn phù văn tràn ngập thần dị vô cùng mỹ năng thiên thiên đạo c h i lực cảm ứng được sở thiên đạo phù này văn đạo pháp di tán lực lượng khí tức lúc nam tử trung niên khuôn mặt không còn có huyết sắc thần s ắ c chi bên trong hiện đầy sợ hãi còn có khó có thể tin hắn không thể tin được sở thiên mạnh đến loại trình độ này tại vũ trụ này bên trong vậy mà cũng có thể dẫn động ra một loại nào đó thiên đạo chi lực còn chôn a sở thiên nhàn nhạt nhìn xem nam tử trung niên đạo thấu chương n xong. g t i a m tử t r u n nhiên sắc mặt trắng bệnh. Đối mặt sở thiên triển cường Đối giờ thi đại sắc sở mặt mặt mà ra bây đ ạ o Pháp, h ắ n cuối c ù n g vẫn văn văn chống cự. Sở thiên nhẹ gật đầu, ngừng lại. Tay bên trong đạo kia văn đạo Pháp, không banh ngoài. Nhưng văn bên trong, lại là lại. từ hết thẻ gật Tay tiếp tục bỏ phù Pháp, kích phù cự. Sở kia đầu, đạo đạo ra nhưng vậy không dám phản kháng chỉ có thể mặc cho cái này đạo lực lượng đem mình bao phủ giam cầm sở thiên giáng mở thần thạch không gian thông đạo đem giam cấm nam tử trung niên mang vào thần thạch không gian bên trong ngươi là cái gì đạo hiệu đi vào thần thạch không gian bên trong sở thiên đóng lại thần thạch không gian thông đạo bình thản nhìn xem nam tử trung niên dò hỏi t ử dịch nam tử trung niên không dám l ị c h lại thành thật trả lời t ử dịch chân nhân sở thiên nhẹ gật đầu ngươi quả thật nguyện ý thần phục với ta trở thành ta người hầu tại vũ trụ vạn giới bên trong cường giả vi tôn từ dịch chân nhân hồi đáp tâm hắn bên trong lại là một mảnh đ ắ n chát bây giờ hắn rơi vào sở thiên tay bên trong đã không có lựa chọn ngoại trừ thần phục bên ngoài cũng chỉ có thể chết tu hành mấy ngàn năm mới tu luyện đến trình độ này hắn như thế nào cam tâm liền chết như vậy ta hiện tại liền cho ngươi g e o xuống nô khế từ nay về sau ngươi chính là ta người hầu sở thiên đang khi nói chuyện càng không thiên địa lực lượng tôn giáo hiện ra kính bắn thẳng về phía tử dịch chân nhân mi tâm tử dịch chân nhân nhìn thấy sở thiên hiện lên cái này đạo lực lượng lúc đột nhiên chấn động cái này đạo lực lượng đúng là so sở thiên trước đó thi triển cái kia đạo đạo pháp còn, còn đáng sợ hơn hắn trong lòng kinh hãi không thôi hắn không nghĩ tới sở thiên vừa rồi tại trấn áp hắn lúc lại là hoàn toàn không có thi triển toàn lực t càng không chi lực chui vào mi tâm sát na tử dịch chân nhân kịch liệt đau nhức hít vào một ngụm khí lạnh loại kia khó nói lên lời thống khổ để tử dịch chân nhân đau đến không muốn sống qua tốt một lát loại này xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức mới biến mất chủ nhân khôi phục lại tử dịch chân nhân cung kính hướng về sở thiên thi lễ sở thiên đã bị hắn gieo nô khế từ nay về sau sở thiên đều là chủ nhân hắn đối với chủ nhân dù là hắn lại không cảm tâm cũng không dám có chút bất kính sở thiên nhẹ gật đầu mở ra thần thạch không gian thông đạo c ù hừ tử dịch chân nhân lạnh hừ một tiếng ha ha nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này ta tâm bên trong lập tức liền thăng bằng nhớ ngày đó ta vậy giống như ngươi vô tôn chân nhân hí cười nói ngươi vậy lạ như thế này thành là chủ nhân người hầu tử dịch chân nhân kinh ngạc nói có thể nói giống như lúc vô tôn chân nhân nhẹ gật đầu sau đó nói ngươi yên tâm đi về sau còn sẽ có rất nhiều người thành là chủ nhân người hầu đến lúc đó ngươi tâm bên trong liền sẽ thăng bằng đúng vị đại nhân kia là chủ nhân hào hữu cũng không phải là người hầu tử dịch chân nhân nhìn thoáng qua hư kỷ h ắ n còn tưởng rằng hư kỷ cũng là s ở thiên người hầu hiện tại mới biết là s ở thiên hào hữu hư kỷ giờ phút này hướng về s ở thiên mặt tươi cười nói s ở thiên chúng ta đến tòa tiếp theo t i n h v ự c đại khái cần hơn hai trăm thời gian đoạn này trong lúc đó kế hoạch phải chăng còn tiếp tục tự nhiên tiếp tục sợ thiên mỉm cười gật đầu như vậy tại vũ trụ bên trong phi hành b u một ha ha, người người h tòa to lớn tinh vực lơ lửng tại vũ trụ bên trong cường đại tinh vực đại trận hình thành một tòa rộng rãi kết giới đem to lớn tinh vực bao phủ ở tại bên trong xa xa có thể gặp đến có cường đại tư đạo chân nhân khống chế lấy mình cường đại linh bảo ra vào lấy tinh vực giờ phút này từ vũ trụ bên trong từng cái phương hướng tiến vào tinh vực tung đạo chân nhân có người một bên phi hành một bên nghị luận gần nhất hai tháng nhận được tin tức đạo hữu ngươi nhận được tin tức a nghe nói vũ trụ bên trong xuất hiện một c h i phỉ đạo ta vậy thu vào tin tức này nghe nói chi này phỉ đạo chuyên môn hướng khác người hạ thủ cướp đoạt b ả o bối nghe nói có hơn hai mươi tri đội ngũ bị chi này phỉ đạo cướp đi b ả o bối đúng vậy a chi này phỉ đạo quá tà ác gặp được bọn hắn người không ai sống sót giờ phút này sở thiên cùng h ư kỷ còn có vô tôn chân nhân cùng tử dịch chân nhân cưới vô tôn chân nhân linh bảo cũng là đi tới tích n ự c nghe được không gian bên trong lần lận chuyển đến tiếng nghị luận ha, ha sở thiên chúng ta trở thành p h đạo thư kỷ cười cho sở thiên truyền âm sở thiên cười cười vô tôn chân nhân cùng tử dịch chân nhân nghe được không gian bên trong tiếng nghị luận lúc lẫn nhau cổ quái nhìn thoáng qua những n à y chân nhân nhận được tin tức xác thực không giả bất quá có một chút không thật gặp được bọn hắn những cái kia chân nhân cũng không phải là không ai sống sót mà là phần lớn trở thành bọn hắn chủ nhân người hầu một đoàn người hạ xuống tinh vực sau đó tiến vào rộng rãi tinh vực nội thành mấy người vừa tiến vào tinh vực thành ông không gian bên trong chính là xuất hiện một đạo thần dị lại vô cùng cường đại lực lượng đem mấy người bao phủ loại lực lượng này làm cho sở thiên đều kinh hại không thôi sở thiên nhìn thoáng qua cái khác tiến vào tinh vực thành vậy là đồng thời xuất hiện loại lực lượng này đem bao phủ sở thiên yên tâm cái này bởi vì nên tinh vực đại trận tại trinh sát tiến vào tinh vực người cũng không lâu lắm bao phủ lại bọn hắn lực lượng chính là biến mất sở thiên ta cảm giác tinh vực đại trận lực lượng tốt giống cùng trước kia khác biệt hành tẩu tại tinh vực thành bên trong thư kỷ nói không chỉ có là tinh vực đại trận lực lượng trực tiếp đem người giam cầm điều tra càng là nhiều thượng giới lực lượng ở đầu mặt sở thiên nhẹ gật đầu hắn cũng là cảm ứng được điểm này chủ nhân người có chỗ không biết từ d ị chân nhân giờ phút này mở miệng giải thích đây là bởi vì tại trước đây không lâu một cái tên là thiên hư chân nhân tinh vực thành chủ hạ lệnh truy sát truy sát ba nói đến đây lúc tử dịch chân nhân đột nhiên chấn động cái k i a thiên hư chân nhân muốn truy sát ba người không phải là sở thiên ba người a người đoán không sai vô tôn chân nhân cười lấy v ô vỗ tử dịch chân nhân bà vai thật đúng là chủ nhân ba người tử dịch chân nhân chấn động trong lòng không thôi chủ nhân vậy các ngươi làm sao tử dịch chân nhân có chút không dám tin tưởng tại tinh vực đại trận như vậy giam cầm điều tra phía dưới đúng là không có cha ra sở thiên ba người hiện tại biết chủ nhân thủ đoạn đến sao vô tôn chân nhân mỉm cười nói tử dịch chân nhân tâm bên trong cảng là rung động không thôi nguyên lai、like、hắn còn đánh giá thấp mình vị chủ nhân này mình vị chủ nhân này thủ đoạn cho nên ngay cả cường đại tinh vực đại trận đều trình thám không t r a được lập tức hắn đ ố i sở thiên khinh u phục một điểm qua tốt một lát tử dịch chân nhân chỉ hoãn qua thần đến tục nói chủ nhân tinh vực đại trận bên trong nhiều thượng giới lực lượng chính là bởi vì cái này hơn một trăm năm đến một mực không có làm sơ từ hạ nguyên giới trốn tới sáu người kia tin tức bây giờ thượng giới tăng cường dò xét cường độ t ấ u trương xong chương một nghìn ba trăm ba mươi bảy gặp được cựu nhân tử dịch chân nhân nói dứt lời về sau đột nhiên lại nghĩ từ hạ nguyên giới bên trong trốn tới người không phải là chủ nhân a điều đó không có khả năng t ừ dịch chân nhân trong nháy mắt đem ý nghĩ này ném ra n ã o hải nếu như chủ nhân thật sự là thượng giới muốn tìm người chủ nhân làm sao còn dám như vậy công khai tiến vào tinh vực mà tiến vào tinh vực về sau tinh vực đại trận bên trong ẩn chứa thượng giới sức mạnh vô thượng đều không có dò xét ra chủ nhân bất luận cái gì dị tượng cái này loại bỏ chủ nhân là từ hạ nguyên giới trốn tới người tại vũ trụ này vạn giới chi bên trong còn không người có thể tránh thoát thượng giới dò xét mình bị chủ nhân này cường đại tới đâu vậy không có khả năng cùng thượng giới lực lượng đối kháng bên cạnh vô tôn chân nhân đang nghe tử dịch chân nhân nói lên hạ nguyên giới sự tình lúc cũng là đột nhiên suy nghĩ một chút chính mình cái này thần bí chủ nhân có phải hay không thượng giới muốn tìm người nhưng cũng là trong nháy mắt hắn từ bỏ ý nghĩ này hắn cũng là cùng tử dịch chân nhân muốn đồng dạng liên thượng giới lực lượng đều không có dò xét r a dị thường đến thượng giới muốn tìm người làm sao lại làm ì n h vị chủ nhân này Sở sở thiên, táng trận Thư thiên biết, thượng nhiên hại. hướng chuyên Hắn nhưng ngươi lợi giới đạo quả là kỷ về âm. t h ư ợ ngay giới chi lực chỉ có thể xét dò r sau ợ những g lời này thư kỷ tán đồng gật đầu hiện tại thượng giới đã bắt đầu càng cường lực độ dò xét bọn hắn về sau nếu như hay là một mực dò xét không ra tất nhiên còn biết càng cường lực lượng đi thôi mau chóng đi phủ khu n vực đưa ngươi cỗ thân thể kia tìm tới sở thiên truyền âm bây giờ thượng giới đã tăng cường lực lượng do xét hắn hắn trong lòng cũng là dâng lên cảm giác nguy cơ vì hư kỷ tìm tới bản thể về sau hắn vậy phải nhanh một chút tìm tới tòa thứ tư hoang cổ đại trận mới được chúng ta chúng ta trực tiếp đi tinh vực điện truyền tống a vô tôn chân nhân cũng không biết sở thiên cùng hư kỷ truyền âm giờ phút này cùng kính dò hỏi sở thiên nhẹ gật đầu tịch vô tôn chân nhân trước đó quy hoạch lộ tuyến bọn hắn tiến vào tòa này tinh vực n h ả chuyển tới một cái gọi cực xuyên giới giới mặt sau đó lại cực xuyên giới tiến vào vũ trụ về sau lại đi hướng tòa tiếp theo tinh vực n h ả chuyển một lần liền sẽ rất nhanh tới đạt ph trong thời gian này đại khái còn cần tám đến m ộ ư ơ i cái trăng như cứ như vậy tại vũ trụ bên trong bay về phía phủ không vực phải dùng trăm năm thời gian có thể nghĩ tinh vực tác dụng tại vũ trụ bên trong lớn bao nhiêu không một lát một nhóm bốn người chính là đi tới to lớn tinh vực trước điện vừa bước vào tinh vực điện sở thiên chính là cảm ứng được lần nữa có lực lượng cường đại điều tra bọn hắn tinh vực điện là bên trong tinh vực hạch tâm địa phương thiết trí trận pháp cùng lực lượng so tinh vực đại trận trí mạnh không yếu phải biết tinh vực điện có thể truyền t ố n g đến chế tạo ra tinh vực các đại giới mặt có thể nghị trọng yếu vực nào dù là tinh vực hủy diệt tinh vực điện đều còn có thể duy trì một đoạn thời gian sở thiên cảm ứng được tinh vực điện bên trong hiện lên lực lượng ẩn chứa thượng giới lực lượng so trước đó lúc vào thành còn muốn nồng một điểm có thể nghĩ thượng giới điều tra lực lượng gia tăng bao nhiêu cũng may táng đạo trận trước mắt hoàn toàn có thể che lại bọn hắn không bị thượng giới t r i n h t h á m điều tra ra tinh vực điện lực lượng không có điều tra r a dị thường về sau tùy theo tán đi sở thiên đi vào tinh vực điện t ử dịch chân nhân không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài hắn thật sợ hãi mình vị chủ nhân này bị trinh t h ắ n điều tra ra liền là thiên hư chân nhân muốn truy sát người vị tiêu thiên hư chân nhân thế nhưng là coi là tinh vực thành chủ một khi sở thiên tại tòa này bên trong tinh vực bị điều tra đi ra tất nhiên sẽ nhận tòa này tinh vực chấn sát tinh vực chấn sát sở thiên sở thiên hẳn phải chết hắn vậy hẳn phải chết không nghi ngờ yên tâm đi chủ nhân thủ đoạn cường đại sẽ không bị trinh thám điều tra ra vô tôn chân nhân nhìn ra tử dịch chân nhân khẩn trương m ỉ m cười truyền t h ô n ó i tử dịch chân nhân nhẹ gật đầu lập tức đối với mình vị chủ nhân này càng thêm k h i n phục liên tinh vực điện dạng này hạch tâm cung điện l ư ợ n g đều trinh thám không c h á được mình vị chủ nhân này thủ đoạn thật là thâm bất khả chất ca tử dịch chân nhân đột nhiên một đạo c ử i n h ạ t thanh â m truyền tới tử dịch chân nhân theo tiếng nhìn lại lập tức chấn một cái sở thiên cũng là nghe được thanh â m nhìn lại gọi tử dịch chân nhân người là một vị nam tử trung niên thực lực cảnh giới cùng tử dịch chân nhân không kém bao nhiêu cũng là hôn nguyên giới bốn tầng bất quá tại trung niên nam tử này bên cạnh vị nam tử kia thực lực lại là rất mạnh lấy sở thiên phán đoán hẳn là đạt đến hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong người cửu nhân sở thiên hỏi tử dịch chân nhân ân tử dịch chân nhân nhẹ gật đầu đạo hắn gọi thắng hàn chân nhân từng tại vũ trụ bên trong vì tranh đoạt một kiện bảo vật ta cùng hắn giao thủ qua cuối cùng ta cao hơn một bậc người cao hơn một bậc một bên hư kỷ hơi kinh ngạc nói bên cạnh hắn vị nam tử kia thế nhưng là hôn nguyên cảnh định phong có hắn tại ngươi còn biết so cái kia thắng hàn chân nhân cao hơn một bậc lúc ấy cũng không có vị nam tử kia tử dịch chân nhân trầm ngâm một chút nói ta suy đoán thắng hàn chân nhân hẳn là trở thành vị nam tử kia người hầu thì ra là thế hư kỷ cùng vô tôn chân nhân bừng tỉnh đại ngộ liền giống tử dịch chân nhân bây giờ trở thành sở thiên người hầu đồng dạng vị kia thắng hàn chân nhân bây giờ cũng đã trở thành vị nam tử kia người hầu đi thôi tại bên trong tinh vực không cần để ý bọn hắn chúng ta đi cực xuyên giới nói xong sở thiên trực tiếp đi tinh vực trong điện truyền thống trận thư kỷ cùng vô tôn chân nhân cùng tử dịch chân nhân theo sát phía sau thắng hàn bọn hắn là n g ư ờ i cự nhân nam tử đạo hiệu là thế trang hắn thấy sở thiên rời đi nhàn nhạt, nhạt hỏi thăm bên cạnh thắng hàn chân nhân là chủ nhân vị này thắng hàn chân nhân bây giờ s ắ p không thực trở thành thế trang chân nhân người h ậ u đã từng ta cùng tử dịch chân nhân vì tranh đoạt một kiện bảo vật ra tay đánh nhau ta không địch lại hắn bị thương trốn lúc trước ta gặp được ngươi ngươi thân chịu trọng thường cũng là bởi vì hắn bố trí thế trang chân nhân đạo đúng là như thế thắng hẳn chân nhân lúc ấy cùng tử dịch chân nhân giao t h ủ chắp tay đào tẩu không lâu sau đó liền gặp thế trang chân nhân chính là bởi vì hắn b ả n thân bị trọng thương nguyên nhân mới có thể bị thế trang chân nhân tùy tiện c h ấ n áp thu phục đã ngươi là ta người hầu người thù này ta tự nhiên sẽ giúp người báo đi thôi xem bọn hắn đi nơi nào thế trang chân nhân nhàn nhạt mà nói hắn đã vừa mới nhìn ra sở thiên một nhóm bốn người bên trong cũng chỉ có vô tôn chân nhân cùng tử dịch chân nhân mạnh nhất có thể cũng chỉ là huấn nguyên cảnh ba tầng cùng bốn tầng dạng nay thực lực hắn trong khoảnh khắc liền có thể chân sát nói xong hắn đi hướng sở thiên trô đi phương hướng t ạ chủ nhân t lực lượng cường đại dâng trào bên trong sợ thiên một nhóm bốn người thông qua tinh vực điện truyền thống trận đi tới cực xuyên giới rời đi truyền thống điệu rộng rãi kiến trúc y nguyên tử vô tôn chân nhân khống chế lấy linh bảo phi hành tại cực xuyên giới bầu trời chi bên trong cực xuyên giới cũng không phải hạ nguyên giới có thể so sánh lúc trước hạ nguyên giới người mạnh nhất cũng mới thần kiểu cảnh nhưng ở cái này cực xuyên giới liền ngay cả vừa rồi tòa kia truyền tống điện rộng rãi trong kiến trúc nhân viên công tác có hơn phân nửa đều là thần kiểu cảnh trở lên c ự n giả g mặc dù thần kiểu cảnh trở lên chân nhân tại cực xuyên giới cũng không phải là nhiều như chó nhưng phi hành bên trong gặp được đồng dạng phi hành cực xuyên giới chân nhân liền thỉnh thoảng có thần kiểu cảnh chân nhân thậm chí còn có thể ngẫu nhiên gặp được hôn nguyên cảnh chân nhân có thể thấy được cực xuyên giới tu đạo phồn ninh xa hoàn toàn không phải hạ nguyên giới có thể so sánh sở thiên cực xuyên giới đã thuộc về trung đảng vị diện thư kỷ hướng về sở thi s ở thiên nhẹ gật đầu hắn đã là cảm ứng được cực xuyên giới bên trong tràn ngập đại đạo khí tức so với hạ nguyên giới đại đạo mạnh không biết gấp bao nhiêu lần ban đầu ở hạ nguyên giới hắn cậy vào táng đạo khư bên trong tàn phá đại đạo có thể cùng hạ nguyên giới đại đạo đối kháng thậm chí còn có thể thắng được hạ nguyên giới đại đạo nhưng ở cực xuyên giới liền không cách nào làm đến điểm này giới mặt càng mạnh đại đạo chính là càng mạnh nhận t ư ợ n g giới k h ô n g chế cũng là càng mạnh chủ nhân thắng hàn chân nhân cũng tới cực xuyên giới từ dịch â n nhân lúc này nhắc nhở sợ thiên hồi phục thậm chí cảm ứng phía giới s á c thực cảm ứng được trước đó tại tinh vực trong điện gặp được vị kia thắng hàn chân nhân cùng vị kia thế trang chân nhân giờ phút này thông qua tinh vực điện c h u y ể n t ố n g trợ đi tới cực xuyên giới sở thiên bọn hắn hẳn là tới trả thủ xuất thủ a thư a kỳ hỏi tạm thời không cần tại cực xuyên giới bên trong xuất thủ sở thiên trầm ngâm một chút nói như vậy tại cực xuyên giới bên trong xuất thủ tất nhiên sẽ dẫn động cực xuyên giới cứng giả thậm chí khả năng dẫn phát cực xuyên giới ả thậm chí khả năng dẫn phát cực xuyên giới đại đạo dạng này được không bù mất vô tôn bây giờ, giờ đi cực xuyên giới tiến vào vũ trụ sở thiên phân phân pho vô tôn c vô tôn chân nhân trong nháy mắt buộc phát ra mình bành trướng lực lượng siêu h á n trưởng không lấy linh bảo hóa thành một đạo hồng quang hướng về thiên không cực tốc vào tới chủ nhân bọn hắn muốn chạy trốn hậu phương khống chế lấy linh bảo phi hành thắng hàn chân nhân c ũ n g q u ế t hướng về thế trang chân nhân đạo bọn hắn trốn không thoát thế trang chân nhân nhàn nhạt mà nói đang khi nói chuyện hắn linh bảo phơi bày ra thay thế thắng hàn chân nhân linh bảo thế trang chân nhân mang theo thắng hàn chân nhân khống chế mình linh bảo hóa thành một đạo sắc bén sắc bén cầu rồng vạch phá bầu trời trực tiếp truy hướng sở thiên đồng thời thế trang chân nhân tay bên trong quyết tớn h u y n hóa một đạo cường đại đạo pháp trong nháy mắt phơi bày ra đạo hữu làm gì dạng này đào tẩu thế trang chân nhân nhìn xem sở thiên bốn người tay bên trong v ỗ thi triển mà xuất đạo pháp trực tiếp hướng về sở thiên một đoàn người đánh tới ông tử dịch chân nhân lực lượng buộc phát ra song trưởng nguyễn hóa quyết tấn thi triển đạo pháp ngươi ngăn không được hắn ta đến sở thiên ngăn trở tử dịch chân nhân tại hắn nói chuyện gian đã là thi t r i ể n ra hai đạo không gian phụ văn đồng thời nhất nghiệm thành đạo hai đạo cường đại đạo pháp hiện ra đi ra tiếp lấy hai đạo đạo pháp tại sở thiên không chế phía dưới trong nháy mắt xuyên qua không gian phụ văn tăng lên gấp ba huy năng cùng bạo hướng về thế trang chân nhân doanh đến đạo pháp oanh kích mà đi h o à n h lực lượng đáng sợ trong n g á y mắt ở chân trời buộc phát ra toàn bộ chân trời tại lúc này đều là trở nên lạnh thấu sương vô cùng hình thành một cái cực đại mây vòng ở chân trời đ á n tán mà mở chủ nhân bọn hắn bên trong người mạnh nhất lại là hắn thắng h à n chân nhân nhìn thấy một màn này kinh ngạc vô cùng đạo thế trang chân nhân cũng là xứng sở trước đó tại hắn cảm ứng bên trong sở thiên một nhóm bốn người bên trong cũng chỉ có tử dịch chân nhân mạnh nhất về phần sở tiên cực kỳ nhỏ yếu hắn hoàn toàn đem sở thiên không nhìn lại không nghĩ rằng sở thiên mới là người mạnh nhất đúng là có thể đỡ hắn đạo pháp là mắt của ta kém cỏi bất quá hắn thực lực cảnh giới tối đa cũng liền hôn nguyên cảnh sáu bảy tầng bộ dáng muốn từ tay ta bên trong đào tẩu đó là si tâm v ọ n g tường siêu thế trang chân nhân nghiêm túc một điểm khống chế lấy linh bảo trực tiếp xông phá cực xuyên giới g i ớ i mặt hạn chế truy hướng đã là chạy ra cực xuyên giới sở thiên cực xuyên giới thiên k h u n g bên trong vừa mới sở thiên cùng thế trang chân nhân một cách kia sinh ra lực lượng đáng sợ còn không có hoàn toàn tán đi cực xuyên giới tu đạo chân nhân cùng nhau thấy được thiên không bên trong vừa mới phát sinh một màn tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng không có người hội ngờ tới có đáng sợ như vậy cường giả sẽ ở cực xuyên giới giao thủ s i ê u s i ê u cũng là trong cùng một lúc cực xuyên giới bên trong mấy chục đạo linh bảo h ư n g quang phóng lên tận trời đây là cực xuyên giới cường giả Chốc lát gian s ô n g phá cực xuyên giới g i ớ i mặt hạn chế đi tới vũ trụ bên trong giới chủ chúng ta muốn xuất thủ đuổi g i ế t bọn hắn a hơn mười vị cực xuyên giới hôn nguyên cảnh cường giả không chế lấy linh bảo lơ lửng tại không gian vũ trụ chi bên trong hướng về một vị nam tử trung nhân đạo như loại này trung đẳng vị diện đã là hội sinh ra chúa tể một giới vị trung niên nam tử này liền là cực xuyên giới giới chủ bọn hắn đối cực xuyên giới không có tạo thành phá hư hiện tại cũng đã rời đi cực xuyên giới không cần truy sát bất quá đi truyền t ố n g điện điều tra thêm bọn hắn lai lịch từ nay về sau cấm chỉ bọn hắn lại tiến vào cực xuyên giới cùng bọn hắn truyền t ố n g tới tòa kia tinh vực nói xong nam tử trung niên xuất lĩnh lấy một đám cường giả quay trở về cực xuyên giới chủ nhân vừa rồi nguy hiểm thật nay tế thắng hàn chân nhân cảm ứng được cực xuyên giới cường giả không có truy sát mà khi đến rốt cục thở dài một hơi lòng còn sợ hai hướng về thế trang chân nhân đạo thế trang chân nhân nhẹ gật đầu hắn so thắng hàn chân nhân còn cảm ứng rõ ràng Tại bọn hắn thở dài một hơi ánh mắt như bắn về phía phía trước chỉ thấy tại bọn hắn phía trước sở thiên một nhóm bốn người khống chế lấy linh bảo hóa thành một đạo h ư n g quang tại không gian vũ trụ bên trong phi hành tốc độ cao lấy rời xa cực xuyên liên giới đạo hữu các n g ư thế trang chân nhân thực lực ạ i t r là hôn nguyên cảnh đình phong mà khống chế linh bảo phi hành vô tôn chân nhân trước mắt vẫn chỉ là h â n nguyên cảnh ba tầng khống chế linh bảo tốc độ phi hành cùng thế trang chân nhân căn bản không phải một cái cấp bậc chỉ là trong nháy mắt khoảng cách song phương chính là càng ngày càng gần ông hậu phương truyền đến thế trang chân nhân thi triển cường đại đạo pháp đáng sợ chấn động thanh hiện tại đã rời xa cực xuyên giới vô tôn dừng lại a s ở thiên lúc này mở miệng để vô tôn chân nhân ngừng lại tấu chương s o n g chương một nghìn ba trăm ba mươi chín ngươi có thể cho rằng như vậy vô tôn chân nhân nghe lệnh đem linh bảo ngừng lại s ở thiên đứng tại vô tôn chân nhân linh bảo bên trên xoay người lại nhìn về phía truy kích m à đến thế trang chân nhân s ở thiên dự định thu hắn là người hầu a thư kỷ hí cười hỏi có thể thu liền thu không thể nhận liên diện s ở thiên cười n h ạ t một cái nói bên cạnh thân vô tôn chân nhân cùng tử dịch chân nhân cũng là nhìn về phía truy sát mà đến thế trang chân nhân lão nhị nếu như hắn thành là chủ nhân người hầu hẳn là sắp xếp bao nhiêu số vô tôn chân nhân t r e o chọc truyền âm hỏi thăm tử dịch chân nhân nếu là lúc trước đối mặt thế trang chân nhân dạng này h ố n nguyên cảnh cường giả tối đỉnh hắn tất nhiên sợ hai không thôi nhưng là hiện tại hắn lại là nhẹ nhõm không thôi hẳn là xếp tới hai mươi ba tử dịch chân nhân cũng là nhẹ nhõm cười một tiếng bọn hắn nói số sắp xếp liền là trở thành sợ thiên người hầu số sắp xếp số sắp xếp cũng không phải là theo thực lực cảnh giới số sắp xếp mà là theo trở thành sở thiên người hầu thứ tự trước sau số sắp xếp vô tôn chân nhân là trước hết nhất trở thành sở thiên người hầu cho nên xếp tới thủ vị số hai chính là tử dịch chân nhân giờ phút này thế trang chân nhân thấy sở thiên một đoàn người ngừng lại hắn cũng là ngừng lại tay bên trong thi triển mà ra cường đại đạo pháp cũng không có lập tức oanh ra đạo hữu ngươi lựa chọn từ bỏ ngăn cản trở thành ta người hầu là cử chỉ sáng suốt thế trang chân nhân cười nhìn xem sở thiên đạo hắn thấy sở thiên như vậy dừng lại tất nhiên là biết từ tay hắn bên trong trốn không thoát sở thiên vì mạng、sống. không được không dừng lại thần phục với hắn hắn vừa dứt lời thắng hàn chân nhân bận điệu nói chủ nhân ta có cái yêu cầu quá đáng nói đi thế trang chân nhân tâm tình rất tốt ta cùng tử dịch chân nhân có thủ chủ nhân có thể hay không trực tiếp chấn giết hắn không đem hắn lưu lại、tốt. thế ố t t trang chân nhân một tiếng đáp ứng tạ chủ nhân thắng hàn chân nhân đại hỷ hắn gửi nhìn lấy tử dịch chân nhân đạo tử dịch không nghĩ tới đi ngươi ngay cả trở thành ta chủ nhân người hầu đều không có tư cách nay thiên liền là ngươi tự kỷ tử dịch chân nhân cũng không nói gì chỉ bất quá hắn thần sắc bên trong lại là tràn đầy vẻ đồng tình cái này thế trang chân nhân cùng thắng hàn chân nhân sắp chết đến nơi còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng ngươi là cái gì đạo hiệu sở thiên lúc này nhìn xem thế trang chân nhân mở miệng thế trang thế trang chân nhân cười một tiếng đạo từ nay về sau ta thế trang chân nhân liền là ngươi chủ nhân tiếp nhận ta nô khê à. đang khi nói chuyện thế trang chân nhân tán đi vừa rồi thi triển đi ra đạo pháp tay hắn bên trong huyện hóa quyết tấn bắt đầu thi triển nô khế đem bên cạnh ngươi thắng hàn chân nhân diệt xác chúng ta lại tiếp tục đàm sở thiên đạo tử dịch chân nhân nghe được câu này n g ngác một chút sau đó tâm bên trong không khỏi dâng lên một vòng cảm động hắn biết s ở thiên dạng này muốn tiêu diệt thắng hàn chân nhân là bởi vì thắng hàn chân nhân cùng hắn có t h ù m g u y n nhân ân thế trang chân nhân mướn mày đây là ngươi trở thành ta người hầu điều kiện chủ nhân không thể nghe hắn sáng ôn thắng hàn chân nhân quá sợ hãi ngươi đang dạy ta làm ra quyết định thế trang chân nhân lãnh đạo nhìn về phía thắng hàn chân nhân không không dám thắng hàn chân nhân toàn thân run lên lại không dám nói lời nào nếu như ta diện sắc hắn ngươi hội cam tâm tình nguyện trở thành ta người hầu thế trang chân nhân nhìn chăm chú sở thiên thắng hàn chân nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nhìn hắn đã nhìn ra chỉ cần sở thiên nói là thế trang chân nhân tất nhiên sẽ diệt s á t hắn ngươi có thể cho rằng như vậy sở thiên đạo thế trang chân nhân chân mày cao lại đang trần trờ lấy muốn không nên tin sở thiên diệt s á t thắng hàn chân nhân chủ nhân chủ nhân ngươi đừng nghe hắn thắng hàn chân nhân sắc mặt t r ắ n g bệnh cũng ít thuyết phục hắn không khuyên giải nói c o n tốt cái này một thuyết phục để thế trang chân nhân quyết định diệt sắt thắng hàn chân nhân tốt ta đ á ứng ngươi thắng hàn chân nhân làm ra quyết định chủ nhân a thắng hàn chân nhân cầu khẩn lời nói còn chưa nói xong chính là kêu thê lương thảm thiết một tiếng bây giờ thắng hàn chân nhân là thế trang chân nhân người hầu thế trang chân nhân muốn giết thắng hàn chân nhân chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình thắng hàn chân nhân liên một tia năng lực phản kháng đều không có t kêu thê lương thảm thiết thanh bên trong thế trang chân nhân trưởng bên trong trong n g á y mắt đã tuân ra một đạo trực tiếp đánh vào kêu thê lương thảm thiết thắng hàn chân nhân trên thân thể vành thắng hàn chân nhân thân thể trong n g á y mắt giống như một đạo như lưu quang kính bắn thẳng về phía sở thiên đồng thời thế trang chân nhân tay bên trong huyền hóa ra quyết tấn miệ bên trong khe quát một tiếng bạo tiếng quát khẽ vang lên sắt a thắng hàn chân nhân thân thể chính là trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng vê anh thắng hàn chân nhân là hôn nguyên cảnh bốn tầng cơn giả b ự c này tự bạo sinh ra lực lượng sao mà kinh khủng trực tiếp đều có thể đem một vị hôn nguyên cảnh năm tầng chân nhân oanh thành trọng thương thậm chí trí mạng b ự c này lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giống như hồng hoang manh thú đem sở thiên một nhóm bốn người thốt vệ ngươi thật sự cho rằng ta hội ngu xuẩn như vậy tin vào ngươi lời nói a thế trang chân nhân trên mặt nổi lên cười trào phụ ý ta chẳng qua là tương kế t ự kế thôi thế trang chân nhân biết sở thiên là không thể nào như vậy tùy tiện trở thành h ắ n người hầu hắn muốn thu phục sở thi tại ấ t n n sẽ vạn, này, kế kế. Ý, tháng i c hàn chân nhân tự bạo lực, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem sở thiên một đoàn người thôn vệ sắt na thế trang chân nhân lực lượng bạo phát thi t h u y ể n ra cường đại đạo pháp hắn chuẩn bị tại sở thiên trọng thương thời điểm trong nháy mắt cho phép sở thiên nặng nề mất kích như vậy h ắ tại hắn dự tính chi bên trong dùng thắng hàn chân nhân tự bạo lực lượng tất nhiên có thể đem sở thiên bị thương nặng nhưng là bây giờ hắn đúng là không cảm ứng được sở thiên không chỉ có sở thiên khí tức biến mất liên hương kỷ vô tôn tử dịch ba người khí tức đều trong nháy mắt biến mất chuyện gì xảy ra thế trang chân nhân lông mày vặn ở cùng nhau bọn hắn sao lại đột nhiên hư không tiêu thất thế trang chân nhân ánh mắt ánh mắt r u ệ sắc vô cùng nhìn chằm chằm phía trước c u ầ n b ã o cơn bão năng lượng cẩn thận cảm ứ n g xuống xác thực không còn cảm ứ n g được sở thiên khí tức lúc này từ tháng hàn chân nhân tự bạo sinh ra kinh khủng cơn bão năng lượng dần dần tán đi thế trang chân nhân con ngươi co rụt lại quả nhiên sở thiên bốn người toàn bộ biến mất cơn bão năng lượng tán đi về sau phía trước cái gì cũng không có còn lại không đúng còn có một viên lớn t r ừ n g ngón cái tảng đá di tán lấy một vòng thần dị hảo quang lơ lửng tại phía trước không gian bên trong ông lúc này tiểu thạch đầu bên trên đột nhiên tạo nên một tầng thần dị gợn sóng cái này bôi gợn sóng xuất hiện s á t na sở thiên mang theo hư kỷ cùng vô tôn chân nhân cùng tử dịch chân nhân lại một lần nữa chống rông xuất hiện tại thế trang chân nhân ánh mắt bên trong thấu c h ư n g xong c h ư n g một nghìn ba trăm bốn mươi trực tiếp q u ấ t phục không nghĩ tới ngươi có bực này cường h á n b ả o bối vậy mà có thể tùy tiện ngăn lại h ố n nguyên bốn tầng chân nhân tự bạo lực lượng thế trang chân nhân thấy sở thiên hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện hồi phục thần chí hắn lập tức minh mạch tại t h ắ n g hàn g chân nhân tự bạo lực lượng thôn vệ sở thiên bốn người sắt na sở thiên bốn người chính là trong nháy mắt về tới tiểu thạch đầu bên trong tiểu thạch đầu đem lấy hết thể lực lượng ngăn cản đi ra v sở thiên g là mỉm cười chính như thế trang chân nhân tương kế tựu kế đồng dạng sở thiên vậy là cố ý để thế trang chân nhân diễn sát thắng hàn chân nhân tại đối phó thế trang chân nhân quá trình bên trong thế trang chân nhân tất nhiên cũng sẽ đem thắng hàn chân nhân tự bảo đối phó hắn sớm để thế trang chân nhân d i ệ n sát thắng hàn chân nhân đối phó thế trang chân nhân liền tùy tiện nhiều ha <cười> ha thế trang chân nhân cười lạnh một tiếng thật là ta đánh giá thấp ngươi bất quá căn cứ trước ngươi hiện ra đạo pháp đến xem thực lực ngươi cảnh giới tối đa cũng liền là hôn nguyên cảnh sáu bảy tầng mà ta đã là hôn nguyên cảnh đình p h o n g chỉ nửa bước bước vào hợp đạo cảnh ngươi cho rằng ngươi có năng lực cùng ta đối kháng nói đến đây thế trang chân nhân khinh miệt nhìn thoáng qua s ở thiên bên cạnh hư kỷ vô tôn tử dịch h á n miệt thị tục nói hoặc là nói ngươi cho rằng liên hợp cái này và cái so ngươi còn yếu đá mỗ hợp liền có thể cùng ta đối kháng đã mỗ hợp h ư kỷ nhịn không được cười nói thế trang hiện tại ngươi cười đến có bao nhiêu làm cản sau đó ngươi cầu xin tha thứ liền có bao nhiêu chật vật một bên vô tôn chân nhân cùng tử dịch chân nhân cũng là vẻ mặt tươi cười trước đó ba tháng bên trong giống thế trang chân nhân tình cảnh như vậy đều đã diễn ra hơn hai mươi lần bọn hắn đều nhìn tê bất quá mặc dù nhìn tê bây giờ lần nữa nhìn thấy vẫn là cảm giác rất thú vị ân thế trang chân nhân nụ cười trên mặt biến mất chân mày c a o lại đối mặt hắn dạng này một vị hôn nguyên cảnh cường g i ả tối đỉnh cái này ba cái đám ô hợp đúng là không có nửa điểm e ngại ngược lại còn nhẹ tùng vẻ mặt tươi cười ngươi còn có át chủ bài thế trang chân nhân hai mắt sắc bén nhìn về phía sở thiên át chủ b à i không có người ngược lại là có sở thiên cười nhạt một tiếng theo mà đem thần thạch không gian thông đạo mở ra đều đi ra a ông mới theo sở thiên lời nói vang lên đột nhiên một vị hôn nguyên cảnh bốn tầng chân nhân tràn ngập bành trướng lực lượng khống chế lấy cường đại linh bảo thi triển một đạo cường đại đạo pháp từ thần thạch không gian bên trong đi ra chủ nhân vị này chân nhân cùng k í n h hướng về sở thiên thi lễ sở thiên khẽ gật đầu nhiều một người mà thế trang chân nhân thấy chỉ có một vị hôn nguyên cảnh chân nhân đi ra thở dài một hơi nhưng một cái đã chữ còn cũng không nói ra miệng hắn chính là im bặt mà dừng ông lập tức liền đặt từng đạo lực lượng cường đại gọn sóng từ thần thạch không gian bên trong tôn r a từng tôn hôn nguyên cảnh chân nhân tràn ngập bành trướng lực lượng khống chế lấy linh bảo thi t r i ể n ra cường đại đạo pháp hiện ra tại không gian bên trong với lại những n à y chân nhân một cái so một cái cường hôn nguyên cảnh đ ỉ n h đ ỉ n h phong khi thấy xuất hiện chân nhân bên trong xuất hiện hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong chân nhân lúc thế trang chân nhân đột nhiên chấn động lại nhìn thấy hết thể xuất hiện ba vị hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong chân nhân lúc thế trang chân nhân hoảng sợ thất sắc ba ba tôn hôn nguyên cảnh đình phong cuối cùng nhìn thấy xuất hiện hai mươi vị c h â n nhân l i ề n hắn bên trong ba tôn hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong c h â n nhân đều cùng kính hướng sở thiên thi lễ cùng nhau xưng hô sở thiên là chủ nhân lúc thế trang c h â n nhân nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng hắn không thể tin được sở thiên thậm chí ngay cả hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong c h â n nhân đều có thể thu phục trốn thế trang c h â n nhân trong nháy mắt minh bạch mình không thể nào là sở thiên đối thủ hiện tại đường ra duy nhất liền là đào tẩu nhưng mà hắn ý nghĩ này vừa sinh ra giờ Siêu! Cái thứ 20 tôn chân nhân, chính là trong nháy thứ tôn trong nhân, là hai mươi vị c h â n nhân cùng nhau buộc phát quần bảo lực lượng n ắ m trong tay cường đại đạo pháp cùng thúc giục bản mệnh linh bảo đáng sợ quy năng đem thế trang c h â n nhân vây vào giữa đạo hữu chủ nhân để cho chúng ta đi ra đã biểu hiện ngươi chỉ có hai lựa chọn không sai hoặc là ngươi chết hoặc là ngươi thành là chủ nhân người hầu đạo hữu ngươi bây giờ đã là không thể nào trốn tu đạo không dễ lại đi lại c h â n quý kỳ thật thành là chủ nhân người hầu thật là tốt lựa chọn từ bỏ c h ố n g lại a hai mươi vị c h â n nhân buộc phát mình lực lượng mạnh nhất khóa cứng thế trang trân nhân bọn hắn ngao nhau vẻ mặt tươi cười khuyên bảo bọn hắn vậy là như thế này tới lúc ấy bọn hắn tại trở thành sở thiên người hầu trước cũng là như vậy bị vây đánh mở đầu lúc bọn hắn không có c a m l ò n g nhưng về sau trở thành sở thiên người hầu thấy người đến sau cũng là như vậy bị vây đánh bọn hắn trong lòng cũng liền thăng bằng về sau khi tiến vào thần thạch không gian nhìn thấy sở thiên hiện ra loại kia thần bí lại vô cùng cường đại lực lượng lúc bọn hắn đối sở thiên lại không khỏi khuất phục một điểm thế trang chân nhân nghe đến mấy câu này sắc mặt tái nhợt một điểm Hiện tại hắn đã bị 20 vị chân nhân lực lượng, khoa tại lượng, cứng. đã bị vị lực Cái này hắn b cùng cùng sở thiên cảnh thi đạo đạo đỉnh mỉm ộ t xuất thủ, khi hắn h c cười nhìn xem thế trang chân nhân ta ta nguyện ý thần phục thế trang chân nhân trầm ngâm thật lâu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp đối mặt cục này mặt hắn đã không có mảy may phản kháng lực dưới loại tình huống này dù là hắn muốn tự bạo đều làm không được sở thiên nhẹ gật đầu một đạo lực lượng tùy theo bao phủ lại thế trang chân nhân sở thiên đem thế trang chân nhân mang vào thần thạch không gian bên trong tiến vào thần thạch không gian bên trong thế trang chân nhân mới biết được bên ngoài mặt nhìn chỉ có lớn bằng ngón cái c ở i tiểu t h ạ c h đầu nội bộ đúng là có như thế rộng rãi không gian cũng là tại lúc này hắn phát ra được sở thiên bao phủ lại mình lực lượng cũng không phải là rất mạnh hắn hoàn toàn có năng lực trong nháy mắt đánh tan cái này đạo lực lượng thoát khỏi trói cuộc hắn những người hầu kia không cùng theo tiền đến mà cái kia đạo dẫn động thiên đạo tri lực phủ văn đạo pháp cũng là t ắ n đi đây chính là ta đại tốt cơ hội chỉ cần ta có thể đem hắn chấn áp lại dù là cái kia hai mươi vị người hầu lại đi vào vậy đã mất đi chấn sát ta cơ hội nghĩ tới đây thế trang chân nhân trong nháy mắt càng ngày càng bạo quyết định thừa dịp cái này tốt đẹp thời cơ thừa dịp cơ xông phá sở thiên lực lượng trói buộc đem sở thiên chấn áp tấu chương xong chương một nghìn ba trăm bốn mươi mốt chế tạo người hầu đội ngũ đang lúc thế trang chân nhân chuẩn bị bạo phát lực lượng thừa dịp cơ đánh tan sở thiên lực lượng trói buộc lúc hắn nhưng lại xưng sở lại là sở thiên tại lúc này đem trói buộc hắn lực lượng rút đi ta đoán ngươi bây giờ là đang nghĩ thừa dịp này cơ hội xông phá ta lực lượng trói buộc đem ta chấn áp sở thiên cười nhìn lấy thế trang c h â n nhân bóc trần thế trang c h â n nhân tâm tư người đã biết thế trang c h â n nhân hai mắt n h u lại sở thiên nhẹ gật đầu cười nói bọn hắn trước đó cũng là ngươi dạng này nghĩ bất quá không ai thành công bao quát mười ba mười sáu cùng hai mươi mốt nghe được cái này ba cái số lượng thế trang c h â n nhân sửng sốt một chút nhưng tiếp lấy chính là đ o á n được sở thiên nói cái này ba cái số lượng liền là chỉ cái kêu ba tôn hốn nguyên cảnh định phong c h â n nhân nếu như ngươi còn loại suy nghĩ này như vậy tới đi ta cho ngươi cơ hội sở thiên mỉm cười mà nói đang khi nói chuyện ông thần bí mà lại vô cùng cường đại càn không chi lực hiện lên đi ra thế trang chân nhân kinh hãi đại trấn sở thiên hiện đang hiện lên đi ra lực lượng để hắn trong nháy mắt dâng lên dùng mình cảm giác đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi tại loại lực lượng này bách ghép phía dưới nội tâm của hắn dâng lên một cỗ mánh liệt cảm giác bất lực còn có một loại cảm giác tuyệt vọng ta cho ngươi một lần xuất thủ cơ hội tới đi sở thiên nói ra chủ nhân thế trang chân nhân hiện tại không còn có nửa điểm phản kháng trong lòng hướng về sở thiên c o n xuống thân thể sở thiên mỉm cười bấm tay một đạn một đạo cản k h ô n chi lực trong nháy mắt chui vào thế trang chân nhân thức hải a thế trang chân nhân kịch liệt hét thảm một tiếng qua tốt một lát hắn mới khôi phục lại nô khế đã loại từ nay về sau thế trang chân nhân chính là sở thiên trung thành người hầu người xếp tại hai mươi ba trước mặt hai mươi hai vị liền là các sư huy ngươi h n s ở thiên đạo cần tuân chủ nhân c h i ngôn thế trang chân nhân cung kính nói s ở thiên nhẹ gật đầu rời đi thần thạch không gian cái kia hai mươi vị người hầu cùng tử dịch chân nhân tùy theo tiến nhập thần thạch không gian hai mươi ba trước đó ngươi tại chủ nhân trước mặt cỡ nào đúng thả hiện tại có phải hay không cảm giác liền có bao nhiêu chật vật tử dịch chân nhân cười nhìn xem thế trang chân nhân nhị sư huynh nói đùa thế trang chân nhân lúng túng nói tại sở thiên cho hắn gieo xuống nô khế lúc nô khế bên trong chính là cho hắn phản hồi về tới tin tức hắn cũng đã biết tử dịch chân nhân là sở thiên thu phục cái thứ hai người hầu cũng liền xếp tại thứ hai nếu là không có trở thành sở thiên người hầu tử dịch chân nhân chỉ là một cái hôn nguyên cảnh bốn tầng chân nhân dám như thế nói chuyện cùng hắn hắn trực tiếp liền sẽ ra tay chân sát nhưng là hiện tại, tại nô khế chế ước g ớ i hắn lại là muốn đối vị này xếp tại thứ hai nhị sư huynh có một phần kinh ý hai mươi ba ngươi cũng đừng không có cam l ò n g thành là chủ nhân người hầu kỳ thật đối với chúng ta có ích lợi rất lớn t ử dịch chân nhân nói chỗ tốt t ử dịch chân nhân cười khổ hai mươi ba nhị sư huynh nói không có sai chúng ta thành là chủ nhân người hầu đối với chúng ta vô cùng hữu ích ngươi ngẩng đầu nhìn một chút lại cảm ứ n g một cái còn lại chân nhân ngao ngao hướng về thế trang chân nhân nói thế trang chân nhân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện tại cái này rộng rãi thần thạch không gian mái vòm phía trên có một đạo thần bí phù văn bao vây lấy một viên huyền bí ngọc thạch ngọc thạch tại phù văn bên trong thời khắc tràn ngập thần dị rực rỡ Loại đây là chủ xuyên t ấ u qua kia cái đạo t h nhân nhất trí từ dịch chân nhân đạo lúc trước ba tháng bên trong sở thiên tài đã thu phục được một cái tiếp một cái người hầu về sau bố trí cái này phù văn trận pháp phù văn trận pháp bên trong ngọc thạch liền là thiên tâm ngọc thiên tâm ngọc thời khắc tràn ngập loại kia thần dị g ầ n sóng liền là đến từ cản k h ô n thiên đ i ệ m lúc trước sở thiên t ạ i khởi động xong huyền cấn đại trận sau khi ra ngoài nghe hư kỷ nói qua h ắ n cùng ra vô d i ệ m mấy người tại trăm năm thời gian bên trong thực lực có thể tăng trưởng nhanh như vậy chính là bởi vì thiên tâm ngọc tràn ngập ra thần bí rực rỡ tại cái này thần thạch không gian bên trong sẽ không bị thượng giới dò xét đến sở thiên liền hao tổn phí tâm tư dùng thiên tâm ngọc thiết trí tòa trận pháp này để những người hầu này tu luyện tăng trưởng thực lực có một tri cường đại người hầu đội ngũ sở thiên tại vũ trụ bên trong chính là an toàn hơn một điểm t ử dịch chân nhân lúc này tục nói hiện tại ngươi biết đi cái không gian này liền là một chỗ bảo địa không nói thế gian chỉ có tại vũ trụ vạn giới bên trong cũng là hãn h ư u có thể cùng nơi này so sánh địa phương cái khác chân nhân vậy nao h nao h gật đầu nói chủ nhân thiết trí tòa trận pháp này t r à ngập n gia loại này thần dị gợn sóng hoàn toàn đồng đẳng với cho chúng ta thụ đạo không sai ở chỗ này tu luyện chỉ cần không phải không thể tạo s n tài tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh so với tại ngoại giới tu luyện nhanh không biết gấp bao nhiêu lần ta thành là chủ nhân người hầu có một tháng liền là cái này một tháng ta đã tăng lên một tầng Ta đột Thế trang trong tán nhanh gian mặc mấy cảm có có chân câu cùng dù dấu không không như nhưng phá hiệu. nhân nghe ẩn ẩn đến mấy câu này, cùng cảm nộ đến không gian bên vậy, vậy lập o ạ i kia thần bí sóng, hán nhẹ gần sóng, bí g t thực tu chút thiên đầu. đại cần luyện, Xác chỗ chỉ có như nói, này gia ở h ú liền có tức h linh mộ, để thực lực mình cảnh giới tăng lên, tốc độ tu luyện hoàn toàn không phải thể sánh. ể để có lực tốc có lên, luyện Lập giới ngoại giới tăng toàn mộ, độ tu t so sánh. Lập tức, thế trang chân nhân tâm bên trong không cam l ò n g cũng liền tan thành m â y khói 23, Chủ nhân nói qua, nếu như nói nếu muốn ra ngoài, nói tiế qua, ra một thần thạch không gian bên trong nói chuyện bên ngoài mặt sở thiên tự nhiên có thể rõ ràng nghe được sở thiên cười cười ban đầu thu những người hầu này thời điểm hắn chỉ là nghĩ mình có giúp đỡ là được nhưng theo thu người hầu gia tăng sở thiên đột nhiên ý thức được hắn đối mặt địch nhân là thượng giới hắn như vậy một mực đơn thương độc mã cuối cùng quá mức thế đơn l ư ợ bạc khó mà đối kháng thượng giới cho nên hắn nghĩ tới thành lập một c h i cường đại người hầu đội ngũ có n ô khế hạn chế người hầu sẽ đối với hắn tuyệt đối trung thành hắn như vậy khống chế một tri trung thành người hầu đội ngũ tương lai mặt đối với thượng giới lúc mới càng có niềm tin sở thiên ngươi tại thần thạch không gian bên trong dùng viên t i ê u ngọc thạch thiết t r í chất pháp tương lai tất nhiên sẽ vì ngươi bồi dưỡng được một chi vô cùng cường đại người hầu đội ngũ h ư kỳ than phục nhân số vẫn là quá ít sở thiên đạo không quan hệ chúng ta đến hạ một cái tinh v ự c đại khái cần thời gian nửa năm trong thời gian này chúng ta còn có thể bắt người má h ư kỳ hí cười nói trước kia tại hư kỳ trong nhận thức biết muốn đem một vị chân nhân người hầu rất khó khăn nhưng là hiện tại đơn giản giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy tiếp đó lựa chọn trở thành người hầu người muốn tuyển chọn có thiên phú người không thể thật giả lẫn lộn sở thiên đạo. không sai thiên phú quá sai người không thể nhận đến chế tạo tinh anh người hầu đội n g ũ mới được thư kỷ đồng ý gật đầu k h ô n g chế lấy linh bảo phi hành vô tôn chân nhân nghe được hai người nói chuyện mồ hôi lạnh chảy dòng chớ nhìn hắn đã tu luyện tới hôn nguyên cảnh tầm ba nhưng hắn thiên phú cực kém còn tốt lúc trước sở thiên không có chọn lựa tinh anh ý nghĩ bằng không hắn ngay cả trở thành sở thiên người hầu tư cách cũng không có thấu chương xong chương một nghìn ba trăm bốn mươi hai cường giả kim đông văn trong nháy mắt đã là nửa năm trôi qua sở thiên tinh vực nhanh đến thư kỷ có chút kích động hướng về sở thiên đạo chỉ cần từ tòa này tinh vực bên trong nhảy chuyển tới nghiệm a giới lại từ nghiệm a giới tiến vào vũ trụ trong hai tháng liền vẫn có thể đến tới phủ không vực nghĩ đến tiếp qua hai tháng mình liền có thể tìm tới bản thể hư kỷ kích động lộ rõ trên mặt đừng kích động quá sớm vô tôn trước đó nói hắn chỉ là tại phủ không vực c ẩn ẩn nhìn thấy c ỗ thân thể kia s ở thiên hướng về hư kỷ r ộ i nước lạnh nói về phần c ỗ thân thể kia có phải hay không là ngươi vẫn là ẩn số còn có ngươi c ỗ thân thể kia còn tại hay không tại phủ không vực vậy là không cách nào biết được hai điểm này ngươi không cần lo lắng hư kỷ lại là rất tự tin cười một tiếng đạo lúc trước ta tra thời điểm liền là có liên quan ta cố thân thể kia tin tức biểu hiện vô tôn thấy qua ta dám khẳng định cố thân thể kia chính là ta vậy phần cố thân thể kia còn tại hay không tại phủ không vực nói đến đây lúc thư kỷ trầm ngâm một chút nói bằng vào ta đối cố thân thể kia phán đoán hắn hẳn là còn tại phủ không vực bất quá bởi vì nên nhận lấy phủ không vực nội lực lượng nào đó hạn chế lực lượng nào đó hạn chế sở thiên kinh ngạc một cái hỏi ngươi là có hay không hiểu do phủ không vực ban đầu ở tòa kia bên trong tinh vực hắn hiểu rõ tin tức bên trong vậy chỉ biết là qua phủ không vực danh tự cũng không có cụ thể giới thiệu tại a ta hai. trang cũng Chủ vực có biết một không chế linh bảo phi hành thế trang chân nhân, không Không linh hành nhân miệng. là lắp biết biết bảo đối phi thế rất ít. một t Hư phụ kỳ đầu. mở hai tháng trước sở thiên đã làm cho vô tôn chân nhân tiến vào thần thạch không gian bên trong tu hành đem thế trang chân nhân đổi đi ra hiện tại từ thế trang chân nhân k h ô n g chế linh bảo t r ở sở thiên cùng hư k ỳ hai người phi hành thế trang chân nhân nói phụ không vực nguyên lai cũng không có danh tự cũng không phải là vực lúc mới đầu nó vẹn vẹn phổ thông sao băng thạch tại vũ trụ bên trong trôi nổi không chừng nhưng về sau cũng không biết xảy ra chuyện gì hội tụ sao băng thạch càng ngày càng nhiều dần dần tạo thành kích thước nhất định tại về sau hắn bên trong liền tràn ngập ra một loại thần bí khó lường lực lượng tạo thành hiện tại phủ không vực có cường giả tiến vào phủ không vực từng điều tra ta sở thiên do hỏi có thế trang chân nhân nhẹ gật đầu đạo từ phủ không vực hình thành về sau bị người phát hiện bắt đầu liền có cường giả tiến vào hắn bên trong tầm b ả o thậm chí có mấy cái giới mặt liên hợp muốn đem phủ không vực chế tạo thành t i n h vực nhưng cuối cùng đều thất bại phù không vực nội tràn ngập lực lượng không chỉ có thần bí khó lường còn c ư ờ n g đại dị thường các đại giới mặt liên hợp xuất thủ đều không thể biến mất loại lực lượng này đây chẳng phải là không cách nào tiến vào phủ không vực Hư sở thiên trả lời hư kỷ vấn đề vừa mới thế trang đã nói có rất nhiều cường giả tiến vào phủ không vực tầm bạo cái này đã nói lên phổ thông cường giả có thể đi vào phủ không vực s á c thực như thế thế trang chân nhân nhẹ gật đầu các đại giới mặt liên hợp lực lượng mặc dù xóa không mất p h ụ không vực lực lượng nhưng là phủ không vực lực lượng cũng sẽ không trực tiếp gạt bỏ tiến vào cường giả thư kỷ yên tâm chỉ cần có thể tiến vào phụ không vực liên tốt hắn liền có cơ hội tìm tới hắn cỗ thân thể kia s ở thiên chính muốn nói chuyện lúc đông nhiên cảm giác được có một đạo thần hồn mạnh mẽ hướng về bọn hắn dò xét mà đến s ở thiên cảm ứ n g được đạo này thần hồn mạnh mẽ đến từ hậu phương s ở thiên bay đầu nhìn lại lập tức liền gặp tại bọn hắn hậu phương một kiện cường đại linh bảo di tán lấy lực lượng cường đại phi hành mà đến có lẽ là bởi vì tiếp cận tinh vực hậu phương bay tới món kia linh bảo giống như bọn họ chậm lại tốc độ bình ổn mà chậm chạm phi hành tại món kia cường đại linh bảo kết giới bên trong tổng cộng có mười người mười người này mặc đồng dạng quần áo. hẳn là đến từ cùng một giới mặt mười người bên trong thực lực cảnh giới yếu nhất cũng là hôn nguyên cảnh một tầng chân nhân có hai vị nam tử trung niên đã đạt tới hôn nguyên cảnh đình phong tại hai vị này hôn nguyên cảnh đình phong chân nhân trước người là một vị quần áo hoa lệ thanh niên thanh niên chính cười n h ạ t nhìn lấy bọn hắn dùng thân hôn dò xét bọn hắn người liền là vị thanh niên này thật mạnh đội ngũ sở thiên bên cạnh thân hư kỷ kinh hãi nói ra thực lực người mạnh nhất chỉ sợ vẫn là cầm đầu người thanh niên kia sở thiên tán đồng nhẹ gật đầu hắn vậy cảm ứng được thanh niên toát ra tới khí tức so hai vị kia hôn nguyên cảnh đình phong còn mạnh hơn chủ nhân hắn đã là hợp đạo cảnh chân nhân thế trang chân nhân đạo thế trang chân nhân hiện tại là hôn nguyên cảnh đ ỉ n h p h o n g sắp đột phá đến hợp đạo cảnh có thể từ người thanh niên kia bộc lộ khí tức đoán được thanh niên đã là hợp đạo cảnh chân nhân s ở thiên hắn tựa hồ muốn c h â n áp chúng ta chúng ta hiện tại làm sao thư kỳ hỏi chúng ta lập tức liền muốn đi vào tinh vực tại tinh vực phạm vi bên trong hắn không dám ra tay chúng ta vậy không cần để ý tới thế trang mau chóng tiến tinh vực s ở thiên phân phó、Tốt. thế trang chân nhân không chế lấy linh bảo đạt tới rộng rãi tinh vực giới mặt biên giới ông rộng rãi tinh vực c á c giới tùy theo di hiện ra lực lượng bao phủ sở thiên một nhóm ba người tại kiểm tra qua không có có gì thường về sau tinh vực kết giới mặc dù muốn trở thành một đạo trận văn thông đạo siêu thế trang chân nhân k h ô n g chế lấy linh bảo tùy theo tiến nhập tinh vực thiếu tông chủ ngươi đối bọn hắn cảm thấy hứng thú hậu phương món kia cường đại linh bảo phía trên một vị hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong chân nhân hướng về thanh niên nam tử hỏi thăm cái thứ hai cái sâu kiến còn không vào được mắt của ta thanh niên kim đông văn cười nhạt một tiếng nói ta cảm ứng hứng thú là ba người bọn họ bên trong vị kia hôn nguyên cảnh định phong chân nhân ta vừa rồi đã cảm ứng được hắn đã là có đột phá dấu hiệu hắn sắp đột phá đạo hợp đạo cảnh một đám thủ hạ giật mình nói không sai kim đông văn mỉm cười nhẹ gật đầu cho nên ta chuẩn bị đem hắn thu làm người hầu như vậy ta liền có thể nhiều một cái chuẩn hợp đạo cảnh người hầu nhưng thiếu tông chủ bọn hắn hiện tại đã tiến vào tinh vực tại bên trong tinh vực không thể động thủ hạ một vị thủ hạ đạo ta tự nhiên biết kim đông văn mỉm cười nói ta đương nhiên sẽ không bước lên đại sơ xuất tại bên trong tinh vực động thủ bất quá bọn hắn tổng hộ rời đi tinh vực đến lúc đó chính là chúng ta xuất thủ thời cơ đang khi nói chuyện kim đông văn đã là xuất lĩnh lấy một đám thủ hạ đi tới rộng rãi tinh vực kết giới biên giới rộng rãi tinh vực kết giới vậy như kiểm tra sở thiên một đoàn người đồng dạng tại đông văn chân nhân một đoàn người tiếp cận lúc hiện ra lực lượng đem kim đông văn một đoàn người báo khỏa đợi kiểm tra không có có gì thường về sau tinh vực kết giới bên trên xuất hiện một đạo trận văn thông đạo đi thôi tiến vào tinh vực giám thị bọn hắn tung tích siêu kim đông văn xuất lĩnh lấy một đám thủ hạng khống chế linh bảo tiến nhập tinh vực thấu chương xong giờ phút này đã là khống chế lấy linh bảo tiến vào tinh vực thế trang chân nhân cảm ứng được kim đông văn các loại người tiến nhập tinh vực chính hướng bọn hắn ngự a không bay tới không cần để ý bọn hắn tiếp tục hướng tinh vực thành phi hành sở thiên bình tĩnh không lay động đạo、Tốt. thế ố t t trang chân nhân thu hồi suy nghĩ khống chế lấy linh bảo bình thản phi hành lúc này kim đông văn xuất lĩnh lấy thủ hạng khống chế lấy linh bảo phi hành mà đ ế n rồi cùng thế trang chân nhân song song phi hành đạo hữu chúng ta đồng hành như thế nào kim đông văn nhìn về phía thế trang chân nhân ngậm cười nói về phần sở thiên hắn không nhìn thẳng thế trang n g ư ơ i bình thường cùng hắn nói chuyện với nhau a sở thiên cho thế trang chân nhân truyền âm thế trang chân nhân ngầm hiểu mình vị chủ nhân này là không muốn tại kim đông văn trước mặt bạo lộ ra cũng liền như lúc trước hắn gặp được sở thiên lúc trực tiếp đem sở thiên không nhìn cái này kim đông văn tự nhiên cũng là như thế không nhìn thẳng sở thiên đem hắn trở thành người mạnh nhất đạo hữu h ả o ý tâm lĩnh ta không cần cùng đạo hữu đồng hành thế trang chân nhân bình thản cự tuyệt kim đông văn ha ha kim đông văn cười nhạt một tiếng nói ngươi đã không linh tỉnh ta cũng liền không rẽ ngoặc m cụt đạo hữu chỉ cần ngươi quy thuật ta, ta cùng ngươi thành lập tông khế là được sẽ không đối ngươi lớn bao nhiêu hạn chế tương phản ta còn biết cho ngươi rất nhiều chỗ tốt tông khế chính là tông môn khế ước loại khế ước này thành lập về sau liền sẽ trở thành kim đông văn chỗ tông môn nhân không được phản bội tông môn một khi phản bội tông môn khế ước liền sẽ đem gạt bỏ ngươi cho rằng như thế nào kim đông văn cười nhìn lấy thế trang chân nhân hỏi ta độc lai、like、độc vãng quen thuộc không thích gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn thế trang chân nhân thản nhiên nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta kim đông văn một vị hôn nguyên cảnh đỉnh phong thủ hạ lãnh đạo mở miệng ha ha thế trang chân nhân lãnh đạo cười một tiếng nổi lên miệt thị chi ý Chẳng lẽ l không không kim, kim đông văn đưa tay ngăn trở thủ hạng xem ra ngươi muốn chọn con đường thứ hai kim đông văn cười nhạt một tiếng nói ta hảo ý muốn để ngươi trở thành thủ hạng ta ngươi lại chấp mê bất ngộ lựa chọn bị chấn áp đưa ngươi chế thành người hầu ngươi muốn làm ta chủ nhân thế trang chân nhân cười lạnh hẳn là ngươi còn cho là ta không đủ tư cách kim đông văn nhiều hứng thú cười một tiếng người còn kém xa thế trang t r â n nhân nói khi ta chủ nhân người đó là có được trí cường lực lượng người đối với dạng này chủ nhân ta cam tâm tình nguyện thần phục mà ta cũng sẽ đến chết cũng không đổi đi theo ca m nguyện vì dạng này chủ nhân hiệu lực dù là thân tử đạo tiêu vậy không do dự s ở thiên con hàng này tại định ngọc ngươi một bên hư kỷ m ỉ m cười hướng s ở thiên truyền âm s ở thiên nợ nụ cười h ắ n tự nhiên cũng là có thể nghe được thế trang chân nhân là tại thừa dịp cơ cho hắn biểu trung tâm xem ra ngươi là quyết tâm không nguyện ý thần phục bất quá vậy không quan hệ kim đông văn ý cười lầy mặt nói ngươi cuối cùng hội rời đi tinh vực đợi ngươi rời đi tinh vực lúc ngươi liền biết ta có không có tư cách trở thành ngươi chủ nhân thế trang chân nhân cười lạnh không còn đáp lời s i ê u hắn không chế lấy linh bảo trực tiếp bay hướng về phía trước tòa kia to lớn tinh vực thành sau một lát một nhóm ba người đáp xuống tinh vực ngoài thành mà c h ư a đường rút đi tiến nhập tinh vực thành s ở thiên đồng dạng cảm ứng được khi tiến vào tinh vực thành s á t na một đạo lực lượng cường đại liền đem bọn hắn bao phủ lần nữa kiểm tra cái này đạo lực lượng bên trong cũng là ẩn chứa thượng giới chi lực với lại tòa này tinh vực so với một lần trước tiến vào tòa kia tinh vực còn mạnh hơn một điểm ẩn chứa thượng giới chi lực cũng là so với lần trước tinh vực cường một điểm nhưng sở thiên ba người có t á n g đạo trận không có bị loại lực lượng này kiểm chắc đi ra sở thiên hiện tại chúng ta làm sao bây giờ thanh niên kia đã biểu lộ ý đồ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta bây giờ vẫn là trực tiếp truyền tống đến nghiệm a giới thư kỷ hướng về sở thiên truyền t h ố hỏi sở thiên không có lập tức trở về đến thế trang người thanh niên kia cụ thể là cảnh giới gì sở thiên hướng về thế trang chân nhân hỏi thăm hẳn là hợp đạo cảnh ba tầng hoặc bốn tầng thế trang chân nhân cẩn thận suy nghĩ một chút nói tiếp đó chúng ta trước tiên ở tinh vực thành ở lại sở thiên trầm n g â m một chút nói tại cái này thời gian nửa năm bên trong h n tại đến đồ bên trong chỗ thu người hầu bao quát thế trang chân nhân ở bên trong đạt đến bốn mươi vị mặc dù nhìn nhân số nhiều nhưng là còn không có một vị đạt tới hợp đạo cảnh bốn mươi vị người hầu bên trong mạnh nhất là hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phòng bao quát thế trang chân nhân c h u n g tám vị dạng này thực lực đối kháng kim đông văn hiển nhiên không được rất nhanh một nhóm ba người đi tới tinh vực thành một cái khách sạn bên trong sở thiên ba người mới vừa ở khách sạn an bài tốt gian phòng chính lên lầu lúc kim đông văn cũng là dẫn theo một đám thủ hạ đến đạo hữu rất khéo a c vâng ta chư vị thủ hạ n cung kính vân mệnh theo mà lên lầu sở thiên ba người đi lên lầu gian phòng bên trong thế trang chân nhân đang muốn thi pháp hình thành kết giới lúc sở thiên lại ngăn trở thế trang chân nhân người đạo pháp cách không dứt được hắn ta tới đi thế trang chân nhân cuốn quýt dừng lại hắn cũng là biết mình tu tập đạo pháp là vũ trụ vạn giới bên trong đạo pháp kim đông văn so với hắn mạnh hơn nhiều lắm rất dễ dàng dòm ra hắn kết giới mà hắn vị chủ nhân này đạo pháp thần bí khó lường hiếm thấy đến t ự c điểm như là không thuộc về vũ trụ vạn giới đồng dạng kim đông văn thực lực cảnh giới tuy mạnh nhưng đối mặt loại này đạo pháp tất nhiên khó mà dòm ra ông sở thiên tay bên trong h u y n hóa g a quyết ấ n lập tức liền gặp phòng bên trong không gian hiện, hiện ra kỳ dị gần sóng sau đó tạo thành một tòa kỳ dị vô cùng kết giới đem phòng bao phủ cùng ngoại giới ngăn cách ân cũng là trong cùng một lúc bên trong kim đông văn trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc hắn vừa mới phóng xuất ra thần hồn do xét sở thiên chỗ gian phòng phát hiện sở thiên gian phòng bên trong giờ phút này tạo thành một tòa kết giới cùng ngoại giới ngăn cách lúc đầu hắn cũng không thèm để ý chính như thế trang chân nhân suy nghĩ đồng dạng lấy hắn thực lực cảnh giới muốn dòm ra thế trang chân nhân thi pháp hình thành kết giới cũng không phải là việc khó nhưng mà ai biết hắn thần hồn lại là hoàn toàn nhìn trộm không phá loại này kết giới hắn đây là cái gì đạo pháp kết giới cho nên ngay cả ta vậy nhìn trộm không phá kim đông văn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối với loại này đạo pháp kết giới hắn vậy là bình sinh ít thấy ế t h có năng lực trực tiếp đem hắn đạo pháp kết giới h a n h phá nhưng ở bên trong tinh vực kim đông văn còn không dám làm như vậy hoàn hồn thạch không gian sở thiên nói một tiếng đem thần thạch không gian thông đạo mở ra sở thiên cùng hư kỷ cùng thế trang chân nhân tùy theo tiến nhập rộng rãi thần thạch trong không gian chủ nhân tại sở thiên tiến vào thần thạch không gian s á t na bên trong bao quát vô tôn tử dịch các loại ba mươi chín vị người hầu cùng nhau từ trong tu luyện hồi tỉnh lại cùng kính hướng sở thiên hành lễ sở thiên khẽ gật đầu thế trang ngươi cần bao lâu thời gian có thể đột phá sở thiên nhìn về phía bên người thế trang chân nhân ngăn thì một tháng lâu là một năm thế trang chân nhân suy nghĩ một chút cho ra trả lời sở thiên vừa nhìn về phía ba mươi chín vị người hầu hai người thập tam tứ thập hai người các ngươi cần bao lâu thời gian có thể đột phá hắn nhìn hai người này cũng là cùng thế trang chân nhân một dạng ở vào hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong mà lại cũng là có dấu hiệu đột phá khoảng cách đột phá đến hợp đạo cảnh chỉ kém cái cuối cùng thời cơ ta cùng nhị thập tam sư đệ một dạng n g ắ n thì một tháng lâu là một năm thập tam cung tiếng nói thế trang chân nhân xếp tại nhị thập tam bởi vậy thập tam xưng thế trang chân nhân là nhị thập tam sư đệ ta cũng cùng hai vị sư h i n h một dạng n g ắ n thì một tháng lâu là một năm tứ thập cung kính trả lời n g ắ n thì một tháng lâu là một năm a sở thiên lẩm bẩm ngữ lấy trầm â m kể từ đó mà nói bọn hắn tại vùng tinh vực này bên trong ít nhất cũng phải dừng lại một tháng thời gian suy tư một lát sở thiên càn công i ớ i hiện hiện ra h u y ề n dị hà o quang hiện sở thiên trong miệng k h ẽ quát một tiếng và n h lập tức liền đập một tòa to lớn ngọc đài đập vào thần thạch không gian trên mặt đất sinh ra ẩm vàng tiếng vang ngọc đài to lớn đồng thời dung nạp ngàn người cũng rộng rãi không gì sánh được trên đó khắp đầy các loại hoa văn thời khắc tràn ngập huyền kỳ quang trạch sinh ra thần dị vận luật lượn lờ lấy đây là nhìn thấy tòa này thần dị ngọc đài xuất hiện sát na mọi người tại đây bao quát hư kỳ ở bên trong đều là chấn động không thôi bị ngọc đài tràn ngập lượn lờ loại kia thần dị quang trạch cùng vận l u ậ t chấn n hiếp đây là nộ g đạo đài sở thiên nói ra đáp án tòa này nộ g đạo đài là xuất từ lam tinh tam đại đạo môn một trong tại lam tinh linh khí khô kiệt tu đạo tàn lũi lúc sở thiên gặp tòa này nộ đạo đài cũng muốn tùy theo cô quả hủy diệt thế là đạo bảo tại ồ n cho tới t giờ. giờ bây Bây giờ vũ trụ t r o nội g giới, linh khí chân đã là không dưỡng. g vạn linh chân còn cần hắn luận n là khí đấy, đã đạo đ à có chủ thể tự chủ hấp thu trong tự Tại hấp không gian linh khí, tự hành luận gian dưỡng.、Tại、ngộ đạo trên đài tu luyện có lẽ có thể cho các ngươi mang đến một chút thời cơ giúp các ngươi vượt qua cảnh giới ở giữa h n g c ầ u bất quá cần các ngươi có đột phá cảnh giới dấu hiệu lúc mới có thể đến phía trên đi tu luyện nếu các ngươi một mực tại phía trên tu luyện tại các ngươi muốn đột phá thời điểm liền rất khó cho bọn hắn mang đến loại kia thời cơ đột phá ngược lại sẽ giảm bớt các ngươi đột phá tốc độ đám người nhìn thấy loại bảo vật này ngạc nhiên đồng thời cũng là nhẹ gật đầu Chủ của nhân hắn bọn tại không sở a thiên tư mấu c h thập vị người hầu bên trong hắn tuy là xếp tại chủ vị thế nhưng là thiên phú của hắn kém cỏi nhất thực lực thấp nhất Đám người mặc dù đều gọi hắn là Đại mặc Minh, người xem thường hắn gọi sư dù là thế trang l thập ắ n lại là b tam tứ thập các ngươi hiện tại liền tiến ngộ đạo đài tu luyện sở thiên trong tay viễn hóa quyết tấn ngộ đạo trên đài quang trạch tùy theo mở ra một chỗ thông đạo là chủ nhân giá thế trang cùng thập tam cùng tứ thập ba vị đã là có đột phá cảnh giới dấu hiệu chân nhân lập tức tiến nhập ngộ đạo đài tiến vào ngộ đạo đài s á t na ba người chính là trong nháy mắt cảm ứng được khác biệt loại kia thần dị vận luật cùng trên mái vòm thiên tâm ngọc xuyên thấu qua phủ văn tràn ngập ra thần dị gần sóng hòa lẫn làm bọn hắn thân thể tóc r a huyết mạch đạo cốt thậm chí thần hồn đều là sinh ra một loại trước nay chưa có kỳ diệu cảm giác ta có một loại cảm giác tại cái này ngộ đạo trên đài lĩnh hội tu luyện trong vòng một tháng liền có thể sinh ra thời cơ đột phá đến hợp đạo cảnh thế trang chân nhân kinh hỉ nói ta cũng là loại cảm giác này thập tam cùng tứ thập đều là vui mừng quá đội gật đầu lập tức ba người không tiếp tục lãng phí thời gian ngồi xếp bằng nộ đạo đài phía ngoài đám người giải thích hâm mộ nhìn xem nộ đạo giữa đài ba người bọn hắn có thể trực quan nhìn thấy giờ phút này tu luyện thế trang chân nhân ba người mặt ngoài thân thể đã là tỏ khắp ra một loại thần dị q u a n trạch chỉ sợ không được bao lâu ba người liền sẽ tấn thăng đến hợp đạo cảnh các ngươi cũng tu luyện đi chỉ cần các ngươi có đột phá dấu hiệu cũng sẽ tiến vào nộ đạo đài sở thiên nói là chủ nhân đám người nao nhao, nhao cung kính tuân mệnh mặc dù tiếp tục tu luyện sở thiên tâm niệm k h é động trên mái vòm thiên tâm ngọc tùy theo hiện hiện có chút gợn sóng sở thiên thông qua thiên tâm ngọc tiến nhập cản k h ô n thiên địa thư kỷ vốn muốn cùng sở thiên nói chuyện đã thấy sở thiên hư không tiêu thất hắn không cần nghĩ cũng biết sở thiên tiến nhập thiên tâm ngọc bên trong hắn cũng chỉ đành bỏ đi và sở thiên nói chuyện suy nghĩ chẳng lẽ ta cũng ở nơi đây tu luyện h ư kỷ nhìn xem tất cả mọi người đang tu luyện chỉ còn chính hắn c h ầ n trợ chính mình có phải hay không cũng đi theo tu luyện bất quá sau đó hắn lại lắc đầu sở thiên viên kia ngọc thạch mặc dù thông qua phủ văn tràn ngập ra thần dị gợn sóng có thể khiến người ta tốc độ tu luyện tăng lên nhưng cũng không thích hợp ta trong thời gian ngắn như vậy thực lực của ta cảnh giới cũng khó có thể tăng lên thư kỷ bỏ đi tu luyện suy nghĩ sau đó hắn nhìn về phía thần thạch không gian thông đạo phát hiện sở thiên cũng không có đóng lại thông đạo hắn có thể tùy ý ra vào không bằng ta đi trong thành dạo chơi nhìn xem có tin tức gì quyết định chú ý đằng sau thư kỷ tùy theo rời đi thần thạch không gian vừa xuyên qua không gian rời đi căn này sở thiên thiết hạ đạo pháp kết giới phòng khách lúc thư kỷ chính là lại trong nháy mát hiện đi ra xuất hiện ở ngoài khách sạn trên đường phố người thanh niên kêu quả nhiên mại à đúng là có thể cảm ứng được ta rời đi khách sạn đem ta khóa chặt thư kỷ đã là cảm ứng được thời ạ i ắ n r đi gian phòng khắc á c chính cảm được, h Thần Hồn h kia Kim sau, Đông Văn ứng là bị đem n khóa h h ặ t ắ này không khắc hiện thân. Thấu chứng Hỏa Nhi Hỏa、diễm. Thời lần nữa xong. n được Trước một Diễm. 1345, sở thiên đã là tiến vào c ả n không thiên địa hóa thành một đạo trưởng hồng đi vào trong vòng trời thiên cơ phía trên đại biểu tòa thứ tư hoang cổ đại trận cái kia đám điểm sáng tựa hồ sáng lên một chút sở thiên rời mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên kinh ngạc phát hiện thiên ngoại thiên bên trong đại biểu tòa thứ tư hoang cổ đại trận cái kia đám điểm sáng so trước kia sáng lên một phần thiên kaka cái kia đám điểm sáng là tại ngươi tới trên đường chậm dại sáng sáng đánh lên. đ ứ giá ra kết quả này đằng sau sở thiên trong lòng kinh hỷ hắn vốn cho rằng muốn tìm tới toà thứ tư hoang cổ đại trận chỉ sợ phải tốn thời gian rất dài lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã có đầu mối mặc dù bây giờ còn không cách nào biết được t ò a thứ tư hoang cổ đại trận vị trí cụ thể nhưng bây giờ đã là có phương vị vậy là tốt rồi tìm nghĩ tới đây lúc sở thiên lại bỗng nhiên liên tưởng đến lơ l ử n g vực không biết tòa thứ tư hoang cổ đại trận liệu sẽ ngay tại lơ l ử n g vực nội vừa vặn phải bồi cùng hư kỷ cùng đi lơ l ử n g vực tìm kiếm hắn bộ thân thể kia đến lúc đó đi đến lơ l ử n g vực đằng sau liền sẽ biết tòa thứ tư hoang cổ đại trận phải t r ă n g ngay tại trong đó sở thiên trong lòng có chút mong đợi bất quá bây giờ hắn còn cần chờ đợi thế trang chân nhân ba người tấn thăng đến hợp đạo cảnh mới được nếu không khó mà giải quyết kim đông văn cái phiền p h á này sở thiên thu hồi suy nghĩ ở trong không gian h ạ c h xuất ra một đạo phù văn đi ra thiên ca ca đây là cái gì phù văn hòa nhi tò mò nhìn sợ thiên vạch ra đạo phù văn này không gian phù văn s ở thiên nói hắn thì t r i ể n ra không gian phù văn là muốn khảo thí không gian của mình phù văn có thể hay không chịu đựng lấy chính mình ẩ n chứa l a m tinh thiên đạo chi lực đạo pháp trước đó hắn chưa từng thử qua còn không xác định không gian phù văn có thể hay không tiếp nhận loại đạo pháp này nếu như có thể tiếp nhận đem hắn ẩ n chứa l a m tinh thiên đạo chi lực đạo pháp tăng lên gấp ba như vậy đối phó kim đông văn hắn thì càng có một phần nắm chắc không gian phù văn có phải hay không rất lợi hại thiên ca ca t ạ thử một chút hòa nhi liên tục không ngừng nói ra tốt lắm ngươi thử đi s ở thiên cười gật đầu bàn tay có chút dâng lên không gian phủ văn chính là bay đến phía trước hỏa nhi trong miệng theo sau chính là dựng dụng ra một đạo sáng chói h ỏ a diễm ông một đoàn lòng bàn tay lớn nhỏ h ỏ a diễm thoát ly hỏa nhi trong miệng sắt na chính là tỏ khắp ra cường đại huy năng trực tiếp bắn về phía s ở thiên cái tiêu đạo không gian phủ văn s ở thiên nguyên bản trên mặt còn mang theo dáng tươi cười nhưng nhìn thấy tiếp theo màn lúc nụ cười của hắn liền cứng đờ suy chỉ thấy hỏa nhi đoàn hòa diễm kia còn không có tiếp xúc đến không gian phù văn không gian phù văn tựa như là nhận lấy một loại nào đó uy năng đáng sợ oanh kích bình thường trong nháy mắt vỡ tan tiêu tán cái này s ở thiên thần tình cứng đờ tại trong dự tính của hắn không gian của mình phù văn hẳn là có thể tiếp nhận huấn nguyên cảnh đỉnh phong đạo pháp oanh kích nhưng tại hỏa nhi ngọn lửa này trước đó vậy mà như thế không chịu nổi một kích còn không có bị ngọn lửa b á n h trúng liền trong nháy mắt vỡ tan tiêu tán thiên c a k a ngươi đạo này không gian phù văn làm sao làm sao yếu như vậy hòa nhi kinh ngạt nói khu k u sợ thiên lung túng ho một tiếng bản ý của hắn là đồng ể h ỏ thời hắn dôi ngón ở trong không gian vạch ra một đạo ẩn chứa lam tinh thiên đạo tri lực, lực đạo pháp tỏ khắp lấy mênh mông mỹ năng trực tiếp đánh phía không gian phủ văn ông không gian phủ văn phía trên trong nháy mắt tạo nên giống như, như nước gợn kỳ dị gợn sóng nhưng tiếp lấy thạch thạch thạch không gian phủ văn phía trên theo r rộng ra ả i dạng. vết ca ca, mà chính là phản ứng lại hỏa nhi cũng là đến từ lan tinh hoàn toàn chính xác không biết hiện tại đạt tới cảnh giới gì sở thiên suy nghĩ một chút nói ngươi vừa rồi một cách kia cũng đã đạt tới hợp đạo cảnh vừa mới sở thiên khảo nghiệm hắn c á i kia đạo đạo pháp đã là đạt đến hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong có thể cùng bình thường nhất mới nhập môn hợp đạo cảnh cường già so sánh không gian phủ văn vẫn còn có thể chống đỡ một chút thời gian mới phá diện mà không gian phủ văn tại đối mặt hỏa nhi vừa mới một đám lửa kia lại là còn không có bị ngọn lửa hành chúng liền trong nháy mắt đ á n h chúng sở thiên suy đoán hỏa nhi hiện tại phun ra hỏa diễm tất nhiên có thể cùng định cấp hợp đạo cảnh so sánh về phần có thể đạt tới hợp đạo cảnh tầng thứ mấy hắn không cách nào suy đoán ra ngươi bây giờ có thể hay không đến ngoại giới sở thiên hỏi tới ta hiện tại thân thể còn không thể đến ngoại giới hỏa nhi lắc đầu thấy sở thiên có chút thất vọng nó lại nghĩ đến một chút bổ sung nói ra ta ở trên trời ca ca thần thạch trong không gian hẳn là có thể dừng lại thời gian ngắn ngủi có thể tại thần thạch trong không gian dừng lại thời gian ngắn ngủi à. sở thiên có chút ngoài ý mớn mà cái này cũng đã đủ h ắ n đ ố i ứng đối với cái kia kim đông văn nhiều hơn một phần nắm chắc thời gian trôi qua rất nhanh mười ngày sở thiên c à n không tiên điệu bên trong sở thiên chợt nghe hư kỷ tiếng kêu gọi sở thiên tùy theo rời đi c à n không tiên đ i ệ trở lại thần thạch trong không gian sở thiên nhìn thoáng qua ngộ đạo trên đài thế trang chân nhân ba người ba người vẫn còn trạng thái tu luyện còn không có tấn thăng đến hợp đạo cảnh nhưng cũng s ắ p ra ngoài nói sở thiên gặp hư kỷ nói ra suy nghĩ của mình ra hiệu hư kỷ tạm thời dừng lại không nên quay r à y đám người tu luyện Tốt. hư kỷ cũng minh bạch một đám người hầu đều đang tu luyện như vậy nói chuyện rất dễ dàng ảnh hưởng tới đám người nhất là sẽ ảnh hưởng đến đang đứng ở thời khắc mấu chốt thế trang chân nhân ba người theo mà hai người rời đi thần thạch không gian rời đi thần thạch không gian đi vào trong phòng sở thiên dò xét một chút trận pháp kết giới xác định trận pháp kết giới hoàn hảo không chút tổn hại sau lúc này mới hướng về hư k ỳ hỏi thăm ngươi trong khoảng thời gian này đi bên ngoài điều tra tin tức hư k ỳ nhẹ gật đầu nói đúng là như thế ta đi bên ngoài tìm hiểu tin tức khi nói đến đây hư k ỳ lại nổi lên nổi nóng c h i s ắ c ta hiện tại biết người thanh niên kia gọi kim đông văn đến từ một thượng đẳng vị diện nghe nói còn là cái nào đó tông môn cường đại thiếu tông chủ giá hỏa này hoàn toàn chính xác rất lợi hại ta xuyên toa không gian vừa rời đi liền bị hắn cảm ứng được mà lại khóa chặt ngay cả ta xuyên toa không gian thoát không nổi hắn g á m thị chỉ có tại ngươi thiết hạ đạo pháp kết giới trong phòng này hắn không cách nào lại điều tra Tấu trưng sở n Trưng có cơ vực. hội tinh rời đi s thiên nghe xong hư kỷ nói những lời này nhẹ gật đầu cái kêu gọi kim đông văn thanh niên hoàn toàn chính xác lợi hại l i ê n thân là tinh không cự thú chủng tộc hư kỷ đều không thể tránh đi hắn điều tra bọn hắn muốn tại kim đông văn điều tra bên trong l ạ n g y ê n không một tiếng động rời đi cơ hội là không có khả năng ngươi còn dò tham tin t ứ c gì sở thiên chuyển hướng để tài nói hư kỷ t h ầ n sắc nổi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng nói ta gần nhất dò tham cái này kim đông văn mục đích cũng là muốn đi lơ l ư n g vực không chỉ có như vậy còn có rất nhiều cơn giả cũng là tại hướng lơ l ư n g vực tiền đến trong đó không thiếu kim đông văn cường giả như vậy lơ l ử n g vực phát sinh một loại nào đó dị thường biến hóa s ở thiên lập tức đoán được khả năng này đúng là như thế thư k ỳ nhẹ gật đầu theo tin tức nói ngay tại nửa năm trước lơ l ử n g vực nội bắt đầu sản sinh biến hóa mà lại biến hóa một mức không có đình chỉ những cường giả kia chính là vì này mà đi muốn tại lơ l ử n g vực trong biến hóa tìm ra kỳ ngộ biết là biến hóa gì a s ở thiên vấn đạo cái này ta cũng vô pháp biết thư kỷ khẽ lắc đầu xem ra chỉ có thể đến lơ l ư n g vực mới có thể biết thế trang bọn hắn còn muốn bao lâu thời gian mới có thể đột phá đại khái trong mười ngày hội đột phá đến hợp đạo cảnh sở thiên cảm ứng một chút thần thạch trong không gian tình huống cấp ra một thời gian cụ thể mười ngày a chúng ta liền đợi thêm mười ngày thư kỷ kiềm chế lại tính tình đi thôi chúng ta đi bên ngoài nhìn xem sở thiên từ trên ghế ngồi đứng lên đến linh khí tràn ngập thi pháp lại ra chỉ một chút trong phòng đạo pháp kết giới trong phòng tòa này đạo pháp kết giới cần hắn tại trong kết giới mới có thể một mực bảo trì xuống tới một khi hắn rời đi phòng ở đạo pháp kết giới liền sẽ tắn đi đến lúc đó kim đông văn trong nháy mắt liền sẽ cảm ứng được thế trang chân nhân không trong phòng đoán được trong đó chuyện ẩn ở bên trong hiện tại hắn như vậy ra chỉ trong phòng đạo pháp kết giới sau khi hắn rời đi có thể duy trì một ngày tà hữu chỉ cần đạo pháp kết giới không có tán đi kim đông văn liền không có khả năng biết thế trang chân nhân tại thần thạch trong không gian bị hắn mang tại trên thân t h i pháp ra chỉ đạo pháp kết giới đằng sau sở thiên cùng hư kỷ đi ra phòng ở quả nhiên đang đi ra phòng ở s á t na sở thiên liền cảm ứ n g được mình bị kim đông văn thần hồn cảm ứ n g được trong nháy mắt khóa chặt sở thiên cũng không có để ý cùng hư kỷ hướng về dưới lầu đi đến nhưng mới vừa đi tới đầu bậc thang lúc đột nhiên ông sau l ư n g không gian b ỗ n nhiên có chút chấn động một chút sở thiên trong nháy mắt chính là cảm ứng được kim đông văn lực lượng hướng về hắn cùng hư kỷ phóng tới sở thiên trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn không có chống cự đạo lực lượng này hư kỷ thấy sở thiên không có ngăn cản chính mình cũng không có ngăn cản suy kim đông văn đạo lực lượng này theo sau chính là khắc ở sở thiên cùng hư kỷ trên thân thể phóc sở thiên bị chấn động đến trong miệng đã tuân ra một mùa máu sở thiên bay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua kim đông văn t r ộ món m kia p h ò n g khách thu hồi ánh mắt cùng hư kỷ đi xuống lầu đi thiếu tông chủ chỉ là một con rôn dế lại cũng dám như vậy mắt lạnh leo xem ra ta đi giải quyết bọn hắn trong phòng một vị hôn nguyên cảnh đỉnh phong thủ hạ hướng về kim đông văn ngay cả ta một đạo nho nhỏ lực lượng cũng không chịu nổi chẳng qua là sâu kiến thôi không cần dùng xuất thủ kim đông văn hồn nhiên không có đem sở tiên h phóng ở trong mắt thiếu tông chủ cần không cần ta đi theo đám bọn hắn hôn nguyên cảnh đỉnh phong thủ hạ do hỏi hai người bọn họ trên thân đã là r i e o lực lượng của ta bọn hắn hết thể độc tính đều sẽ bị ta biết kim đông văn cười nhạt mà nói nhưng ở trầm ngâm một chút đằng sau hắn vẫn là nói hai người bọn họ hẳn là bị vị chân nhân kia phái g i ngươi đi cùng lấy bọn hắn đi nhìn xem vị chân nhân kia phái hai người bọn họ làm cái gì là hôn nguyên cảnh định phong thủ hạ tùy theo rời đi phòng ở kim đông văn cảm ứng một chút s ở thiên chỗ ở gian phòng khách kia y nguyên không cách nào dòm ra s ở thiên lưu lại đạo pháp kết giới đằng sau hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tại trong phòng khách đợi bao lâu nói xong kim đông văn thu hồi suy nghĩ tiếp tục việc tu luyện của mình đối với s ở thiên cùng hư kỷ rời đi hắn cũng không để ở trong lòng gian phòng khách kia thần bí nói pháp kết giới còn tại cũng liền biểu hiện ra thế trang chân nhân còn tại bên trong mục tiêu của hắn chỉ có thế trang chân nhân hắn ngược lại muốn xem xem thế trang chân nhân có thể tại phòng khách tranh né bao lâu sở thiên ngươi vừa rồi làm sao tôn u máu hành tẩu tại phồn hoa trên đường cái náo nhiệt thư kỷ kinh ngạc hướng sở thiên truyền âm vừa rồi kim đông văn lực lượng cũng là khắc ở trên người hắn đạo lực lượng kia mặc dù mạnh nhưng ngay cả hắn chịu được sở thiên làm sao lại bị chấn động đến tôn u máu ta làm như vậy là cố ý để hắn không nhìn chúng ta đem chúng ta đem sâu kiến đối đãi sở thiên mỉm cười truyền âm hồi phục thư kỷ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là lấy địch yếu thế kể từ đó lời nói chúng ta là có phải có trực tiếp rời đi tinh vực cơ hội thư kỷ vội truyền âm hướng sở thiên hỏi thăm vừa nói chuyện hắn lại bản thân phủ định truyền âm thờ kim đông văn tại trên người chúng ta gieo hắn một đạo lực lượng chúng ta thân ở chỗ nào đều sẽ bị hắn biết muốn tại dưới mỹ mắt hắn rời đi chỉ sợ không được không cần lo lắng hắn đạo lực lượng này s ở thiên lại là mỉm cười chuyến ông nói đừng quên ta cho ngươi in dấu xuống mai táng đạo trận mai táng đạo trận lực lượng thời khắc bao vây lấy ngươi hắn đạo lực lượng kia cũng chỉ bất quá là khắc ở mai táng đạo trận trên lực lượng chỉ cần chúng ta rời đi tinh vực trong nháy mắt liền có thể d i ệ t trừ hắn đạo lực lượng kia chúng ta có cơ hội rời đi tinh vực h ư kỷ trong lòng có chút mừng rỡ hắn biết chúng ta rời đi tinh vực đằng sau sẽ không đoán được chuyện ẩn ở bên trong ngươi không có cảm ứng được. kim đông văn phái một vị hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong đến đi theo chúng ta à sở thiên đ ạ m cười truyền âm kim đông văn làm việc mặc dù cẩn thận nhưng hắn đã xem chúng ta làm kiến hôi sợ rằng chúng ta rời đi tinh vực hắn cũng sẽ không lập tức tự mình đuổi theo nhiều nhất sẽ là theo dõi chúng ta vị thủ hạ kia đi theo chúng ta rời đi tinh vực thư kỷ hai mắt sáng lên sở thiên nói không sai kim đông văn mục tiêu chủ yếu là thế trang chân nhân căn bản không có đem hắn cùng sở thiên phóng ở trong mắt bọn hắn rời đi tinh vực cũng nhiều lắm là sẽ là vị kia hôn nguyên cảnh định phong đi theo sẽ không đích thân đuổi theo người cái kêu đạo đạo pháp kết giới có thể duy trì bao lâu thư kỳ vội tr kim đông văn sẽ không đích thân đuổi theo mấu chốt chính là sở thiên cái k i ê u đạo đạo pháp kết giới như sở thiên cái k i ê u đạo đạo pháp kết giới tiêu tán bọn hắn cũng sẽ không cách nào lại lừa qua kim đông văn n g ư ơ i yên tâm tại chúng ta rời đi tinh vực sau kim đông văn cũng còn không cách nào phát hiện m á n h khỏe sở thiên tự tin truyền âm Tốt, chúng ta bây giờ đi tinh vực điện h ư kỷ đại hỷ n g ư ơ i dạng này nóng vội không thể nghi ngờ là để kim đông văn nghi kỵ chúng ta cũng sẽ để đi theo chúng ta nào sẽ huấn nguyên cảnh đỉnh phong hoài nghi sở thiên ngăn trở hư kỷ chuyến âm nói ta đoán kim đông văn tất nhiên là cho là chúng ta là bị thế trang p h i g i vừa vặn chúng ta thuận ý của hắn ngụy trang là b ị thế trang phái ra đổi vật t ấ u chương xong chương 1347, ở trước mặt c ư ớ đi hư kỷ nghe xong sở thiên phân tích b ậ n điệu đẻ xuống lập tức đi tinh vực điện suy nghĩ cùng sở thiên tại phồn hoa tinh vực trong thành đi dạo bọn hắn tận lực đi đến tinh vực trong thành đổi vật một chút khu phố sau một lát sở thiên cùng hư kỷ hai người đi tới trên một lối đi hành tàu bên trong sở thiên bỗng nhiên cảm ứ n g được trong không gian có một loại cực độ yếu ớt kỳ quái ba động hư kỷ người có hay không cảm ứ n g được trong không gian có một loại kỳ quái ba động sở thiên hướng về hư kỷ truyền â m hỏi cái ngạc. mũi kinh gì ba động. ba đầy tràn Hư kỷ mặt mũi đầy kinh ngạc. sở thiên từ hư kỷ biểu lại ộ liên l biết, hư kỷ cũng không ứng hư được kỷ có cảm o này kiểm q u á ba động. Sở thiên Sở lại i k tra một hồi trên đường phố người còn lại những người còn lại cũng là thần sắc như thường cũng không có cảm ứng được loại ba động này chỉ có ta có thể cảm ứng được sở thiên trầm ngâm một chút cẩn thận cảm ứng loại ba động này mà sau đó đến trong một cửa hàng hai vị chân nhân cần gì không chủ cửa hàng thấy sở thiên cùng hư k ỷ tiền đến cũng b i ế t hỏi thăm tùy tiện nhìn xem sở thiên nói đang khi nói chuyện sở thiên tại trong tiệm đi dạo tiện tay chỉ vài kiện vật phẩm nói những n à y làm sao trao đổi chủ cửa hàng trong lòng vui mừng trực tiếp như vậy mua đầu người dê béo a chân nhân tốt ánh mắt kiện bảo đ ố i này thế nhưng là tiệm chúng ta chấn điếm chi bảo a chấn điếm chi bảo đúng vậy a đây chính là b u ồ n điếm chấn điếm chi bảo vậy ta không đoạt người chỗ yêu ngươi tiếp tục giữ lại chấn điếm nói sở thiên liền cùng hư kỷ đi ra ngoài hai vị chân nhân làm sao lại đi nữa n h a chúng ta có thể h ả o h ả o đàm l u ậ n thôi chủ cửa hàng cuốn quýt giữ lại ngươi cái này chấn điếm chi bảo ta không muốn những này làm sao đổi lấy sở thiên tương chủ cửa hàng nói món kia chấn điếm chi bảo loại bỏ chỉ vào vật phẩm khác một kiện linh bảo cộng thêm một nghìn linh ngọc người đi đọc đi thư a kỷ nhịn không được nói sở thiên chỉ những vật này căn bản không có giá trị quá lớn người điếm chủ này thực có can đảm giao giá trên trời nói tiếng người sở thiên nói chân nhân a tiểu điếm không dễ a như vậy đi một n g ụ m giá một nghìn linh ngọc chủ cửa hàng một bộ nhịn đau cắt thịt bộ dáng ngũ bách linh ngọc sở thiên nhất khẩu kêu giá tốt chủ cửa hàng cơ hồ đều không có do dự trực tiếp đáp ứng đáp ứng trong n h y mắt hắn chính là bằng tốc độ nhanh nhất đem sở thiên chỉ cái kêu mấy món vật phẩm tiểu càn k h ô n túi thu vào lại liên tục không ngừng đưa cho sở thiên chân nhân đây là người muốn vật phẩm hết thể ngũ bách linh ngọc sở thiên ngây ngẩn cả người không nghĩ tới người đ i ể m chủ này thế mà đáp ứng còn như thế nhanh chóng cất kỹ xem ra hay là cho cao bất quá sở thiên cũng không có lại đổi r ộ n g đang chuẩn bị cho linh ngọc thời điểm đ ỗ n g nhiên một tiểu càn k h ô n túi bay đến chủ cửa hàng trước mặt đồng thời một đạo cửa nhạt thanh â m chuyển đến bên trong là ngũ bách linh ngọc hắn muốn đ ổ vật ta mua nói xong lúc liền gặp một đạo lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại chủ cửa hàng trong tay tiểu càn có túi đem cất đi sở thiên trong nháy mắt mắt lạnh lẽo nhìn về phía cửa ra vào cướp đi hắn mua cái kia mấy món vật p h ẩ m người chính là kim đông văn vị kia hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong thủ hạ sở thiên đệ xuống sát ý trong lòng bình phục lại tâm cảnh hư kỷ chúng ta đi sở thiên cùng hư kỷ rời đi nhà tiểu điếm này ha ha hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong thủ hạ nhìn xem ngậm v ẫ n rời đi sở thiên mặt mũi tràn đầy ý cười quả nhiên như bọn hắn thiếu tông chủ sở liệu cái này hai cái sâu kiến là bị vị chân nhân kia phái ra chỉ sợ sẽ là đi ra đổi một loại nào đó tài liệu hắc hắc có hắn tại cái này hai cái sâu kiến một dạng tài liệu cũng đừng nghĩ đổi được hắn đem trong tay tiểu cản k h ô n túi thu vào lại không nhanh không chậm đi theo sở thiên cùng hư kỷ sở thiên vừa rồi ngươi diễn thật rất thật ta rời đi tiểu điếm hư kỷ hướng về sở thiên truyền âm nếu là hắn biết chúng ta chỉ là tùy tiện đổi đồ vô dụng hắn sợ rằng sẽ t ứ c h ồ p máu hắn vừa rồi đã từng điều tra sở thiên chỉ cái kia mấy món vật phẩm thật là không có cái gì giá trị ta vừa rồi cũng không phải là nguy trang sở thiên truyền âm nói a cái kia mấy thứ đồ bên trong có một kiện đồ vật hẳn là đối với ta hữu dụng sở thiên truyền âm cho hư kỷ hắn mua cái kia mấy thứ đồ có một kiện chính là tỏ khắp lấy hắn cảm ứng được loại kia cực kỳ yếu ớt kỳ quái ba động sở thiên ẩn ẩn ý thức được chỉ có chính mình có thể cảm ứng được loại này kỳ quái ba động tất nhiên là đối với mình hữu dụng lại không nghĩ rằng lại bị cướp đi thật đối với người hữu dụng thư a kỷ bây giờ mới biết sở thiên vừa rồi cũng không phải là giả vờ mà là thật tức giận muốn giết vị kia hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong c h â n nhân làm sao bây giờ xuất thủ đem nó đoạt lại hiện tại không đội sở thiên khẽ lắc đầu truyền âm nói nếu hắn như thế thích ta mua đồ vật vậy liền để hắn đoạt chúng ta cố ý đi đổi những thứ đồ khác để hắn đoạt đủ hậu phương vị kia hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong chân nhân thấy được sở thiên cùng hư kỷ thần s ắ c biến ảo nhìn thấy hai người một bộ băng lãnh phẫn hận bộ dáng hắn càng thêm xác định sở thiên cùng hư kỷ là b ị thế trang chân nhân phái ra đổi một loại nào đó trọng yếu tài liệu vị chân nhân kia như vậy cấp bách phái bọn hắn đi ra đổi vật liệu tất nhiên là hắn đột phá cảnh giới đến khẩn yếu con đầu cần những mấu chốt này vật liệu hh ắ c ắ c muốn có được những mấu chốt này vật liệu a si nhân nằm mơ hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh trực tiếp đi theo sở thiên cùng hư kỷ sở thiên mua cái gì hắn chính là trong nháy mắt t ư đi không chút nào cho sở thiên đạt được những thứ này cơ hội. hắn cha xét sở thiên mua những vật này trừ lần thứ nhất mua vật phẩm không có chút giá trị bên ngoài phía sau mua những vật phẩm này đều là một chút kỳ chân dị bảo có thể tại cảnh giới tăng lên lúc đưa đến tác dụng trọng yếu lần này hắn càng xác định chính mình t u y ệ t không thể để sở thiên đạt được những tài liệu này sau một cách giờ người sở thiên đã là đi tới tinh vực điện tại đổi lấy bảo vật lúc lại một lần nữa bị kim đông văn vị này hôn nguyên cảnh đình phong thủ hạ t ị ệ t hồ người khi người quá đáng sở thiên giận không kèm được nhìn chằm chằm vị chân nhân này ha, ha nho sâu kiến cũng dám ở trước mặt ta lô mang a vị này hôn nguyên cảnh đình phong chân nhân xem thường nhìn xem sở thiên bất quá ta rất thích xem đến như ngươi loại này đối với ta giận không kèm được nhưng lại đành phải chịu đựng bộ dáng sở thiên không nên vọng động chúng ta không phải đối thủ của hắn không thể ra tay hư kỷ rất phối hợp sở thiên cũng q u y ế t đưa tay ngăn cản sở thiên sở thiên cố ý hít sâu giả ra nhịn xuống cơn giận này bộ dáng chúng ta đi sở thiên cùng hư kỷ hướng về tinh vực điện nội bộ đi đến ha ha các ngươi đ ừ n g si tâm vào tưởng chủ nhân các ngươi muốn đồ vật các ngươi một dạng cũng đổi không đến hôn nguyên cảnh đỉnh phong chân nhân đùa dỡ cười ở phía sau trầm dãi g á m thị lấy sở thiên hiện tại nên mở ra tinh vực rồi sao phía trước hư kỷ hướng về sở thiên truyền âm sở thiên không quay đầu lại tận lực quay đầu băng lãnh nhìn chằm chằm vị kia hốn nguyên cảnh đỉnh phong chân nhân tại bên trong tinh vực không chiếm được ta cũng không tin đến giới diện khác cũng không chiếm được nói xong sở thiên quay đầu đi đi truyền thống thất s i ê u lập tức sở thiên cùng hư kỷ hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ vị kia hốn nguyên cảnh đỉnh phong chân nhân s ừ n g sốt một chút theo mà chính là trong lòng c ổ n t i ế u các ngươi vậy mà muốn, muốn tới giới diện khác đi tìm những tài liệu này ha ha ha tự tìm đường chết Hắn đang giàu không có cơ hội chấn đang giàu có cơ s á trong cái này, hai cái cơ chương Chương hai kiến, tới hội tới. này không nghĩ xong. đáng Ơn. mà vậy Thấu sâu tiếc, t chậm. phòng khách kim đông văn cảm ứng được sở thiên cùng hư kỷ hai người rời đi tinh vực đồng thời hắn cũng nhận được vị kia hôn nguyên cảnh đỉnh phong thủ hạ tin tức nói cho hắn biết sở thiên cùng hư kỷ hai người đi rộng a giới kim đông văn lần nữa dò xét một chút sở thiên đặt gian phòng khách kia trong phòng khách đạo pháp kết giới ý nguyên vững chắc không cách nào r ồ n ra kim đông văn cũng không có sinh nghi hai cái dâu ria sâu kiến mà thôi rời đi tinh vực cũng không có gì Với vạn, chấn sát bọn hắn. n có thể sát Kim đ ô giờ Văn mỉm c ư ờ cho cùng thủ hạ kia hạ lệ. Đối với sở thiên cùng hư vị với kia kỳ Đối lệ. sở r i đi tinh nhiên Giờ để trong hắn hồn nhiên không có để ở trong lòng. vực, có ở phút này vị kia hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong c h â n nhân cũng là nhận được kim đông văn đối với hắn chỉ thị quả nhiên thiếu thông chủ và ta muốn không có sai biệt cái này hai cái sâu kiến chọn rời đi t i n h vực chính là t ử kỷ của bọn hắn giờ phút này truyền thống điện trận pháp lần nữa khôi phục tới hắn lập tức linh ngọc khởi động truyền thống trận ông trận pháp lập tức tràn ngập ra rộng rãi năng lượng trong nháy mắt mang theo hàn biến mất tại trên trận pháp sau một lát theo rộng rãi lực lượng hiện lên vị k ê u hốn nguyên cảnh đ ỉ n h phong chân nhân xuất hiện ở rộng a giới một tòa đại điện trên trận pháp rời đi đại điện đi vào bên ngoài hắn phóng xuất ra thần hồn của mình cũng không lâu lắm hắn chính là dò xét đến sở thiên cùng hư kỷ hai người khí tức ân muốn thoát đi rộng a giới hắn kinh ngạc một chút lúc đầu hắn coi là sở thiên cùng hư kỷ hai người tới rộng a giới cũng là vì tìm kiếm một loại nào đó tài nguyên ai biết lại là phải thoát đi rộng a giới ở trước mặt ta cũng nghĩ đào tẩu s i ê hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng hướng về cảm ứ n g được sở thiên cùng hư kỷ phương hướng đuổi theo sở thiên thang ngu này quả nhiên đổi tới đang cùng sở thiên hóa thành trường hồng thoát ly rộng a giới hư kỷ giờ phút này cũng là cảm ứng được vị kia hôn nguyên cảnh định phong c h â n nhân Tốt, hiện tại ngươi mang theo ta trực tiếp xuyên toa không gian rời đi rộng a giới tránh đi mặt khác trân nhân đem hắn dẫn tới trong vũ trụ tốc chiến tốc thắng sở thiên nói Tốt. hư kỷ lập tức mang theo sở thiên thi triển xuyên toa không gian năng lực thoát ly rộng a giới ân vậy mà có thể xuyên thẳng qua không gian hậu phương truy kích mà đến vị kia hôn nguyên cảnh định phong trân nhân phát giác được sở thiên cùng hư kỷ đột nhiên biến mất lúc kinh ngạc một chút bất quá h một lát sau hắn ngừng lại chỉ thấy tại hắn phía trước cách đó không xa hư kỷ cùng sở thiên đứng tại một khối phiêu phủ ở trong vũ trụ vẫn thạch khổng lồ bên trên ha ha không trốn vị này hôn nguyên cảnh đình phong chân nhân đùa dỡn cười nhìn xem sở thiên cùng hư kỷ trong mắt trêu tức như là mèo đùa dẫn chuột không cần thiết lại chạy trốn sở thiên cười nhạt một tiếng Nói xong lúc, hắn i người người lúc, trực t ế sau á t t lập đó vị này hôn nguyên cảnh đỉnh phong c h â n nhân liền kinh hãi nhìn thấy ba mươi bảy người quỵ dị đột nhiên xuất hiện do ngươi chính là cái này ba mươi bảy người từng cái đều là hôn nguyên cảnh trân nhân trong đó yếu nhất đều là hôn nguyên cảnh ba tầng còn lại là năm sáu bảy tám tầng hôn nguyên cảnh chân nhân nhất là bên trong lại còn có năm vị hôn nguyên cảnh định phong chân nhân nhưng làm hắn trong nháy mắt hoảng sợ là cái này đột nhiên xuất hiện ba mươi bảy vị chân nhân đều là tràn ngập mênh mông lực lượng thi triển ra cường đại đạo pháp không tốt hắn hoảng sợ thất sắc giờ khác này hắn mới ý thức tới chính mình chúng s ở thiên bấy dập đáng tiếc đã chậm v a n h s ở thiên ba mươi bảy vị người hầu giờ phút này đồng thời xuất thủ kinh khủng đạo pháp chi lực trong nháy mắt đánh vào vị này hôn nguyên cảnh định phong chân nhân bản mệnh linh bảo trên thế giới dù là hắn tại một khắc cuối cùng không chút do dự buộc phát ra tinh nguyên linh khí khống chế bản mệnh linh bảo cũng không làm nên chuyện gì phải biết ba mươi bảy vị người hầu bên trong có năm vị hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong chân nhân hắn làm sao có thể ngăn cản được b ảnh trong trước mắt này hắn bản mệnh linh bảo tại một kích kinh khủng này bên trong đột nhiên bạo liệt vị này hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong chân nhân trong n g á y mắt trọng thương trí mạng hấp hối dừng lại đi s ở thiên thấy vị này hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong chân nhân sắp chết đưa tay để đám người dừng lại là chủ nhân ba mươi bảy vị người hầu cùng nhau liễm trở về lực lượng của mình sợ thiên ngự không mà đi đi đến vị k i a hốn nguyên cảnh đ ỉ n h phong chân nhân trước mặt ngươi ngươi là chủ nhân của bọn hắn còn lại cuối cùng một hơi hốn nguyên cảnh đ ỉ n h phong chân nhân khó có thể tin nhìn xem trước mặt sở thiên hắn hoàn toàn không thể tin được một bị hắn coi là sâu k i ế n người lại là một vị ẩn tàng cường giả trong tay đúng là nắm trong tay nhiều cường giả như vậy ngươi biết hơi trễ sở thiên cười nhạt một tiếng v a n một đạo lực lượng từ sở thiên trong tay tuôn ra triệt để oanh sát vị này hôn nguyên cảnh chân nhân sở thiên lấy đi túi càn khôn tùy theo cùng mọi người rời đi thời khắc này trong tinh vực â chính trong tu luyện kim đông văn mở hai mắt ra khắp khuôn mặt là kinh ngạc ta tại hai người kia trên thân gieo xuống một đạo lực lượng biến mất trước đó tại sở thiên cùng hư kỳ rời đi phòng khách lúc hắn đem lực lượng t r ồ n g ở sở thiên cùng hư kỳ trên thân trường này không sở thiên cùng hư kỳ độc t ĩ n h nhưng là bây giờ hắn cùng sở thiên cùng hư kỳ trên thân đạo lực lượng kia liên hệ trong lúc bất chợt biến mất trầm ngâm một chút đằng sau kim đông văn chính là bừng tỉnh đại ngộ nghĩ đến hai người đã chết hắn vị thủ hạ kia chính cùng theo sở thiên cùng hư kỳ bây giờ hai người đi đến rộng a giới tất nhiên là bị hắn vị thủ hạ kia trực tiếp chấn sát nghĩ tới đây lúc kim đông văn cũng không để ý nữa chuyện này nhưng một giây sau kim đông văn lại là đột nhiên chấn động chuyện gì xảy ra hắn tại lúc này đột nhiên phát hiện hắn vị thủ hạ kia cùng hắn liên hệ cũng trong lúc bất c h ợ t đoạt tuyệt cái này chỉ có một cái khả năng hắn vị thủ hạ kia chết chẳng lẽ là r ộ n g a giới cường giả xuất thủ nhưng tiếp lấy hắn lại lắc đầu không nhọn thể nào chấn sát cái kia hai cái sâu kiến đối với ta thủ hạ kia là rất đơn giản sự tình không có khả năng dẫn động r ộ n g a giới hiện thân vậy ta thủ hạ kia lại sẽ chết tại người nào chi thủ kim đông văn thật sâu n h ữ mày trong mắt hắn sở thiên cùng hư kỷ yếu giống như sâu kiến căn bản không có khả năng chấn sát hắn vị thủ hạ kia chính trong suy tư kim đông văn đột nhiên phát giác được sở thiên chỗ đặt gian phòng khách kia bên trong đạo pháp kết giới đã bắt đầu giảm bớt kim đông văn to mày minh mông thần hồn trong nháy mắt tuôn ra trúng kích cái này đạo đạo pháp kết giới rất nhanh hắn chính là dòm ra sở thiên lưu lại cái này đạo đạo pháp kết giới điều tra đến bên trong tràn g cảnh đáng chết ta trúng kế kim đông văn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy hắn bị chính mình coi là sâu kiến sở thiên bừa bỡn giờ phút này h ư kỷ đã là cùng s ở thiên về tới thần thạch trong không gian tại diện s á t kim đông văn vị thủ hạ kia sau bọn hắn chính là cách xa khu vực này bây giờ bọn hắn lại như vậy trở lại thần thạch trong không gian chỉ có lớn chừng ngón cái thần thạch giấu ở trong m â y thiên thạch kim đông văn hoàn toàn không có khả năng lại tìm đến bọn hắn s ở thiên nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn xuyên thấu qua trong suốt thần thạch không gian nhìn ra phía ngoài s i ê u chỉ thấy giờ phút này một đạo sắc bén không gì sánh được đáng sợ đến cực điểm ánh sáng cầu vồng từ bên ngoài trong không gian x ẹ qua tới tốt lắm nhanh sợ thiên đã là nhận ra được vừa mới xẹt qua cái kia đạo đạo đáng sợ ánh sáng cầu vồng. chính là kim đông văn còn tốt trước đó ngươi cố ý nguy trang để hắn khinh thị chúng ta nếu không chúng ta thật đúng là không có cơ hội đạo thoát hắn giám sát thư kỷ cũng là nhận ra vừa mới đạo hồng quan g kia chính là kim đông văn không khỏi cảm thán nói ra bọn hắn chân sát kim đông văn vị thủ hạ kia còn vừa đến nơi đây che giấu kim đông văn liền đổi tới có thể nghĩ kim đông văn mạnh cỡ nào nếu không có kim đông văn trước đó không có đem bọn hắn để vào mắt kế sách của bọn hắn căn bản không có khả năng thành công sở thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngộ đạo trên đại thế tràng chân nhân ba người ba người bọn họ còn có mấy ngày liền có thể tấn thăng đến hợp đạo cảnh đãi bọn hắn tấn thăng sau khi thành công các ngươi có thể tự hành ra ngoài đi lơ lửng vực nói xong sở thiên tâm niệm khẽ động về tới cản k h ô n thiên địa bên trong sau đó sở thiên lấy ra một tiểu cản k h ô n túi đem bên trong một vật lấy ra ngoài thiên ca ca, đây là cái gì hòa nhi bay đến sở thiên trước người thấy sở thiên xuất ra cái này một vật không khỏi tò mò hỏi ta cũng không rõ ràng sở thiên khẽ lắc đầu hắn lấy ra kiện vật phẩm này là một loại mảnh kim loại có lớn chừng bàn tay mảnh kim loại cũng không hợp quy tắc trên đó vết gì l o a lộ như là tùy thời đều có thể hóa thành một phấn hòa nhi ngươi có thể hay không từ trong đó cảm ứng được cái gì sở thiên hỏi thăm hòa nhi cẩn thận cảm ứng một chút khẽ lắc đầu thiên ca ca ngươi có thể cảm ứng được nó khác biệt sở thiên nhẹ gật đầu nói ta cảm ứng được nó tràn ngập một loại phi thường yếu đớt kỳ quái ba động khối này vết gì loang lổ mảnh kim loại chính là trước đó hắn tại tinh vực cửa tiệm kia bên trong mua vật phẩm kỳ quái ba động ta làm sao không cảm ứng được hòa nhi tràn đầy kinh ngạc sở thiên trầm ngâm một chút đem chính mình một đạo lực lượng cùng thần hồn mừng lên dự định rót vào cái này mảnh kim loại bên trong nhìn xem sẽ có hay không có cái tác dụng gì một lắc sau sở thiên thất、vọng. c hóa hóa bên cạnh kim hòa nhi g kinh ngạc n nói thiên kak ca ca, khối này phá mảnh kim loại vậy mà có thể chịu được lấy nguyên linh khí hòa diễm luyện hóa tại sở thiên linh khí hòa diễm luyện hóa phía dưới lập tức liền hiện ra cái này mảnh kim loại khác biệt sở thiên linh khí hòa diễm ngay cả pháp bảo liền có thể luyện hóa nhưng mà mảnh kim loại tại hỏa nhi hỏa diễm luyện hóa phía dưới vậy mà cũng là bình yên vô sự ngay cả ta hỏa diễm cũng lấy nó không có cách nào hỏa nhi ngạc nhiên nói nó trước mắt hỏa diễm luyện hóa linh bảo đều là dư sài thế mà đối với khối này phá mảnh kim loại không hề có tác dụng âm minh lệ hỏa sở thiên tâm niệm k h ẽ động đem âm minh lệ hỏa hoán đi ra tại sở thiên k h ô n g c h ê phía dưới âm minh lệ hỏa gia nhập vào hỏa nhi trong hỏa diễm trong trước mắt hai loại hỏa diễm tràn ngập y năng đáng sợ nhưng mà y hải nguyên không cách nào làm bị thương mảnh kim loại mảy may vẫn chưa được hỏa nhi kinh ngạc không gì sánh được có chút không thể tin qua phim hay khắc sở thiên thấy hỏa nhi hỏa diễm cùng mình âm minh lệ hỏa căn bản không đả thương được mảnh kim loại mảy may đằng sau sở thiên nói ra hỏ thu hồi ngươi hỏa diễm đi h ỏ a nhi tùy theo đem hỏa diễm thu hồi lại sở thiên cũng thu hồi âm minh l ệ hỏa thiên viêm sở thiên trầm ngâm một chút trong lòng khẽ gọi một phần lập tức liền đập một đoá ngọn lửa màu vàng phơi bày ra đoá này ngọn lửa màu vàng là hắn từng tại lam tinh bên trên chịu đựng thiên kiếp oanh kích cùng lam tinh thiên đạo đối kháng lúc đọc được sở thiên tương chi mệnh đặt tên là thiên viêm sở thiên nắm trong tay thiên viêm bay đến mảnh kim loại phía dưới lập tức tràn ngập minh mông thần uy suy lần này mảnh kim loại phát sinh một chút biến hóa trong đó vết gì loa lộ ti Có hiệu sở thiên mỹu thiên, thiên ca ca, mày suy tư suy tư một lát sở thiên thân chỉ ở trong không gian vạch ra phù văn ông sở thiên vạch ra đạo phù văn này ẩn chứa lam tinh thiên đạo t h i lực phù văn tại sở thiên k h ô n g chế phía dưới trực tiếp đem thiên viêm cùng khối kim loại kia phiến bao khoả có đạo phù văn này hiệp trợ thiên viêm lập tức hiện ra càng thần dị huy năng suy ở đây phía dưới mảnh kim loại lần nữa có biến hóa trên đó vết dị tiếp tục tiêu tán sở thiên hơi kinh ngạc hắn lúc đầu chỉ là thử một chút lại không nghĩ rằng làm tinh thiên đạo chi lực phù văn phối hợp thiên viêm đúng là thật còn có thể luyện hóa cái này mảnh kim loại khối kim loại này phiến rốt cuộc là thứ gì sở thiên trong lòng tự lẩm bẩm có chút mong đợi rất nhanh đã là nửa ngày thời gian đi qua tại sở thiên nhất thẳng luyện hóa mảnh kim loại đồng thời c à n k h ô n thiên đ i ệ bên ngoài thần thạch trong không gian ông bình tĩnh trong không gian tự ngộ trên đại đột chúc i mừng ba vị sư lệ chúc mừng ba vị sư huynh vô tôn chân nhân cùng tử dịch chân nhân cực kỳ dư chân nhân nhau n h a o hướng về thế trang chân nhân ba người trúc thế trang chân nhân ba người thu liễm khí tức từ ngộ đạo trên đài đi xuống hướng về đám người đáp lễ bây giờ ba người bọn họ đã tấn thăng đến hợp đạo cảnh tốt bây giờ ba người các ngươi tấn thăng thành công chúng ta có thể đi ra hư kỳ đại hỷ hắn chờ giờ khắc này đã đợi rất lâu rốt cục có thể đi lơ lường vực thấu chương xong chương 1350, g ặ p phải đánh lén nếu như dựa theo trước đó thế trang chân nhân tốc độ cần hơn hai tháng mới có thể phi hành đến lơ lường vực nhưng bây giờ tấn thăng đến hợp đạo cảnh chỉ cần một tháng liền có thể đến siêu thế trang chân nhân k h ô n g chế lấy linh bảo tỏ khắp lấy quần q u ầ n u y năng sắc bén vạch phá không gian vũ trụ hướng về lơ lường vực phi hành mà đi đại nhân chủ nhân là đang bế quan tu luyện a thế trang chân nhân thấy sở thiên một tháng cũng không có xuất hiện nhịn không được hướng về hư kỷ hỏi thăm hẳn là đi hư kỷ cũng là không xác định từ sở thiên trước đó tiến vào thiên tâm ngọc đằng sau liền không có đi ra qua hắn cũng không rõ ràng sở thiên đến cùng đang làm cái gì đại nhân lơ lửng vực m u ố n tới hư kỷ nhìn về hướng phía trước hiện tại đã là có thể xa xa nhìn thấy một đoàn to như bóng rổ thần dị q u a n g trạch tại mê ngông vô n g ẩ n trong không gian vũ trụ đặc biệt dễ thấy đoàn kia thần dị con trạch chính là lơ lửng vực chỗ ở sở dĩ nhìn rất nhỏ đó là bởi vì bọn hắn bây giờ cách lơ lửng vực khoảng cách qua xa giống như người tại lam tinh bên trên nhìn thái dương một dạng bất quá lấy thế trang chân nhân thực lực cảnh giới bây giờ không đến nửa giờ liền có thể đến lơ l ử n g vực đại nhân lần này đi lơ l ử n g vực cường giả giống như không ít mà lại rất mạnh thế trang chân nhân thưa kỳ gật đầu nhìn một chút những phương hướng khác chỉ thấy trong không gian vũ trụ còn lại phương hướng đều có lấy từng đạo ánh sáng cầu vồng hướng về lơ l ử n g vực phương hướng phi hành mà đi những hồng quang này chính là cường giả khống chế linh bảo phi hành sinh ra con mang chúng ta đến lơ l ư n g vực lúc hành sự cẩn thận địch không đám ta ta không phạm người h ư kỳ đã là cảm ứ n g được những đội ngũ này bên t r o n đều có hợp đạo cảnh cờ giả thế trang chân nhân cùng thập tam cùng bốn mươi lượng vị chân nhân đồng thời gật đầu theo khoảng cách biến gần lơ lửng vực cảnh tượng rõ ràng hiện ra tại mọi người trong tầm mắt đây là một mảnh rộng rãi đại lục lơ lửng những này đại lục lơ lửng là do thiên thạch hình thành mà đến số lượng hàng trăm hàng ngàn trong đó nhỏ nhất một khối chỉ sợ có lam tinh ú c c h â u lớn như vậy bọn chúng lẫn nhau phân tán san sát nối tiếp nhau phi ê u phủ ở trong không gian nhìn tựa như là phi ô phủ ở trên bầu trời một dạng dựa theo lẽ thường tới nói tại vũ trụ này trong không gian là không thể nào hiện ra loại cảnh tượng này nhưng là tại o o à tràn n lửng ngập bộ một lơ l vực, khó nói loại n lượng lời lực lượng thần bí.、Loại、lực lượng thần bí này đem những thiên thạch này đại những tiên này thạch lục, bao phủ ở bên bí bao trong, tạo thành loại này tráng quan cảnh tượng. Càng thân kỳ lạ, tại loại lực lượng thần bí này tạo tại loại loại lạ, lực kỳ phía ủ p h dưới những thiên thạch này trên đại lục đúng là sinh trưởng rộng lượng đại thụ che trời còn có mặt khác cây xanh cùng kỳ hoa dị thảo còn có một số to lớn dây leo từ đại lục biên giới rủ xuống những này to lớn dây leo hoặc treo rũ xuống trong không gian hoặc cùng với những cái khác lan tràn hướng đại lục khác cảnh quan cực kỳ lộng lấy bao la hưng vĩ để cho người ta mắc không kịp nhìn theo cùng lơ l ử n g vực khoảng cách biến gần loại cảnh tượng này càng làm cho người rung động đại nhân chúng ta phải vào lơ l ử n g vực thế trang chân nhân giờ phút này nhắc nhở t h ư kỳ nhẹ gật đầu hắn cũng là cảm ứ n g được trong không gian xuất hiện một loại nào đó lực lượng thần bí loại lực lượng này chính là đến từ lơ l ử n g vực cùng trong vũ trụ lực lượng tạo thành một loại giới hạ tuyến ông thế trang chân nhân k h ô n g chế lấy linh b ả o tiến nhập loại này giới hạ tuyến làm cho không gian sinh ra có chút gọn sóng t h ư kỳ lập tức cảm ứ n g được khác biệt tiến vào lơ l ư n g vực trong phạm vi bao phủ chính là đã không có tại trong không gian vũ trụ loại kia cảm giác gác bách kinh khủng ở chỗ này dù cho ngay cả người bình thường cũng là có thể sinh tồn đại nhân chúng ta đi nơi nào thế trang chân nhân ngươi lựa chọn một tòa an toàn đại lục đi thư kỷ trầm ngâm một chút nói hắn chưa từng tới bao giờ lơ l ư n g vực cũng không dám lô mang tùy ý lựa chọn một khối đại lục là điểm dừng chân thế trang chân nhân hiện tại đã là hợp đạo cảnh chân nhân mạnh hơn hắn rất nhiều do thế trang chân nhân lựa chọn điểm dừng chân là sự chọn lựa tốt nhất thế trang chân nhân lập tức phóng thích thần hồn điều tra tương đối an toàn đại lục chúng ta đi tòa kia đại lục lơ lửng thế trang dọ xét một lát lựa chọn một khối đại lục theo mà hắn khống chế lấy linh bảo thư ớ n g kỷ đứng tại linh bảo ở giữa thế trang chân nhân cùng thập tam cùng bốn mươi lượng vị hợp đạo cảnh chân nhân phân biệt ở vào linh bảo ba cái phương vị r i ê n g phần mình tràn ngập lực lượng thời khắc duy trì cảnh giác tư thái không chỉ có bọn hắn như vậy còn lại chân nhân đội ngũ cũng là diên phần mình tràn ngập lực lượng cái này không chỉ có là vì ứng đối lơ lường vực nguy cơ cũng là vì phòng bị đối phương s i ê u s i ê u trong không gian vang lên từng đợt phi hành thanh âm tại rộng rãi tráng quan lơ lửng vực bên trong thư kỷ đám người cùng còn lại tu đạo đội ngũ nhỏ bé giống như như con ruồi bay về phía không cùng vị trí nhưng vào lúc này trong lúc bất trợt coi chừng thế trang chân nhân đột nhiên hét lớn một tiếng thập tam cùng bốn mươi l ư ợ n g vị chân nhân cũng là đồng thời đột nhiên đại trấn ba người cơ hồ là tại đồng thời bạo phát ra lực lượng cùng bạo hướng về cùng một cái phương hướng oanh tích mà đi chỉ thấy giờ phút này một đạo sáng trói không gì sánh được đạo pháp trong lúc bất trợt chống rông xuất hiện trong nháy mắt không gian và mẹo đáng sợ đến cực điểm hướng về bọn hắn manh đến vê anh ba đối một sinh ra lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ở trong không gian tàn phá bờ bãi phúc thế trang chân nhân cùng thập tam cùng tứ thập ba người đồng thời bị chấn động đến phun ra một ngụm màu đến bọn hắn mặc dù đã nhận ra không gian dị thường nhưng phản ứng hay là chậm một bước như vậy vội vàng ứng đối phía dưới tại đối phương có ý định mà vì một kích đáng sợ bên trong y nguyên bị thương thư kỷ cuốn q u t nhìn lại chỉ thấy giờ phút này tại cái kia đạo đáng sợ đạo pháp b ộ c phát vị trí không gian có chút và mẹo sau đó một c h i đội ngũ hiện ra đi ra kim đông văn hư kỷ hai mắt n h u lại núp trong bóng tối đột nhiên đánh lén người của bọn hắn chính là kim đông văn ông kim đông văn di tràn ra chính mình bành trướng khí tức hợp đạo cảnh bốn tầng lơ lửng tại không gian quan sát lấy một màn này nghĩ ngợi nhìn xem có thể hay không ngư ông đắc lợi những cái kia tu đạo đội ngũ cảm ứng được kim đông văn giờ phút này tràn ngập ra khí tức cùng nhau chấn động bọn hắn không nghĩ tới đánh lén hư kỷ đám người, người đúng là hợp đạo cảnh bốn tầng tầng giả các vị đạo hữu đây là ta cùng bọn hắn ân đoán cá nhân cùng các ngươi không quan hệ mong rằng các vị đạo hữu rời đi kim đông văn chấn n h ế p một đám ngắm nhìn t u đạo đội ngũ cao giọng nói ra một loại ngắm nhìn đội ngũ cũng là biết lấy kim đông văn thực lực mạnh như thế không dễ trọc cũng không có khả năng được lợi nao nao h khống chế lấy linh bảo rời đi kim đông văn lúc này mới nhìn về hướng hư kỷ bốn người cụ thể tới nói chỉ nhìn hướng về phía thế trang chân nhân ba người hư kỷ cùng thế trang chân nhân ba người so ra quá yếu kim đông văn căn bản không có đem hư kỷ để vào mắt ngươi quả nhiên tấn thăng đến hợp đạo cảnh nhưng ta không nghĩ tới chính là ngươi còn có thể mời được hai vị hợp đạo cảnh chân nhân kim đông văn ban đầu ở không có tìm được sở thiên mấy người sau chính là ẩn ẩn đoán được sở thiên mấy người rất có thể sẽ đến lơ lường vực thế là hắn sớm đi vào lơ lường vực núp trong bóng tối chờ đợi sở thiên mấy người đến ở chỗ này ông tây đợi thỏ mười ngày rốt cuộc đợi đến hư kỷ mấy người xuất hiện bởi vậy liền có vừa mới lôi đình một cái kia lúc đầu tại trong dự đoán của hắn lấy hắn vừa mới lôi đình một cái kia dù là thế trang chân nhân đã tấn thăng đến hợp đạo cảnh cũng có thể đem thế trang chân nhân trọng thương nhưng vượt quá hắn dự liệu là thế trang chân nhân bên người lại có hai tôn hợp đạo cảnh chân nhân kim đông văn đạo hữu ngươi làm gì dạng này chấp nhất thế trang chân nhân giờ phút này chậm lại trong nháy mắt buộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất đồng thời đem chính mình bản m ệ n h linh bảo kỳ năng thả ra đến mạnh nhất hắn nhìn chằm chằm kim đông văn ta hiện tại đã là tấn thăng đến hợp đạo cảnh ta là càng không khả năng lại thần phục với ngươi lại thêm chi ta mời hai vị hảo hữu trợ trận ngươi muốn chấn s á t chúng ta tất nhiên cũng sẽ trả giá đắt không bằng chúng ta biến chiến tranh thành t ơ lụa kim đông văn nụ cười nhàn nhạt một tiếng hắn nhìn về phía thế trang chân nhân bên cạnh thập tam cùng tư thập hai vị đạo hữu ta chính là ý d ư n g giới tam đại tông môn một trong cực tông thiếu tông chủ ta cùng vị đạo hữu này có ân o á n cá nhân hy vọng hai vị đạo hữu rời đi kim đông văn báo ra cửa chính ý đồ thân phận của mình c h ấ n nhiếp thập tam cùng bốn mươi lượng người đem hai người từ thế trang chân nhân bên người phân hóa ra hắn mặc dù có năng lực đối phó ba vị mới nhập môn hợp đạo cảnh nhưng rất khó khăn như vậy đem hai người phân hóa ra ngoài lại từng cái chấn áp đơn giản như vậy nhiều nếu như thập tam cùng tứ thập không có trở thành sở thiên người hầu như vậy nghe được kim đông văn lai lịch tất nhiên sẽ không chút do dự tuyển trạch trực tiếp rời đi không dám châm trọc kim đông văn nhưng là hiện tại ông thập tam cùng bốn mươi lượng người đồng thời bạo phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất càng là tế ra chính mình bản mệnh linh bảo đem vi năng thả ra đến mạnh nhất đạo hữu chúng ta cùng thế trang tình như thủ túc ngươi cùng hắn ân đoán chính là cùng chúng ta ân đoán không sai ngươi mặc dù mạnh nhưng muốn chiến thắng ba người chúng ta liên thủ cũng không dễ dàng ngươi như bị thương đối với ngươi cũng không có nửa điểm chỗ tốt thập tam cùng bốn mươi hai người hành động biểu lộ thái độ của mình ngu xuẩn mất k h ô n a kim đông văn sắc mặt lạnh nhạt chầm xuống một chút ông hắn trong giây lát thi t r i ể n ra cường đại đạo pháp sáng chói lực lượng của bạo làm cho không gian như đột nhiên nhắc lên đáng sợ thủy triều bình thường hiện đồng thời Hắn cũng lần nữa tế ra tế bởi a tam ra mang ra ba trang ba kiện không kiện kiện kiện linh bảo mạnh mẽ. Thân là thượng giới diện, tam đại tiêm thiếu đi nhiên nhiều linh phải người linh với người linh mệnh mạnh Thân thượng đẳng tông môn đỉnh tiêm thiếu tông chủ hắn, như hoàn toàn không phải người bình thường sánh Hắn này chân nhân ba người bản là lịch, chủ theo thể thể thế bảo bảo, bảo, bảo. b so mẽ. tự rất tế được. du có có vậy vậy liền có thể nhìn ra kim đông văn lai lịch nhiều đáng sợ đã các ngươi ngu xuẩn mất hôn ta liền thành toàn các ngươi Đi. Kim đông văn hét lớn một tiếng, bàn tay vỗ. Kim tiếng, một Văn lớn bàn vỗ. hét tay như là thôn vệ thiên địa bình thường khủng bố đến cực điểm hướng về thế trang chân nhân ba người đánh tới t ê một đám đi xa tu đạo đội ngũ quay đầu nhìn xem một màn này lập tức hít vào một ngụm khí lạnh không có chi t i a tu đạo đội ngũ còn dám dừng lại nhao nhao bằng tốc độ nhanh nhất rời đi sợ chậm một bước thai họa đến chính mình thư kỷ nhìn thấy một màn này toàn bộ nhi tê cả ra đầu con hàng này không chỉ có thực lực mạnh con mẹ nó tài đại khí thô thư kỷ cũng không có nghĩ đến kim đông văn sẽ có nhiều như vậy linh bảo mạnh mẽ liên ba kiện này linh bảo mạnh mẽ cùng đạo này đáng sợ đạo pháp oanh kích đến trên người hắn dù là hắn xuyên toa không gian cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh thành cho thế trang chân nhân trong lòng ba người một trận hồi hộp lúc đầu bọn hắn còn có lòng tin dù hiện là không chiến thắng được kim đông văn chí ít cũng có thể để kim đông văn bỏ ra lớn lao đại giới nhưng không có nghĩ đến kim đông văn đúng là có thể xuất ra ba kiện linh bảo mạnh mẽ thập tam sư h i n h tứ thập sư đệ chuẩn bị t ử chiến thế trang chân nhân truyền âm minh bạch thập tam cùng bốn mươi hai người cũng là minh bạch lần này bọn hắn chỉ sợ thật muốn liều chết đánh một trận đi ba người đồng thời quát lên một tiếng lớn tam đại đạo pháp cùng riêng phần mình bản mệnh linh bảo trực tiếp đánh phía kim đông văn v ba người bản mệnh linh bảo cùng kim đông văn ba kiện cường đại linh bảo đầu tiên đánh vào cùng một chỗ nhất thời trấn thiên động điện phúc thế trang chân nhân ba người dù sao vừa mới tấn thăng đến hợp đạo cảnh không lâu dù cho liên thủ cũng không có khả năng cùng hợp đạo cảnh bốn tầng kim đông văn ngành hám bản mệnh linh bảo giao phong sát na thế trang chân nhân ba người chính là trong miệng tuôn máu kim đông văn lại chỉ là thân thể chấn động một cái nhưng vào lúc này kim đông văn đẫu nhiên cảm ứng được dị thường hãn đột nhiên nhìn về phía thế trang chân nhân cái tia ba đạo hành kích mà đến đạo pháp chỉ thấy tại hoành tới cái tia ba đạo đạo pháp phía trước một đạo thần dị không gian phủ văn đột nhiên xuất hiện ông thế trang chân nhân cái kia liên hợp cùng một chỗ ba đạo đạo pháp đánh vào thần dị không gian phủ văn phía trên không gian phủ văn trong nháy mắt tạo nên thần dị g ọ n sóng đồng thời sinh ra vô số vết rách nhưng cũng là tại đồng thời che kín vết r ạ n g sắp vỡ tan không gian trong phủ văn trong nháy mắt đã tuân ra một đạo lực lượng đây là thế trang chân nhân liên hợp đạo pháp chi lực trong nháy mắt tăng lên gấp ba vê anh tăng lên gấp ba đạo lực lượng này đánh vào kim đông văn cái kia đạo đạo pháp phía trên không gian trong nháy mắt trở nên tàn phá bừa bãi không gì sánh được phúc thế trang chân nhân ba người lần nữa phun máu lần này ngay cả kim đông văn bị chấn động đến trong miệng tràn ra một vòng máu thiếu tông chủ kim đông văn thủ hạ sau lưng cùng nhau kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới cường đại kim đông văn vậy mà tại trong một kích này thủ thương là chủ nhân p h ù văn thế trang chân nhân ba người sửng sốt một chút nhưng một giây sau chính là phản ứng lại đây là bọn hắn chủ nhân sở thiên xuất thủ đây là cái gì phù văn làm sao để bọn hắn đạo pháp trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy kim đông văn kinh hãi thất sắc lấy hắn vừa rồi cái kêu đạo đạo pháp đối kháng thế trang chân nhân ba đạo đạo pháp hoàn toàn đầy đủ tại kim đông văn kinh hãi thất sắc ở giữa không gian lần nữa đột nhiên chấn động kim đông văn nhìn thấy một đoàn năm đấm lớn cười hòa diễm chống rông xuất hiện ngọn lửa này mặc dù chỉ có năm đấm lớn cười nhưng vừa xuất hiện sắt na uy năng kinh khủng trực tiếp là đem vùng không gian này đều là xé rách ra khí tức nguy hiểm bao phủ cả vùng không gian kim đông văn thấy cảnh này sắt na c ông chính là trong nháy mắt có lòng bàn tay của hắn hắn gái kêu ba kiện cường đại linh bảo trong nháy mắt bay đến hắn ba cái phương vị bên trong thỏ khắp lấy cường đại huy năng hình thành một tòa trận pháp hòa diễm cùng tòa trận pháp này tuy năng s á t na giao kích cùng một chỗ như là cây kim so với cọng dâu bình thường d i ễ m phần mình uy năng tại trong khoảnh khắc này bộc phát mà ra t ó é lên lực lượng kinh khủng ở trong không gian tàn phá bờ bãi phốc kim đông văn trực tiếp bị chấn động đến trong miệng đã t u ô n ra một n g ụ m máu đi ra bên cạnh một đám thủ h ạ thấy kim đông văn t u ô n máu cùng nhau kinh h ã i thất sắc không ai từng nghĩ tới tại thế trang chân nhân một phương đúng là con ẩ n t à n g có đáng sợ cứng giả có thể cùng bọn hắn thiếu tông chủ đối kháng suy suy giờ phút này kim đông văn thi pháp hình thành tam bảo trận bắt đầu lan tràn ra với dạng mà cái k i a đạo hỏa diễm đang sợ cũng là lực lượng hao hết dần dần tiêu tán thấy hỏa diễm tán đi kim đông văn thở dài một hơi đạo hữu làm gì dạng này giấu đầu lộ đôi không bằng hiện thân cùng ta thấy một lần kim đông văn ngưng trọng nhìn xem thế trang chân nhân phương hướng hắn đúng là không cảm ứng được vị cường giả bí ẩn này khí tức căn bản không biết đối phương giấu ở chỗ nào đối mặt vị cường giả này hắn đã là không có trước đó kêu căng thần s á c trở nên ngưng trọng mà cẩn thận gặp nhau thì không cần kim đông văn người ta nước giếng không phạm nước sông vừa rồi chỉ là cho ngươi một cảnh cáo nếu ngươi tại như vậy khăng khăng xuống giới Ta l i đạo, như như đạo hữu n g người đang hư trương thanh thế đi kim đông văn tử tồn nói đối phương như vậy không lộ diện để kim đông văn cũng là đoán được một khả năng khác đó chính là vừa rồi một cách kia đã là đối phương một cách toàn lực như vậy ra vẻ thần bí chỉ là đang hư trương thanh thế người có thể thử một chút ông tại đạo này thanh em hùng hậu rơi xuống thời điểm chính là hư kỷ mấy người chỗ trong không gian trong lúc bất chợt tạo nên thần dị không gian ba động loại này thần dị không gian ba động ẩn ẩn nương theo lấy một loại khó nói nên lời dị tượng ấp vụ thiên đạo c h i lực kim đông văn nhìn thấy cái này mơ hồ ấp vụ thần dị dị tượng lúc đột nhiên đại c h ấ n h n tại cái này ấp vụ thần dị trong dị tượng rõ ràng cảm ứng được một loại nào đó đáng sợ thiên đạo c h i lực vị này thần bí cường giả đúng là có thể thi triển dẫn động một loại nào đó thiên đạo tri lực đạo pháp thiếu tông chủ chúng ta bên người chư vị thủ hạ trong thần sắc cũng là một mảnh vẽ kinh hoàng kim đông văn đưa tay ngăn trở thủ hạ nói chuyện hắn cắn răng cuối cùng vẫn là không dám đánh cửa số dưới đạo hữu mong rằng rộng lòng tha thứ chúng ta đi nói xong kim đông văn xuất l í n h lấy thủ hạ trực tiếp rời đi thế trang rơi vào trên khối đại lục kia đi thôi s ở thiên t ạ i trong suốt thần thạch trong không gian thấy kim đông văn rời đi không khỏi yên tâm hắn vừa rồi thi triển đạo pháp kỳ thật chỉ có thế cũng không có khủng bố như vậy huy năng nhược chân để hắn phát huy ra tối đa cũng, cũng chỉ có thể cùng cực phổ thông mới nhập môn hợp đạo cảnh chân nhân đối kháng một chút căn bản không đối kháng được kim đông văn bất quá đang thi triển cái này đạo đạo pháp phô trương thanh thế trước hắn để hỏa nhi đi tới thần thạch trong không gian hỏa nhi lực lượng chức c h ấ n nhiếp rồi kim đông văn kể từ đó kim đông văn cũng không dám lại cờ số dưới đành phải rút đi trong suy tư thế trang chân nhân đã là k h ô n g chế lấy linh bảo rơi xuống một khối đại lục phía trên sở thiên từ thần thạch trong không gian đi ra chủ nhân thế trang chân nhân cùng thập tam cùng bốn mươi lượng vị c h â n nhân c u n g kính hướng về sở thiên hành lễ tại cái này lơ lửng bực bên trong cũng không cần nhanh nhanh ta hành lễ gọi chủ nhân sở thiên phân phò nói thế trang chân nhân ba người sửng sốt một chút xoay mà đáp ứng bọn hắn đã là minh bạch chính mình vị chủ nhân này cảm ứng cực yếu rất khó để cho người ta chú ý như vậy không bại lộ có thể đạt tới suất kỳ bất ý hiệu quả bất quá trong lòng bọn họ lại là hơi nghi hoặc một chút chính mình vị chủ nhân này ở ngoài sáng minh rất cường đại à vì cái gì còn muốn dạng này ngụy trăng đâu bọn hắn không biết là sở thiên trừ tại thần thạch trong không gian có thể sử dụng cản không chi lực bên ngoài ở bên ngoài vì không bị thượng giới điều tra đến hắn không thể sử dụng cản không chi lực sở thiên không nghĩ tới ngươi còn ẩ n t à n g có chiêu này trực tiếp để kim đông văn rút lui thư kỷ giờ phút này hướng về sở thiên nói ta chỉ là phô trương thanh thế thôi bằng vào chúng ta thực lực bây giờ còn không cách nào cùng kim đông văn đ ố i kháng sở thiên cho hư kỷ truyền âm nói cái này kim đông văn thật không đơn giản hắn sẽ không như vậy bỏ qua hiện tại chúng ta mau chóng đưa n g ư ơ i bộ thân thể kia tìm tới hư kỷ nghe xong những lời này trong lòng sợ hãi hắn vừa mới thật đúng là coi là trước đó sở thiên một cách kia chỉ là cho kim đông văn một cảnh cáo không nghĩ tới không ngờ là thật sự phô trương thanh thế ngươi có hay không biện pháp cảm ứng n g ư ơ i bộ thân thể kia sở thiên truyền âm hỏi ta cần thử một chút mới biết được nói dứt lời hư kỷ nhắm hai mắt lại trong tay đồng thời n u y ệ n hóa ra huyền áo quyết tấn ông tại quyết tấn huyện hóa phía dưới hư kỷ trong thân thể lập tức mọc lên một loại khó nói nên lời ánh sáng kỳ dị dần dần hướng về hư kỷ mi tâm hội tụ mà đi ở đây phía dưới hư kỷ mi tâm r a ẩn ẩn nổi lên một loại thần dị hào quang sở thiên trầm ngâm một chút hai mắt hiện hiện một vòng nhạt méo kim mang xem xét hư kỷ mi tâm đạo này thần dị hào quang ẩn ẩn nhìn thấy hư kỷ mi tâm đạo này thần dị hào quang bên trong chậm rãi tạo thành một bóng người đây là hư kỷ tinh không cự thú thân ảnh gọi hư kỷ trong miệ khen ó i một tiếng sở thiên lập tức liền nhìn thấy hư kỷ mi tâm đạo này thần dần lên đọ sức bình thường có chút lưu động đồng thời ẩn ẩn tỏ khắp ra một loại khó nói nên lời ba động loại ba động này từ hư kỷ chỗ mi tâm h à o quang này bên trong tràn ngập ra sau đó phiêu đãng tại trong không gian phúc tản ra đến nhưng xuất liên tục sở thiên đều là không cách nào cảm ứng được loại ba động này thinh không cự thú quả nhiên phi phạm sở thiên trong lòng tán thưởng một tiếng trong đôi mắt kim mang cũng là tiêu t á n theo không còn xem xét hư kỷ biến hóa hư kỷ cảm ứng h ắ n bộ thân thể kia chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có kết quả sở thiên thu hồi ánh mắt hướng về thế trang chân nhân ba người phân phó h người, người, sở thiên kiểm tra một hồi hư kỷ ở giữa thế trang chân nhân ba người hình thành kết giới không có ảnh hưởng đến hư kỷ lúc hắn cũng bỏ đi tâm đến sở thiên trầm ngâm một chút quyết định rời đi ba người kết giới ra ngoài xem xét một chút lơ lường vực chủ nhân cần chúng ta đi theo ngươi a thế trang chân nhân thấy sở thiên muốn một mình rời đi cũng biết cho sở thiên chuyến âm không cần các ngươi bảo vệ tốt hư kỷ là được sở thiên một mình rời đi kết giới thấu chương xong chương một nghìn ba trăm năm mươi ba nguy hiểm lớn nhất sở thiên rời đi thế trang chân nhân tổ ba người thành kết giới một mình phi hành trên vùng đại lục này toàn bộ lơ l ử n g vực là do từng tòa đại lục lơ l ử n g tạo thành sở thiên hiện tại chỗ m ả n h đại lục này chừng lam tinh lúc châu đại lục lớn như vậy giống như vậy đại lục tại lơ l ử n g vực bên trong có hàng trăm hàng ngàn tòa tất cả đại lục lơ l ư n g tại lơ l ư n g vực bên trong sở thiên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trong bầu trời cũng là lơ lửng rộng rãi từng tòa đại lục mỗi tòa trên đại lục trừ các loại đại thụ c h e trời cùng kỳ hoa dị thảo bên ngoài còn có to lớn dây leo to lớn dây leo giống xúc tu bình thường từ mỗi tòa đại lục biên giới rủ xuống rũ xuống trên bầu trời cũng có dây leo lan tràn hướng đại lục khác như là dây thừng cầu giống như lẫn nhau cảnh lá đan chen khó gỡ cảnh tượng cực kỳ trắng quan toàn bộ lơ lửng vực nội đại lục tựa hồ cũng đang chậm dại di động tới sợ thiên thần hồn cảm ứng được đại lục lơ lửng mặc dù t h o t nhìn là đ ư n g im nhưng trên thực tế tựa hồ lại án chiếu lấy một loại nào đó thần bí quy lu đây có phải hay không là một loại rộng rãi trận pháp sở thiên ý tưởng đ ộ t phát phỏng đoán toàn bộ lơ l ử n g vực đại lục có phải hay không một loại rộng rãi đại trận bất quá do xét suy đoán thật lâu sở thiên cũng là không cách nào đoán ra được hòa nhi đại biểu tòa thứ tư hoang cổ đại trận cái kia đám điểm sáng phải chăng có biến hóa sở thiên trong đầu gió hỏi giống như sáng lên một chút hòa nhi cấp ra một không xác định đáp án xem ra hay là khó mà phỏng đoán tòa thứ tư hoang cổ đại trận phải chăng tại lơ l ư n g vực sở thiên khẽ lắc đầu thu hồi suy nghĩ hắn một bên cảnh giác ngự không phi hành một bên phóng thích ra thần hồn điều tra lơ lơ n g v xem ra đến bây giờ hắn còn không có cảm ứng được nguy cơ gì như là thần bí lơ lửng vực nội không tồn tại nguy cơ bình thường tại lơ lửng vực bên trong tựa như là không tồn tại ban ngày cùng đêm tối một dạng sở thiên chú ý cẩn thận phi hành gần hai mươi tiếng lơ lửng vực nội tia sáng cũng không thay đổi chút nào mà tìm kiếm lâu như vậy sở thiên cũng là không có gặp được bất kỳ nguy cơ nhưng lúc này vê anh vê anh sở thiên đột nhiên nghe được trong không gian phiêu tán tới năng lượng kịch liệt tiếng oanh kích sở thiên theo tiếng nhìn lại xa xa nhìn ra xa đến tại một tòa lơ lửng trên đại lục tạo nên lực lượng ba động lấy sở thiên phán đoán hẳn là một ít cường đại tu đạo đội ngũ đang chiến đấu tại cái khác đại lục lơ lửng phía trên sở thiên cũng là ẩn ẩn thấy được lực lượng ba động cũng hẳn là tu đạo đội ngũ đang chiến đấu chiến đấu song phương tựa hồ cũng rất mạnh sở thiên liền sóng lực lượng lan bên trong ẩn ẩn đã đoán được song phương giao chiến thực lực cũng đều là hợp đạo cảnh là tu đạo đội ngũ lẫn nhau đang chiến đấu hay là tại cùng cái gì tồn tại cường đại đ ứ n g tại sở thiên khoảng cách những cái kia giao chiến đội ngũ quá xa vẹn vẹn từ mơ hồ lực lượng ba động không cách nào phân tích ra kết quả sở thiên thu hồi suy nghĩ phi hành lâu như vậy cũng không có dò xét đến kết quả gì sở thiên tính toán trở về bất quá lúc này sở thiên đột nhiên cảm ứng được trong không gian phiêu tán một tia lực lượng kỳ dị hẳn là một loại nào đó thiên tài địa b ả o sở thiên phân tích ra cái này tia lực lượng kỳ dị rất có thể là một loại nào đó thiên tài địa b ả o sở thiên tùy theo ngự không tìm kiếm sau một tiếng sở thiên rơi vào trên mặt đất ánh mắt nhìn về phía phía trước ở phía trước khắp nơi trên đất trong đá vụn mọc ra một gốc cao một thước cây nhỏ cây nhỏ đầu cảnh kết lấy một viên quả đào lớn nhỏ trái cây trái cây đã chín mọc toàn thân mượt mà lại đỏ rực t ỏ khắp lấy hương thơm b ê người sở thiên cảm ứng được cái tia tia thần dị lực lượng chính là đến từ viên trái cây này Ruột quả. sở thiên trước đó tại bên trong tinh vực tra xét đại lượng tin tức hiểu rõ rất nhiều vũ trụ tri thức viên trái cây này chính là ruột quả thân thể không chọn vẹn người chỉ cần ă n ruột quả không chọn vẹn bộ phận lập tức liền sẽ mọc ra có thể nói là kỳ bảo không nghĩ tới ta gặp được một viên ruột quả sở thiên đại là tâm động loại kỳ bảo nạn làm cho tu đạo chân nhân đều là tha thiết ước mơ phải biết thân thể không c h ọ n vẹn sẽ để cho tu đạo cảnh giới giảm b ấ t đi nhiều thậm chí hội nghiêm trọng cắt đức tu hành có thể nghĩ có thể làm cho thân thể không trọn vẹn bộ phận mọc ra r u t quả đối với tu đạo chân nhân trọng yếu bao nhiêu sở thiên tuy là tâm động nhưng không có lập tức đi lấy hắn cẩn thận do xét bốn phía một cái qua phim hay khác xác định không có tồn tại nguy hiểm sau hắn mới dần dần đi hướng viên kia ruột quả nhưng mà coi như sở thiên khoảng cách mọc ra ruột quả cây nhỏ kia không có bao xa lúc trong lúc bất trợn siêu cây nhỏ kia đúng là chính mình nổ đất mà ra trực tiếp bắn về phía bầu trời nó có thể tự mình chạy sở thiên m ộ n g một chút hắn không nghĩ tới cây nhỏ này vẫn còn sống có thể chính mình chạy trốn muốn chạy siêu sở thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng phóng lên tật trời trực tiếp hướng về cây nhỏ đuổi theo、Ấm、ẩm ẩm cũng là trong cùng một lúc bên trong che khuất bầu trời nhanh cây trải rộng bầu trời đồng thời tràn ngập lực lượng đáng sợ trực tiếp cùng bạo không gì sánh được hướng về sở thiên doanh đến những cây cối này đều là sống sở thiên đại lấy làm kinh hãi hiện tại hắn mới biết được sinh trưởng ở phụ không đại lục bên trên những đại thụ che trời này đều có lây sinh mệnh mà lại còn có thể b ộ c phát ra lực lượng đáng sợ công kích hắn hiện tại cũng là minh bạch trước đó hắn nghe được những cái k i a chiến đấu âm thanh chỉ sợ cũng là tu đạo đội ngũ cùng phụ không đại lục bên trên những này đáng sợ thực vật đang chiến đấu ầm ầm đáng sợ trong tiếng oanh minh từng viên đại thụ che trời buộc phát lực lượng đáng sợ ơ nhánh cây hướng về sở thiên hoành đến những đại thụ này lực lượng yếu nhất có hôn nguyên cảnh thực lực sở thiên khiếp sợ không thôi hắn vốn cho là phụ không đại lục không có nguy hiểm gì ai biết những thực vật này chính là nguy hiểm lớn nhất lăng không hư độ sở thiên trong lòng khẽ quát một tiếng trong nháy mắt thi t r i ể n ra không gian phụ văn hắn nắm không gian phụ văn từ đầy trời đáng sợ nhánh cây v a n h kích bên trong trong nháy mắt biến mất vê anh một trận đáng sợ oanh minh ở trong không gian vang lên sở thiên mượn dùng không gian phụ văn thuấn di hơn nghìn tước nhưng hắn mới xuất hiện â m â m từng nhánh to lớn nhánh cây tỏ khắp lấy lực lượng đáng sợ từ phía dưới hướng hắn đuổi theo sở thiên không có chút nào dừng lại nắm không gian phủ văn tiếp tục trong nháy mắt hắn mượn dùng không gian phủ văn tuấn di tốc độ quá nhanh đuổi theo to lớn nhánh cây căn bản đuổi không kịp hắn mấy lần qua đi ông không gian có chút chấn động bên trong sở thiên mượn dùng không gian phủ văn tuấn di xuất hiện lần nữa giờ phút này hắn đã là đuổi kịp cây kia chạy trốn cây nhỏ hắn buộc một cái về phía trên cây nhỏ ruột quả vanh cũng là trong cùng một lúc bên trong cây nhỏ bạo phát ra một đạo lực lượng đáng sợ đánh phía sở s đã là tại ư đương được, ơ đơn n hôn nguyên cảnh đỉnh phong.、Sở、thiên sớm liền đoán được, có thể mọc ra kỳ cây nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản, sớm đã có phòng g đã với sớm sớm thể cây có mọc có bào Sở sẽ tự t ra kỳ bị.、Tại、cây nhỏ b ộ c phát ra đạo này lực lượng đáng sợ sát na s ở thiên không gian phủ văn chính là ngăn tại trước người ông không gian phủ văn tạo nên thần dị gần sóng trong nháy mắt đem cây nhỏ b ộ c phát đạo lực lượng này na di ra tại s ở thiên phía dưới xuất hiện s ở thiên tương đạo lực lượng này na di đánh phía phía dưới đuổi theo đầy trời to lớn nhanh cây tấu chương xong sở thiên sứ không gian phụ văn na di cây nhỏ hành kích đạo này lực lượng cường đại trong nháy mắt cùng phía dưới oanh kích mà đến to lớn nhanh cây đánh vào cùng một chỗ lực lượng cùng bạo nổ lên đầy trời nát nhánh bay lên cây nhỏ buộc phát ra một kích này đằng sau chính là nhanh chóng khô h é o xuống tới nhưng còn có dư lực mang theo ruột quả đào tẩu bất quá muốn lại từ sở thiên trước mặt đào tẩu đã là không thể nào nhưng mà đang lúc sở thiên muốn đi cướp đoạt viên kia ruột q u ả lúc trong lúc bất trợn ông một đạo lệnh thấu xương đạo pháp trực tiếp cùng bạo hướng về sở thiên a n h đến chỉ thấy giờ phút này một vị hôn nguyên cảnh tám tầng chân nhân đột nhiên xuất hiện hắn thừa dịp sở thiên ứng đối cây nhỏ đạo công kích kia cùng phía dưới to lớn nhánh cây công kích lúc trong lúc bất c h ợ thi t triển ra một đạo cường đại đạo pháp đánh phía sở thiên đạo hữu đa tạ ngươi vì ta ngăn cản những quái thụ này viên này ruột quả là của ta hắn cười lớn một tiếng trong nháy mắt bắn về phía viên kia ruột quả sở thiên sắc mặt lạnh lẽo hắn không nghĩ tới đúng là có người núp trong bóng tối t ị ệ t hồ ông giờ phút này phía dưới những cái tia đại thụ c h e trời to lớn nhánh cây b ộ c phát lực lượng đáng sợ ngóc đầu trở lại từ bốn p ư ơ n g tam hướng đáng sợ hướng về hắn vung vậy mà đến sở thiên nắm trong tay không gian phụ văn đem vị c h â n nhân kia oanh tới đạo pháp trong nháy mắt na z i đánh phía cuốn tới to lớn nhánh cây vê anh trong không gian lập tức buộc phát ra lực lượng kinh khủng siêu sở thiên t a y cầm không gian p h ủ văn tại năng lượng buộc phát thời khắc thuấn di ra cự nhánh oanh kích vào ngây ruột quả của ta vị c h â n nhân kia giờ phút này đã là đuổi kịp cây kia đã khô héo cây nhỏ đại hỉ vỗ một cái về phía trên đó treo ruột quả nhưng vào lúc này ông một đạo cường đại đạo pháp thông qua không gian p h ủ văn trong nháy mắt tăng lên gấp ba trực tiếp đánh phía vị trân nhân này vị trân nhân này đột nhiên quay đầu Liên tại sở thiên đã là trong nháy một cách này vị trân nhân này mặc dù không có trọng thương chí mạng nhưng bị đánh cho ném đi ra ngoài sở thiên nhất đem cướp đoạt ruột quả đem thu vào càn không giới cũng là tại lúc này trong lúc bất trợt sở thiên cảm ứng được đáng sợ nguy cơ giáng lâm đồng thời ai trong không gian cũng là vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương s ở thiên đột nhiên nhìn lại lập tức thấy được một màn kinh khủng chỉ thấy giờ phút này to lớn dây leo bắt đầu bạo phát từng đầu to lớn dây leo giống như vô số khủng bố xúc tu bình thường từ mặt đất phóng lên t ậ n trời ở trong không gian kinh khủng vũ động vị t ê u hôn nguyên cảnh tám tầng chân nhân cho dù là có cường đại bản mệnh linh bảo cũng là bị đáng sợ dây leo tuân h sát ngay cả linh bảo đều là trong nháy mắt vỡ vụn sợ thiên nhìn xem một màn này tê cả ra đầu ông cũng là trong cùng một lúc bên trong đại lượng đáng sợ dây leo hướng về hắn vung vẩy mà đến mảnh khu vực này mặt đất giống như trong nháy mắt biến thành kinh khủng dây leo quái vật bình thường khiến cho người dùng mình lấy sở thiên thực lực cũng không dám ngạnh hám những dây leo này siêu sở thiên không trần c h ờ chút nào không gian phụ thuấn di phóng hướng thiên không hiện tại chỉ có phía trên bầu trời có đường ra những phương hướng khác toàn bộ bị khủng bố dây leo sen lẫn bao vây sở thiên mượn dùng không gian phụ văn như là bước nhảy không gian bình thường ở trên bầu trời thoát hiện kỳ d ự c thoát ly vòng vây đông nhiên sở thiên cảm ứng được càng lớn nguy cơ giáng lầm sở thiên đột nhiên mẩng đầu nhìn lại ông chỉ thấy bầu trời đại lục lơ lửng bên trên thế thì bông t h o n g to lớn dây leo giờ phút này cũng là tràn ngập lực lượng đáng sợ côn bạo không gì sánh được đắp xuống chấn sát hướng sở thiên sở thiên đã là không đường có thể đi thần thạch không gian mở sở thiên không trần c h ờ chút nào trong nháy mắt mở ra thần thạch không gian thông đạo tiến nhập thần thạch không gian lúc này mới tránh đi đ ầ y trời dây leo công kích đáng sợ đ ầ y trời dây leo như là đã mất đi mục tiêu công kích bình thường giờ phút này lơ lửng xuống dưới ở trong không gian chậm rãi rụ động chủ nhân những dây leo này có sinh mệnh vô tôn chân nhân đi tới sở thiên bên người xuyên thấu qua trong suốt thần thạch không gian nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lúc hắn tràn đầy kinh ngạc hỏi s ở thiên nhẹ gật đầu trải qua chuyện vừa rồi hắn đã là ẩn ẩn p h ò n g đoán đến toàn bộ lơ lửng v ự c thực vật chỉ sợ có sinh mệnh một khi bạo phát đi ra không thể coi thường hắn càng là ẩn ẩn đoán được phía ngoài những dây leo này chỉ sợ là lơ lửng v ự c nội tồn tại đáng sợ nhất nhìn xem phía ngoài đáng sợ dây leo còn không có biến mất y nguyên giống như đang tìm kiếm tung tích của hắn bình thường ở trong không gian một mực rú tẩu sợ thiên hiện tại rõ ràng chính mình còn không thể ra ngoài chỉ có thể chờ đợi đến dây leo biến mất đằng sau mới có thể ra đi. Cái này nhất đẳng. sở thiên chính là đợi chừng hai ngày thời gian phía ngoài dây leo mới dần dần biến mất theo dây leo biến mất phía ngoài không gian cũng là từ từ bình tĩnh xuống dưới sở thiên mai táng đạo trận lần nữa cải biến ký tức của mình lúc này mới chú ý cẩn thận từ thần thạch trong không gian ra ngoài không gian hoàn toàn yên tĩnh vạn vật như thường đáng sợ dây leo cùng thực vật cũng không còn công kích sở thiên nếu không có trải qua chuyện lúc trước sở thiên cũng là rất khó tin tưởng cái này từng k h ỏ a đại thụ che trời cùng che kín toàn bộ lơ lửng vực dây leo đang sợ như thế xem ra tại lơ lửng vực nội gặp được lớn hơn nữa bảo vật cũng đ ư n g tùy tiện tiếp cận có vết xe đổ sở thiên đã là đánh giá ra chỉ cần muốn đi c ư ớ p đoạt lơ lửng vực nội thiên tài địa bảo liền sẽ phát động lơ lửng vực thực vật công kích mặt khác đại lục lơ lửng phải t r ă n g như vậy sở thiên không cách nào xác định nhưng liền trước mắt phát hiện đến xem chỉ cần không tiếp cận thiên tài địa bảo coi như an toàn sở thiên không còn lưu lại siêu sở thiên hóa thành một đạo cầu v ồ n g trực tiếp hướng về hư kỷ chỗ phương vị bay đi đã qua ba ngày cũng không biết hư kỷ hiện tại phải t r ă n g đã cảm ứng được hãn bộ thân thể kia ông chính phi hành bên trong trong lúc bất chợt sở thiên cảm ứng được trong không gian sinh ra một loại kỳ dị gọn sóng ân sở thiên sửng s ố một chút theo m à phóng xuất r a thần hồn điều tra loại này kỳ dị gợn sóng nơi phát nguyên trong giây lát sở thiên chính là phát hiện loại này thần dị gợn sóng đến từ nơi nào là hư kỷ phát ra loại này gợn sóng sở thiên đã là thăm dò đến loại này kỳ dị gợn sóng chính là từ hư kỷ chỗ mi tâm đạo hào q u a n g tiêu bên trong phát ra bởi vì nên đến thời khắc mấu chốt sở thiên ẩn ẩn đ o á n được loại này kỳ dị gợn sóng đột nhiên tăng cường tất nhiên là hư kỷ sắp thăm dò đến hắn bộ thân thể kia cũng là tại lúc này long đại lục lơ lửng phảng phất là nhận lấy loại này kỳ dị gợn sóng ảnh hưởng bình thường đột nhiên chấn động nhẹ nhẹ trên đại lục thực vật, cũng như bị kích bình thường. giờ phút này bắt đầu tràn ngập ra lực lượng lộ ra ra đáng sợ h u n g y nhất là để sở thiên tâm kinh hãi là không chỉ có tòa này đại lục lơ lửng bắt đầu sinh ra d ị động sở thiên cũng nhìn thấy còn lại đại lục lơ lửng cũng là cùng lúc bắt đầu d ị động thấu ấ u c ư Chương, chương 1355, đáng sợ dây leo. Hai vị sư hư ơ n song. đáng nhân đã đến g sợ leo. khắc Hai thời đệ, đại đã dây vị kỷ m chương ố t thận kết phút bảo vệ cẩn này, h giới giờ phút này, kỷ chỗ h p ư vị bên t r o n g tạo thành trận pháp hình thành kết giới thế trang pháp hình chân nhân nhau hã người, cùng giới ba sợ giờ p h cũng là tại lúc này đầy trời to lớn nhanh cây tỏ khắp lấy lực lượng đáng sợ hướng về kết giới oanh đến trong lúc nhất thời cả vùng không gian trở nên lạnh thấu xương không gì sánh được nhưng còn tại sơn trang chân nhân ba người đều là hợp đạo cảnh chân nhân những đại thụ này buộc phát công kích trước mắt lực lượng mạnh nhất vẫn chỉ là hôn nguyên cảnh đ ỉ n h phong ba người đủ để ngăn chặn xuống tới không chỉ có bọn hắn nơi này bạo phát thực vật công kích đáng sợ còn lại từng cái đại lục lơ lửng thực vật cũng là như cùng ở tại giờ khắc này có sinh mệnh bình thường bắt đầu tự động công kích tu đạo đội ngũ chuyện gì xảy ra trước một khắc lơ lửng vực còn rất tốt làm sao hiện tại buộc phát đáng sợ như vậy công kích nhanh chóng đi không cần cùng những thực vật này dây dưa nếu không tất cả mọi người sẽ chết tại bọn chúng trong tay đến cùng chuyện gì xảy ra như thế nào càng ngày càng mạnh từng cái đại lục lơ lửng bên trên từng nhánh tu đạo đội ngũ giờ phút này đều là kinh hoàng biến sắc ai cũng không ngờ rằng nguyên bản coi như an toàn lơ lửng vực giờ phút này lại là trong lúc bất trợn bộ u c phát đáng sợ như vậy công kích mà lại loại công kích này còn tại mạnh lên ân hẳn là lơ lửng vực nội có dị bảo muốn hiện thân kim đông văn cũng là tại lơ lửng vực một tòa đại lục lơ lửng phía trên hắn một bên n ắ m trong tay linh bảo chống đỡ thực vật công kích đáng sợ một bên mau chóng rút lui hắn giờ phút này trong lòng một trận hồi hộp phỏng đoán lấy lơ lửng vực nội phải chăng muốn xuất hiện gì bảo mới có thể sinh ra dạng này dị động theo o à n lửng vực nội, bộ buộc lơ vực tại p á đáng khác t tiếng bên kích. Lấy ngàn mà tính tu tại trong biệt trình nhất t đạo đội ngũ, đều độ năng lượng quanh ngàn ngũ, lửng bên công、kích. Cùng phương này. Vâng, sợ Lấy lơ là là hư hay kích. kích. chỗ h kỷ vực mà bạo vị bị hư kỷ mi tâm đạo hào quang kia bên trong tràn ngập ra càng ngày càng mánh liệt kỳ dị g ợ n sóng xung quanh những thực vật kia bộc u phát công kích càng ngày càng đến thêm lạnh t ấ u xương công kích kết giới bộc u phát lực lượng đã là có thể so với vừa tấn thăng hợp đạo cảnh treo trống thế trang chân nhân ba người tỏ khắp lấy lực lượng của bạo nằm trong tay linh bảo ổn định kết giới đồng thời không ngừng thi triển cường đại đạo pháp v a n h kích bên ngoài thực vật vain vain đầy trời to lớn nhanh cây bộc phát lực lượng đáng sợ tiếp tục không ngừng v a n h kích lấy cái giới vẽ lên lực lượng làm cho không gian lạnh thấu xương đáng sợ đến cực điểm thế trang chân nhân ba người ứng phó càng ngày càng cảm giác cố hết sức thành công trong lúc bất t r ợ thư kỷ mở mắt ra bởi vì tiêu hao quá độ mặt tái nhợt bên trên nổi lên lấy nồng đầm vui sướng thế trang chân nhân ba người nghe được hư kỷ thanh âm rốt cục thở dài một hơi nhưng một hơi còn không có tùng xong thế trang chân nhân ba người lại là đột nhiên biến sắc bọn hắn cảm ứng được đáng sợ nguy cơ giáng lâm ba người bọn họ thế nhưng là hợp đạo cảnh c h â n nhân ngay cả bọn hắn cảm giác được là đáng sợ nguy cơ có thể nghĩ giáng lâm nguy cơ đáng sợ đến c ỡ nào â m â m giá lập tức liền gặp thời khắc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo kiếp người tâm hồn tiếng oanh minh thanh â m vang lên s á t na tất cả thực vật công kích đều là đình chỉ sau đó như thủy triều rút đi ở trong bầu trời nhường ra một đầu thông đạo đi ra đây là h ư kỷ cũng là cảm ứng được đáng sợ nguy cơ giáng lâm hắn mẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái to lớn vô cùng thực vật tràn ngập lực lượng đáng sợ từ không trung đáp xuống cảnh tượng đáng sợ như thế kia thấy hư k ỳ tê cả ra đầu dây leo nhanh toàn lực xuất thủ thế trang chân nhân ba người sắc mặt đại biến bọn hắn đã là nhận ra được từ không trung đáp xuống cái này to lớn vô cùng thực vật chính là lơ lửng vực nội dây leo v â n h kích mà đến cái này dây leo ngay cả ba người bọn họ cảm giác được hoảng sợ thế nhưng là bọn hắn đã không có đường lui chỉ có thể ngạch hám ông thế trang chân nhân ba người buộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất liên hợp một kích o a n ba đạo đáng sợ đạo pháp cùng linh bảo mạnh mẽ liên hợp cùng một chỗ nên kích lao xuống mà đến to lớn dây leo Toàn một cách này kinh tiên h động địa thế nhưng là vẫn không có dung chuyển to lớn dây leo ngược lại thế trang chân nhân ba người bản m ệ n h linh bảo bị đánh cho xuất hiện v ế t rách uy năng bắt đầu biến mất thư kỷ đại nhân người đi mau chúng ta ngăn trở nó thế trang chân nhân ba người hét lớn một tiếng thư kỷ là bọn hắn chủ nhân bằng hữu b ọ như nhưng t theo mà hắn lại có chút cởi khổ liên hệ ba ngày thi triển bí pháp liên hệ hắn bộ thân thể kia tiêu hao quá lớn hắn hiện tại cũng là suy yếu không gì sánh được thư kỷ đại nhân người đi mò thế trang chân nhân ba người thúc giục hư kỷ ta cũng muốn a hư kỷ cởi khổ hiện tại hắn quá hư nhược dù cho còn có thể xuyên thẳng qua không gian cũng xuyên thẳng qua không được bao xa căn bản trốn tới chi này đáng sợ dây leo phạm vi công kích hắn còn muốn chạy nhưng đi không nổi a ta không đi lưu lại cùng các người đi h ư kỷ cười khổ nói h ư kỷ đại nhân người thế trang chân nhân s ừ n g sốt một chút xoáy mà trong lòng dâng lên đến cảm động vị này hư kỷ đại nhân rất giảng nghĩa khí a lúc này đột nhiên ông hư kỷ cùng thế trang chân nhân ba người đồng thời cảm ứng được một loại lực lượng quen thuộc đem bọn hắn đột nhiên vào trùm sợ thiên chủ nhân h ư kỷ cùng thế trang chân nhân ba người đồng thời đại hỉ tại cuối cùng này một khắc sở thiên trở về s i ê u hư kỷ bốn người tại bị loại lực lượng này bao khóa s á t na chính là cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt đem bọn hắn bốn người thu hồi thần thạch trong không gian cũng là tại thời khắc này trên bầu trời cái kia đắp xuống to lớn dây leo tràn ngập lực lượng đáng sợ v a n h đến v a n h kinh k h ủ n g dây leo đánh vào hư kỷ bốn người vừa mới vị trí lực lượng đáng sợ giống như thủy triều bình thường quét sạch mảnh không gian này tấu chương xong chương 1356, thư kỷ tại thần thạch trong không gian nhìn xem cảnh tượng bên ngoài lòng vẫn còn sợ h a i nói ra cho dù là thế trang chân nhân ba vị hợp đạo cảnh chân nhân đều là một trận hoảng sợ đầu kia to lớn dây leo một k í c h này thật là đáng sợ hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem bọn hắn ba vị hợp đạo cảnh chân nhân danh sát ngay cả thần hồn đều là chạy không thoát cái này chỉ sợ còn không phải dây leo công kích mạnh nhất s ở thiên nhìn chăm chú lên phía ngoài đầu kia đáng sợ dây leo trong thần sắc hiện hiện một vòng ngưng trọng nói thư kỷ tán đồng nhẹ gật đầu phải biết phụ không vực tất cả đại lục lơ lửng bên trên đều là dính liễu loại này đáng sợ dây leo bởi vậy có thể thấy được tất nhiên còn có một dây leo chủ thể như dây leo chủ thể buộc phát công kích thư kỷ cũng không dám tưởng tượng sẽ có nhiều đáng sợ thư kỷ ngươi cùng ngươi bộ thân thể kia bắt được liên lạc rồi sao sở thiên chuyển hướng chủ đề thư kỷ nhẹ gật đầu nói đã liên hệ đến hoàn toàn chính xác ngay tại phù không vực bên trong bất quá khi nói đến đây thư kỷ thần sắc lại nổi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói tiếp ta ẩn ẩn cảm ứng được t a bộ thân thể kia hẳn là bị vây ở phù không vực nội cái nào đó đáng sợ địa phương ngươi có thể hay không tìm tới nơi này sở thiên nói có thể hay không tìm ra Ta c ũ sợ, sợ người vô p nói địa phương hẳn là phụ không được nội hạch tâm nhất địa phương sở thiên suy đoán ra được đáp án nhưng mặc kệ như thế nào nếm thử đằng sau mới biết được người yên tâm ta hội tận lực giúp n g ư ơ i thu hồi bộ thân thể kia đặt được sở thiên hứa hẹn hư kỳ yên tâm sở thiên nhìn về hướng thần thạch không gian bên ngoài hiện tại t dần dần riêng phần mình cải biến khí thức chúng ta ra ngoài sở thiên phân phó một tiếng lợi dụng mai táng đạo trận lần nữa cải biến khí thức thế trang chân nhân ba người tại trở thành sở thiên người hầu lúc sở thiên liền cho bọn hắn ân xuống mai táng đạo trận ba người cũng là có thể dùng mai táng đạo trận tùy ý biến hóa khí thức thư kỷ tự nhiên cũng là trong giây lát cải biến k h í tức sở thiên giáng mở thần thạch không gian thông đạo cùng mấy người rời đi thần thạch không gian ông tại bọn hắn xuất hiện sắt na xung quanh mấy cây đại thụ chính là tỏ khắp ra lực lượng cơ to lớn nhánh cây hướng về mấy người hoành đến thư kỷ sở thiên kêu một tiếng minh bạch thư kỷ trải qua ba ngày trình đốn đã là khôi phục lại hắn trong nháy mắt hiện ra xuyên toa không gian năng lực mang theo sở thiên cùng thế trang chân nhân ba người xuyên toa không gian biến mất tại nguyên chỗ ông to lớn nhánh cây mang theo lệnh t ấ u xương lực lượng từ sở thiên mấy người vừa mới vị trí đảo qua mà trên bầu trời thư kỷ mang theo sở thiên mấy người một lần nữa hiện ra đi ra do thế trang chân nhân tế ra chính mình linh bảo gánh chịu lấy sở thiên mấy người linh bảo y năng hiện ra đem sở thiên mấy người bảo hộ ở trong đó sở thiên đứng tại thế trang chân nhân linh bảo phía trên quan sát hướng phía dưới mặt đất thư kỷ trước người đưa tới động tĩnh tựa hồ làm cho cả phụ không được kích hoạt lên những thực vật này hiện tại toàn bộ ở vào một loại công kích trạng thái sở thiên đã là nhìn thấy hạ phương đại lục bên trên một gốc kia khỏa đại thụ che trời đều là tràn ngập một tầng thật mỏng hào quang to lớn nhánh cây càng là thời khắc có chút di động tới Lấy sở thiên p h á nhìn đoán, n ữ n này đáng sợ thực vật. Chỉ cần phát hiện tu đạo chân nhân, chắc chắn sẽ trước tiên công kích, tựa như vừa rồi bọn hắn xuất hiện nhận công kích một dạng. Còn tốt, dây leo không có quá lớn động tác. Thưa kỷ, sở thiên n g dây đạo phát quá tác. sợ sẽ sở thực vật, tu trước tựa xuất một tốt, Thưa chỉ chắc kích, kích h có vừa rồi leo kỷ, thoáng qua trên mặt đất những dây leo kia lại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời những cái k i a đại lục lơ lửng treo lủng lẳng lấy dây leo sở thiên hiện tại đã là hoàn toàn xác định toàn bộ phụ không vực bên trong dây leo là tồn tại đáng sợ nhất bất quá bây giờ còn tốt những dây leo này tuy là tràn ngập nhàn nhạt hảo quang nhưng cũng không có giống trước đó đáng sợ như vậy công kích chỉ cần chúng ta tránh một chút dây leo vấn đề cũng không lớn h ư kỳ hiện tại n g ư ơ i đến căn cứ cảm ứ n g chỉ dẫn phương hướng t ố t h ư kỳ gật đầu lập tức chỗ mi tâm của hắn một lần nữa nổi lên một đạo trước đó như thế hào quang thế trang đi phương hướng này h ư kỳ cho thế trang chân nhân chỉ ra phương vị thế trang chân người lập tức khống chế lấy linh bảo cẩn thận từng ly từng tí phi hành hướng về hư kỷ chỉ phương vị phi hành mà đi phu không vực nội có được hàng trăm hàng ngàn tòa đại lục lơ lửng nhỏ nhất có lam tinh úc châu đại lục lớn như vậy có sẽ còn lớn hơn mấy lần bọn chúng xen vào nhau lơ lửng nếu như muốn tại mỗi tòa đại lục lơ lửng bên trên đi một lần chỉ sợ lấy thế trang chân nhân thực lực đều muốn thời gian nửa năm bất quá có hư k ỷ cảm ứng bọn hắn liền không cần giống con ruồi không đầu giống như phi hành toàn bộ phù không vực tại trải qua trước đó hư k ỷ đưa tới d ị động đằng sau đã trở nên cực kỳ nguy hiểm dù là sở thiên mấy người ở trên bầu trời cẩn thận từng ly từng tí phi hành cũng sẽ thường xuyên gặp được nguy hiểm nhận những cái kia đại thụ c h e trời công kích đáng sợ mà lại theo sở thiên mấy người hướng về phù không vực giải đất trung tâm đại lục lơ lửng bay đi thực vật buộc phát công kích cũng là càng ngày càng đáng sợ thời gian dần trôi qua đã là đạt đến hợp đạo cảnh lực lượng công kích v ê n v ê n trong không gian thỉnh thoảng buộc phát ra công kích đáng sợ âm thanh là đáng sợ thực vật cùng các đại tu đạo đội ngũ chiến đấu bộc phát thanh âm sở thiên mấy người không để ý đến càng phát ra cẩn thận theo hư k ỳ chỉ dẫn hướng về d i ả i đất trung tâm đại lục lơ lửng phi hành mà đi bọn hắn đã là tại phụ không vực bên trong chú ý cẩn thận phi hành nửa tháng sở thiên hôm nay thư k ỳ đột nhiên để thế trang chân nhân ngừng lại thư k ỳ ngưng trọng nhìn về phía sở thiên nói ta cùng ta bộ thân thể kia cảm ứng mãnh liệt một phần lại hướng phía trước tiến ta bộ thân thể kia cũng sẽ phát ra phản ứng nhưng cùng lúc ta cũng cảm giác được đến lúc đó c h ỉ sợ sẽ làm cho p h ù không vực lần nữa d ị động p h ù không vực như lần nữa d ị động hậu quả c h ỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi s ở thiên nghe đến mấy câu này nhìn phía p h ù không vực chỗ sâu những cái kia đại lục lơ lửng p h ù không vực trước một lần d ị động liền để dây leo bộc phát ra đáng sợ như vậy công kích nếu như p h ù không vực lần nữa d ị động dây leo bộc phát v y năng tất nhiên càng kinh khủng đề cao cảnh giác tiếp tục đi tới đi gặp được không thể kháng cự nguy hiểm lúc chúng ta hoàn hồn thạch không gian sợ thiên nói thư kỷ nhẹ gật đầu theo mà hắn tiếp tục cho lệnh thế trang chân nhân chỉ dẫn phương hướng thế trang chân nhân khống chế lấy l ấ n h bảo Chú ý cẩn ý theo ậ n hướng về phía này tiếp tục hướng phủ không vực chỗ sâu bay. Ông! Đúng như là hư kỷ nói phía phủ chỗ hư h tới, về vực tiếp bay. là tục t kỷ bọn hắn n h xâm ậ phủ toàn bộ p không vực lần nữa bắt đầu chấn động lên. tất u chương xong. r ư cả Hoan Giang ngó hẹp. Theo phủ không Theo tất vực chấn lần nữa chấn động, tất cả đại lục lơ lửng bên trên thực vật tại thời khắc này đều là tràn ngập ra lệnh thấu xương lực lượng hào quang nhất là đáng sợ là đại lục lơ lửng bên trên những cái kia to lớn dây leo cũng là bắt đầu hiện lên lực lượng đáng sợ du động thiếu tông chủ phủ không vực lại phải bắt đầu di động giờ phút này kim đông văn cũng là khống chế lấy linh bảo tại i đi. điều phải hiện, giờ hồi ế đến n không chính muốn không muốn không lần nữa dị động, hắn hồi hộp ngừng phụ phụ hộp chỗ hay thấy vực vực có sâu, bây xuất là là l tra bảo dị dị kim đông văn đạo động, đó đáng Đông Tại so hữu, chỉ muốn lần lần này còn Văn dị một trước sợ sợ. Kim bên cạnh còn có một c h i cường đại tu đạo đội ngũ s u ấ t đội vị trung niên nam tử kia hướng về kim đông văn nói ra vị trung niên nam tử này tên là không quan chân nhân hắn cùng kim đông văn đã từng có chút giao tình trước đó kim đông văn tại bị sợ thiên phô trương thanh thế chấn n h ế p đến rời đi về sau hắn gặp đồng dạng đi tới phụ không vực không quan chân nhân kim đông văn đề nghị phía dưới cùng không quan chân nhân liên thủ kết bạn mà đi không sai lần này phụ không vực d ị động so trước đó còn muốn đáng sợ kim đông văn nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn lại ngẩng đầu nhìn những cái kia đáng sợ dây leo hồi hộp nói nếu để những dây leo này bạo phát đi ra chỉ sợ người ta hai người liên thủ ngăn cản không nổi đúng vậy a những dây leo này sâu không lường được không ai biết bọn chúng cụ thể mạnh bao nhiêu không quan chân nhân lần này d ị động so trước đó mãnh liệt chỉ sợ chỗ sâu di động cũng sắp xuất hiện nếu như chúng ta cứ thế từ bỏ thực sự có chút đáng t i ế ca kim đông văn thở dài sau đó ngươi tính toán gì không quan chân nhân do hỏi dị bảo mặc dù khó được nhưng bệnh quan trọng kim đông văn hít một tiếng ta vẫn là từ bỏ đi chỗ sâu tầm bảo bất quá chúng ta có thể đứng xa nhìn nếu như cuối cùng dây leo không có bạo phát đi ra chúng ta có thể nếm thử đoạt dị bảo t ố t ta đồng ý ý kiến của ngươi không quan chân nhân thật sự là phụ không vực loại này dây leo thật là đáng sợ dù là hắn đã là hợp đạo cảnh bốn tầng cũng không dám ngạch hám đi thôi chúng ta rút lui trước trở về t u t siêu lập tức hai người xuất lĩnh lấy riêng phần mình đội ngũ khống chế lấy linh bảo hướng phía sau trẻ hồi nhưng còn không có triệt thoái phía sau phi hành báo xa s i ê u tại tiền phương của bọn hắn một c h i đội ngũ không chế lấy linh bảo vừa vặn phi hành mà đến song phương tại thiên không đánh đối mặt cơ hội là tại đồng thời song phương ngừng lại kim đông văn đạo hữu ngươi cùng bọn hắn quen biết không quan c h â n nhân thấy kim đông văn dừng lại kinh ngạc hỏi kim đông văn mỉm cười nhẹ gật đầu đạo hữu chúng ta thật đúng là oan g i a ngõ h ẹ p ba ở chỗ này còn có thể gặp nhau kim đông văn hí cười nhìn về phía trước dừng lại đội ngũ tri đội ngũ này chính là sở thiên nhất người đi đường bọn hắn cùng ngươi có khúc mắt không quan trân nhân lập tức ngay ra bọn hắn trước đó sử dụng thủ đoạn lừa gạt được ta chấn sát ta một vị thủ h ạ kim đông văn bọn hắn chỉ là tân tấn hợp đạo cảnh chân nhân có thể đưa ngươi dấu diếm được đi không quan chân nhân tràn đầy kinh ngạc tại trong cảm nhận của hắn sở thiên nhất cho người đi đường thế trang chân nhân ba người tuy mạnh nhưng cũng chỉ là tân tấn hợp đạo cảnh mà kim đông văn là hợp đạo cảnh bốn tầng làm sao có thể gạt được kim đông văn trong bọn họ ẩn tàng có một vị cường giả vị cường giả kia thực lực cảnh giới có thể cùng ta được nổi thì ra là thế không quan chân nhân bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy cười một tiếng đạo hữu xin yên tâm đã ngươi ta kết bạn mà đi như vậy ngươi sự tình chính là chuyện của ta Tốt. kim đông văn đại hỷ nếu là hắn chính là không quan chân nhân câu nói này tiếp lấy hắn cười nhìn lấy thế trang chân nhân nói đ ạ o hữu để cho các ngươi h ậ n tàng vị cường giả kia hiện thân đi để cho ta xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào chủ nhân làm sao bây giờ thế trang chân nhân ngưng trọng hướng về sở thiên truyền âm hỏi thăm sở thiên trong lòng cũng là ngưng trọng trước đó hắn cũng chỉ là phô trương thanh thế đem kim đông văn nhứt lui nếu thật cùng kim đông văn giao thủ bọn hắn rất khó đánh lùi kim đông văn hiện tại kim đông văn bên n g còn có một vị cùng cấp bậc cường giả bọn hắn càng thêm không phải kim đông văn đối thủ kim đông văn có vị cường giả này trợ trận lần này tất nhiên muốn chân chính xuất thủ không có khả năng lại lùi lại sở thiên trầm lâm một chút hướng về hư kỷ truyền âm hư kỷ ngươi có thể hay không mang theo chúng ta xuyên thẳng qua đến phía sau bọn họ đi có thể hư kỷ cấp ra khẳng định đáp án nhưng tiếp lấy hắn lại ngưng trọng rồi nói tiếp bất quá kim đông văn có thể cảm ứng được vị trí của ta dù cho chúng ta xuyên toa không gian bọn hắn cũng non trong nháy mắt tìm tới chúng ta chúng ta cơ hồi trốn không phát không quan hệ ngươi tại xuyên thẳng qua lúc đưa ngươi cùng ngươi bộ thân thể kêu cảm ứng toàn bộ thả duy ẫ n không động. thiên phát phủ t vực dị、động. Sở r ề nhất âm nói. ngươi Ý của là. k ô không sai, phủ không không Đông n bọn hắn. thiên mình chọn, nào Văn cùng vị cường giá kia liên n g giờ giá sai, Sở lựa kia tới đối biết, tại Kim phủ phó thể thủ h vực có dây Duy bây leo là đào tẩu. vị phương pháp chính là để hư k ỳ xâm nhập p h ủ không vực càng thêm dẫn động p h ủ không vực di động đến lúc đó đáng sợ dây leo tất nhiên cũng sẽ buộc phát công kích đáng sợ kể từ đó dây leo tới đối phó kim đông văn bọn hắn mới có thể đào tẩu Tốt. Hư tăng cường cùng hắn bộ thân thể kia liên hệ đạo hữu hay là không muốn hiện thân a kim đông văn thấy vị kia ẩn t à n g cường giả vẫn không có hiện thân cười nhạt một tiếng hướng về bên cạnh không quan c h â n nhân nói không quan đạo hữu nếu đối phương không hiện thân chúng ta cũng không cần k h á c h khí đang có ý này không quan c h â n nhân cười một tiếng ông không quan c h â n nhân cùng kim đông văn hai người đồng thời bạo phát ra lực lượng nhưng mà đúng lúc này thư kỷ đã là tụ lực hoàn thành trong nháy mắt mang theo s ở thiên mấy người biến mất ở trong không gian xuyên toa không gian đang muốn xuất thủ không quan trân nhân kinh ngạc một chút hắn không nghĩ tới sở thiên trong mấy người lại có người có được xuyên t o a không gian năng lực còn m u ố n trốn hư kim đông văn lại là biết hư kỷ có được xuyên t o a không gian năng lực tại hư kỷ mang theo sở thiên mấy người biến mất lúc hắn trong nháy mắt hử lạnh một tiếng siêu hắn lập tức thay đổi phương hướng hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng hướng về phía trước nhanh chóng bắn mà đi đồng thời ẩm ẩm hắn thi triển mà ra cái k i a đạo cường đại đạo pháp tràn ngập vi năng đáng sợ trực tiếp hướng về một cái phương vị đánh tới vê anh lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ở phương vị nào nổ tung mà mở lập tức liền gặp biến mất hư kỷ tại đạo này lực lượng quần bạo ẩm vang bộc phát bên trong một lần nữa hiện đi ra phốc hư kỷ trực tiếp bị chấn động đến phun ra một ngụm máu đi ra thế trang chân nhân cùng thập tam chân nhân cùng tứ thập chân nhân cũng là đồng thời trong miệng tuân máu vừa rồi ba người bọn họ liên thủ mới đỡ được kim đông văn một cách kia nếu không kim đông văn một cách kia chỉ sợ có thể trực tiếp chấn sát hư kỷ siêu sở thiên thi c h u y ể n ra không gian p h ù văn mang theo mấy người thuấn di ra lực lượng quần bạo còn có thể không chịu đựng sở thiên tật hỏi hư kỷ có thể hư kỷ hút mạnh mỗi hơi cơ chế áp chế trong cơ thể bình t h ư lần nữa xuyên tòa không gian t ấ u trương xong Trước 1358, l kim đông văn muốn tiếp t ụ cùng không Văn thấy thế quan g chân nhân hai người đồng thời khống chế lấy linh bảo tập trung vào hư kỷ xuyên toa không gian phương vị trực tiếp bay đi đồng thời ông hai người thi chuyển ra riêng phần mình cường đại đạo pháp q u y ế tại, tại hai u y n h ó bên trong, h a người bàn t liên thủ phía dưới trong không gian đột nhiên chấn động ông lập tức liền đặp một đạo tràn ngập uy năng đáng sợ hòa diễm chống rỗng phơi bày ra Hỏa d i ễ một cách này đây chính là tương đương với ba vị hợp đạo cảnh bốn tầng cường giả giao thủ lực lượng đáng sợ làm cho bốn bể những cái tia đại thụ c r e trời đều là bạo liệt mà mở đầy trời toe lên nát nhanh khối gỗ thật mạnh hỏa diễm đạo pháp kim đông văn cùng không quan chân nhân cùng nhau trong lòng sợ hãi vị cường giả bí ẩn kia thi triển đạo hỏa diễm này đạo pháp đúng là có không ă n cản đ quan i g i bọn họ liên họ trân h chi lực. nhân quát hắn cũng là trong cùng một lúc bên trong thi triển càng mạnh đạo pháp hai đạo cường đại đạo pháp ở trong không gian hiện ra làm cho không gian càng thêm l ạ n h thấu xương chấn động s ở thiên mấy người tại vừa mới trong lúc giao thủ bị ép từ xuyên toa không gian bên trong hiện ra đi ra s ở thiên thấy kim đông văn cùng không quan chân nhân toàn lực xuất thủ n g ư n g trọng thư kỷ ta để ngăn cản bọn hắn người toàn lực dẫn phát phủ không vực gì đ â u t ố thư t kỷ cũng là biết hiện tại lửa xém lông mày lại không dẫn động phủ không vực đáng sợ dây leo bột phát bọn hắn căn bản cũng không phải là kim đông văn cùng không quan chân nhân đối thủ lập tức thư kỷ không có tiếp tục bất luận cái gì bận tâm hắn trong nháy mắt b ộ c phát ra toàn lực của mình toàn bộ nhi như là thiêu đốt bình thường tràn ngập lãnh thấu xương lực lượng Tại toàn lực của hắn bạo phát xuống, hắn chỗ mi tâm bạo đạo mi kia, hào là càng ngày hắn xuống, hắn con cũng càng lực của chỗ s á n hiện ra càng ngày càng mảnh g i ra l ệ thiên kỳ dị gần sóng. t ế trang ba chân nhân n g ư ờ giờ phút này cũng cường Ông, thi triển đại i phút phát, phát. h toàn này là lực bạo phát, đạo Pháp. Ông, sở、thiên、cũng là trong cùng một lúc bên trong tuân ra chính mình sáng trói linh khí r ồ i n g ó n tại từ không gian vạch ra hoa văn ù ù theo hắn hoa văn xuất hiện thiên địa vì thế mà chấn động sấm sét văng r ộ i sinh ra từng màn dị tượng đáng sợ dự dụng ra lực lượng kinh khủng là ngươi nhìn thấy một màn này kim đông văn đột nhiên đại trấn thậm chí trong ánh mắt của hắn còn nổi lên vẻ không vẻ thê ể tin t i được. Sở h n triển này đạo đạo Pháp tràn ngập thi Pháp cái ra đạo đạo Pháp. Một mực đến một lần, hắn đều không í tức, hắn h k thể quan h chân nhân hít là cường giả b ẩn kia ư c cái thi triển ra kia vào một ngụm khí lạnh thiên thiên đạo tri lực hắn kinh hai cảm hứng được sở thiên hiện tại thi triển ra đạo này thần bí nói pháp đúng là ẩn chứa một loại nào đó cường đại thiên đạo c h i lực kim đông văn đạo h ư u không thể địch nổi không quan chân nhân cuốn q u y ế t hướng về kim đông văn thuyết phục trong lòng của hắn bắt đầu luôn cuống sở thiên thi triển cái này đạo đạo pháp thật là đáng sợ để hắn đã là sinh ra một loại không thể kháng cự cảm giác hắn nhưng là hợp đạo cảnh bố tầng ngay cả hắn sinh ra loại này đáng sợ cảm giác có thể nghĩ sở thiên thi triển cái này đạo đạo pháp tỏ khắp khí tức khủng bố đến mức nào Kim Đông văn trong â m cũng là lăng lư. Sở thiên hiện là lư. Sở tại thi t i cái ể n này đạo đạo pháp, tỏ khắp đi ra đ ạ đạo đi đ pháp, khắp khí tỏ thức, ra ú là so tiềm r ư cường ớ c còn đó đ ạ hơn. Trong t i thức hắn cũng là khống chế lấy linh bảo vô ý thức hướng phía sau t ố i lui lui một khoảng cách đằng sau hắn lại đột nhiên dừng lại không quan c h â n nhân hiện tại chúng ta đã là tên đã trên dây không phát không được sợ rằng chúng ta rút đi hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta chúng ta chỉ có thể toàn lực một trận chiến v à lại hai người chúng ta hợp lực cũng chưa chắc không phải là đối thủ của hắn chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có sinh cơ không quan trân nhân nghe đến mấy câu này đã là nửa đường bỏ cuộc hắn Cũng là lập t ẩm ẩm hai đạo cường t h đại đạo pháp y năng hiện lên ở trong không gian làm cho cả vùng không gian đều là v ạ n vẹo giống như xe rách từng cái đại thụ che trời công kích mà đến to lớn nhanh cây tại kim đông văn cùng không quan c h â n nhân cái này hai đạo cường đại đạo pháp bên trong trong nháy mắt bị q u ấ y đến hóa thành m ả n h vỡ bay đầy trời tung vẽ. bành bành bành những đại t h ủ kia càng là ẩm vang bạo liệt toàn bộ không gian trở nên đáng sợ đến cực điểm ông cũng là tại bành ra một kích này sát na kim đông văn trên thân thể đột nhiên hiện ra một tầng thần dị quang trạch quang trạch xuất hiện sát na một loại thần thánh mà làm cho người kinh dị lực lượng chầm chậm hiện lên bên cạnh không quan c h â n nhân cảm ứng được kim đông văn biến hóa lúc đột nhiên chấn động hắn trong nháy mắt nhìn về phía kim đông văn thần xác bên trong hiện, hiện ra một vỏng vẻ không thể tin được kinh hãi thốt ra kim đông văn đạo hữu ngươi ngươi là thiên tuyển c h i tử thiên tuyển c h i tử chính là bị thượng giới chọn chúng thiên tài không quan chân nhân từ kim đông văn di tràn r a đạo này thần dị quan trạch lập tức nhìn ra kim đông văn chính là thiên tuyển c h i tử tấu chương xong chương một nghìn ba trăm năm mươi chín phụ không vực triệt để bộc phát s ở thiên trong lòng lâm nhiên hắn cũng không có nghĩ đến kim đông văn đúng là thiên tuyển c h i tử kể từ đó lời nói kim đông văn càng thêm khó đối phó thậm chí nếu là chấn sát kim đông văn chỉ sợ sẽ còn gây nên thượng giới cường giả giáng lâm hy vọng hư kỷ có thể kiên trì sợ thiên nhìn thoán qua hư kỷ thư kỷ lúc này thừa nhận lớn lao thống c ổ thần sắc đã là một mảnh vật mèo thư kỷ kết nối hắn bộ thân thể kia dẫn phát phù không vực d ị động đã là đến thời khắc mấu chốt ông thế trang chân nhân ba người thấy kim đông văn cùng không quan chân nhân cái kia đạo đạo pháp oanh kích mà đến rồi ba người đồng thời đem thi triển ra đạo pháp oanh kích ra ngoài vê anh đạo pháp ở trong không gian giao phong trong nháy mắt buộc phát năng lượng kinh khủng triều tịch phúc thế trang chân nhân ba người đồng thời bị chấn động đến thổ huyết kim đông văn cùng không quan chân nhân cái này hai đạo đạo pháp quá mạnh cùng vốn không phải thế trang chân nhân ba người có thể ngăn cản ba người đạo pháp trong chấp mắt bị đánh tan cái k i a hai đạo đạo pháp y nguyên tràn ngập lực lượng đang sợ trực tiếp danh đến sở thiên hiện tại cũng vô pháp kéo dài nữa không thể không đem thi triển ra đạo này nhìn như đáng sợ đến cực điểm thực tế nhiều nhất có thể cùng nhập môn hợp đạo cảnh so sánh đạo pháp danh ra ngoài ông đạo ẩn này ngậm thiên đạo c h i lực nhìn như đang sợ đạo pháp trực tiếp đón lấy cái k i a hai đạo đạo pháp cũng là trong cùng một lúc bên trong kim đông văn hiện ra chính mình thiên tuyển c h i tử thân phận đồng thời chính là trong nháy mắt thi triển thần dị không gì sánh được q u y t t n đạo hữu ta là trời tuyển tri tử cũng đồng dạng có thể thi triển ẩn chứa thiên đạo tri lực đạo pháp mặc dù chỉ có thể dẫn phát một chút thiên đạo chi lực không cách nào cùng ngươi so sánh nhưng cuối cùng hiệu chết vào tay ai hay là không biết kim đông văn âm thanh hung dữ h é t lớn trong tay phi tốc huyễn hóa lấy thần dị quyết tấn tại hắn quyết tấn hiện ra phía dưới một tòa rộng rãi dị tượng c h ầ m c h ầ m phơi bày ra vanh tại hắn thi triển đạo pháp thời điểm sở thiên cái tia đạo đạo pháp cùng kim đông văn cùng không quan chân nhân cái tia hai đạo đạo pháp đánh vào cùng một chỗ không gian sát na chấn động và mẹo nhưng mà kim đông văn cùng không quan chân nhân lại là trong nháy mắt lê dại chuyện gì xảy ra không quan chân nhân đờ đẫn nhìn xem sở thiên cái tiêu đạo đạo pháp buộc phát lực lượng hắn đạo này khủng bố như thế đáng sợ đạo pháp làm sao như thế không chịu đ ổ i kim đông văn cũng là có chúc mộng tại trong cảm ứng của hắn sở thiên cái này đạo đạo pháp đáng sợ đến c ự c điểm hắn cùng không quan chân nhân cái này hai đạo đạo pháp căn bản là ngăn không được sở thiên cái này đạo đạo pháp có thể kết quả sở thiên cái này đạo đạo pháp chỉ có kỳ biểu tại bọn hắn hai đạo đạo pháp trước mặt đúng là không có kiên trì mấy giây liền tán loạn ha ha ha kim đông văn hồi phục thần chí trong nháy mắt lên tiếng cổng tiếu ngươi quả nhiên là đang hư trương thanh thế đạo pháp của ngươi chỉ là có được khí tức đáng sợ cũng không có tương ứng thực tế bi năng nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận không quan c h â n nhân cũng là phản ứng lại không khỏi cười to nguyên lai là chỉ có kỳ biểu chỉ có thể hù dọa một h ạ n h â n kém chút bị ngươi lừa không quan c h â n nhân hiện tại đã thăm dò bọn hắn hư thực lập tức đem bọn hắn c h ấ n sát đang có ý này kim đông văn cùng không quan c h â n nhân âm thanh hung dữ cười to trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ đạo pháp đạo hữu ta vốn đang dự định không tiếc đại giới thi triển dẫn phát thiên đạo chi lực đạo pháp nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết chịu chết đi kim đông văn cười gắn ông hắn cùng không quan chân nhân lần nữa thi triển mà ra đáng sợ đạo pháp côn bạo không gì sánh được trực tiếp hướng về sở thiên doanh kích mà đi sở thiên tâm đầu l â m nhiên hắn hiện tại đã là không cách nào lại ngăn cản kim đông văn cùng không quan chân nhân nhưng vào lúc này mắng trong lúc bất trợn thừa nhận lớn lao thống khổ h ư k ỷ ngửa mặt lên trời g á o thét một tiếng từ hắn mi tâm đoàn kia trong hào quang hiện lên mà ra kỳ dị gợn sóng tại thời khắc này đạt đến cực điểm cũng là tại thời khắc này theo loại này kỳ dị gợn sóng đạt tới cực điểm phụ không vực c h ố sâu đột nhiên hiện ra một đạo đáng sợ đến cực điểm quan mang càng là tại thời khắc này ầm ầm t hàng hàng hoa, hoa, hoa. kinh bộ ù khủng vũ ự c tất động ạ i lục lơ l thanh nhâm g lên. ở trong không gian gấp ngập lấy văng lên lập tức liền nhìn thấy từng cái to lớn vô cùng dây leo tràn ngập cùng bạo đến cực điểm lực lượng triệt để bạo phát giống như vô số đáng sợ xúc tu bình thường tại trong không gian kinh khủng vũ động sợ thiên thấy một màn này trong nháy mắt phản ứng lại đây là hư kỷ triệt để đem phủ không v ự c kích hoạt lên thần thạch không gian mở sở thiên trong miệng hét lớn một tiếng trong n g á y mắt mang theo hư kỷ cùng thế trang chân nhân ba người về tới thần thạch trong không gian ông một đầu to lớn vô cùng dây leo bộc phát lực lượng đáng sợ tại sở thiên mấy người trở về đến thần thạch không gian một s á t na này vừa vặn oanh kích mà đến mà kim đông bên văn cùng không quan chân nhân lần nữa oanh ra cái kia hai đại đạo pháp cũng là trong cùng một lúc a n h đến anh. hai đạo đạo pháp đánh vào to lớn trên dây leo đây chính là hai tôn hợp đạo cảnh bốn tầng cường giả liên hợp công kích lực lượng sao mà cường đại nhưng mà đánh vào to lớn trên dây leo lại là không có đem dây leo làm bị thương mảy may siêu to lớn dây leo trực tiếp cùng bạo không gì sánh được hướng về kim đông văn cùng không quan chân nhân đánh tới đi mau đây hết thể phát sinh quá nhanh kim đông văn cùng không quan chân nhân hai người đến lúc này mới phản ứng lại cùng nhau hoảng sợ thất sắc không ai từng nghĩ tới lần này dây leo b ộ c phát lực lượng khủng bố như thế đúng là dễ như t r ở bàn tay liền đánh tan đạo pháp của bọn họ đại nạn lâm đầu diên phần mình bay đối mặt bực này kinh khủng nguy hiểm kim đông văn cùng không quan chân nhân đã là không có chút nào hữu nghị đều là diên phần mình cố lấy chính mình bằng ệ n h nhưng mà bây giờ phủ không vực đã là trở nên đáng sợ đến cực điểm trong toàn bộ không gian tràn đầy khủng bố đến cực điểm dây leo hàng ngàn hàng vạn to lớn dây leo giống như vô số đáng sợ xúc tu bình thường ở trong không gian vùng vẩy sen lẫn vùng vẩy sen lẫn to lớn dây leo như là cái khoan bình thường không có người lại có thể đào tàu a tiếng kêu thảm thiết tại phủ không vực các nơi nhớ tới toàn bộ phủ không vực nội hàng ngàn con đội ngũ nhao nhao mất mạng tại đáng sợ trong dây leo không quan chân nhân cũng khó thoát một tiếp bạo trong tay hắn trong nháy mắt huyện hóa q u y ế ấ n đại nhân tha mạng không quan chân nhân những người hầu kia n a o n a o cầu khẩn không quan chân nhân không có chút nào lưu tỉnh bây giờ vì b ả o m ệ n h hắn những người hầu này phải chết v â n h mấy vị người hầu h m vang bạo liệt lực lượng cùng bạo tạm thời tạo thành một mảnh khu vực chân không trận lên không quan chân nhân mãnh liệt phun một n g ũ máu phi tốc kết trận nhưng mà hắn còn đánh giá thấp dây leo v â n h một cái to lớn dây leo đã vanh đến trong nháy mắt đem hắn trận pháp kết giới nổ tan kim đông văn đạo h i ế u cứu ta kim đông văn hiện tại cũng là úc còn không mang nổi mình úc đâu còn có tâm tư cứu không quan chân nhân bạo hắn vì tự vệ cũng là trong nháy mắt đem dưới tay bạo liệt thừa dịp trong dây lát an toàn hắn tế ra mang theo người tất cả linh bảo trong tay h u y ệ n hóa quyết tấn hét lớn t r ợ n lên thấu chương xong chương một nghìn ba trăm sáu mươi giới diện cường giả giáng lâm bị thượng giới chọn c h ú n g thiên tuyển tri tử quả nhiên có chỗ tốt kim đông văn tại thượng giới tri lực bảo vệ giới chỉ sợ một lát cũng không chết được thần thạch trong không gian thư kỷ cảm t h ắ n nói sở thiên xuyên thấu qua trong suốt thần thạch không gian hướng về kim đông văn phương hướng nhìn lại chỉ thấy kim đông văn tế ra tất cả l i n h bảo thi pháp tạo thành một tòa kết giới đồng thời kim đông văn trong thân thể cũng là tràn ngập ra một đạo cường đại thượng giới tri lực loại lực lượng này là kim đông văn tại bị thượng giới chọn chúng trở thành thiên tuyển chi từ lúc thượng giới ban cho lực lượng bây giờ tại thời khắc nguy cơ này kim đông văn toàn bộ bạo phát ra có đạo này lực lượng cường đại gia chỉ đến linh bảo trong kết giới làm cho kim đông văn kết giới càng thêm cường đại tạm thời chặn lại dây leo công kích đáng sợ bất quá kim đông văn cũng trèo trống không được bao lâu thư kỷ rồi nói tiếp s ở thiên tán đồng nhẹ gật đầu kim đông văn cái k i a đạo thượng giới chi lực chỉ là b ả o m ệ n h không có khả năng duy trì quá lâu sợ thiên hiện tại chúng ta làm sao bây giờ thư kỷ đổi chủ đề hỏi bên ngoài mặt hiện ở tình huống chúng ta ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết sở thiên hiện tại cũng là không có cái gì biện pháp tốt tại hư kỳ triệt để đem phù không vực dẫn động đằng sau toàn bộ phù không vực đã là trở nên đáng sợ đến cực điểm đầy trời dây leo giống như to lớn đáng sợ xúc tu bình thường tràn ngập lực lượng kinh khủng tại toàn bộ phù không vực nội vùng v ề di động tới bây giờ phù không vực chỉ sợ hợp đạo cảnh cường giả tối đỉnh tiến vào đều khó mà mạng sống bọn hắn hiện tại ra ngoài chỉ có một con đường chết xem ra chỉ có thể chờ đợi đến phù không vực bình tĩnh lại hư kỳ thở dài hiện tại phù không vực bị triệt để kích hoạt lên muốn lần nữa đợi đến bình tĩnh chỉ sợ cần mấy chục trên trăm năm sở thiên tra xét phía ngoài đáng sợ cảnh tượng nhưng vào lúc này ông ông sở thiên tại thần thạch trong không gian đột nhiên nhìn thấy phú không vực bên ngoài trong không gian mấy cái phương vị bên trong đột nhiên sinh ra chấn động kịch liệt lập tức l i ê n gặp mấy cái rộng rãi vòng xoáy thông đạo tại những n à y phương vị bên trong thành hình thông đạo hình thành thời điểm l i ê n gặp mấy cái nhân số nhiều đến hơn nghìn người tu đạo đội ngũ từ trong vòng xoáy thông đạo ngự không mà ra đây là giới diện cường giả hư kỷ kinh ngạc nói sở thiên cũng là trong nháy mắt đoán được lai lịch của những người này tất nhiên chính là phú không vực lân cận những giới diện kia cường giả đã từng những giới diện này vốn là muốn đem phụ không vực chế tạo thành tinh vực nhưng nhất cuối cùng thất bại bây giờ đã nhận ra phụ không vực biến hóa thế là nhao nhao d á n g lâm đến những giới diện này thực lực thật mạnh sở thiên nhìn xem xuất hiện những n à y tu đạo đội ngũ kinh hại không thôi mỗi c h i tu đạo đội ngũ nhiều đến hơn nghìn người mỗi c h i đội ngũ bên trong yếu nhất chân nhân cũng là hôn nguyên cảnh hôn nguyên cảnh định phong chân nhân cường giả càng là gần một p h ầ năm n ngay cả hợp đạo cảnh chân nhân cường giả cũng là có hơn mười vị thậm chí tại mỗi tri đội ngũ đầu tiên còn có mấy vị tràn ngập khí tức khủng bố cường giả lấy sở thiên phán đoán những cường giả này Chỉ c hợp sợ siêu đã đạo, đạo, đạo việt ông trong đến mệnh hiểu n tích tắc xuất hiện những n à y cường đại tu đạo đội ngũ diên phần mình t à n ra trong cùng một lúc bên trong tràn ngập lực lượng cường đại nhao nhao tế ra diên phần mình cường đại linh bảo trong lúc nhất thời các loại sáng chói lực lượng phơi bày ra phù không vực nội dây leo cũng là giống như cảm ứng được nguy cơ bình thường ông toàn bộ phù không vực nội tại tất cả đại lục lơ lửng vận hành bên dưới bạo phát ra sáng chói lực lượng、uh, tất cả đại lục lơ lửng bên trên dây leo cùng nhau tăng vọt tràn ngập lực lượng k i n h khủng phóng lên tận trời xuất thủ các giới c ư ờ n giả g cùng nhau b ộ c phát ra công kích đáng sợ hàng ngàn hàng vạn dây leo cũng là tại thời khắc này hiện ra huy năng kính khủng q u a câu song phương giao chiến ở cùng nhau trong khoảnh khắc đánh cho thiên băng địa liệt thật là đáng sợ trầng cảnh Thư kỷ tại thần thạch trong không gian nhìn xem một không nhìn Nhưng ngược lại hắn chính là đại hỷ, hướng ngược kỷ lại đại gian màn này. xem là sở thiên đạo, sở thiên, đây đối sở thiên, h với n c ú gật ta tới ta tốt. thiên sai, với nói, đại đối Không chúng chuyện là là hảo sự. Sở g đầu bây giờ phù không v ự c nội khủng bố dây leo đã bị các giới cường giả kiềm chế bọn hắn vừa v ẫ n có cơ hội để lợi dụng được sở thiên nhìn ra phía ngoài phía ngoài trong không gian những cái kia to lớn dây leo đã là toàn bộ bộ b phát u y năng k i n h khủng cùng các giới cường giả giao chiến ở cùng nhau mặc dù y nguyên du tàu có một ít dây leo cùng với k á c đồ ăn nhưng so trước đó lại là môn an toàn rất nhiều hiện tại chúng ta có thể thử nghiệm ra ngoài Tốt. sở thiên cẩn thận mở ra thần thạch không gian thông đạo lần nữa biến ảo khí tức đằng sau cùng đồng dạng biến ảo khí tức hư kỷ cùng thế trang chân nhân ba người cẩn thận từng ly từng tí rời đi thần thạch không gian ông xuất hiện s á t na bốn bể những đại thụ kia chính là cơ cự nhánh hướng về mấy người anh đến công kích như vậy lấy thế trang chân nhân thực lực hoàn toàn có thể ngăn cản bên dưới Hoành. Hoành tới c� một mực bị nhốt lấy kim đông văn tại phụ không vực đáng sợ dây leo bị đến các giới cường giả kiểm chế lại lúc cũng là hồi sức xong bảo vệ một mạng mặc dù hắn hiện tại y nguyên nhận một chút tương đối yếu một ít dây leo lạnh thấu xương công kích nhưng tạm thời bảo trụ mệnh đã không thành vấn đề lớn giờ phút này hắn chợt nhìn thấy lại xuất hiện sở thiên mấy người các ngươi lại còn còn sống kim đông văn đột nhiên chấn động trên nét mặt càng là nổi lên v ẻ không thể tin được phải biết tại vừa rồi phụ không vực nội dây leo bộc phát thời khắc lấy không quan chân nhân thực lực đều là trong nháy mắt mất mạng liền ngay cả hắn có được một đạo thượng giới trí lực đều cơ hồ muốn bỏ mạng sở thiên mấy người lại còn có thể bình yên vô sự sống sót đông nhiên kim đông văn minh bạch sở thiên mấy người tại sao lại sống tiếp được hắn đã là nhìn thấy sở thiên mấy người tại gặp được một chút đáng sợ dây leo công kích không cách nào ngăn c ả lúc trong lúc bất c h ợ t biến mất đợi những dây leo kia rời đi đằng sau lại đột nhiên ở giữa xuất hiện bọn hắn có một kiện cường đại bảo vật kim đông văn trong nháy mắt minh bạch sở thiên mấy người có thể tại đáng sợ như vậy phụ không v ự c bên trong sống sót là bởi vì có một kiện cường đại bảo vật món bảo vật này ngay cả đáng sợ dây leo hủy không được hiện tại ta chỉ sợ không có khả năng từ phụ không v ư ợ bên trong chạy、đi. kim đông văn nhìn thoáng qua thiên cung trên bầu trời phú không vực nội khủng bố dây leo đang cùng các giới cường giả giao chiến b ộ c phát lực lượng thiên bang địa liệt kim đông văn hoảng sợ thu hồi ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sở thiên mấy người phương hướng nếu như ta muốn mạng sống nhất định phải đem bọn hắn món bảo vật kia vật lại v a n h kim đông văn b ộ c phát lực lượng cùng bạo đem anh kích chính mình dây leo đánh lui lập tức hắn tràn ngập lực lượng cùng bạo khống chế lấy l i n h bảo trực tiếp hướng về sở thiên mấy người phương hướng vào tới Siêu hai ư kiện linh bảo những nơi đi qua những cái kia ở trong không gian cuồng bạo cơ to lớn nhanh cây cùng nhau bạo liệt mà mở hóa thành mảnh vỡ về da những dây leo kia mặc dù không có bị đánh cho bạo liệt nhưng lại bị chấn động đến bán ra thư kỷ bị bức phải từ trong không gian một lần nữa đi ra thế trang chân nhân ba người trong cùng một lúc bên trong b ộ c phát lực lượng của bạo nắm trong tay bản m ệ n h linh bảo nên kích kim đông văn oanh kích mà đến hai kiện cường đại linh bảo vê anh trong không gian trong nháy mắt b ộ c phát ra lạnh thấu xương lực lượng sở thiên cũng là trong nháy mắt này thi triển ra không gian phụ văn mang theo mấy người thuận di ha ha các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không làm nên chuyện gì hôm nay ta tất chân sát các ngươi sự kim đông văn khống chế lấy linh bảo Cùng đánh bạo sở, sở, sở, sở thiên không ngừng oanh chần h chờ trong nháy mắt triệu h á n hỏa nhi để hỏa nhi tiến vào thần thạch không gian ông h o a nhi tại thần thạch trong không gian phát ra lệnh thấu xương một kích hòa nhi mặc dù có thể tới thần thạch không gian nhưng cũng chỉ có thể tại thần thạch không gian dừng lại thời gian cực ngắn chỉ đủ b ộ c phát một k í c h này thời gian liền nhất định phải trở lại c à n k h ô n thiên địa sở thiên để hỏa nhi trở lại c à n k h ô n thiên địa đồng thời n ắ m trong tay hỏa nhi phun r a đạo này cường đại hóa diễm bàn tay đột nhiên vỗ đón lấy kim đông văn một k í c h này đồng thời hắn hét lớn thế trang ba người các ngươi một k í c h toàn lực vô tôn các ngươi cùng nhau một k í c h toàn lực là chủ nhân thế trang chân nhân ba người cùng thần thạch trong không gian vô tôn chân nhân cùng tử dịch chân nhân các loại ba mươi bảy vị chân nhân đồng thời t u n mệnh trong khoảnh khắc đám người toàn bộ bạo phát ra một cách toàn lực ông sáng chói lực lượng hiện ra tại trong không gian mà sở thiên cũng là trong cùng một lúc bên trong thi triển ra không gian phụ văn tất cả lực lượng cùng nhau tràn vào sở thiên không gian phụ văn bên trong k h ô n g lộ như thế lực lượng trong n g á y mắt làm cho sở thiên không gian phụ văn giống như mạng nện sinh ra vết rách lung lay sắp đổ nhưng cũng không có phá âm âm sở thiên không gian phụ văn chịu đ ự n g lấy đám người lực lượng trong n g á y mắt tăng lên g ấ p b a từ mặt sau tuân ra cô bạo đón lấy kim đông văn a n h tới một tích này ngươi lại còn ẩn tàng có sức mạnh lẫm liệt đổi theo kim đông văn thấy một mặt này giật nệ cả mình hắn mặc dù ngờ tới sở thiên hội thi triển cường đại hòa diễm đạo pháp nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên lại còn có thể bộc phát ra khổng lồ như vậy lực lượng đi ra những lực lượng này mặc dù một cái không mạnh không đạt được hợp đạo cảnh nhưng lại như vậy liên hợp lại lại bị sở thiên không gian phủ văn trong nháy mắt tăng lên gấp ba bạo phát đi ra huy năng thêm nữa thế trang chân nhân ba vị hợp đạo cảnh lực lượng cùng nhau tăng lên gấp ba hoàn toàn có thể cùng hợp đạo cảnh bốn tầng so sánh với vê anh song phương lực lượng kinh khủng giao kích ở cùng nhau một cách này làm cho trong không gian những cái kia cồn bạo dây leo đều là sát na vỡ vụn to lớn mảnh vỡ m ạ n thiên phi vũ p h ư c kim đông văn bị chấn động đến mãnh liệt phun một vùng máu hướng về hậu phương bay ngược p h ư c thế trang chân nhân ba người toàn bộ p h u n máu khi tức cảng là t h ẳ n g tắp thể mại x u ố n g dưới sở thiên cũng là bị chấn động đến phun ra một vùng máu kim đông văn đối với bọn hắn tới nói quá mạnh căn bản không thắng nổi kim đông văn sở thiên chuẩn bị kỹ cảng ta hiện tại liều mạng một lần ta vận dụng tinh hạch o trực tiếp xuyên thẳng qua đến ta bộ thân thể kia vị trí các ngươi lập tức trở về thần thạch không gian đang khi nói chuyện sắc mặt có chút tái nhợt hư kỷ phun ra hắn viên kia tinh không tự thú tinh hạch hắn hiện tại không thể không dạng này liều mạng một lần nếu như chờ đến kim đông văn chậm tới bọn hắn liền cũng không có cơ hội nữa Tốt.、Sở、thiên trần trờ, trong nháy mắt mang theo hư nhược thế trang chân nhân ba người, về tới thần thạch trong không gian. Hư kỷ ôm lấy thần thạch. Ông hắn viên kia tinh hạch, tràn trói hư hư trước mắt hắn lực lượng mạnh nhất, thi triển trong nháy mắt biến mất tại trong tại phát toàn Sở sang không hư nhược chân nhân không Hư hắn hạch, phủ hư Hư hắn mạnh pháp, không hiện chậm hắn người, gian. viên kia lại biến gian. Kim lại. ngáy mang Ông ngập lượng, vận dụng lượng ngáy Đông Văn hiện tại cũng là chậm lại. Ông kỷ kỷ. kỷ ôm ra bao lấy đồm ba ra lực lực buộc bí về là đem những cái kia c u ầ n bạo hành kích mà đến dây leo ngăn cản tại bên ngoài còn m u ố n trốn kim đông văn thấy sở thiên mấy người lần nữa biến mất mặt lạnh như sương hử lạnh nhưng mà đang lúc hắn muốn cảm ứng khóa chặt sở thiên mấy người phương hướng thời điểm hắn lại là s ư ơ n g sở làm sao có thể ta vậy mà không cảm ứng được bọn hắn bây giờ tại hư kỷ liệu mạng một lần t h i triển tinh không tự thú bí pháp phía dưới cho dù là kim đông văn cũng là không cách nào lại cảm ứng được sở thiên nhanh lúc này t h â n ở thần thạch trong không gian bị hư kỷ mang theo xuyên toa không gian sở thiên chợt nghe hư kỷ thanh âm sở thiên trong nháy mắt minh bạch hư kỷ ý tứ tại hư kỷ tiếng gọi ầm ĩ nhớ tới lúc hắn chính là trong nháy mắt mở ra thần thạch không gian thông đạo đem hư kỷ kéo vào thần thạch không gian b à n h hư kỷ đập vào thần thạch không gian trên mặt đất hắn nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm dùng đến máu đã là vô lực lại đứng lên sở thiên trong nháy mắt đi tới hư kỷ bên cạnh đem linh khí của mình đưa vào hư kỷ thân thể hỏi ngươi thế nào hư kỷ đạt được sở thiên lực lượng trị liệu qua phim hay khắc mới chậm lại cận lực ngồi dậy ta tinh hạch hao hết tất cả lực lượng p h t h á i hư kỷ mở ra bàn tay nguyên bản cường đại tinh hạch giờ phút này đã là biến thành má không có bên trong lực lượng trèo trống tinh hạch mảnh vỡ cũng là triệt để biến thành một miệng thư kỷ suy yếu vô lực nói bây giờ không có tinh hạch ta bộ thân thể này cũng sẽ rất chết nhanh vòng phạt thoái mà lại lần này ngay cả ta thần hồn đều khó mà lại bảo trụ sở thiên n g h n g trọng hắn không nghĩ tới thư kỷ lần này l i ề u mạng một lần hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng có biện pháp nào bảo trụ ngươi sở thiên nói thần hồn của ta chỉ có trở về đến bản thể của ta bên trong mới có thể sống sót đang khi nói chuyện thư kỷ gian nan quay đầu nhìn về hướng thần thạch không gian bên ngoài t ấ u chương xong chứng mảnh kim loại tác dụng sở thiên cũng là đồng thời nhìn về hướng thần thạch không gian bên ngoài hắn không khỏi bị cảnh tượng trước mắt rung động đến thư kỷ mang theo bọn hắn xuyên thẳng qua đến một rộng rãi huyền bí trong không gian ở chỗ này tràn đầy một loại thần bí mà tràn ngập sinh cơ lực lượng những lực lượng này chính là đến từ mặt đất những dây leo kia trên mặt đất dây leo giống như từng đầu cự mãng bình thường cành lá đan chen khó gỡ mỗi đầu dây leo đều là tràn ngập nồng đ ậ m lực lượng nồng đập lực lượng tràn ngập ở trong không gian hội tụ mà thành nồng đập màu xanh biết giống như h u n h quang giống như tại rộng rãi trong không gian lờ làm cho cả không gian lộng lây vô cùng thần k những dây leo này chính là bên ngoài những dây leo kia chủ thể mà cái này dây leo chủ thể là một tòa cường đại cổ trận sở thiên rung động nhìn xem đây hết thảy đánh giá ra đáp án này sở thiên ta bộ thân thể kia là ở chỗ này thư kỷ lúc này hư n h ư ợ c chỉ vào một cái phương hướng bên cạnh thế trang chân nhân cùng vô tôn chân nhân b ọ n người cùng nhau rời mắt nhìn lại tiếp lấy chính là đột nhiên chấn động thinh không cự thú sở thiên cũng là rời mắt nhìn lại lập tức liền nhìn thấy một cái to lớn vô cùng tràn ngập đáng sợ uy áp cự thú bị trong không gian lực lượng thần bí lượn lờ lấy phiêu phủ ở trong không gian n g ư ơ i bây giờ có thể trở lại ngươi bộ thân thể kia a sở thiên vấn đạo hiện tại hư kỷ đã phi thường suy yếu lúc trước l i ề u mạng một lần phía dưới hư kỷ hiện tại bộ thân thể này đã mất đi tinh hạch trèo trống đã là bắt đầu băng liệt không cách nào lại trèo trống hư kỷ thần hồn như hư kỷ thần hồn không nhanh chóng trở lại hắn cỗ kia bản thể bên trong thần hồn của hắn cũng đem tiêu tán ta còn có sau cùng bí pháp để thần hồn cùng thân thể trọng tân dung hợp nhưng hư kỷ hư nhược khi nói đến đây trên nét mặt tràn đầy băng chát rồi nói tiếp nhưng không gian này lực lượng thật là đáng sợ chúng ta vừa đi ra ngoài liền hẳn phải chết không nghi ngờ nếu không có ta là tinh không cự thú có tự nhiên lực lượng không gian bảo hộ vừa rồi ta xuyên thẳng qua lúc đi vào liền sẽ trong nháy mắt mất mạng sở thiên nhữ mày c h â m ngâm một chút đằng sau sở thiên nhìn về phía thế trang c h â n nhân ngươi khống chế một kiện linh bảo để linh bảo ra ngoài thăm dò một chút、Tốt. thế ố t t trang c h â n nhân lập tức tế ra một kiện linh bảo ở trong tay của hắn quyết tấn huyện hóa b ê n d ư ớ i linh bảo trong nháy mắt tràn ngập ra cường hạn vi năng sau đó linh bảo trực tiếp từ lúc mở thần thạch không gian thông đạo bay ra ngoài v ảnh nhưng mà ngay tại linh bảo bay đến phía ngoài sắt na chính là trong nháy mắt ở bên ngoài trong không gian loại kia lực lượng đáng sợ sen lẫn bên trong bạo liệt ra hóa thành m ộ t mịn triệt để hủy diệt phốc thế trang chân nhân bị chấn động đến đột nhiên phun máu tê thần thạch trong không gian đám người thấy một màn này cùng nhau kinh hai hít vào một n g ụ m khí lạnh s ở thiên lông mày thật sâu nhăn lại thế trang chân nhân tế ra cái này linh bảo mặc dù không phải bản mệnh linh bảo nhưng cũng là một kiện tam phẩm linh bảo sớm phía ngoài trong không gian đúng là không chịu được một kích như vậy chỉ sợ lấy thế trang chân nhân ba người hợp đạo cảnh thực lực một khi rời đi thần thạch không gian tiến vào phía ngoài không gian đều sẽ trong nháy mắt mất mạng sở thiên cái này còn không phải đáng sợ hư kỳ suy yếu tới cực điểm rồi nói tiếp đáng sợ là những dây leo này chủ thể một khi bọn chúng bạo phát chỉ sợ hiểu số mệnh con người cảnh giới cường giả đều sẽ mất mạng sở thiên thần sắc ngưng trọng gật đầu hắn cũng là biết những dây leo này chủ thể đáng sợ hiện tại không có biện pháp a sở thiên thật sâu n h ư n g mày thần sắc ngưng trọng bọn hắn mặc dù đến nơi này tuy nhiên lại không thể đi ra ngoài ai hư kỳ chán nản hít một tiếng hắn cũng không có nghĩ đến chỗ không gian này khủng bố như vậy tìm tới chính mình thân thể lại không cách nào lại đọc lại thiên kaka trong lúc bất chợt sở thiên trong đầu nhớ tới họa nhi thanh âm thế nào sở thiên sửng sốt một chút trong đầu hơi lựa nhi hỏi thiên ca, ca có a c lẽ có thể dùng khối kim loại này phiến thử một chút họa nhi thanh âm tại sở thiên trong đầu vang lên trước đó ngươi tại đem ta triệu h o á n đến thần thạch trong không gian lúc ta cảm ứng được phù không vực nội một loại ba động đồng thời ta cũng phát hiện tại ngươi tiến vào phù không vực sau luyện hóa khối kim loại này phiến cũng rõ ràng tràn ngập ra ba động mảnh kim loại tràn ngập kiểm r a ba động cùng phù không vực bên trong tỏ khắp loại kia ba động gần như giống nhau khối kim loại kia p h i ế đã luyện hóa hoàn thành sao sở thiên vận đ i u tr khối kêu thần bí mảnh kim loại vẫn luôn tại càn k h ô n thiên địa bên trong luyện hóa đã luyện hóa tốt hỏa nhi trả lời sở thiên lập tức tâm niệm vừa động tiến nhập càn k h ô n thiên địa đi vào càn k h ô n thiên địa bên trong sở thiên quả nhiên nhìn thấy tại hắn thiên viêm cùng bày ra phủ văn trận pháp tế luyện bên trong trước đó vết dỉ loang l ổ mảnh kim loại đã là hoàn toàn hiện ra vết dỉ loang l ổ đã hoàn toàn tiêu tán lộ ra ra bức người q u a n g trạch tại trên mảnh kim loại hiện nay từng đầu thần dị hoa văn những hoa văn này tràn ngập một loại khó nói nên lời lực lượng những lực lượng này lượn lờ tại mảnh kim loại mặt ngoài lưu động ra khó mà hình dung thần dị ba động sở thiên trong tay h u y ễ n hóa quyết tấn hắn bảy phù văn trận pháp tiêu tán theo cái kiêu đạo thiên viêm cũng là tùy theo về tới sở thiên thể nội sở thiên đưa tay đi lấy khối này thần dị mảnh kim loại suy nhưng mà sở thiên bàn tay còn không có tiếp xúc đến mảnh kim loại trên mảnh kim loại tràn ngập lực lượng giống như vô cùng sắc bén lưỡi đao giống như trong nháy mắt đem sở thiên bàn tay cắt một đường vết rách thiên c a c a ngươi không sao chứ một bên hỏa nhi kinh hãi cũng biết xem xét sở thiên bàn tay chỉ thấy sở thiên bàn tay bị mảnh kim loại lực lượng cắt một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hồng bất quá sở thiên thể nội quang hiện lên trong dây lát liền đem đạo này lỗ hổng đáng sợ khép lại không có việc gì sở thiên khiếp sợ không thôi lấy hắn bây giờ cường hãn luyện thể đúng là bị khối này thần bí mảnh kim loại tùy tiện cắt một đạo lỗ hổng đáng sợ mà lại hay là tại hắn còn không có tiếp xúc đến mảnh kim loại liền bị phá phòng có thể nghĩ khối này chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ kim loại thần bị phiến đáng sợ đến cỡ nào hòa nhi thấy sở thiên trên tay thương khôi phục yên tâm thiên ca ca khối kim loại này phiến đáng sợ như vậy nên như thế nào đưa nó lấy đi hòa nhi hỏi ta thử một chút đạo pháp thấy được không được sở thiên theo mà thi triển ra một đạo phù văn đạo pháp đạo phù văn này đạo pháp đã là ẩn chứa thiên đạo chi lực ông sở thiên nắm trong tay phù văn đạo pháp đem đoàn phó lơ lửng ở trong không gian mảnh kim loại b a o khỏa thu sở thiên trong miệng khẽ quát một tiếng nhưng mà dù là sở thiên nắm trong tay phù văn đạo pháp buộc phát ra toàn bộ huy năng cũng là không có thể đem mảnh kim loại thu xuống không được sở thiên lông mày thật sâu nhữ lại thiên ca ca khối kim loại này phiến là cái gì thậm chí ngay cả đạo pháp của ngươi thu lấy không được hỏa nhi kinh dị nói sở thiên lắc đầu h ắ n cũng không biết khối kim loại này phiến là cái gì hiện tại lại nên như thế nào đem khối kim loại này phiến thu lấy mang đi ra ngoài chủ nhân để cho ta tới đang lúc sở thiên mặt ủ mày trong lúc n g u y ệ t nhi thanh â m đột nhiên từ sở thiên trên cổ tay khối kia trong vòng tay chuyển đến thấu c h ư n g xong chương một nghìn ba trăm sáu mươi ba gặp biến cố sở thiên ngơ ngác một chút một mực ngủ say Nguyệt nhi hôm nay rốt cục thất t ỉ n h n g u y ệ t nhi ngươi có thể thu lấy khối kim loại này phiến sở thiên hỏi vội chủ nhân ta cảm ứng được ta có thể cùng khối kim loại này phiến hô ứng ta hẳn là có thể khống chế nó nguyễn nhi hồi đáp t u t ngươi bắt đầu đi sở thiên nổi lên một vòng vui mừng ông đặt được sở thiên đồng ý sở thiên trên cổ tay vòng tay lập tức tràn ngập ra một vòng hào quang sau đó hóa thành một đạo kim loại thể lưu trực tiếp bay về phía khối kia thần bí mảnh kim loại suy suy nguyệt nhi chỗ huyên hóa kim loại thể lưu cùng khối kia thần bí mảnh kim loại tiếp xúc sana chính là chuyển đến sắc bén kim loại sen lẫn âm thanh đem nguyệt nhi kim loại thể lưu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy nhưng cũng là tại đồng thời nguyệt nhi tỏ khắp ra một loại khó mà hình dung rung động cùng mảnh kim loại tràn ngập loại kia thần bí ba động phù hợp với nhau ở đây phía dưới mảnh kim loại sắc bén lực lượng sở thiên hướng về một bên hỏa nhi nói một tiếng theo mà bắt lấy mảnh kim loại hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt về tới thần thạch trong không gian sở thiên người đã là suy yếu tới cực điểm hư kỷ thấy lại xuất hiện sở thiên trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng hắn kinh ngạc hỏi n g ư ơ i nghĩ đến biện pháp sở thiên không trả lời ngay n g u y ệ t nhi n g ư ơ i bay ra ngoài thử một chút tốt chủ nhân n g u y ệ t nhi nắm trong tay mảnh kim loại từ thần thạch trong không gian thông đạo bay ra ngoài ông phía ngoài không gian lập tức chấn động mắt thường liền có thể nhìn thấy một loại lực lượng đáng sợ đặt ở n g u y ệ t nhi không chế trên mảnh kim loại nhưng cũng là tại đồng thời n g u y ệ t nhi nắm trong tay mảnh kim loại tràn ngập ra một loại thần dị gợn sóng lượn lờ tại nó bốn phía loại này thần dị gợn sóng kỳ tích đem trong không gian lực lượng đáng sợ cản trở lại sợ thiên ngươi đây là bảo vật gì thư kỳ thấy một màn này ngạc nhiên hỏi lúc trước thế trang chân nhân một kiện tam phẩm linh bảo bay ra ngoài trong n é y mắt chính là hủy diệt sở thiên món bảo vật này vậy mà có thể tùy tiện ngăn cản xuống tới sở thiên lắc đầu hắn cũng không biết khối kim loại này phiến là cái gì tự nhiên cũng không có khả năng đem hắn khí linh nguyệt nhi nói ra nguyệt nhi n g ư ơ i có thể hay không loại này thần dị ba động hình thành một đạo kết giới bảo hộ chúng ta sở thiên cho nguyệt nhi truyền âm chủ nhân có thể nguyệt nhi trả lời lập tức nó từ thần thạch trong không gian thông đạo bay trở về ông nguyễn nhi khống chế mảnh kim loại tùy theo chấn động sau đó tuân ra thần dị ba động tạo thành một tòa không lớn không nhỏ kết giới chủ nhân tốt các ngươi vào đi thế trang các ngươi lưu lại thần thạch trong không gian sở thiên phân phó một tiếng tiếp lấy hắn đem hư kỷ kéo lên nói hư kỷ chúng ta tiến vào kết giới này liền có thể rời đi thần thạch không gian đi phía ngoài không gian tốt hư kỷ đại hỉ tỉnh lại đã vừa mới đã chứng minh khối kim loại này phiến hiện lên thần bí ba động có thể ngăn cản bên dưới phía ngoài lực lượng đáng sợ tại loại này thần bí ba động hình thành kết giới bảo vệ dưới hắn liền có thể đi đến hắn bộ thân thể kia trước đạt được bộ thân thể kia sở thiên đỡ lấy hư kỷ tiến nhập trong kết giới nguyệt nhi tùy theo nắm trong tay mảnh kim loại mang theo sở thiên cùng hư kỷ hai người rời đi thần thạch không gian rời đi thần thạch không gian lúc sở thiên liền đem thần thạch thu hồi nguyệt nhi mang theo sở thiên cùng hư kỷ tại tòa này rộng rãi trong không gian thần bí phi hành hướng về hư kỷ bộ thân thể kia phi hành mà đi long long mảnh kim loại thần dị ba động mặc dù đem trong không gian lực lượng đáng sợ ngăn cản xuống tới nhưng là cũng phảng phất như đưa tới trên mặt đất dây leo chú ý bình thường trên mặt đất tất cả dây leo giờ phút này đều là bắt đầu trần động lên nhìn xem một màn này ngay cả sở thiên đều là trong nháy mắt khẩn trưng lên t o à này rộng rãi không gian đây chính là dây leo chủ thể nếu như bạo phát đi ra hậu quả đáng sợ đến cực điểm n g u y ệ t nhi cũng là ý thức được dây leo đáng sợ nó điều khiển lấy mảnh kim loại tràn ngập ra càng dày đặc c n sóng đồng thời cũng là cẩn thận từng ly từng tí hướng về hư kỷ c ố kia thân thể to lớn phi hành mà đi ở đây phía dưới trên mặt đất những cái kia đáng sợ dây leo mặc dù một loại chấn động nhưng không có bạo phát đi ra n g u y ệ t nhi không chế tòa kết giới này một mực ở vào an toàn giới hạn tuyến thượng liễn như vậy cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi phi hành cách hư kỷ bộ thân thể kia càng ngày càng gần tiếp tục tiến lên n g à n mét ta liền có thể thi triển sau cùng bí pháp hư k ỷ thấy chính mình cách bộ thân thể kia càng ngày càng gần thần sắc bên trong tràn đầy kích động lập tức là hắn có thể thi triển bí pháp trở lại bản thể theo khoảng cách biến gần sở thiên nhìn xem hư k ỷ cố kia bản thể rung động trong lòng không thôi hư k ỷ cố này bản thể quá to lớn hùng vĩ một hình tượng ví von sở thiên còn chỉ có hư k ỷ cố này bản thể trên móng luốt một cây ngón chân lớn như vậy có thể nghĩ bộ thân thể này đến cỡ nào hùng vĩ ông đang lúc hư kỳ kích động không thôi sở thiên rung động không thôi thời điểm trong lúc bất trận tòa này rộng rãi không gian đột nhiên chấn động một chút sở thiên cùng hư kỳ hai người đột nhiên chấn động tiếp lấy chính là kinh hãi hẳn là tại cuối cùng này thời khắc mấu chốt những này đáng sợ dây leo muốn bạo phát sở thiên cùng hư kỳ lập tức hướng về chấn động phương hướng nhìn lại khi thấy trước mắt một màn hai người đồng lại thời quá sợ hãi kim đông văn chỉ thấy giờ phút này toàn thân rách nước kim đông văn tràn ngập cái kia đạo thượng giới chi lực bị lực lượng đáng sợ kéo tới tòa này rộng rãi trong không gian sở thiên cũng hư kỳ hai người hoàn toàn không nghĩ tới kim đông văn sẽ ở lúc này đến nơi này các ngươi đã là thống khổ không chịu nổi đau khổ chống đỡ lấy kim đông văn cũng là lập tức thấy được sở thiên cùng hư kỳ trước đó tại đã mất đi sở thiên mấy người tung tích đằng sau hắn liền từ bỏ lại truy sát sở thiên mấy người nghĩ biện pháp đ à o mệnh thế nhưng là phú không ngực lực lượng càng ngày càng đáng sợ hắn đem hết tất cả vốn liếng đau khổ chống đỡ lấy đ à o mệnh lại cuối cùng không trốn thoát được hoàng hốt chạy vừa đào mệnh bên trong hắn đột nhiên bị một loại lực lượng kinh khủng trói buộc một chút đi bị kéo đi vào nơi này hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên cùng hư k ỳ vậy mà cũng là ở chỗ này ẩm ẩm toàn bộ rộng rãi không gian tại kim đông văn đến giờ khác này bị kim đông văn toàn thân tràn ngập cái kia đạo thượng giới chi lực triệt để kích phát rộng rãi không gian trong nhá kinh khủng dây leo bản thể tại thời khắc này bị kích hoạt lên a ở trong không gian buộc phát lực lượng kinh khủng bên trong kim đông văn trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết đau đớn dù là hắn là thiên tuyển c h i tử có một đạo thượng giới c h i lực hộ thể giờ phút này cũng đã chịu không được lập tức liền hội hồn phi phách tán nếu ta sống không được các ngươi cũng cho ta trôn cùng kim đông văn k h à n r ộ n g giống to ông tại hồn phi phách tán trong chớp nhóm này kim đông văn đem chính mình hiến tế dẫn động thượng giới thiên tuyển tri tử trước khi chết hiến tế thượng giới tất về g á n g lâm t ấ u c h ư n g o n g c h ư n một nghìn ba trăm sáu mươi bốn nguy cấp văn gặp đây là kim đông văn trước khi chết hiến tế thượng giới cường giả lập tức liền hội giáng lâm hư kỷ nhìn xem kim đông văn t r ư ớ c khi chết hiến tế một màn này sắc mặt đại biến sở thiên cũng là trong nháy mắt này thần sắc đột nhiên thay đổi cái này đáng chết kim đông văn tại lúc này dẫn động thượng giới giáng lâm một khi thượng giới giáng lâm bọn hắn đều muốn song đời ở chỗ này ông tại kim đông văn t r ư ớ c khi chết hiến tế sắt na một đạo sáng trói quang đột nhiên từ kim đông văn thể nội xông ra trong nháy mắt đem kim đông văn hóa thành cho tàn đồng thời phóng lên tật trời mảnh này rộng rãi thần bí cường đại không gian bị đạo này sáng trói quang trong nháy mắt xông phá ông sáng trói quang xông ra không gian thần bí. giống như một đạo quang trụ bình thường hướng về phụ không vực ngoại phóng đi những nơi đi qua từng cây từng cây đại thụ c h e trời cùng phía ngoài những cái kia to lớn dây leo trong nháy mắt biến thành cho tàn sau đó quang s ô n g ra phụ không vực ở bên ngoài trong không gian thần dị đáng tán mà mở đây là thiên tuyển c h i tử trước khi chết hiến tế c h i lực phu không vực nội vì sao lại có thiên tuyển c h i tử phu không vực ngoại cái kia cùng phụ không vực đáng sợ dây leo chiến đấu kịch liệt lấy các giới cực giả thấy cảnh ngay lúc cùng nhau chấn đ ộ n bọn hắn nhận ra đạo thần quang này là thiên tuyển tri tử trước khi chết hiến tế lực lượng mỗi người đều là có chút kinh ngạc đúng là có một vị thiên tuyển c h i tử tiến nhập phụ không vực hơn nữa còn chết tại trong đó thiên tuyển c h i tử trước khi chết h i h n thế thượng giới tôn thần lập tức liền muốn giáng lâm ông quả nhiên tại đạo thần quang t i a đáng tán mà mở s á t na trong không gian đột nhiên hiện hiện thần dị không gì sánh được còn sóng sau đó liền nhìn thấy vài t o à rộng rãi đại trợn chậm rãi hiện ra thượng giới cường giả giáng lâm cũng là cùng thời khắc đó âm âm toàn bộ phụ không vực đều là kinh khủng chấn động lên một cái to lớn vô cùng tràn ngập khí tức khủng bố cùng lực lượng dây leo trong nháy mắt từ phụ không vực bên trong phóng lên tật trời t mau lưu lại các giới cường giả thấy cái này kinh khủng dây leo xuất hiện cùng nhau kinh hãi thất sắc ngay cả trong đó cái kia đạt tới hiểu số mệnh con người cảnh giới giới chủ nhìn thấy cái này khủng bố dây leo lúc xuất hiện trong lòng đều là trong nháy mắt dâng lên hoảng sợ chi ý thật sự là cái này dây leo quá kinh khủng hoàn toàn có thể chấn sát bọn hắn siêu siêu siêu các giới cường giả trong nháy mắt này nhao nhao kinh hoàng bộ phát lực lượng c u ầ n bạo rút lui a tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía một chút rút lui chậm một chút cường giả tại dây leo lực lượng kinh khủng trước mặt yếu ớt như là con sâu cái kiến trong nháy mắt chết thảm kinh khủng dây leo trực tiếp hướng về bên ngoài trong không gian. cái kia vài tòa chậm rãi hiện ra rộng rãi đại trận phong đi h ừ nghiệt trướng giống như hồng trung đại lữ giống như to lớn tiếng quát từ cái kia vài tòa trong đại trận vang lên vang vọng vùng thiên địa này tiếp lấy liền gặp ông vài tòa hiện ra rộng rãi đại trận cùng nhau tuân ra một đạo cường đại thần lực trực tiếp đón lấy c u ồ n g bạo h oanh kích mà đến dây leo vê anh kinh khủng chiến đấu trong nháy mắt này bạo phát ra a tiếng kêu thảm thiết lần nữa tại trong không gian vũ trụ bộc phát cực tốc xa rút lui các giới cường giả n h a nhau bị bột phát lực lượng kinh khủng liên lụy hợp đạo cành phía dưới cường giả trong nháy mắt này bị khuyết tán mà đến lực lượng kinh khủng toàn bộ phù không vực đều là bắt đầu chấn động từng tòa đại lục lơ lửng bắt đầu xé rách tòa kia rộng rãi trong không gian cũng là tràn ngập lực lượng vô cùng kinh khủng p h ư c sở thiên dù cho thân ở nguyệt nhi trong kết giới cũng là bị trong không gian hiện lên lực lượng kinh khủng chấn động đến đột nhiên phun ra một vùng máu h ư kỷ càng trở nên nguy cấp không gì sánh được h ư kỷ hiện tại bộ thân thể này đã hoàn toàn p h á thoái biến thành cho t à n mà hư kỷ thần hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bắt đầu hư hóa nguyệt nhi khống chế mảnh kim loại hình thành tòa kết giới này giờ khác này ở trong không gian lực lượng c u ầ n bạo bên trong giống như trong sóng lớn một chiếc thuyền con bình thường lung lay sắp đổ s ở thiên ta đã không chịu nổi h ư kỷ suy yếu không gì sánh được đến chịu đ ư ợ c s ở thiên trong nháy mắt đem chính mình bàng bạc linh khí tràn ngập ra tận cố gắng lớn nhất bảo hộ lấy hư kỷ đồng thời hướng về n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi toàn lực đến c ố kia tinh không cự thú thân thể bên cạnh đi minh bạch chủ nhân n g u y ệ t nhi bắt đầu buộc phát chính mình sáng trói lực lượng nó điều khiển lấy mảnh kim loại ổn định kết giới tại lực lượng kinh khủng này bên trong giống như đón thao thiên cự lãng hướng về cỗ kia tinh không cự thú thân thể phi hành mà đi Vâng, vâng, bản thể cùng thượng giới thần tôn giao chiến, đánh cho thiên hôn địa ám, thiên băng lượng kinh khủng, không ngừng tràn ngập không nội. giới giao dây leo liệt. Lực cho thể tại phủ không được địa địa ám, ở đây phía dưới sở thiên bọn hắn hiện tại chỗ mảnh không gian này trở nên càng khủng bố hơn đã là ở vào xé rách trạng thái cho dù là sở thiên cũng là sắp không chịu nổi sở thiên nhìn thoáng qua hư kỷ hư kỷ t h ầ n hồn đã là ở vào gần như tiêu tàn trạng thái sở thiên cắn răng gắt gao kiên trì hắn cùng nguyệt nhi phối hợp tại cái này càng ngày càng kinh khủng trong không gian hướng về hư kỷ cỗ kia tinh không cự thú thân thể vô cùng gian nan bay đi sở thiên ta có thể thi triển bí pháp ngay tại sở thiên đã chống đỡ không nổi lúc thư kỷ thanh em rốt c ụ c v ă n g lên ông hư kỷ dựa vào cuối cùng một cố ý c h í lực cưỡng chế trèo c h ố n g thi t r i ể n ra sau cùng bí pháp h ư bí p h á p hiện ra phía dưới thư kỷ trong nháy mắt biến thành một đạo lực lượng thần bí bắn về phía c ố kia tinh không cự thú mi tâm trong dây lát chui vào trong đó thần thạch không gian mở sở thiên cũng là trong nháy mắt này mang theo nguyệt nhi nằm trong tay mảnh kim loại về tới thần thạch trong không gian lảo mấy bước mới rốt c u c ổn định thân hình chủ nhân thần thạch trong không gian thế trang chân nhân mọi người cũng ít tiến lên đây Ta không、sao. sở a o s thiên khoát tay á o thấy bây giờ trở lại thần thạch trong không gian rốt cục c an toàn sở thiên thở dài một hơi bất quá ánh mắt của hắn càng là càng phát ngưng trọng sở thiên ngưng trọng nhìn xem cảnh tượng bên ngoài phía ngoài không gian tại dây leo chủ thể cùng thượng giới thần tôn chiến đấu phía dưới đã là bị khủng bố lực lượng x é rách trong không gian tàn phá bừa bãi lấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng mà lại sở thiên còn phát hiện cường đại dây leo chủ thể hiện lên lực lượng rõ ràng đang yếu bớt thậm chí đã là bắt đầu lộ ra ra một tia khô héo dấu hiệu dây leo chủ thể sợ rằng sẽ bị thượng giới cường giả chấn áp nếu như dây leo chủ thể bị chấn áp toàn bộ phù không vực cũng chắc chắn hủy diệt phù không vực hủy diệt thư kỷ thần hồn hiện tại dù cho về tới tinh không cự thú thể nội cũng không có đầy đủ thời gian dung hợp mà lại nghiêm trọng nhất là thượng giới sẽ đem phù không vực triệt để phong ấn một khi phong ấn chúng ta cũng vô pháp lại đi ra sở thiên liên tưởng đến những n à y trong thần sắc vẻ mặt n g ư n g trọng càng ngày càng đậm âm âm phía ngoài trong không gian bộc phát càng ngày càng kinh khủng tiếng oanh minh cùng lực lượng sở thiên nhìn thấy cường đại dây leo chủ thể rõ ràng lộ ra ra bại sự tràn ngập lực lượng càng ngày càng yếu khô heo dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng toàn bộ không gian giống như không cách nào lại duy trì bình thường đã là ở vào đến phá thành mảnh nhỏ biên giới tấu h chương xong t r ư ớ c 1365, ơ tự kiếm cổ trận dây leo chủ thể cường đại tới đâu tại đối mặt thượng giới thần tôn liên thủ c h ấ n áp phía dưới cũng cuối cùng không làm nên chuyện gì dây leo chủ thể cuối cùng chỉ có thể rơi vào bị c h ấ n áp hạ tràng phong giờ này khắc này một đạo liên hợp rộng rãi thanh âm ở trong không gian vang lên thanh âm vang lên sắt n à âm âm một đạo sáng chói không gì sánh được thần lực ở trong không gian hiện lên chính như sở thiên sở liệu thượng giới thần tôn bắt đầu liên hợp thi triển trật pháp phong ấn p h không vực ở đây phía dưới toàn bộ phù không vực tại bắt đầu kinh khủng băng liệt suy sụp hấp dẫn lần này phải vận dụng c à n k h ô n chi lực ca sở thiên thần sắc ngưng trọng tới cực điểm trong lòng lựa chọn khó khăn lấy đối mặt thượng giới thần tôn liên hợp lực lượng sở thiên chỉ có c à n k h ô n thiên địa c à n k h ô n chi lực mới có thể cùng chi chống lại nhưng nếu như vận dụng c à n k h ô n chi lực thượng giới tất nhiên liền biết tung tích của hắn đến lúc đó dẫn tới càng mạnh thượng giới c ứ n g giả hậu quả khó mà lường được chủ nhân hiện tại mở ra bên ngoài không gian này đại trận còn có cùng thượng giới lực lượng chống lại nguyệt nhi thanh âm bỗng nhiên tại sở thiên não hải vang lên mở ra đại trận sở thiên có chút kinh ngạc bên ngoài tòa không gian này đại trận không phải đã mở ra a phải biết hiện tại dây leo chủ thể đều đã hiện thân đại trận tất nhiên đã là mở ra n g u y ệ t nhi như thế nào còn nói mở ra đại trận chủ nhân đại trận cũng không có mở ra n g u y ệ t nhi thanh âm tiếp tục tại sở thiên n a o hải vang lên ta nắm trong tay khối kim loại này phía sau từ mảnh kim loại bên trong cảm ứng được dây leo chủ thể bộc phát chỉ là mặt ngoài một tòa đại trận khởi động tại dây leo đại trận phía dưới còn có một tòa đại trận bị phong lấy chỉ cần mở ra liền có thể đối kháng hiện tại những này thượng giới chi lực như thế nào mở ra sở thiên không trần chờ chút nào hỏi tại không sử dụng c à n khôn phía dưới tình hồ g ư ớ i hắn hiện tại đã không có mặt khác t u y ể n trạch nhất định phải mở ra tòa đại trận này chủ nhân ngươi theo ta ra ngoài nguyệt nhi đang khi nói chuyện nắm trong tay mảnh kim loại tràn ngập ra nồng đậm thần dị ba động hình thành một tòa cường hãng kết giới đem sở thiên bảo bảo hộ ở trong đó sở thiên không chút do dự nghi trong nháy mắt mở ra thần thạch không gian thông đạo ra ngoài đồng thời đem thần thạch thu lấy siêu nguyệt nhi buộc phát toàn lực nắm trong tay kết giới mang theo sở thiên tại cái này đã là phá thành mảnh nhỏ trong không gian hướng về trung tâm mặt đất phi hành mà đi Phi h à ngay h sau đó nguyệt nhi hết lớn lang tiêu hiện ông trong tích tắc toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc đột nhiên chấn động oanh đang sợ chấn động làm cho thượng giới một đám thần tôn liên hợp thi triển phong ấn trận pháp chi lực đều là trong nháy mắt bị chấn động phải giải tán ra chuyện gì xảy ra p h u không vực bên trong như thế nào còn ẩ n tàn g có lực lượng khủng bố như vậy p h u không vực ngoại cái kia từng toàn rộng rãi phía trên đại trận một đám thượng giới thần tôn cùng nhau đại trấn ai cũng không ngờ rằng p h u không vực bên trong đúng là còn ẩ n tàn g có lực lượng khủng bố như vậy làm cho bọn hắn liên hợp thi triển phong ấn đại trận chi lực bị b ứ c lui ra sở thiên trước đó tại hạ nguyên giới thấy qua vị kia thượng giới thanh niên thượng thần pháp thừa hành cũng một t o à rộng rãi phía trên đại trận hắn kinh hãi nhìn xem phụ không vực vừa mới phù không vực bên trong đột nhiên b ộ c phát nguồn lực lượng kia làm cho đều là t i m đập nhanh không thôi đó là cái gì đột nhiên p h á p thừa hành con người đột nhiên có r ụ t lại chỉ thấy giờ phút này nguyên bản không ngừng băng l i ệ t suy sụp hấp dẫn phù không vực đ ỗ n g nhiên ngừng lại nhưng ngay sau đó ông toàn bộ phù không vực bên trong lần nữa chấn động tràn ngập ra thần dị lực lượng sau đó âm âm toàn bộ phù không vực bên trong phát ra kinh khủng chấn động tiếng oanh minh lập tức liền nhìn thấy một tòa rộng rãi không gì sánh được tràn ngập hoang vũ khí tức cổ lao chất pháp tại phá thành mảnh nhỏ phù không vực trong không gian chậm rãi hiện ra đi ra mà tại tòa này rộng rãi cổ lão trung tâm trận pháp chỗ cắm một thanh cự kiếm cự kiếm thê lương tiên cổ lượn lờ lấy làm cho người sợ hãi khí tức đây là kiếm gì đây là trận gì một đám thượng giới thân tôn cùng nhau rung động cho dù là bọn họ là thượng giới thân tôn giờ phút này nhìn thấy tòa này cổ lão trận pháp cùng ở trung tâm cắm thanh cự kiếm kia lúc đều là trong lòng rung động không thôi cảm nhận được đáng sợ tòa cổ trận này còn không có khởi động thừa dịp nó còn không có khởi động trước chúng ta liên hợp đem chấn áp phong ấn nếu không một khi nó khởi động chúng ta không còn cơ hội đem phong ấn pháp thừa hành phản ứng lại trong nháy mắt ý thức được cục diện gấp gáp lập tức h é t lớn Tốt. một đám thượng giới t h ầ n tôn cùng nhau phản ứng lại cũng là tại thời khắc này ý thức được bọn hắn nhất định phải tại tòa cổ trận này khởi động trước đ ê m phong ấn trần khải pháp thừa hành cùng còn lại một đám thượng giới t h ầ n tôn đồng thời trong tay nguyên hóa quyết ấn khởi động dưới chân bọn hắn rộng rãi thiên tuyển thần trận ông vai t o a rộng rãi thiên tuyển thần trận trong nháy mắt bạo phát ra h uy năng kinh khủng trấn pháp thừa hành cùng một đám thượng giới thân tôn cùng nhau hết lớn lực lượng kinh khủng như là trấn áp thiên đ i ệ bình thường trực tiếp hướng về phụ không vực tòa kêu cổ lao trận pháp chấn á giờ phút này sở thiên thân ở phụ không vực bên trong xuất hiện tòa này cổ lao rộng rãi đại trận không gian bên trong nhìn thấy trước mắt một màn này sở thiên cực kỳ chấn động hắn không nghĩ tới hắn không nghĩ tới tại phụ không vực bên trong quả thật t ẩ n giấu đi dạng này một tòa rộng rãi cổ lao trận pháp nhất là nhìn thấy tòa trận pháp này trung tâm thanh cự kiếm kia lúc sở thiên càng là cực kỳ chấn động cự kiếm quá to lớn lấy góc độ của hắn nhìn lại giống như kình thiên kiếm bình thường đứng vững tại thiên địa kiếm ông trong không gian bạo phát ra kinh khủng thanh â m chấn động đây là thượng giới một đám thần tôn b ộ c phát ra thần trận chi lực kinh khủng trấn áp mà đến rồi. như thế nào khởi động tòa đại trận này sở thiên cấp bách hỏi chủ nhân ta hiện tại biết khối kim loại này phiến là cái gì nó chính là thanh cự kiếm này trận tâm ta lập tức khống chế nó trở về cự kiếm mà chủ nhân ngươi đem cự kiếm rút ra cự kiếm cách trận đại trận liền sẽ khởi động nguyệt nhi thanh âm liên tục vang lên tại sở thiên trong đầu ta rút ra thanh cự kiếm này sở thiên hãi nhiên thất sắc thanh cự kiếm này thế nhưng là vô cùng to lớn mà lại liền vừa rồi hiện thân b ộ phát ra cái tiêu đạo khủng bố chấn động liền có thể b ư c lui thượng giới một đám thần tôn liên hợp thi triển phong ấn đại trận chi lực lấy thực lực của hắn bây giờ làm sao có thể nhổ ra thành cự kiếm này chủ nhân lúc trước chỉ có ngươi có thể cảm ứng được khối kim loại này phiến tràn ngập ba động liền biểu hiện ra ngươi cùng thành cự kiếm này có liên quan mà ta nắm trong tay khối kim loại này phía sau cũng đối dạng này cảm ứng rõ ràng hơn đang khi nói chuyện nguyệt nhi đã là mang theo sở thiên bay đến cự kiếm trước đó cự kiếm phảng phất như cùng mảnh kim loại có phản ứng bình thường cả hai đồng thời tràn ngập ra thần dị qua n mang trên cự kiếm t ừ n g đầu thần dị hoa văn phơi bày ra tại trong những trận văn này tùy theo xuất hiện một lỗ hầm chỗ cái lỗ hầm này chính là cự kiếm trận tâm chủ nhân nhờ vào ngươi nói xong n g u y ệ t nhi nắm trong tay mảnh kim loại trong nháy mắt chui vào trận tâm tấu chương xong chương một nghìn ba trăm sáu mươi sáu chủ nhân của ta rốt cục chờ được ngươi tại n g u y ệ t nhi không chế mảnh kim loại chui vào cự kiếm trận tâm sát na cự kiếm như là trong nháy mắt sống lại bình thường trên đó trận văn cùng nhau thắp sáng trong chốc lát tràn ngập ra từng đạo trói mắt quang sau đó tạch tạch tạch thân kiếm khổng lồ phía trên bắt đầu băng liệt ra từng khối to lớn mạnh vỡ chóc ra mà xuống sau đó hóa thành bột m ị tiêu tán ở trong không gian một thanh tuyệt thế thần kiếm hiện ra chân thân ông một đạo sáng chói lực lượng từ thần kiếm bên trong bộc phát mà ra phóng lên tận trời ngạnh sinh sinh đem trên bầu trời cái kia do một đám thượng giới thần tôn vận dụng tiên tuyển thần trận bộc phát lực lượng ngăn cản xuống tới toàn bộ trên bầu trời tại lúc này đều là tạo nên năng lượng của bạo phong bạo một đám thượng giới thần tôn cùng nhau đại trấn bọn hắn có chút hai nhiên thần kiếm bạo phát đi ra đạo lực lượng này đúng là ngạnh sinh sinh đem bọn hắn lực lượng ngăn cản xuống tới đại trận kia muốn khởi động mau đem chi chấn áp phong cấm không thể để cho nó khởi động phát thừa hành sợ hai hết lớn một đám thượng giới thần tôn cùng nhau từ kinh hai bên trong lấy lại tinh thần trong, tay trong mắt hóa tấn trong ông dưới chân bọn hắn t i ê n tuyển thần trận u y năng lần nữa bộc phát một t o a rộng rãi đáng sợ phong lớn đại trận chầm c h ầ m hình thành tiếp tục hướng về phụ không v ự c ép đem xuống tại lực lượng đáng sợ như vậy chấn áp phía dưới thần kiếm bạo phát đi ra đạo lực lượng kia bị ép tới chầm chậm hạ xuống sở thiên giờ phút này từ trong rung động hồi phục thần trí hắn không nghĩ tới cự kiếm bản thể đúng là một thanh cường đại như thế thần kiếm lúc này gặp lấy thượng giới chư vị thần tôn thi triển phong lớn đại trận ép đem xuống thừa dịp thần kiếm bộc phát lực lượng còn có thể tạm thời ngăn cản được hắn một thanh cầm chốt kiếm bây mới có thể có sinh cơ a tại sở thiên nắm chặt trôi kiếm sắt na thần kiếm chính là trong nháy mắt buộc phát ra một loại lực lượng đáng sợ trực tiếp hướng về sở thiên thân thể vào tới loại lực lượng đáng sợ này cho dù là lấy sở thiên ý chí bị đánh đến hét thảm đi ra phu không vực nội đúng là nhưng còn có người tồn tại hắn đây là muốn làm gì muốn rút ra thần kiếm một đám thượng giới thần tôn cũng là quan sát đến một màn này cùng nhau có chút không dám tin tưởng làm bọn hắn cảm thấy không gì sánh được tim đập nhanh phủ không vực nội lại còn có người tồn tại nhất là người này tại thần kiếm lực lượng trùng kích phía dưới đúng là không có chết là hắn pháp thừa hành nhìn thấy sở thiên sát na đột nhiên đại trấn bây giờ tại thần kiếm lực lượng đáng sợ trùng kích phía dưới sở thiên dùng để che giấu tung tích mai táng đạo trận đã là đã mất đi tác dụng nguyên bản khí tức cùng dung mạo trong nháy mắt hiện ra đi ra pháp thừa hành lập tức nhận ra được đây chính là bọn họ một mực tại cha tìm vị kia thoát đi ra bên dưới nguyên giới thanh niên chư vị hắn chính là chúng ta truy tung vị kia bên dưới nguyên giới thanh niên mau chóng đem chu sát pháp thừa hành quát tỏ ở đây phía dưới thần kiếm bộc u phát đạo lực lượng kia đã là ngăn cản không nổi Vi năng kinh khủng đẻ xuống trong nháy mắt làm cho toàn bộ phụ không vực đều là biến hình v ặ n vẹo suy sụp hấp dẫn a sợ thiên bị thần kiếm lực lượng trùng kích đến thống khổ kêu thảm thần kiếm bộc u phát lực lượng thật là đáng sợ sợ thiên thân thể căn bản không chịu nổi hắn hoàn toàn là nương tựa theo ý chí tại c ư ơ n g chế trẹo trống lúc này sợ thiên đ ỗ n g nhiên cảm giác được thần kiếm đột nhiên biến hóa thần kiếm trùng kích thân thể của hắn lực lượng như thủy chiều thối lui sau đó trong cơ thể hắn lực lượng không bị khống chế giống như thủy triều bị thần kiếm hấp vệ loại kia đ á n g sợ hấp p h ệ lực như cùng hắn thân thể tại kinh khủng bị xé nước thậm chí ngay cả thần hồn tại bị xé mở người muốn ta lực lượng ta liền đem lực lượng cho ngươi sở thiên đại uống hắn cưỡng chế chống đỡ lấy trong nháy mắt b ộ c phát ra chính mình b ả n g bạc linh khí không nhận bất luận cái gì hạn chế c u ầ n bạo không gì sánh được tràn vào thần kiếm ngay tại sở thiên ý thức giữa sát na này bắt đầu mơ hồ lúc sở thiên chợt nghe một đạo tang thương thanh âm trong đầu vang lên chủ nhân của ta rốt c u c đợi đến ngươi trở về đây là thần kiếm phát ra thanh âm sở thiên kinh ngạc cũng là tại đồng thời hắn cảm ứng được mình cùng thần kiếm sinh ra một loại khó nói nên lời huyết mạch tương liên cảm giác sau đó hắn mơ hồ ý thức dần dần khôi phục thanh minh lần nữa khôi phục tới sở thiên trong tay n ắ m thần kiếm chỗ u kiếm có một loại không nói ra được cảm giác kỳ diệu vê anh trên bầu trời thượng giới một đám thần tôn thi triển cường đại phong ấn đại trận kinh khủng ép đem mà đến rồi toàn bộ phù không v ự c vào lúc này đã mất đi hết thể sức chống cự bị tòa này kinh khủng phong ấn đại trận bao phủ tại loại lực lượng kinh khủng này bên trong phù không n ự c nội hết thể sự vật tải sụ đổ cảnh tượng khủng bố đến cực điểm tại căn này không dung phát một khắc sở thiên nắm chỗi bang một tiếng rung trời triệt địa tiếng vang bên trong thần kiếm từ trong đại trận thoát ly mà đi ẩm ẩm thần kiếm như là phong ấn phủ không vực nội tòa này cổ lão đại trận bình thường tại thần kiếm thoát ly mà ra sát na cả tòa đại trận trong lúc đó chấn động oanh minh sau đó cả tòa đại trận trong trước mắt nở rộ ông một đạo sáng trói lực lượng kinh khủng từ cổ lao trong trận phát buộc phát mà ra phóng lên tận trời loại lực lượng này là sở thiên cảm ứ n g được loại lực lượng này sát na đột nhiên chấn động đối với loại lực lượng này hàn quá quen thuộc đại trận tràn ngập ra khí tức sở thiên càng là vô cùng quen thuộc đây là kết nối tòa thứ tư hoang cổ đại trận trận pháp sở thiên chấn động cùng kinh hỷ không gì sánh được hắn không nghĩ tới thần kiếm phong ấn tòa đại trận này chính là hắn muốn tìm tòa thứ tư hoang cổ đại trận bây giờ tòa đại trận này khởi động hắn muốn tìm tòa thứ tư hoang cổ đại trận cũng là tại cản khôn thiên địa trong không gian hiện ra Vâng anh,、giờ、này khắc này, tòa đại trận này khởi động sát na, tòa thứ tư hoang cổ đại trận bên trong lực lượng, chính là trong lúc đó bạo phát ra, phóng lên tận giờ tòa tòa ra, khắc khởi thứ phát đại đại trời, là cổ lực lúc sát tư tr đó bạo Phong ấn đại trong ậ n lượng, lực trực tiếp bị đ ạ lực l ư ợ này đánh phá, sau đó tán loạn tiêu tán.、Phốc. Trong đó phá, sau tiêu không gian vũ trụ cái kia từng tòa thiên tuyển trên thần trận một đám thượng giới thần tôn cùng nhau phun máu vẻ mặt của tất cả mọi người bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được tất cả mọi người khó có thể tin tòa này cổ lao trận pháp sẽ như thế khủng bố trực tiếp dễ như t r ở bàn tay chính là đánh tan bọn hắn liên hợp thi triển phong ấn đại trận Vâng! hoang cổ đại trận lực lượng như là dễ như t r ở bàn tay bình thường thế không thể đỡ b n h tới một đám thượng giới thần tôn linh bảo toàn bộ bị đạo này lực lượng kinh khủng đánh nát sau đó đạo này lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vanh à o dưới thiên chân hắn h bọn tuyển p í t r ê t ầ n từng r tòa cường đại thiên tuyển thần trận tại đạo này lực lượng kinh khủng oanh kích bên trong bạo liệt trên đó thượng giới thần tôn nhao nhao mất mạng hóa thành cho tàn tổ thân pháp thừa hành sắc mặt tái nhuận hắn đã biết bọn hắn đã không cách nào chống lại đạo này lực lượng kinh khủng tại tử vong đến giờ khắc này hắn trong nháy mắt thi triển bí pháp xin mời vị kia lôi tổ giáng lâm thấu chương n xong. g t r trư thần.、Từ、khi lúc trước tại hạ nguyên tại lúc giới lôi đ xong sở thiên đúng là có thể khởi động tòa này kinh khủng trận pháp càng không có nghĩ tới chính là tòa trận pháp này khủng bố như thế đúng là có thể đánh nát bọn hắn thiên tuyển thần trận tại cái này t ử vong tiến đến m ộ t khắc pháp thừa hành thi t r i ể n ra bí pháp ông bí pháp thi triển sát na không gian vũ trụ tùy theo thần dị không gì sánh được chấn động sau đó liên đ ậ p ngũ thải thần quan g tùy theo tràn ngập tại trong không gian vũ trụ tổ thần đại nhân giáng lâm còn sống sót thượng giới t h ầ n tôn thấy ngũ thải thần quang hiện lên sát na nguyên bản đã là tuyệt vọng lòng như cho ngồi bọn hắn trong nháy mắt kích động lên tổ thần giáng lâm bọn hắn liền được cứu rồi quả nhiên Ấm còn còn ông trong h lúc nói chuyện ngũ thải thần quang trong nháy mắt trở nên sáng trói đứng lên đem toàn bộ phụ không vực bao phủ phu không vực trong đại trận sở thiên nhìn xem đem toàn bộ phụ không vực bao phủ ngũ thải thần quang vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm v ta, ta ông thanh quá nhâm rơi xuống sân na sở thiên trong tay thần kiếm bạo phát ra một đạo sáng trói lực lượng sở thiên hiện tại rốt cuộc xác định trong đầu của mình vang lên đạo này tăng thương thanh nhâm chính là đến từ thần kiếm hẳn là thần kiếm kiếm linh chủ nhân để cho ta một lần cuối cùng cùng ngươi chiến đấu đi sở thiên nghe được câu này chẳng biết tại sao trong lòng hiện lên một loại khó chịu khó nói nên lời cảm giác phảng phất nhiều năm lão hữu muốn cùng chính mình phân biệt Tốt. Sở khiếu thiên trong trong, ẩm. Hắn trong nháy mắt phát ra toàn lực lực lượng, tay cầm sáng trói thần kiếm, phóng lên tận trời. Một kiếm, chư thần.、Sở、thiên đại quát một tiếng, biết tại đột Trong tiếng quát, sở thiên Sở sáng Sở sao sở khiếu khó khoáng. kiếm, kiếm, không chịu hiện hạn phong Hắn nháy phóng chạm chư hắn chính mình nhiên đại lại nói nói buộc câu bên lên lên lòng, cũng lượng, cũng này. ra ra là lực lực cầm vô Ẩm ẩm. càng là kèm theo lấy cả tòa đại trận lực lượng kinh khủng một kiếm chém ra c ư ờ n g đại dường nào sáng chói vê anh sáng chói không gì sánh được một kiếm chi lực đem ngũ thải thần quang chạm phá giống như bổ ra thiên đ i ệ m sau đó nó hiện lên lấy chi cao vô thượng nguy năng trực tiếp chém về phía cái tia đạo ngũ thải thần quang hiện lên không gian h ừ một tiếng rộng rãi tiếng hư l ạ n h từ trong chỗ không gian kia chuyển ra lập tức chỉ thấy tại trong chỗ không gian kia một đạo thân ảnh hư hảo chậm dài xuất hiện đây là thượng giới lôi tổ một đạo phân thân sắp g á n g lâm giờ phút này còn không có hoàn toàn dáng lâm đạo phân thân này thấy một kiếm chi u y chém tới hắn hử lạnh một tiếng tiếp lấy bàn tay nắm một cái ông đẩy trời ngũ thải thần quang trong nháy mắt biến thành một đạo ngũ thải thần kiếm trực tiếp đón lấy s ở thiên một kiếm này vê anh song phương giao kích ở cùng nhau trong chốc lát kinh khủng dị tượng quét sạch vùng vũ trụ không gian này vê anh lại một lần nữa kinh khủng trong tiếng nổ s ở thiên một kiếm này đánh tan lôi tổ phân thân bộc u phát ngũ thải thần quang kiếm trực tiếp đánh vào lôi tổ còn không có hoàn toàn g á n g lâm trên phân thân ngươi đến cùng là ai lôi tổ thanh âm trở nên có chút kinh hãi hãn đạo phân thân này mặc dù còn không có hoàn toàn g á n g lâm thế nhưng không phải người hạ giới có thể địch nổi nhưng bây giờ đúng là bù không được sở thiên bộc phát một kiếm này thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống sở thiên một kiếm này uy năng kinh khủng chính là triệt để b ộ phát mà ra, đem trong không gian ngũ thải thần quang khoảnh khắc đánh tan cắt đứt lôi tổ phân thân giáng l ô n g uy năng đáng sợ trong nháy mắt giống như thủy c h i ề u quét sạch m ả n h không gian này cái này sao có thể tổ thân phân thân lại bị hắn bị hắn cắt đứt a tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía những cái k i u nguyên bản hay là đại hỷ thượng giới thần tôn tại sở thiên một kiếm này uy năng triệt để bạo phát đi ra lúc n h o nhao mất mạng tiêu tán tại trong không gian pháp thừa hành tại chết giờ khắc này đầy mắt hoảng sợ nhìn xem sở thiên phương hướng hắn là ai làm sao có thể ngăn chặn tổ thần giáng lâm pháp thừa hành mang theo thật sâu khó có thể tin cùng sợ hãi biến thành cho t à n tiêu tán ở trong không gian chủ nhân tạm biệt sở thiên trong đầu cũng là trong cùng một lúc bên trong vang lên đạo này tăng thương thanh âm sở thiên nghe được đạo thanh âm này sau trong nội tâm dâng lên một loại không h i ể u bị thương trong tay thần kiếm cũng phảng phất như biểu hiện r a kiếm linh của nó triệt để tiêu tán bình thường nguyên bản sáng trói quang như thủy triều biến mất dần dần đã mất đi q u a n trạch nhưng đột nhiên sở thiên khí linh nguyễn nhi chui vào thanh thần kiếm này bên trong chủ nhân mau rời đi nơi này vị tia tôn thần phân thân mặc dù bị ngăn chặn giáng lâm nhưng ngăn chặn không được bao lâu hắn sẽ còn giáng lâm nguyệt nhi nhắc nhở âm thanh nhớ tới tại sở thiên trong đầu sở thiên cuốn q u y ế t lấy lại tinh thần nguyệt nhi nói không sai vị tia thượng giới tổ thần quá mạnh mặc dù bị ngăn chặn phân thân giáng lâm nhưng không cách nào ngăn chặn quá lâu đến lúc đó lại giáng lâm hậu quả khó mà lường được ông nguyệt nhi n ắ m trong tay thần kiếm một lần nữa tràn ngập ra lực lượng sở thiên chính muốn khống chế thần kiếm lúc rời đi đột nhiên một đạo suy yếu không gì sánh được thanh âm truyền âm sở thiên mang ta lên nhà đừng đem ta đem à. sở thiên theo tiếng nhìn lại chỉ thấy tại chi này cách trong không gian phá thoái một thanh niên xa lạ chật vật không chịu nổi suy yếu không gì sánh được nằm ngoài một khối phá thoái trên đá lớn hư kỷ sở thiên ngạc nhiên nhìn xem người thanh niên này hắn cũng không nhận ra nam tử xa lạ này nhưng sở thiên đoán được nam tử xa lạ này hẳn là hư kỷ cùng bản thể dung hợp đằng sau huyện hóa ra tới lúc đầu bộ dáng đúng thế là ta mau dẫn ta đi tôn tia tổ thần sắc một lần nữa g á n g lâm sở thiên phán đoán không sai cái này thanh niên lạ lâm chính là hư kỷ h ư kỷ bây giờ đã là thành công cùng hắn bản thể dung hợp Tốt. s ở thiên không chần chờ trong nháy mắt nắm trong tay thần kiếm bay đến hư cạnh, không sánh hư được kỷ kỷ bên cạnh, đem suy yếu không gì sánh được hư kỷ thu hồi đến thần u hồi h đến t thạch trong không gian đông nhiên s ở thiên cũng nhìn thấy một cái dây leo phiêu phủ ở phá thành mảnh nhỏ trong không gian thu s ở thiên thuận thủ đem cái này dây leo cùng nhau thu lấy tiếp lấy khống chế lấy thần kiếm trong dây lát rời đi mảnh không gian này tấu c h ư ơ n g xong trưng một nghìn ba trăm sáu mươi tám bảo trụ dây leo chủ thể chủ nhân tiến nhanh thần thạch không gian tại trong không gian vũ trụ phi hành tốc độ cao không bao lâu n g u y ệ t nhi thanh â m trợt nhớ tới tại sở thiên trong đầu sở thiên không trần c h ờ chút nào trong nháy mắt trở lại thần thạch trong không gian cũng là ở trong nháy mắt này ông sở thiên tại thần thạch trong không gian nhìn thấy một đạo lực lượng kinh khủng tại địa phương vô cùng xa xôi g á n g lâm sở thiên đánh giá ra đó là phù không vực vị trí vừa rồi tại n g u y ệ t nhi k h ô n g chế thần kiếm phi hành bên d ư ớ i tốc độ cực nhanh thời gian ngắn ngủi phi hành khoảng cách liền có thể so sánh thế trang chân nhân một tuần lễ toàn lực phi hành khoảng cách hiện tại bọn hắn vị trí cách p h không vực đã rất xa xôi từ nơi này nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy p h không vực phương vị đột nhiên xuất hiện một điểm sáng nhưng chính là điểm sáng này b ộ c phát lực lượng cực kỳ khủng bố trong n g a y mắt lực lượng kinh khủng giống như đáng sợ thủy triều cuồng bạo không gì sánh được h u y ế t tán mà đến rồi Vâng, vâng, đạo này đáng sợ năng lượng thủy triều những nơi đi qua từng viên tử tinh n ầ m vang bạo liệt hóa thành vô số hàn át cho dù là lấy thần thạch không gian cương đại tại đạo lực lượng này trùng kích phía dưới nội bộ thần thạch không gian đều là kịch liệt chấn động đứng lên một mặt này thấy sợ thiên trong lòng đều là sợ hãi thần thạch không gian còn là lần đầu tiên bị đánh đến chấn động kịch liệt mà lại hay là tại xa xôi như thế khoảng cách đạo lực lượng kia có chút suy giảm đem thần thạch không gian trùng kích đến kịch liệt chấn động có thể nghĩ thượng giới vị t i a tổ thần giáng lâm lực lượng khủng bố cỡ nào cũng may thần thạch không gian cường hãn rất nhanh chính là ổn định lại ông tiếp lấy một đạo rộng rãi lực lượng thần hồn khuyết tán mà đến điều tra vùng vũ trụ không gian này thần thạch như là ứng kích phản ứng bình thường tự động tràn ngập ra một loại khó nói nên lời gợn sóng đem hết t h ể ẩn dấu đi đứng lên cái t i a đạo rộng rãi lực lượng thần hồn dù cho từ trên thần thạch quét hình mà qua cũng là không có điều tra ra gì thường sau một lát lực lượng thần hồn thu lại vê anh nhưng sở thiên tài thần thạch trong không gian nhìn thấy phụ không v ự c phương hướng đạo ánh sáng kia đột nhiên bắt đầu c n g bạo đem vùng vũ trụ kia không gian đều là kinh khủng vỡ ra đến hiện nhiên là vị kia tổ thần không có điều tra đến bọn hắn đằng sau tức giận đưa tới lực lượng cuối cùng mạnh kia bị xé nước ra khủng bố không gian dần dần khôi phục được bình tĩnh thượng giới vị kia tổ thần lực lượng cũng là tùy theo tán đi sở thiên rốt cuộc thở dài một hơi chủ nhân sở thiên sau l ư n g thế trang chân nhân các loại người hầu thấy phía ngoài lực lượng kinh khủng tiêu tán đằng sau cũng là cùng nhau thở dài một hơi sau đó cùng nhau cung kính hướng về sở thiên hành lễ trước đó sở thiên tay cầm thần kiếm cùng một kiếm chạm chư thần hình ảnh bọn hắn tại thần thạch trong không gian rõ ràng thấy cho tới bây giờ trong lòng bọn họ còn cực kỳ chấn động đây chính là cường đại thượng giới thần tôn a tại vũ trụ trong vạn giới dù là cường đại tới đâu cũng sẽ bị thượng giới thần tôn c h â n áp thế nhưng là chủ nhân của bọn hắn lại là một kiếm chẳng chi nhất là chủ nhân của bọn hắn đúng là đem lên giới tổ thần phân thân giáng lâm chặt đức đây là sao mà cường đại giờ k h ắ c này bọn hắn là chân chính thần phục với vị chủ nhân này s ở thiên hướng về thế trang chân nhân nhẹ gật đầu sau đó hắn nhìn về phía hư kỷ hư kỷ ta khả năng gặp lại bế quan một đoạn thời gian rất dài tại ta bế q u a n lúc sẽ không lại xuất hiện ngươi bây giờ đã cùng bản thể tư ơ n g dung nếu như ngươi muốn rời khỏi hiện tại có thể rời đi trước đó tại phụ không vực bên trong rút ra thần kiếm khởi động đại trận kia đằng sau sở thiên cảm ứng được tòa thứ tư hoang cổ đại trận cũng là hiện ra tại c ả n k h ô n thiên địa trong không gian hắn hiện tại liền muốn tiến c ả n k h ô n thiên địa khởi động tòa thứ tư hoang cổ đại trận khởi động huyền cấn đại trận lúc sở thiên dùng trăm năm thời gian khởi động tòa thứ tư hoang cổ đại trận sở thiên không biết cần bao lâu thời gian nếu như hư kỷ bây giờ muốn rời đi hắn cũng không ngăn cản ta vẫn là lưu tại thần thạch không gian đi h ư kỷ cười khổ nói ta hiện tại mới vừa cùng bản thể dung hợp ở vào phi thường h ư n h ư ợ c trạng thái chỉ sợ một yếu nhất c h â n nhân đều có thể muốn mệnh của ta ta hiện tại ra ngoài chính là muốn chết v à lại vị tia tổ thần mặc dù rời đi nhưng là ta hiện tại ra ngoài cũng tất nhiên sẽ bị cảm ứng được đến lúc đó lần nữa giáng lâm thần thạch cũng đem bại lộ sở thiên nhẹ gật đầu trầm ngâm một chút đằng sau hắn mang theo thần kiếm cùng cái kia trâu dây leo hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt về tới cản không thiên địa bên trong thiên ka ka hòa nhi thấy sở thiên xuất hiện lập tức bay tới kích động hướng về sở thiên nói ra tòa thứ tư hoang cổ đại trận đã xuất hiện ở thiên n g o ạ n này có thể rõ ràng nhìn thấy sở thiên gật đầu bất quá hắn cũng không có lập tức đi tòa thứ tư hoang cổ đại trận mà là đem thanh thần kiếm kia cùng gốc dây leo kia mạng đem ra dây leo thiên ca ca gốc dây leo này mạng có phải hay không chính là phủ không vực cái kia dây leo chủ thể hỏa nhi ngạc nhiên hỏi hẳn là sở thiên nhẹ gật đầu nói lúc trước đại chiến gốc này cường đại dây leo chủ thể nguyên khí bị thương nặng chỉ sợ về sau đều khó mà khôi phục lại nói xong câu đó sở thiên có chút đáng tiếc gốc dây leo này m ạ n chủ thể đây chính là có thể chống lại thượng giới một đám thần tôn liên hợp lực lượng cực kỳ cường đại nếu như hắn về sau có thể sử dụng cái k i a chắc chắn là một đại cường lực t r ợ t h ủ chỉ là đáng tiếc lúc trước đại chiến bên trong dây leo nguyên khí bị thương nặng nhưng lúc này nguyên bản đã gần hồ khô héo sinh cơ sắp hao hết dây leo tại bị sở thiên lấy ra thời điểm nó một lần nữa tràn ngập ra y ê u ớt không gì sánh được hào quang chậm rãi rơi trên mặt đất sau đó sợi dễ c h ậ m chậm xuất hiện nó cắm dễ tại trên mặt đất ông không gian rất nhỏ chấn động bên trong c à n k h ô n chi lực hiện lên bám vào trên dây leo để dây leo lượn lờ lên một loại thần dị quan trạch ở đây phía dưới dây leo chỉ còn lại một điểm cuối cùng sinh cơ bảo đảm xuống dưới thiên ca ca gốc dây leo này mạng giống như có thể sống sót hỏa nhi kinh hỷ nói sở thiên cũng là có chút kinh hỷ hắn đã là cảm ứng được tại c à n k h ô n thiên địa lực lượng tầm b ổ bên dưới dây leo tại lần nữa khôi phục sinh cơ mặc dù cực kỳ t r ầ m c h ạ g nhưng tương lai không lâu dây leo còn có thể khôi phục lại sở thiên lúc đầu chỉ là đem gốc dây leo còn có thể khôi phục lại sở h i n g ú c đầu chỉ là đem gốc dây leo còn có như vậy huyền bí tác dụng có thể làm cho dây leo khôi phục chủ nhân càng không thiên địa thật là một cái bảo đ i ệ lúc này nguyệt nhi có chút âm thanh kích động vang lên tại sở thiên trong đầu ta mặc dù bây giờ có thể khống chế thanh thần kiếm này nhưng muốn tới dung hợp cư trú tại lực lượng trở thành kiếm linh lại là khó mà làm được nhưng ta phát hiện càng không tiên điệu bên trong lực lượng cực kỳ thần dị cường đại nó có thể trợ giúp ta trở thành thanh thần kiếm này kiếm linh đang khi nói chuyện thần kiếm tại nguyệt nhi khống chế phía dưới tràn ngập ra huyền bí h à o quang càng không tiên điệu bên trong càng không chi lực cũng là phơi bày ra cũng như là tại luyện hóa thần kiếm bình thường thần dị không gì sánh được lượn lở tại thần kiếm một phía sở thiên mừng rỡ thanh thần kiếm này cường đại lúc trước hắn đã là thấy qua. nếu như nguyệt nhi trở thành thanh thần kiếm này kiếm linh tương lai tất nhiên còn có thể bày biện ra sự cường đại của hắn thấu chương xong Trước trận,、địa、tốn. Kinh hỉ sau khi, sở thiên trong lòng cũng không khỏi hít một tiếng. Hắn nhớ tới thanh thần trước tôn tới tình. từng, ta là chủ nhân của hắn A. Sở thiên trong lòng tự xưng nhớ nhớ với cổ cũng chủ chủ của cuối cùng cùng cho 1369, hoang Kinh hỉ khi, không khỏi Hắn linh, linh hô hắn nhân nhân hắn linh hắn nhau những địa sau kia kia kia xa kia, lòng này lòng đại đó Đã Đối kiếm kiếm kiếm kiếm lời vị vị sở sự Sở là là lầm bầm. à. tại nội tâm của hắn thậm chí là thần hồn bên trong đều là thật sự tồn tại thế nhưng là hắn lại là không có một chút phương diện này ký ức hồ sở thiên hút nhẹ m ộ t hơi đem trong lòng loại kêu bi y áp chế xuống hiện tại cũng không phải là nghĩ những sự tình này thời điểm hắn phải đi khởi động tòa thứ tư hoang cổ đại trận để cho mình trở nên cường đại sở thiên ý niệm kẽ h động trong nháy mắt đi tới tòa thứ tư hoang cổ trong đại trận tuy là trải qua thiên cơ k h ô n minh huyền cấn ba tòa hoang cổ đại trận bây giờ gặp lại tòa thứ tư hoang cổ đại trận không gian trong lòng y nguyên nổi lên kinh hãi cảm giác tòa thứ tư hoang cổ đại trận không gian ý nguyên rộng rãi không gì sánh được chỉ b ấ t quá tòa thứ tư hoang cổ đại trận cùng phía trước ba tòa hoang cổ đại trận khác biệt chính là trong không gian cây xanh dâm mát sinh trưởng vô số tràn ngập sinh cơ thực vật mà lại trong toàn bộ không gian đều là tràn ngập sinh cơ b ừ n g b ừ n g không biết tòa thứ tư hoang cổ đại trận tên gọi là gì s ở thiên tự lẩm bẩm s ở thiên đảo mắt tứ phương không khỏi hơi kinh ngạc lúc trước tiến vào thiên cơ cùng khôn minh cùng huyền cấn lúc hoang cổ đại trận trấn thủ sứ đều là xuất hiện qua thế nhưng là tại cái này tòa thứ tư hoang cổ đại trận trấn thủ sứ lại là chưa từng xuất hiện sở thiên rời mắt nhìn về hướng phía trước cái kia vài tòa vô cùng hùng v ĩ sơ nhạc n dựa theo trước đó kinh nghiệm cái này vài tòa ngực không gì sánh được sơ nhạc n chính là tòa này hoang cổ đại trận không gian trấn thủ sứ trấn thủ sứ sở thiên nếm thử têu một tiếng nhưng không có đạt được đáp lại tiếp lấy hắn lại tiếp tục gọi mấy lần trấn thủ sứ trấn thủ sứ têu là cái gì trong lúc bất trận một đạo lao giả không vui thanh âm vang lên ở trong không gian g ọ i một lần là đủ rồi ngươi liên tục têu to giất ngươi lại gọi gọi ta đánh ngươi sở thiên ngơi dại hắn lúc đầu coi là tòa này hoang cổ đại trận không có trấn thủ sứ Ai biết, k h ô ngay sau đó ông một đạo tràn ngập sinh cơ bừng bừng lực lượng tại trấn thủ sứ bàn tay to lớn bên trong tuần ra toàn bộ không gian tại một sát na này bên trong chấn động lên lập tức liền gặp một t o a rộng rãi không gì sánh được đại trận thần dị hiện ra tại trong không gian sở thiên nhìn xem tòa này tòa này hoang cổ đại trận tâm thần chấn động không thôi tòa thứ tư hoang cổ đại trận hoàn toàn có thể cùng t r ờ i cơ không minh huyền cấn ba tòa đại trận so sánh nhanh lên đi khởi động để tòa đại trận này dung nhập vào người càn k h ô n thiên địa bên trong ta tốt cùng bọn hắn ba cái nói chuyện cũ lão giả thúc giục thanh âm vang lên lần nữa sở thiên có chút xấu hổ vị này chấn thủ sứ đơn giản so với hắn còn gấp hơn a tiền bối ngươi còn không có cáo chi ta cái này tòa thứ tư hoang cổ đại trận danh tự còn có văn bối cũng còn không biết tiền bối lão hiệu sở thiên mang theo kinh ý hỏi thăm đối với vị này trấn thủ sứ sở thiên cũng không dám mất tính càn hoang huyền tam vị trấn thủ sứ cường đại hắn là tận mắt nhìn thấy vị này trấn thủ sứ tất nhiên cũng là cùng cấp bậc tồn tại hắn cũng không dám lãnh đạo nếu không làm không c ẩ n thận thực sẽ bị vị này trấn thủ sứ đánh một trận ngươi thật đúng là dông dài lão giả không nhịn được nói một câu nói tòa này hoang cổ đại trận tên là địa tốn lao phu là trấn thủ sứ trang tốt đừng nói nhiều nhanh lên đi khởi động đại trận sở thiên rốt cũng biết tòa thứ tư hoang cổ đại trận tên là địa tốn, tốn thuộc k h ó trách tòa thứ tư hoang cổ đại trận sẽ sinh trưởng lấy thực vật cùng tràn ngập sinh cơ bừng bừng sở thiên thu hồi suy nghĩ cũng không có dừng lại trong nháy mắt hoa thành một đạo trường hồng đi tới địa tốn phía trên đại trận ông uy áp kinh khủng trong nháy mắt đặt ở sở thiên trên thân có phía trước ba lần kinh nghiệm sở thiên rất nhanh liền thích hướng loại áp lực kinh khủng này đồng thời cũng khinh xa lộ t h ủ phóng thích ra thần hồn điều tra tòa này hoang cổ đại trận quả nhiên như sở, thiên sở liệu địa tốn đại trận khởi động tri pháp cùng lúc trước ba tòa hoang cổ đại trận giống nhau lĩnh hội địa tốn đại trận tìm kiếm được thiếu thốn chỗ vạch ra hoa văn đem bổ hư kỷ cùng thế trang chân nhân các loại người hầu cũng tại thần thạch trong không gian tu luyện giống bọn hắn dạng này chân nhân cơn ư giả g tại không có quái dày phía dưới vừa tu luyện chính là mấy chục năm thời gian không hề hay biết thời gian trôi qua cái kia thật thật chính là nhắm mắt lại vừa mở mắt chính là mấy chục năm hư kỷ lần nữa lúc mở mắt ra đã là đi qua hơn ba mươi năm ai hư kỷ k h ẽ thở dài một tiếng bây giờ hắn mặc dù cùng bản thể dung hợp trải qua ba mươi năm này tu luyện thực lực cũng là khôi phục rất nhiều nhưng trước đó tại phủ không vực bên trong hắn cũng là bị thượng giới một đám thần tôn lực lượng gây thương tích nhất là cuối cùng sợ thiên cùng vị kia tổ thần phân thân lực lượng đối k h á n g lúc buộc phát lực lượng kinh khủng càng làm cho hắn thụ thương mà lại thương tổn tới căn cơ từ nay về sau thực lực của ta cảnh giới chỉ sợ rốt cuộc khôi phục không đến đ ỉ n h phong thư kỷ cười khổ âm thanh tại lúc trước hắn trong dự liệu hắn đoạt lại chính mình bản thể cùng bản thể dung hợp đằng sau không chỉ có thể khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong còn có nhìn đột phá trạng thái đ ỉ n h phong có thể t h ế sự khó liệu hắn không có dự liệu được tại phụ không v ư ợ bên trong cho nên ngay cả tổ thần phân thân hạ tràng hắn mặc dù không có tham gia chiến đấu mà lại như cũ thương tổn tới căn cơ của hắn nguyên bản ta còn dự định ta dung hợp bản thể đột phá đỉnh phong đằng sau cùng sở thiên tiếp tranh đ ấ u giới nhưng hiện tại xem ra về sau ta phải cách sở thiên viễn một điểm thư kỷ buồn vô cớ thở dài hắn hiện tại đã là xem rõ ràng sở thiên phải đối mặt đ ị ợ h nhân chính là thượng giới nếu như thực lực cảnh giới của hắn đột phá đỉnh phong hắn liền cùng sở thiên cộng đồng đối kháng lên l ê n giới hắn đã sớm đối với thượng giới bất mãn đ á n g t i ế c hiện tại hắn chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này tại hắn buồn vô cớ thở dài lúc trong lúc bất chợt ông toàn bộ thân thạch trong không gian thân dị không gì sánh được chấn động đứng lên thư kỷ xứng sở vô ý thức hướng về thần thạch không gian trên mái vòm nhìn lại thế trang chân nhân các loại người hầu cũng là bị loại này thần dị chấn động đánh thức đám người cùng nhau từ trạng thái tu luyện hồi tỉnh lại ngẩng đầu nhìn về phía thần thạch không gian mái vòm lập tức liên lạc trên mái vòm tòa trận pháp kêu bên trong thiên tâm ngọc lúc này tạo nên thần dị không dì sánh được gợn sóng h ư kỷ trong nháy mắt phản ứng lại loại kia thần dị gợn sóng xuất hiện lần nữa hư kỷ cảm ứng được loại này thần dị gợn sóng lượn lờ ở xung quanh người lúc thân thể của hắn trong nháy mắt sinh ra một loại khó nói nên lời kỳ diệu cảm giác lúc này lại hỉ hắn phát hiện nếu như chính mình tại loại này thần dị gợn sóng bên trong tu luyện rất có thể sẽ chữa trị thương tổn căn cơ thấu chương xong hắn không thể quen thuộc hơn nữa chính là cái tia đạo hư hảo môn lúc xuất hiện hiện hiện g ậ n sóng đây đã là lần thứ tư sau một lát lôi thủ vũ hai mắt nhắm lại hắn quả nhiên gặp được tại trong một vùng không gian lưu quang i ậ t động xuất hiện một đạo cực kỳ thần dị sóng không gian lan như gợn nước giống như dao động ông lôi thủ vũ hai mắt phát lệnh thần lực đột nhiên hiện lên tiếp lấy hắn nhất nghiệm thành đạo một đạo vô cùng cường đại đạo pháp trực tiếp đánh phía cái tia đạo hư hảo môn cái tia đạo hư hảo môn tạo nên như nước gợn vợn sóng lôi thủ vũ đạo này cường đại đạo pháp tiến nhập hư hảo môn một mặt khác d o a n từ nơi sâu xa chuyến đến một đạo đáng sợ thanh em chấn động lôi thủ vũ chấn động vị tia tiên đoán c h i tử thực lực lần nữa mạnh lên hắn đã là phát giác được ngăn cản chính mình một k í c h này người chính là vị tia thần bí tiên đoán c h i tử mà lại lần này thực lực so với lần trước mạnh rất nhiều đúng là có thể khó khăn lắm ngăn t r ở hắn một k í c h này siêu lôi thủ vũ sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống cơ hội là thuấn di chính là đi tới cái k i a đạo hư hảo trước cửa hắn lần nữa nhất niệm thành đạo bàn tay đột nhiên k ắ c ở đạo này hư hảo trên cửa thần dị không gì sánh được đáng sợ đến cực điểm đạo pháp trực tiếp đánh phía môn một mặt khác vê anh kinh khủng g a o kích â m thanh lại một lần nữa trong cõi u minh v ă n g lên lôi thủ vũ đột nhiên chấn động lại vị cường giả lôi thủ vũ cảm ứng được ngăn cản hắn cái này một k í c h đáng sợ người là một vị mới cường giả lôi thủ vũ chấn động trong lòng không thôi hắn không nghĩ tới vị kia thần bí tiên đoán chi t ử bên người đúng là xuất hiện lần nữa một vị cường giả mới đây đã là vị thứ tư cường giả một k í c h này làm cho lôi thủ vũ bàn tay bị chấn động đến rời đi hư hảo môn mắt thấy đạo này hư hảo môn muốn lần nữa biến mất hắn hử lạnh một tiếng còn muốn biến mất không dễ dàng như vậy lôi thủ vũ hai mắt phát lạnh đạo này hư hảo môn đã là xuất hiện qua ba lần hắn đã sớm chuẩn bị lần này hắn há lại cho đạo này hư hảo môn lần nữa biến mất ông trong nháy mắt lôi thủ vũ tê ra một kiện vô cùng cường đại bảo vật mở lôi thủ vũ trong tay u y ệ n hóa ra quang đầy trời quyết tấn trong miệng hét lớn một tiếng c ư ờ n g đại bảo vật trong nháy mắt hiện lên thần thánh uy năng bao phủ lại đạo này hư hảo môn c ư ờ n g đại bảo vật uy năng n g ạ n h sinh sinh ngăn trở hư hảo môn tiêu tán hư cũng là tại đồng thời từ nơi sâu xa vang lên một đạo hư lạnh thanh âm ngay sau đó chính là một đạo quát lạnh tiếng vang lên phá tiếng quát vang lên sắt na liền gặp hư ả o trên cửa tạo nên chấn động kịch liệt một đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hiện lên tại hư hảo trên cửa cùng lôi thủ vũ bảo vật uy năng giao phong vê anh đáng sợ trong chấn động lôi thủ vũ bảo vật uy năng tùy theo bị bước lui thực lực thật là mạnh lôi thủ vũ kinh hãi hắn tuyệt đối không ngờ rằng vị k i a tiên đoán chi t ử bên người vị cường giả này đúng là mạnh như vậy ngay cả hắn có chuẩn bị mà đến đều khó mà ngăn cản hư hảo môn tiêu tán lôi tổ chúng ta đến giúp ngươi lúc này ba đạo q u a n cực tốc mà đến cơ h ộ là trong nháy mắt chính là đi tới lôi thủ vũ bên cạnh lôi thủ vũ đại hỷ hiện tại có tam vị tổ thần đến chợ hắn hiện, đến tam vị tổ thần đồng thời tế ra riêng phần mình cường đại bảo vật ba người trong tay thi pháp ở giữa ba kiện vô cùng cường đại bảo vật trong nháy mắt cùng lôi thủ vũ món bảo vật kia y năng liên hợp tại hết thảy tràn ngập tại hư hảo trên cửa có ba người gia nhập hư hảo môn một mặt khác đạo lực lượng kia trong nháy mắt bị bước lui mở lôi thủ vũ đại hỷ hắn cùng mặt khác tam vị tổ thần cùng một chỗ thi pháp trong miệng đồng thời hét lớn một tiếng lần này các ngươi thai kiếp khó thoát lôi thủ vũ diện mục lạnh nhạt châm xuống hắn đã bỏ lỡ ba lần cơ hội lần này hắn liên hợp tam vị tổ thần tất nhiên muốn đem đạo này hư hảo môn lưu lại chém giết vị kia thần bí tiên đoán c h i tử ông ông bốn vị cường đại tổ thần lực lượng khống chế bảo vật lập tức cầm giữ hư hảo môn tại bốn người lực lượng kinh khủng phía dưới đạo này hư hảo môn không chỉ có không cách nào lại tiêu tán càng là xuất hiện v ớ i dạn chỉ cần đem đạo này hư hảo môn xuất hiện v ớ i n c h c đ ứ t lực lượng của bọn hắn biến liền có thể không còn bị cánh cửa này suy yếu có thể trực tiếp oanh đến môn một mặt khác không gian bọn hắn toàn lực xuất thủ phía dưới vị kia tiên đoán tri tử hẳn phải chết nhưng mà cũng là trong cùng một lúc bên trong lan thứ nơi sâu xa vang lên đạo này tiếng hử lạnh mà lại là bốn người đồng thời phát ra tiếp lấy phá từ nơi sâu xa bốn người kia đồng thời xuất thủ bốn đạo lực lượng đáng sợ hiện lên tại hư hảo trên cửa vê anh trong một chớp mắt lôi thủ v ũ cùng mặt khác tam vị tổ thần đạo pháp bị đánh tan bốn người tức thì bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước s ù y bốn người lực lượng tiêu tán đồng thời đạo này hư hảo môn cũng là tiêu tán theo cũng không còn cách nào thăm dò đến lôi tổ người nói không sai tam vị tổ thần thấy một mặt này thần s ắ c nghiêm trọng vị này tiên đoán c h i từ bên người cường giả bí ẩn càng ngày càng nhiều mà lại liền vừa mới tình huống đến xem những cường giả này thực lực chí ít không cần chúng ta yếu lôi thủ vũ nhẹ gật đầu nói ta mới vừa từ cái k i a đạo hư hảo trên cửa trong vết dạn tràn ngập ra khí tức bên trong cảm giác được hoang cổ khí tức bằng vào ta phán đoán hẳn là một loại nào đó hoang cổ đại trận vị tia tiên đoán c h i tử thực lực sở dĩ trưởng thành nhanh như vậy lại không đoạn có cường giả mới xuất hiện tất nhiên cùng loại này hoang cổ đại trận có quan hệ tam vị tổ thần tán đồng nhẹ gật đầu bọn hắn vừa rồi cũng là cảm ứng được hoang cổ khí tức loại khí tức kia làm cho trong lòng bọn họ đều là có chút tìm đập nhanh ta suy đoán vị kia tiên đoán chi tử chỉ sợ sẽ còn tìm kiếm loại này h o a n g cổ đại trận chúng ta nhất định phải đem ngăn chặn lôi thủ vũ ngưng trọng nói ra không sai hiện tại hắn bên người liền có bốn vị cường đại như thế cường giả như lại để cho hắn trưởng thành tiếp hậu quả khó mà lường được tam vị tổ thần ba vị chúng ta liên lạc còn lại mấy vị tổ thần phải tất yếu đem vị kia tiên đoán chi tử tìm kiếm đi ra tương chi trấn giết Tốt. siêu lôi thủ vũ cùng tam vị tổ thần biến mất theo tại mảnh không gian này đợi bốn người rời đi đằng sau một chỗ không gian có chút nổi lên g ọ n sóng một bộ lụi trắng mộc ly xuất hiện ở trong không gian nàng vẫn luôn giấu ở trong không gian nếu như vừa rồi lôi thủ vũ bốn vị tổ thần đem cái k i a đạo hư hảo môn xé mở một đầu vết nứt nàng cũng sẽ không tiếp đại giới xuất thủ nhưng cuối cùng lôi thủ vũ bốn người không thành công nàng bông xuống xuống tới nhưng là ánh mắt của nàng lại là ngưng trọng một phần tự lẩm bẩm sau đó thiên ca ca chỉ sợ càng thêm nguy hiểm thấu chương xong chương một nghìn ba trăm bảy mươi mốt chủ động nhận chủ giờ phút này càng k h ô n t h i ê n địa bên trong s ở thiên nhìn qua huyền môn hư ảnh bình tĩnh lại rốt cục thợ nhẹ nhõm một cái thật dài thượng giới tổ thần quá cương đại huyền môn hư ảnh kém một chút liền bị xé mở một đường nhỏ nếu để thượng giới tổ thần biết c à n k h ô n thiên địa hậu quả đáng sợ đến cực điểm a sợ thiên t ạ i c à n k h ô n thiên địa bên trong đã trải qua vừa rồi hết thảy tại hắn đem tòa thứ tư hoang cổ đại trận địa tốn hoàn toàn khởi động dung nhập vào c à n k h ô n thiên địa thời điểm huyền môn hư ảnh cũng lần nữa trở nên ngưng thật một phần cũng là tại đồng thời b ị thượng giới vị kia tổ thần điều tra đến buộc phát ra một đạo kinh khủng đạo pháp đ á h đến hắn vận dụng trở nên càng mạnh c à n k h ô n thiên địa chi lực đem cái này từng đạo pháp khó khăn lắm ngăn cản xuống tới tiếp lấy địa tốn đại trận chấn thủ sứ trang xuất thủ đánh tan vị kia tổ thần bảo vật kỹ năng sở thiên không nghĩ tới chính là ngay tại lại có ba vị tổ thần xuất hiện cùng vị kia tổ thần liên thủ kém một chút liền đem huyền môn hư ảnh sẽ mở một cái lỗ lúc này càn hoang huyền cùng trang đồng thời xuất thủ đánh tan bốn vị tổ thần liên thủ hô sở thiên hu ư thở một hơi chỉ cần thượng giới không có phát hiện hắn c à n k h ô n thiên địa như vậy hắn liền hay là an toàn sở thiên nhìn về phía huyền môn hư ảnh huyền môn so trước kia trở nên càng ngưng thật một phần trước kia huyền môn cực kỳ hư ảo mà bây giờ đã là biến thành trạng thái trong suất thái khoảng cách để huyền môn hoàn toàn hiện ra lại tiến một bước sở thiên thu hồi ánh mắt nhìn về hướng thiên ngoại thiên không ra sở thiên sở liệu ở thiên ngoại thiên bên trong xuất hiện đại biểu tòa thứ năm hoang cổ đại trận điểm sáng sau đó liên muốn tìm kiếm tòa thứ năm hoang cổ đại trận sở thiên thu hồi suy nghĩ hóa thành một đạo trường hồng rời đi trên bầu trời t h i ê n cơ đại trận về tới trên mặt đất chủ nhân thanh thần kiếm kia bay đến sở thiên trước mặt đồng thời chuyển đến nguyệt nhi thanh âm nguyệt nhi ngươi đã là cùng thanh thần kiếm này dung hợp một chỗ sở thiên phát hiện thần kiếm cũng là so trước đó biến hóa rất nhiều tràn ngập ra quang trạch cũng là khác biệt chủ nhân hơn một trăm năm này bên trong tại c à n k h ô n chi lực luyện hóa phía dưới ta đã cùng thanh thần kiếm này dung hợp không sai bị lắm không được bao lâu liền c ó thể hoàn toàn dung hợp n g u y ệ t nhi sở thiên ngạc nhiên nhẹ gật đầu nếu như n g u y ệ t nhi hoàn toàn cùng thanh thần kiếm này dung hợp hắn cũng liền có thể hoàn toàn sử dụng thanh này cường đại thần kiếm ngươi lưu tại c à n k h ô n thiên địa bộ lập tục dung hợp đi tốt chủ nhân n g u y ệ t nhi nhu thuận trả lời sở thiên vừa nhìn về phía gốc dây leo kiếm mạng tại hắn khởi động địa tốn đại trận hơn một trăm năm này bên trong gốc này nguyên lai đã là khô héo sắp chết dây leo đã là thành công sống lại tràn ngập g a sinh cơ bừng bừng càng lạc ó thần dị con trạch lấy sở thiên suy đoán gốc dây leo này mạn hẳn là sắp khôi phục lại như trước trạng thái đ ỉ n h phong siêu đột nhiên nguyên bản bình tĩnh gốc dây leo này mạn vươn một đầu cần trực tiếp hướng về sở thiên phong tới tốc độ quá nhanh sở thiên cũng căn bản không có dự liệu được gốc dây leo này mạn sẽ công kích chính mình hắn một chút phòng bị đều không có suy đợi sở thiên kịp phản ứng lúc dây leo đầu này cần đã đâm vào thân thể của hắn sở thiên đại lấy làm kinh hãi bây giờ hắn khởi động tòa thứ tư hoang cổ đại trận đằng sau hắn luyện thể chi lực cũng là trở nên mạnh hơn cũng đã đạt đến hợp đạo cảnh trình độ mạnh như thế luyện thể tại dây leo đầu này cần trước mặt đúng là giống như đ ầ u hũ giống như không chịu nổi m ộ t k ích chủ nhân không cần lo lắng nguyệt nhi thanh âm vang lên nói gốc dây leo này mạng không phải tại thương ngươi nó là đang chủ động nhận ngươi làm chủ nhân nếu như nó thực có can đảm thương ngươi nói ta vừa mới liền sẽ một chạm chém nó chủ động nhận ta làm chủ s ở thiên ngơ ngác một chút tiếp lấy s ở thiên liền phát hiện đang mạng một đạo lực lượng thần bí cùng hắn chủ động thành lập liên hệ sau đó s ở thiên liền sinh ra một loại đặc thù sinh mệnh lực cùng mình tưng dung quả nhiên như trang nhi nói tới gốc dây leo này m ạ n chủ động trở thành chính mình người hầu làm xong đây hết thể đằng sau đàng mạn đầu này cần rời đi sở thiên thân thể sở thiên đạo i hỷ. h nguyệt vốn s nghĩ, chính mình, mình n h nhi tựa hồ cũng có thể biết đàng mạn phát ra tin tức lúc này nói ra tiểu dây leo dây leo thành thành thật thật và đại tỷ ta, tại tu thể theo tại chủ nhân bên người. Mạn thân thể yên tĩnh một chút, tựa khôi phục chủ nhân hồ và này ngoài, nơi luyện, nương bên người. Đằng mạn yên đang đại mới ra lưu có sau ư ơ n g sở. s đó nó lại phát ra một đạo tin tức không chỉ có nguyệt nhi biết đằng mạn đang nói cái gì sở thiên cũng là biết đằng mạn ý tứ đằng mạn là đang hỏi ngươi tại sao là đại tỷ không phải đại ca ta vui lòng nguyệt nhi bay đến đằng mạn trước người tràn ngập ra sắc bén hào quang uy hiếp nói tiểu dây leo dây leo ngươi hỏi lại vấn đề này ta c h ẳ n ngươi đằng mạn run rẩy một chút không dám lại nói sở thiên vì đó cười một tiếng c á ông ư ơ i liền lưu thần ạ i cản thạch i đối ê n luyện, địa tu phục sau, trong các a n g không gian tạo nên một vòng vận sóng sở thiên thân ảnh tùy theo phơi bày ra chủ nhân thế trang chân nhân cùng vô tôn chân nhân cùng tử dịch chân nhân các loại tứ thập vị người hầu thấy sở thiên rốt cục xuất hiện cùng nhau đứng dậy cung kính không gì sánh được hướng về sở thiên thi lễ cảnh giới của các ngươi tăng trưởng rất nhanh sở thiên khẽ gật đầu quan sát một chút đám người bây giờ hắn cái này tứ thập vị người hầu tại hắn khởi động địa tốn đại trận hơn một trăm năm này bên trong thực lực đều là tiến rất xa thế trang chân nhân cùng thập tam cùng tứ thập ba người trước đó là hợp đạo cảnh bây giờ đã là tấn thăng đến hiểu số mệnh con người cảnh giới còn có mười người đã là đạt đến hợp đạo cảnh định phong bốn mươi người bên trong trừ vô tôn chân nhân bên ngoài thế nhưng là đã tại sở thiên khởi động địa tốn đại trận lúc từ trên trời tâm trong ngọc tràn ngập ra loại kia thần dị không gì sánh được gọn sóng để bọn hắn vượt qua qua loại này không cách nào vượt qua hồng câu mà cái này cũng là tương đương với cho bọn hắn mở ra một đầu thông hướng tân thiên địa thông đạo thứ này về sau bọn hắn sẽ còn tu luyện tới càng mạnh cảnh giới thậm chí bọn hắn còn có một loại cảm giác siêu việt vũ trụ trong vạn giới tu đạo cực hạn sinh tử cảnh cũng có thể thấu chương s o n g chương một trăm ba mươi hai nói cho hư k ỳ thực tình sở thiên nói đến ta cũng phải cảm tạ ngươi lúc này h ư k ỳ đi tới sở thiên trước người nói ngươi không chỉ có trợ giúp ta đoạt lại bản thể hiện tại tại ngươi viên này ngọc thạch hiện hiện thần dị vợn sóng trong tu luyện căn cơ của ta cũng là chữa trị vững chắc thực lực của ta cảnh giới không chỉ có thể khôi phục lại trạng thái bình phong tương thiên thiên hiện hiện lai còn có thể đột phá cực hạ thực lực ngươi bây giờ là hiểu số mệnh con người cảnh giới sở thiên cảm hứng một chút hư kỷ khí tức hỏi hiểu số mệnh con người cảnh tầng năm hư kỷ mỉm cười gật đầu sở thiên trong lòng h ư kỷ bản thể quả nhiên c ứ n g hãn trước đó hư kỷ thực lực cảnh giới cũng mới thái hư cảnh vẫn chưa tới hôn nguyên cảnh bây giờ dung hợp bản thể đằng sau lập tức liền tiêu t h ă n g đến h i ể u số mệnh con người cảnh tầng năm mà lại sở thiên có thể cảm ứng ra đến cái này còn không phải hư kỷ trạng thái đ ỉ n h phong sau đó ngươi có tính toán gì sở thiên vẫn đạo trước đó ta đã nghĩ kỹ nếu như ta căn cơ không cách nào khôi phục như vậy ta từ nay về sau hội rời sang ngươi h ư kỷ cười nhìn lấy sở thiên rồi nói tiếp nhưng nếu như ta căn cơ khôi phục như vậy ta quyết định và ngươi cùng một chỗ xông sáo vũ trụ này vạn giới sở thiên minh bạch rồi hư kỷ quyết định hư kỷ bây giờ khôi phục đã là tuyển trạch cùng hắn cùng một chỗ s ô n g s á o Tốt. sở thiên cực là cao hứng có hư kỷ vị này tinh không cự thú cường giả ở bên cạnh tất nhiên cũng có thể thật to trợ giúp cho hắn ngươi sau đó có tính toán gì hư kỷ hiếu kỳ hỏi thăm sở thiên sở thiên trầm ngâm một chút nhìn về phía thế trang chân nhân b ọ n người một cỗ dòng tin tức tùy theo chui vào thế trang chân nhân đám người thức hải còn có tiến vào nô khế bên trong thế trang các ngươi chia tám tổ tại vũ trụ trong vạn giới đi thăm dò ta chuyển cho các ngươi những tin tức này là chủ nhân thế trang chân nhân các loại tứ thập vị người hầu n h a u n h a u tuân mệnh chia làm tám tổ tám cái tiểu tổ đang muốn từ sở thiên giáng mở thần thạch không gian thông đạo lúc rời đi sở thiên gọi lại vô tôn chân nhân vô tôn người ở lại đây đi đi theo ta vô tôn chân nhân sửng sốt một chút tiếp lấy chính là đại hỷ là chủ nhân vô tôn chân nhân cuốn quýt tuân mệnh thế trang chân nhân bọn người cùng nhau hâm mộ bọn họ cũng đều biết lưu tại chủ nhân bên người lại so với bọn hắn ở bên ngoài đạt được chỗ tốt cực lớn liền thần thạch không gian cái này tu đạo bảo đ i ệ cũng không phải là bên ngoài có thể so sánh bọn hắn mặc dù hâm mộ vô tôn chân nhân nhưng cũng không có ghen ghét tám cái tiểu đội tùy theo rời đi sở thiên cùng hư kỷ còn có vô tôn chân nhân cũng là rời đi thần thạch không gian đi vào trong không gian vũ trụ sở thiên cảm ứng một chút không gian vũ trụ quả nhiên phát hiện lần này khởi động tòa thứ tư hoang cổ đại trận về sau trong không gian vũ trụ ẩn chứa lam tinh thiên đạo chi lực cũng là so trước đó nồng nặc một phần cái này cũng đã nói lên lấy lam tinh phá toái thiên đạo lần nữa đạt được tu bổ mạnh hơn rất nhiều mà sở thiên cũng là cảm ứng được nếu như mình hiện tại thi triển ẩn chứa lam tinh đại đạo đạo pháp có thể đạt tới nhập môn hiệu số mệnh con người cảnh giới. nếu như thi triển ẩn chứa lam tinh thiên đạo chi lực đạo pháp sẽ còn c à n g mạnh về phần có thể đạt tới trình độ gì sở thiên hiện tại cũng là không quá xác định chủ nhân chúng ta bây giờ đi chỗ nào vô tôn chân nhân không chế lấy linh bảo gánh chịu lấy sở thiên cùng h ư kỷ lúc này mở miệng dò hỏi đi lên các loại vị diện tinh vực đi sở thiên trầm ngâm một chút nói sau đó hắn muốn tìm tòa thứ năm hoang cổ đại trận nhưng tòa thứ năm hoang cổ đại trận ở nơi nào hắn cũng một chút tin tức đều không có mà lên các loại vị bên diện tinh vực tất nhiên thu nạp rất nhiều vũ trụ trong vạn giới thần bí tư liệu cùng tin tức hắn vừa vặn có thể đi điều tra có lẽ sưu ẽ đạt đ ợ c chút tin tức. một tin i s ê vô tôn chân nhân lập tức nắm trong tay linh bảo hướng một cái phương vị phi hành mà đi s ở thiên ta mang theo các ngươi xuyên toa không gian đi dạng này hội nhanh rất nhiều h ư k ỳ đề nghị không cần cứ như vậy một đường phi hành đi qua đi s ở thiên cự tuyệt hư k ỳ đề nghị ngươi làm u ố n điều tra cái gì h ư k ỳ do dự một chút do hỏi s ở thiên nhẹ gật đầu hãn dạng này để vô tôn chân nhân không chế lấy linh bảo phi hành vừa vặn có thể nhìn xem toà thứ năm hoang cổ đại trận cái tia đám điểm sáng có thể hay không sáng lên một chút nếu như sáng lên một chút liên đại biểu tòa thứ năm hoàng cổ đại trận ngay tại cái kia phương vị hắn có thể kịp thời để vô tôn chân nhân thay đổi tuyến đường đi phương vị này có thể hay không nói cho ta biết ngươi đang t r a dò xét cái gì h ư kỷ dò hỏi ngươi cũng đã đã nhìn ra sở thiên trầm ngâm một chút nói ta đang tìm đồ vật chính là cùng loại phụ không vực tòa kia trận pháp thần bí cổ lao trận pháp sở thiên cảm thấy hiện tại hư kỷ quyết định lưu lại đi theo chính mình s ô n g s á o vũ trụ và giới hắn cũng có cần phải để hư kỷ biết sau đó hắn sẽ làm cái gì quả là thế chính như sở thiên nói tới hư kỷ đã là nhìn ra sở thiên mục đích là muốn tìm kiếm cùng loại p h ù không v ự c t ò a kia trận pháp thần bí c ổ lao t r ậ n pháp nghĩ tới đây lúc thư kỷ truyền âm phương thức cho sở thiên truyền âm tránh cho để vô tôn chân nhân biết được hỏi loại này c ổ lao t r ậ n pháp phải chăng cùng làm tinh thiên đạo mạnh lên có quan hệ đây là hắn suy đoán ra hắn cùng sở thiên cùng một chỗ từ dưới nguyên giới đến bây giờ sở thiên trải qua hai lần bế quan tu luyện mà cái này hai lần đều là đạt được một tòa trận pháp thần bí mà từ sở thiên bế quan tu luyện sau khi ra ngoài trời xanh thiên đạo chính là mạnh lên tiến nhập trong vũ trụ thư kỷ bởi vậy phỏng đoán đến làm tinh thiên đạo mạnh lên rất có thể cũng là bởi vì loại này đại trận thần bí nguyên nhân đúng là như thế nếu hư kỷ đã đoán ra được sở thiên cũng không còn d i u d i ế m hướng về hư kỷ khẽ gật đầu thật đúng là như vậy hư kỷ mặc dù đã đoán ra được nhưng nghe đến sở thiên như vậy thừa nhận hắn hay là kinh hại không thôi hắn có chút không dám tin tưởng tại thế gian này lại còn có thần bí đại trận có thể tu bổ phá toái thiên đạo hắn đều không thể tưởng tượng loại này đại trận thần bí cường đại đến cỡ nào tiếp lấy hắn lại nghĩ tới một kinh hại vấn đề sở thiên ngươi đến cùng là ai hư kỷ kinh hại hướng về sở thiên truyền â m đây chính là có thể tu bổ thiên đạo cường đại trận pháp sở thiên đúng là có thể khởi động mà lại mỗi khởi động một tòa sở thiên thực lực cảnh giới đều sẽ đột nhiên tăng mạnh nhất là hắn ẩn ẩn đánh giá ra chỉ sợ chỉ có sở thiên nhất nhân có thể tìm ra cùng khởi động loại này trận pháp thần bí cái này đã biểu hiện ra sở thiên lai lịch không phải bình thường ta là ai sở thiên nghe được hư kỷ hỏi lên như vậy không khỏi ngây ngẩn cả người từ khởi động tòa thứ nhất hoang cổ đại trận thiên cơ cho tới bây giờ khởi động tòa thứ tư hoang cổ đại trận địa tốn kinh lịch những sự tình này cùng thực lực cảnh giới của hắn vẫn luôn là ngưng khí cảnh tựa hồ cũng biểu hiện ra hắn không giống bình thường thấu chương s o n g chương một nghìn ba trăm bảy mươi ba đi b ắ c ngữ linh cảnh ta là ai sợ thiên cũng không có nghĩ đến có một ngày hắn sẽ tự mình hỏi mình vấn đề này có thể vấn đề này hắn cũng vô pháp đạt được đáp án ta chính là ta đi sợ thiên cuối cùng cười khổ một cái đối với sợ thiên t ớ i nói hắn đến cùng là ai đã không trọng yếu trọng yếu là hắn hiện tại muốn đi đường một mực tiến lên liền có thể t hư kỳ thấy sợ thiên cười khổ cũng không hỏi tới nữa hắn thử hỏi sợ thiên ngươi có thể hay không cáo chi ta ngươi tìm kiếm những này trận pháp thần bí là dụng ý gì là muốn chính mình đột phá vũ trụ vạn giới tu đạo cực hạ hay là để làm tinh thiên đạo trở nên cường đại đều không phải là sở thiên khẽ lắc những đầu hắn hướng hư kỳ truyền âm ta tìm những n à y trận pháp thần bí chỉ là muốn đến thượng giới đi hắn không phải là muốn phá vỡ thượng giới thống trị đi hư kỳ hai hùng kết vía cũng không phải sở thiên lần nữa lắc đầu đang khi nói chuyện hắn ngầm đầu nhìn xem mênh mông vô ngần vũ trụ lẩm bẩm nói ta đi thượng giới chỉ là vì tìm một người tìm một người hư kỳ có chút kinh ngạc sở thiên như vậy tìm kiếm thần bí đại trận dẫn tới thượng giới không ngừng truy sát chỉ là đi thượng giới tìm một người đông nhiên hư kỷ t r ừ n g lớn mắt nói ngươi muốn đi thượng giới tìm người là một nữ nhân sở thiên nhẹ gật đầu n g o ọ i tàu hư kỷ nghe được sở thiên đáp án ra đầu t ê dại sở thiên như vậy ngang nhiên cùng thượng giới đối kháng vậy mà thật chỉ là vì đi thượng giới tìm một cái nữ nhân bất quá hắn bây giờ lại cũng là cảm thấy hứng thú sở thiên hiện tại ta cũng rất muốn nhìn xem ngươi muốn đi tìm nữ nhân là như thế nào một nữ nhân vậy mà lại để cho ngươi như vậy liều lĩnh cùng thượng giới đối kháng nếu như ngươi không sợ chết tương lai ngươi có cơ hội nhìn thấy sở thiên cười cười hắn nhưng là biết bây giờ khởi động tòa thứ tư hoang cổ đại trận đằng sau đã là đưa tới thượng giới tổ thần chăm chú đối đãi về sau con đường của hắn tất nhiên càng thêm gian nan cùng hung hiểm ngươi yên tâm ngươi chết ta cũng sẽ không chết thư kỷ cười nói sở thiên cười cười chợt nhớ tới một chuyện hỏi thư kỷ ngươi là có hay không còn biết chỗ nào tồn tại h u y ề n ngọc tàn t h i ế n h u y ề n ngọc tàn t h i ế n thư kỷ có chút kinh ngạc chính là ban đầu ở lam tinh bên trên ta từ trong tay ngươi cướp đi loại kia không c h ọ n vẹn ngọc t h i ế n sở thiên giải thích một chút cho tới bây giờ hắn chỉ lấy được qua ba khối huyện ngọc tàn phiến một khối là hắn từng tại lam tinh âu châu đạt được một khối là từ hư kỷ trong tay đọc được một khối khác là tại làm tinh dưới mặt đất nham tương thế giới phát hiện sau bị cường giả yêu tộc tước đi hắn đi yêu tộc đọc lại ba khối huyền ngọc tàn phiến hợp lại cùng một chỗ khảm tiến vào huyền môn hư ảnh bên trên tòa trận pháp kia bên trong nhưng vẫn chưa hết cả còn thiếu mất huyền ngọc tàn phiến đang tìm kiếm hoang cổ đại trận đồng thời hắn cũng đúng lúc có thể tìm kiếm còn lại huyền ngọc tàn phiến khối kia không chọn vẹn ngọc phiến a hư kỷ bừng tỉnh đại ngộ hắn cẩn thận hội nghị một chút khẽ lắc đầu nói khối kia không chọn vẹn ngọc phiến là tằng k n g ư ơ i là ở nơi nào đọc được, được sở thiên vấn đạo bắc ngữ linh cảnh thừa kỷ nói ra bắc ngữ linh cảnh sở thiên đối với bí cảnh này rất là lạ lẫm chủ nhân chúng ta đi lên các loại tinh vực lộ tuyến bên trên liền sẽ trải qua bắc ngữ linh cảnh vô tôn chân nhân cái k i ế t ố t chúng ta đi bắc ngữ linh cảnh nhìn xem nếu tại đi tinh vực lộ tuyến bên trên vừa vặn có thể đi nhìn xem dù s a o đó là huyền ngọc tàn phiến xuất hiện qua vị trí có thể điều tra một chút đi bắc ngữ linh cảnh phải bao lâu sở thiên vấn đạo chủ nhân bắc ngữ linh cảnh là ở trên các loại vị diện không gian vũ trụ bên trong vâng vào ta hiện tại khống chế linh bảo phi hành hết tốc lực lời nói cần mười năm mới có thể đến đạt vô tôn chân nhân mười năm sở thiên không nghĩ tới sẽ muốn thời gian dài như vậy ta tới đi thư kỷ mở miệng nói vâng vào ta hiện tại xuyên qua không gian năng lực tối đa một tháng thời gian liền có thể đến một tháng thời gian sở thiên hơi kinh ngạc thư kỷ hiện tại thế nhưng là hiệu số mệnh con người cảnh tầng năm hơn nữa còn có thần dị xuyên toa không gian năng lực thực lực như vậy cùng năng lực đều cần thời gian nửa năm có thể nghĩ biết vũ trụ đến cỡ nào minh ô n g sở thiên nhẹ gật đầu theo mã cùng vô tôn chân nhân tiến nhập thần thạch không gian hư kỷ tràn ngập ra lực lượng của mình mang theo thần thạch trong nháy mắt biến mất tại t r o n g không gian vô tôn người đi tu lợi đi tiến vào thần thạch không gian sau sở thiên hướng về vô tôn chân nhân phân phó một tiếng vô tôn chân nhân hướng về sở thiên thi cái lễ theo mà tu lợi đi sở thiên nhìn về phía thần thạch không gian bên ngoài chỉ thấy hư kỷ đã là khôi phục được khổng lồ tinh không cự thú hình thái tại hư kỷ tinh không cự thú mặt ngoài thân thể tràn ngập một loại thần dị lực lượng không gian chính là loại này thần dị lực lượng không gian giao phó tinh không cự thú không gian thần kỳ xuyên thẳng qua năng lực lấy hư kỳ thực lực cảnh giới bây giờ xuyên toa không gian tốc độ cực nhanh. xuyên thẳng qua một ngày khoảng cách chỉ sợ đều cần vô tôn chân nhân toàn lực phi hành gần thời gian một năm sở thiên tình huống của chúng ta có thể có chút không ổn thư kỳ thanh âm lúc này đ ỗ n g nhiên truyền cho sở thiên người phát hiện cái gì sở thiên sửng sốt một chút tiếp lấy dò hỏi ta cảm ứng được trong không gian vũ trụ thượng giới chi lực tăng cường rất nhiều mà lại loại này tăng cường là tiếp tục tính nếu như ta không có phán đoán sai đây cũng là thượng giới đại năng tại liên thủ bố trí một loại nào đó đại trận tương lai như loại đại trận này hình thành đằng sau tình cảnh của chúng ta khủng bố rất không ổn h ư kỳ đem cảm ứng của mình cùng phỏng đoán truyền âm cho sở thiên sở thiên thần sắc nổi lên ngưng trọng hắn đã đ o á n được chính mình khởi động tòa thứ tư hoang cổ đại trận đưa tới thượng giới tổ thần chăm chú đ ố i đ ã i trong không gian vũ trụ thượng giới chi lực tăng cường tất nhiên giống như hư kỳ nói tới là thượng giới tổ thần tại liên thủ bố trí đại trận dùng để đem hắn cha tìm đi ra chân sát nếu đem đến đại trận hình thành thời điểm hắn chỉ sợ cũng hung hiểm sở thiên hiện tại chúng ta vẫn còn chung đẳng vị diện trong không gian vũ trụ nếu như tiến vào thượng đẳng vị diện không gian vũ trụ thượng giới chi lực tất nhiên sẽ tăng mạnh còn có bác ngữ linh cảnh là do mấy cái thượng đẳng vị diện liên hợp nằm trong tay chúng ta trước chuyến này đi muốn rất nhiều cẩn thận như trêu chọc mấy cái này thượng đẳng vị diện chúng ta cũng không có gì tốt kết quả ta biết s ở thiên nhẹ gật đầu trước đó hắn tại trong tinh vực hiểu qua vũ trụ và giới biết thượng đẳng vị diện cường đại muốn đạt tới thượng đẳng vị diện kém nhất cũng phải cần xuất hiện số lượng nhất định hiệu số mệnh con người cảnh giới tầng năm trở lên chân nhân cường giả mới có tư cách trở thành thượng đẳng vị diện hắn hiện tại mặc dù cũng là tương đương với hiệu số mệnh con người cảnh nhưng ở không thể sử dụng càn k h ô n chi lực tình h u ố n giới còn chưa đủ lấy cùng bất kỳ một cái nào thượng đẳng vị diện chống lại nhất là thượng đẳng vị diện trong không gian vũ trụ thượng giới chi lực cũng là càng thêm cường đại nhận tượng giới k h ô n g chế cũng liền càng mạnh đến lúc đó hắn chỉ sợ liền thi triển ẩn chứa lam tinh t i ê n đạo chi lực đạo pháp cũng phải cần chú ý cẩn thận Tấu Trước tông thiên, Một tháng sau, một mực xuyên qua không gian hư kỷ, từ trong trụ thành thiên từ thần thạch trong không gian đi ra. Hư kỷ không còn thi triển tế một trở thiên sau, xuyên qua xuyên qua chương cực bác cảnh mực còn lực, bác linh nhanh không hư không hiện hình không Hư không không hắn linh hướng linh người. người. xong. ngữ đến. gian gian biến gian gian năng kiện ngữ gặp bạo, ra ra, ra. ra 1374, lại đi đi Sở Sở sở kỷ, kỷ vũ về t h ư kỳ hướng về sở thiên chỉ hướng trong tinh không một đoàn qua n mang sở thiên nhìn lại đó là một đoàn có lớn chừng miệng chén qua n mang đây là bắc ngữ linh cảnh tỏ khắp ra thần dị lực lượng loại lực lượng này bảo hộ lấy bắc ngữ linh cảnh không bị trong không gian vũ trụ lực lượng đáng sợ hủy diệt bắc ngữ linh cảnh bên trong sắp đặt t r ậ n pháp theo cùng bắc ngữ linh cảnh khoảng cách biến gần sở thiên cũng là cảm ứng được bắc ngữ linh cảnh bên trong trừ lực lượng bản thân bên ngoài còn tràn ngập trận pháp cường đại chi lực hoàn toàn chính xác sắp đặt trật pháp h ư kỳ nhẹ gật đầu trước đó ta đã nói qua cho ngươi bắc ngữ linh cảnh bị mấy cái thượng đẳng vị diện nằm trong tay mấy cái này thượng đẳng vị diện Liên thư ủ tại bắc ngữ linh cảnh bên trong thiết hạ trận Ta trực tiếp toa tiến trận hạ đại Linh bởi gian Linh Bắc bên Bắc bị Cảnh Cũng có Cảnh cảm Ngữ nguyên nhân này không năng xuyên không Ngữ Nếu không sẽ bị đại trận cảm ứng là pháp khả vào vì sẽ đ ợ c Chúng chọc cho đến phước phiền thiên nhẹ Thư đến gật ta sẽ Sở đầu k ỷ thực lực cảnh giới bây giờ mặc dù rất mạnh mẽ nhưng phải biết bắc ngữ linh cảnh bên trong trận pháp đây chính là do mấy đại thượng đẳng vị diện liên thủ thi triển mã thành có thể n g h ĩ u y năng cường đại c ỡ nào rất nhanh bao la tráng quan bắc ngữ linh cảnh diệu nhưng trước mắt bao la tráng quan trình độ không thể so với sở thiên đã từng đi qua bên giới nguyên giới tiểu nhưng bắc ngữ linh cảnh trong đó tràn ngập lực lượng nhưng còn xa không phải bên giới nguyên giới có thể so sánh sở thiên chúng ta tiến vào bắc ngữ linh cảnh h ư kỷ nhắc nhở một tiếng đang khi nói chuyện h ư kỷ tràn ngập lực lượng n ắ m trong tay linh bảo tràn ngập kỹ năng tiến vào bắc ngữ linh cảnh lực lượng trong phạm vi bao phủ vừa tiến vào bắc ngữ linh cảnh lực lượng phạm vi bao phủ sở thiên chính là cảm ứng được khác biệt không gian nhìn cùng bình thường không gian một dạng nhưng loại này lực lượng vô hình lại là cực kỳ đáng sợ không ngừng cùng hư kỷ linh bảo kết giới xe lẫn sinh ra lãnh thấu xương khí lưu nếu như là hôn nguyên cảnh trở xuống chân nhân tiến vào bắc ngữ linh cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ có thể nghĩ bắc ngữ linh cảnh có bao nhiêu đáng sợ cũng bởi vậy có thể thấy được tiến vào bắc ngữ linh cảnh người đều là hôn nguyên cảnh trở lên chân nhân cường giả trừ bọn hắn tiến vào bắc ngữ linh cảnh bên ngoài cũng là có mặt khác tu đạo đội ngũ tiến vào bắc ngữ linh cảnh tại những đội ngũ này bên trong sở thiên cũng cảm ứng được có hiểu số mệnh con người cảnh giới tồn tại đồng thời sở thiên cũng phát hiện một vài điểm khác biệt tiến vào bắc ngữ linh cảnh tu đạo đội ngũ có một số ít là giống như bọn họ là vũ trụ du lịch chân nhân đại bộ phận đều là mặt thống nhất t r a p h ụ những cái kia tu đạo đội ngũ l i ề n chút là thượng đẳng vị diện chân nhân thư kỷ nhẹ gật đầu nói bọn hắn chính là khống chế bắc ngữ linh cảnh cái kia mấy đại thượng đẳng vị diện chân nhân bọn hắn tiến vào bắc ngữ linh cảnh có đ ạ i trận lực lượng bảo hộ lại so với chúng ta nhẹ nhõm rất nhiều sở thiên bừng tỉnh đại ngộ nghĩ đến cái này bắc ngữ linh cảnh đã trở thành cái kia mấy đại thượng đẳng vị diện t ừ đệ nơi thí luyện đúng rồi thư kỷ âm thầm cho sở thiên chỉ mấy cái tu đạo đội ngũ truyền âm nói ra bọn hắn mặc trang phục như thế kia ngươi còn có ấn tượng đi sở thiên nhìn về phía hư kỷ chỉ cái kia và chi tu đạo đội ngũ nhìn thấy cái kia và i chi tu đạo đội ngũ mặc trang phục lúc sở thiên sửng sốt một chút nhưng tiếp lấy chính là mớn kim đông văn đồng môn sở thiên nghĩ tới đã chết đi kim đông văn cùng hắn những thủ hạ kia mặc trang phục mặc dù nhan sắc cùng cái này và i chi tu đạo đội ngũ khác biệt nhưng là kiểu dáng cùng tiêu ký lại là một dạng thư kỷ gật đầu nói bọn hắn chính là đến từ ý d ư ơ n giới g cùng kim đông văn là đồng môn đều là cực tông người cầm đầu vị lão giả kia chính là cực tông một vị trưởng lão mà k h ô n g chế bắt ngữ linh cảnh mấy đại thượng đảng vị diện bên trong liền cổ ý dân giới không nghĩ tới chúng ta hội lần nữa gặp được cực tông người sở thiên trầm ngâm một chút cực tông cũng không biết kim đông văn chết cùng chúng ta có chút quan hệ đi thôi chúng ta đi ngươi đã từng đạt được h u y ề n ngọc tàn phiến địa phương thư k ỳ nhẹ gật đầu lập tức khống chế lấy linh bảo tiến nhập đến bắc ngữ linh cảnh chú ý cẩn thận hướng về một cái phương vị bay đi ân người kia khí t ứ c vì sao lại có điểm cổ quái vị kia cực tông trường lão giờ phút này k h e nhữ n mày nhìn xem đi xa sở thiên lúc đầu giống sở thiên như thế yếu người h ắ n căn bản sẽ không chú ý tới nhưng là vị này cực tông trường lão vừa mới bỗng nhiên cảm ứng được sở thiên khí tức bên trong có chút cổ quái hắn ẩn ẩn cảm giác được sở thiên trong khí thức còn có một tia phi thường yếu ớt mặt khác khí thức nguyên bản cái này tia cực kỳ yếu ớt khí thức hắn căn bản không cảm ứ n g được nhưng là đạo này cực kỳ yếu ớt khí thức đúng là cùng bọn hắn cực tông đồng nguyên mà lại là thuần chính nhất cực tông khí thức cũng chính bởi vì nguyên nhân này vị này cực tông trưởng lão lập tức liền bắt được tia này cực kỳ yếu ớt khí thức trên người hắn vì sao lại có một tia cực tông khí t ứ c mà lại cái này tia cực tông khí t ứ c đúng là so với ta cực tông khí t ứ c còn muốn thuần khiết vị này cực tông trưởng lão lông mày hơi nhữ lại hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này, chuyện kỳ có thể so sánh ta cực tông khí tức còn muốn thuần chính cực tông khí tức tại cực tông bên trong hẳn là chỉ có tông chủ nhất mạch mà lại còn phải là tông chủ chân truyền cực tông trưởng lao nhữ mày suy tư phỏng đoán tự lẩm bẩm t r ư ở n g lão có thể được tông chủ chân truyền người tại chúng ta cực tông tử đệ bên trong cũng liền mười người tông chủ chín đại đệ tử chân truyền cùng thiếu tông chủ cực tông trưởng lão sau lưng một vị đệ tử nói ra vị này cực tông trưởng lão nhẹ gật đầu đúng như là vị đệ tử này nói tới tại bọn hắn cực tông bên trong đạt được bọn hắn tông chủ chân truyền người cũng chỉ có mười người chín đại đệ tử chân truyền cùng thiếu tông chủ Kim Đông Văn. chỉ là đáng thật ca thiếu tông chủ đã chết vị này cực tông trưởng lão tràn đầy thở dài bọn hắn thiếu tông chủ đây chính là thượng giới chọn chúng thiên tuyển c h i tự a không ai từng nghĩ tới sẽ chết tại trung đ ẳ n g vị diện nhưng nghĩ tới nơi này lúc vị này cực tông trưởng lão đông nhiên khẽ giật mình tiếp theo chính là chấn động mạnh một cái hắn nhớ tới cực tông thiếu tông chủ kim đông văn không hiểu chết đi sự tình hẳn là hắn cái này tia cực tông khí t ứ c là nguồn gốc từ chết đi thiếu tông chủ thiếu tông chủ chết cùng hắn có quan hệ nghĩ đến loại khả năng này lúc vị này cực tông trưởng lão thần sắc sợ hãi tiếp lấy trong tay hắn trong nháy mắt huyện hoa quất tấn ông đại vị này cực tông trưởng lao quyết tấn huyên hóa phía dưới một đạo cường đại đạo pháp t r à n ngập kỳ huyền u y năng hiện ra tại trước mặt hắn trong không gian thiếu tông chủ chết là không cùng ngươi có liên quan lập tức liền sẽ biết ngược dòng tìm hiểu hóa hình Đi. vị này cực tông trưởng lao quyết tấn hoàn thành trong miệng hắn k h ẽ quát một tiếng ngón tay trong nháy mắt hướng về sở thiên đi xa phương hướng một c h ỉ hắn thi triển m à thành đạo này kỳ huyền đạo pháp trong nháy mắt biến thành một đạo lực lượng vô ảnh vô hình trực tiếp hướng về sở thiên đi xa phương hướng vào tới t ấ u chương xong đã là hướng về bắc ngữ Linh hướng Cảnh chỗ Ngữ về Bắc sở â thiên tại hư kỷ linh bảo trong kết giới không cần tràn ngập lực lượng chống cự bắc ngữ linh cảnh lực lượng đáng sợ hắn phóng thích ra thần hồn cảm ứng điều tra lấy bắc ngữ linh cảnh điều tra phía dưới sở thiên có chút kinh ngạc hắn cảm ứng được tại cả bắc ngữ linh cảnh trong không gian phiêu đã ngột tia như, có, như không kỳ quái ba động cẩn thận bắt cùng dò xét phía dưới sở thiên càng là kinh ngạc cái này tia như có như không ba động như thế nào để cho ta có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác sở thiên kinh ngạc phát hiện loại này kỳ quái ba động giống như là ở nơi nào gặp được thế nhưng là hắn lại không nói ra được đây là cái gì ba động sở thiên tùy theo thú n h i ế p tâm thần hắn cẩn thận bắt cái này tia kỳ quái ba động tìm kiếm nó nơi phát nguyên thư kỷ nhìn thấy sở thiên phản ứng dị thường hơi kinh ngạc hắn đã là nhìn ra sở thiên hẳn là phát hiện cái gì đang lúc hắn hiếu kỳ muốn hỏi thăm sở thiên phát hiện lúc nào thư kỷ lại đột nhiên k ẽ giật mình ân hư k ỷ đột nhiên cảm ứng được phía sau có một loại phi thường ẩn mật lực lượng bắn tới hư k ỷ không trần c h ờ chút nào hắn trở tay chính là hướng về hậu phương vỗ ông một đạo lực lượng tùy theo xuất hiện ngăn cản hậu phương phóng tới cái kia đạo lực lượng thần bí nhưng một màn kế tiếp để hư k ỷ kinh ngạc chỉ thấy hắn đánh ra đạo lực lượng này đ ỗ n g nhiên như là gợn sóng bình thường chấn động một chút sau đó hư k ỷ chính là cảm ứng được cái kia đạo phóng tới ẩn mật lực lượng xuyên qua lực lượng của hắn sau đó trong nháy mắt xuyên qua hắn linh bảo kết giới trực tiếp bắn về phía sở thiên sở thiên coi chừng hư kỳ kinh hai nói hắn không nghĩ tới đạo này đột nhiên đến ẩn mật lực lượng đúng là q u ỷ dị như vậy hắn vậy mà không ngăn được sở thiên chính tập trung tinh thần hết sức chăm chú điều tra lấy trong không gian cái k i a đạo kỳ quái ba động hồn nhiên không có chú ý tới đạo này phóng tới ẩn mật lực lượng đại hắn cảm ứ n g khi đi tới cũng đã đã chậm một bước đạo này ẩn mật lực lượng đã là đánh vào trên người hắn nhưng là làm sở thiên ngạc như là đạo này ẩn mật lực lượng đánh vào trên người mình sau hắn đúng là không có một chút phản ứng gì thường càng không có thụ một chút thương không có việc gì thư kỷ cũng là kinh ngạc đây là lực lượng gì tại sao không có một chút phản ứng sở thiên cũng là nghĩ hoặc nhưng vào lúc này sở thiên đột nhiên chấn động chỉ thấy lúc này đánh vào trên người hắn cái kia đạo ẩn mật lực lượng tựa như là cùng hắn trên người lực lượng nào đó sinh ra phản ứng bình thường trên thân thể của hắn đột nhiên tràn ngập ra một loại quỷ dị quang trạch thư kỷ nhìn thấy loại này quỷ dị quang trạch lúc nhất thời cả kinh thất sắc lực lượng n g u y ờ n rủa sở thiên trên người ngươi như thế nào bị hạ n g u y ờ n rủa sở thiên nghe được câu này cũng là đột nhiên chấn động ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình là lúc nào bị hạ người rủa đột nhiên sở thiên trợt tỉnh nộ đi qua cái này tất nhiên là kim đông văn tại lâm thời điểm cho ta gieo xuống người rủa cũng chỉ có hắn có thể làm được sở thiên trong lòng sợ hãi phải biết kim đông văn thế nhưng là thượng giới chọn chúng thiên tuyển tri tử cuối cùng kim đông văn trước khi chết hiến tế lực lượng đã là ẩn chứa thượng giới tri lực khi đó kim đông văn thần không biết quỷ không hay cho sở thiên hạ n g u y ệ n rủa ngay cả sở thiên đều không thể phát giác được đáng chết hư kỷ ngưng trọng nói sở thiên hiện tại chúng ta phiền thoái cái này tất nhiên là vị tiêu cực tông trưởng lao cảm ứng được trên người n g ư ờ i lực lượng n g u y ệ n rủa thi pháp đến dò xét sở thiên nhẹ gật đầu bọn hắn vốn là không muốn trêu trọc thượng đẳng vị diện người ai biết trên người hắn bị kim đông văn lúc sắp chết lạng yên không tiếng động hạ người n rủa Bị vị thư i đi i cực cảm được. tức tông trưởng láo cảm ứng n láo Lập l cảnh chỗ thạch thiên trong nháy mắt về tới thần thạch trong không gian. h sâu. Sở mắt tới Tốt. về kỷ cũng là phi thường rõ ràng bắc ngữ linh cảnh đã là bị bao quát ý dương giới ở bên trong mấy đại thượng đẳng vị diện k h ô n g chế trong đó thiết hạ trận pháp cường đại chỉ có linh cảnh chỗ sâu bởi vì lực lượng đáng sợ mấy đại thượng đẳng vị diện còn không cách nào k h ô n g chế bọn hắn hiện tại nhất định phải nhanh thoát ly mấy đại thượng đẳng vị diện k h ô n g chế pha vi đi linh cảnh chỗ sâu thư kỷ không trần trờ chút nào ông hắn mang theo thần thạch đỉnh lấy bắc ngữ linh cảnh bên trong lực lượng đáng sợ trong nháy mắt thi triển ra xuyên qua không gian năng lực biến mất ngay tại chỗ lực lượng n g u y ờ n r ù a đây là thiếu tông chủ trước khi chết n g u y ờ n r ù a trong cùng một thời gian hậu phương lớn vị tiêu cực tông trưởng lão cũng là trong nháy mắt biết sở thiên trên người cái t i ê u tiêu cực tông ký t ứ c chính là cực tông thiếu tông chủ kim đông văn trước khi chết n g u y ờ n r ù a thiếu tông chủ chết đúng là các người cách làm vị này cực tông thiếu tông chủ trong nháy mắt minh bạch đáp án nếu không phải là sở thiên h ạ chết bọn hắn thiếu tông chủ bọn hắn thiếu tông chủ tại trước khi chết thời điểm cũng sẽ không, không tiết hết thệ cho sở thiên hạ người rủa trường lão ngài vừa mới nói hai người kia chính là hại chết thiếu tông chủ người sau lưng một đám cực tông đệ tử cùng nhau kinh hai nói không sai bọn hắn chính là hại chết thiếu tông chủ người vị này cực tông trưởng láo tràn đầy quần quận s ắ c ý trong nháy mắt trong tay của hắn nhiều một khối cường đại t r ậ n ngọc đây là bác ngữ linh cảnh bên trong đại trận t r ậ n ngọc ông hắn trong nháy mắt tràn ngập ra bàng bạc lực lượng thúc giục trong tay t r ậ n ngọc trận lên â m ầm lập tức liền gặp toàn bộ bác ngữ linh cảnh đều là chấn động lên một t o à rộng rãi đại trận phơi bày ra trong đại trận một bộ phận hiện ra lực lượng cường đại vô cùng đây là trong đại trận thuộc về ý dương giới bộ phận kia trận pháp kh siêu siêu siêu cũng là tại đồng thời mấy đạo tràn ngập hiệu số mệnh con người cảnh giới khí tức cường đại thân ảnh hóa thành trường hồng mà đến người sớm giác ngộ đạo hữu ngươi đột nhiên khởi động đại trận ra sao cho nên mấy vị cường giả nhao nhao kinh ngạc nhìn xem cực tông trưởng lão vị này cực tông trưởng lão đạo hiệu chính là người sớm giác ngộ người sớm giác ngộ trưởng lão nhanh chóng nói các vị đạo hữu chắc hẳn các ngươi đã là biết t ông ta thiếu tông chủ đã chết sự tình vừa mới hại chết ông ta thiếu tông chủ người đi tới bắc ngữ linh cảnh mong rằng các vị đạo hữu giút ta một chút sức lực liên hợp khởi động đại trận giút ta chấn sát hai người kia ông ta tất có hậu báo. nên tương trợ mấy vị này đến hiểu số mệnh con người cảnh cường giả chính là mặt khác mấy đại thượng đảng vị diện người đại trận mặt khác mấy khối trận ngọc chính là do bọn hắn nắm trong tay mấy người tại nghe xong người sớm giác nộ i trưởng lão nói đằng sau cũng là không chần trở. ông bọn hắn cùng một thời gian lấy ra riêng phần mình trận ngọc tràn ngập ra cường đại uy năng trận lên mấy người đồng thời nắm trong tay trận ngọc sợ h ã i hét lớn một tiếng ầm ầm toàn bộ b ắ c ngữ linh cảnh tại lúc này đều là kinh khủng chấn động lên tòa kia cường đại đại trận thuộc về cái này mấy đại thượng đảng vị diện bộ phận cùng một thời gian khởi động ông đại trận toàn bộ khởi、động. đồng thời thư kỷ bị đại trận lực lượng kinh khủng chấn động đến bay ngược một khoảng cách ông sở thiên từ thần thạch trong không gian đi ra nhìn thấy đại trận hình thành rộng rãi kết giới cùng tràn ngập ra lực lượng cường đại lúc vẻ sở thiên cùng hư kỳ hai người đồng thời buộc phát ra lực lượng cường đại hiểu số mệnh con người cảnh giới thực lực hiện ra hai người đồng thời thi chuyển ra cường đại đạo pháp hai đạo cường đại đạo pháp liên hợp cùng một chỗ tại hai người trong k h ô n g chế trong nháy mắt hướng về đại trận kết giới oanh kích mà đi Vâng!、Lực、lượng kinh khủng bột phát theo bột trận kết mà mà, ra, tùy bão triều sở thiên liên kỷ xuyên toa không gian biến mất tại nguyên chỗ tránh đi cái kia đạo hành kích mà đến lực lượng kinh khủng hai người các ngươi giết chết t ông ta thiếu tông chủ hôm nay mơ tưởng lại đảo tàu cực tông vị kia người sớm giác n ộ i trưởng lao tiếng hư l ạ n h lúc này vang lên ở trong không gian lập tức liền gặp người sớm giác n ộ i trưởng lão cùng mặt khác mấy vị thượng đẳng vị diện cường giả lạnh thấu xương đến c h ấ người n sớm giác n ộ i trưởng lão cùng mấy người khác đồng thời nắm trong tay trong tay trận ngọc điều động đại trận lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về sở thiên cùng hư kỷ hai người chấn áp tới ầm ầm lực lượng kinh khủng làm cho cả vùng không gian đều là chấn động kịch liệt các đức sở thiên cùng h cho dù là hư kỷ đều không thể thông qua xuyên toa không gian tránh né cái này đáng sợ m ộ t kích thần thạch không gian mở sở thiên không trần c h ờ chút nào trong nháy mắt cùng hư kỷ về tới thần thạch trong không gian v â h lực lượng kinh khủng tại hai người tiến vào thần thạch không gian sát na bạo phát ra toàn bộ không gian sát na tràn đầy lạnh thấu xương không gì sánh được lực lượng nếu là mới nhập môn hiệu số mệnh con người c ả n h chân nhân đối mặt một kích này chỉ sợ trực tiếp hội trọng thương sở thiên làm sao bây giờ hư kỷ thấy bên ngoài bộ phát lực lượng đáng sợ vẻ mặt nghiêm túc đứng lên cực tông vị trưởng lão kia cùng mấy người khác đều là hiệu số mệnh con người cành cừng giả mà lại bọn hắn còn nắm trong tay đại trận trận ngọc tại đại trận kết giới này bên trong cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại chúng ta nếu như không cách nào rời đi tòa đại trận này chỉ sợ cũng muốn bị chấn áp ở chỗ này sở thiên nhẹ gật đầu cực t ô n g trưởng lao mấy người bản thân liền là h i ể u số mệnh con người cảnh giới cực giả bây giờ tại như vậy khống chế đại trận hắn cùng hư k ỳ hai người liên thủ đều không thể đối kháng cực t ô n g trưởng lao mấy người sở thiên tra xét cảnh tượng bên ngoài đồng thời suy nghĩ cũng là phi tốc chuyển động bọn hắn nhất định phải nhanh thoát ly tòa đại trận kết giới này mới được đông nhiên sở thiên phát hiện một tình huống hắn lúc này phát hiện cực tông trưởng lão bọn người không chế đại trận buộc phát cường đại uy năng đồng thời bác ngữ linh cảnh lực lượng cũng là tùy theo tăng cường mặc dù đại trận trong kết giới bác ngữ linh cảnh lực lượng bị đại trận lực lượng áp chế nhưng là tại đại trận bên ngoài kết giới mắt thường liền có thể nhìn thấy bác ngữ linh cảnh tăng cường lực lượng cùng đại trận kết giới lực lượng không ngừng xen lẫn hình thành lực lượng đáng sợ phong bạo thư a kỷ chúng ta sau đó dẫn cực tông trưởng lão bọn hắn điều động càng mạnh đại trận lực lượng thư kỷ giật mình kêu lên liền vơi mới một cách này bọn hắn liền không thể ngạch hám như dẫn cực tông trưởng lão bọn hắn điều động lực lượng mạnh hơn đó chính là tự tìm đường chết sở thiên lúc này tục nói ra đại trận bộc phát lực lượng mạnh hơn cũng sẽ dẫn động bắc ngữ linh cảnh hiện lên lực lượng mạnh hơn đến lúc đó hai loại lực lượng hội cùng bạo đối kháng đây chính là chúng ta cơ hội chúng ta liền có cơ hội oanh mở đại trận kết giới một đầu vết dạn g thoát ly đại trận kết giới h ư kỷ cuốn quýt nhìn ra phía ngoài cảnh tượng lúc này mới phát hiện theo cực tông trưởng lão bọn người bộc phát ra đại trận lực lượng bắc ngữ linh cảnh lực lượng thần bí cũng là tùy theo mạnh lên Hướng vị kia cực tông trưởng lao động thủ s ở thiên nói không có vấn đề hư kỷ trong nháy mắt mang theo s ở thiên biến mất ân vị kia tràn ngập bàng bạc lực lượng người sớm giác nộ i trưởng lão khe c h o mày vừa rồi s ở thiên cùng hư kỷ khí tức biến mất lúc hắn còn tưởng rằng s ở thiên cùng hư kỷ bị chấn sát ai biết s ở thiên cùng hư kỷ vậy mà lại xuất hiện mà lại còn hoàn hảo không chút tổn hại giờ phút này thấy s ở thiên cùng hư kỷ lần nữa biến mất trong lòng của hắn lâm nhiên trong nháy mắt bắt được hư kỷ cùng sợ thiên khí tức muốn đánh len ta a ừ người sớm giác nộ trưởng lão hử lạnh một tiếng ông hắn trong nháy mắt khống chế trận ngọc hình thành một đạo cường đại kết giới hộ thân cũng là trong cùng một lúc bên trong sở thiên cùng hư kỷ liên hợp lực lượng chống r ô n g phơi bày ra trực tiếp cùng bạo không gì sánh được hướng về người sớm giác nộ i trưởng lao đánh tới vê anh lực lượng cùng bạo đánh vào người sớm giác nộ i trưởng lao trên t h t giới hai loại lực lượng cường đại trong nháy mắt ở trong không gian đã tràn ra lực lượng đáng sợ phong bạo trong đại trận này các ngươi còn muốn làm tổn thương ta ý nghĩ háo huyền người sớm giác nộ trưởng lão cười lạnh một đạo sáng chói lực lượng phơi bày ra trực tiếp đánh phía sở thiên cùng hư kỷ không nghĩ tới ở tại chúng ta liên thủ phía dưới hai người các ngươi đúng là còn muốn sức chống cự các ngươi sát thực rất mạnh đáng tiếc trong trận p h á p này hai người các ngươi mạnh hơn cũng chỉ có một con đường chết còn lại mấy vị k h ô n g chế trận ngọc c ư ờ n g giả giờ phút này cũng là phản ứng lại nhao nhao buộc phát ra sáng trói lực lượng hướng về hư kỷ cùng sở thiên oanh kích mà đi siêu hư kỷ trong nháy mắt mang theo sở thiên không ở giữa xuyên thẳng qua nhưng ở trong đại trận này không gian của hắn xuyên thẳng qua năng lực nhận nghiêm trọng hạn chế căn bản tránh không khỏi người sớm giác nộ trưởng lao điều tra cũng tránh không khỏi mấy người liên thủ ông sở thiên mang theo hư kỷ trong nháy mắt trở lại thần thạch không gian tránh đi một cách này lực lượng kinh khủng s á t na ở trong không gian tàn phá bờ bãi hiện tại không cần xuất thủ ngươi một mực ở bên ngoài trốn đợi đến lực lượng lắng lại một phần đằng sau sở thiên hướng về hư kỷ nói ra thư ố t kỷ cười một tiếng lập tức hắn một mình từ thần thạch không gian thông đạo ra ngoài trong nháy mắt thi triển xuyên qua không gian năng lực tại đại trận kết giới trong không gian xuyên thẳng qua toàn bộ bắc ngữ linh cảnh phi thường lớn chừng một bên giới nguyên giới lớn như vậy dù cho đại trận kết giới không cách nào che kín toàn bộ linh cảnh nhưng phạm vi bao phủ cũng là cực lớn h ư kỷ ở bên trong xuyên thẳng qua giống như một cái cá bơi ở một bên trong đại dương mênh mông xuyên thẳng qua c ông giác ngộ trong ư n g l a sắc tích hư không, nghĩ tới. Kỷ xuyên qua không gian năng lực mạnh như kỷ xuyên gian năng trận lượng qua không cũng lực lực chế tại thể thẳng trận bắt tung đại đại đến có có hắn tắc trước đây cảm giác trưởng lão cùng mấy người khác toàn lực bạo phát xuống toàn bộ đại trận bạo phát ra cường đại hơn vi năng t ấ u trương xong sở thiên tại thần thạch trong không gian nhìn thấy theo đại trận kết giới bộc phát ra càng mạnh u y năng bắc ngữ linh cảnh hiện lên lực lượng cũng là tùy theo tăng cường tại đại trận kết giới bên ngoài bộc phát ra cảnh tượng đáng sợ trình độ này lực lượng ta cùng hư k ỳ hai người chỉ sợ còn khó có thể đem đại trận kết giới oanh ra một cái khe sở thiên tra xét rõ ràng lấy tình huống bên ngoài tìm kiếm lấy thời cơ nhưng lúc này sở thiên bỗng nhiên ngơ ngác một chút loại kia kỳ quái ba động giống như cũng mạnh lên sở thiên trước đó ngay tại bắc n ữ linh cảnh trong không gian cảm ứng được một loại rất yếu ớt kỳ quái ba động loại này kỳ quái ba động c nhưng nhưng hư o hắn m ộ kỷ đi phương hướng này sở thiên truyền âm cho hư kỷ hắn cho hư kỷ chỉ phương hướng chính là loại này thần bí ba động phiêu tán phương vị hư kỷ giờ phút này đang toàn lực bộc phát lực lượng ở trong không gian xuyên qua ngay được sở thiên thanh nhâm lúc hắn kinh ngạc một chút nhưng không có do dự trong nháy mắt đổi hướng hướng về sở thiên chỉ phương hướng xuyên thẳng qua mà đi người trốn không thoát cũng là tại đồng thời người sớm giác n ộ i trưởng lão bọn người thi pháp hoàn thành đại trận kết lực lượng trong lúc đó tăng cường loại lực lượng kinh khủng kia tại không gian giống như để vô hình không gian đều là trở nên ngưng trệ bình thường h ư kỳ ở trong không gian xuyên thẳng qua như là trong nháy mắt tiếp nhận mấy chục lần áp lực hắn xuyên thẳng qua năng lực trực tiếp bị suy yếu ta nhìn ngươi còn như thế nào trốn c h ấ người n sớm giác n ộ i trưởng lão bọn người liên hợp n ắ m trong tay đại trận lực lượng trực tiếp hướng về hư kỳ hành kích mà đến h ư kỳ không dám ngăn cản cũng biết về tới thần thạch trong không gian sau đó bắt trước làm theo đợi phía ngoài lực lượng lắng lại một phần đằng sau hắn trong nháy mắt ra ngoài tiếp tục xuyên qua không gian hướng về sở thiên chỉ phương vị xuyên thẳng qua mà đi người sớm giác nộ g đạo hữu người này chưa trừ diệt chính là t a i hoạn không sai hắn loại này xuyên qua không gian năng lực quá mức cường hãn cái kia cực kỳ không chế trận ngọc h i ể u số mệnh con người c ả n h cường giả thấy hư kỷ như vậy ưng ơ lạnh cùng nhau trong lòng sợ hãi người sớm giác nộ g trưởng lão ngưng trọng nhẹ gật đầu hắn cũng không có nghĩ đến hư kỷ khó đối phó như vậy loại trình độ này đại trận lực lượng đúng là còn chấn sắc không được hư kỷ tiếp tục tăng cường lực lượng cũng chỉ có như vậy lập tức người sớm rác nội trưởng lão cùng mấy người khác cùng nhau bộc u phát lực lượng của bạo hướng về hư kỷ phương vị đuổi theo đồng thời khống chế trận ngọc bộc u phát ra càng mạnh uy năng ẩm ẩm toàn bộ bắc ngữ linh cảnh đều là chấn động lên không chỉ có đại trận lực lượng bộc u phát càng mạnh uy năng linh cảnh lực lượng cũng là tăng cường cả hai như là tranh phong tương đối bình thường lẫn nhau x e lẫn hình thành càng kinh khủng cảnh tượng phốc hư kỷ giờ phút này đột nhiên phun ra một n g ũ máu tại đại trận uy năng bộc phát bên dưới không gian của hắn xuyên thẳng qua năng lực trực tiếp bị ngăn trở uy năng đáng sợ chấn động đến hắn phun ra một mũ máu đi ra sợ t h i sở thiên trong nháy mắt đem hư k ỳ thu vào thần thạch không gian vây người sớm giác nộ i trưởng lao mấy người công kích đến ở trong không gian bộc u phát ra uy năng kinh khủng chư vị bọn hắn có gì đó quái lạ lập tức hạn cấm vùng không gian kia người sớm giác nộ i trưởng lão đột nhiên nói ra không sai bọn hắn nguyên bản có hai người bây giờ lại là thiếu một người trong đó tất nhiên ẩ n tắng có chuyện ẩn ở bên trong còn có tại chúng ta cường đại như vậy liên thủ lực lượng phía dưới hắn đúng là một mực bình yên vô sự đó căn bản là không thể nào tất nhiên ẩ n tắng có thần bí thủ đoạn còn lại mấy vị cường giả cũng là nhao nhao phản ứng lại Siêu lập tức. người sớm giác nộ i trưởng lão cùng mặt khác mấy vị cường g i ả chiếm c ư mấy đại phương vị hình thành một tòa t r ậ n pháp phong trong miệng vài người vừa quát đồng thời nắm trong tay trận ngọc tràn ngập ra lực lượng kinh khủng nhất thời bị bọn hắn vây quanh mảnh không gian này kéo dài bốc hơi lấy lực lượng giống như kinh khủng giống như hòa diễm tại trong vùng không gian này thiêu đốt muốn đem mảnh không gian này hủy diệt lần này xem các ngươi còn như vậy thoát ly khỏi đi người sớm giác nộ i trưởng lão cửa gắn sợ thiên hiện tại gặp bọn hắn đem mảnh không gian này hạ cấm thần thạch trong không gian thư kỷ nhìn xem một màn này ngưng trọng tới cực điểm sợ thiên th cũng là ngưng trọng tới cực điểm hắn cũng không có ngờ tới vị này cực tông trưởng lão hội nhanh như vậy liền ý thức được điểm này bây giờ cực tông trưởng lão đem bọn hắn chỗ mảnh không gian này hạ cấm bọn hắn đã là không có khả năng giống như trước đó như vậy tùy ý ra ngoài lấy hắn cùng hư k ỳ thực lực còn không thể thừa nhận ở cường đại như vậy lực lượng đúng vậy ra ngoài bọn hắn cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này sở thiên nhìn về phía đại trận bên ngoài kết giới linh cảnh lực lượng cũng là trở nên mạnh hơn tại cùng đại trận kết giới lực lượng không đoạn giao phong lệnh t ấ u xương không gì sánh được hiện tại bọn hắn nếu là một kích toàn lực hẳn là có cơ hội đem đại trận kết giới oanh ra một đầu v ế t dạng thoát ly i đại trận kết giới sở thiên lại cảm ứng một chút trong không gian loại kia kỳ quái ba động loại ba động này cũng là theo linh cảnh lực lượng mạnh lên mà biến trong tích sở thiên hiện tại chúng ta chỉ có thể xông vào thư k ỳ ngưng trọng nói sở thiên nhẹ gật đầu đây là bọn hắn hiện tại biện pháp duy nhất nếu không xông vào ra một con đường bọn hắn sẽ được một mực vây ở chỗ này như bị cực tông trưởng lão mấy người phát hiện thần thạch tồn tại đối bọn hắn cực kỳ bất lợi ta tới cứng xông ra một đạo đường ngươi chuẩn bị xuyên thẳng qua ra mạnh không gian này toàn lực hướng phương hướng này xuyên thẳng qua sở thiên cho hư kỷ chỉ ra từng phương hướng phương hướng này chính là kỳ quái ba động phương vị Tốt. hư kỷ tràn ngập ra lực lượng của mình chuẩn bị xuyên tòa không gian sở thiên thử nghiệm trong đầu kêu gọi hòa nhi hòa nhi hòa nhi một mực tại càn k h ô n không thiên điệu bên trong sinh tồn lấy theo càn k h ô n thiên điệu hoang cổ đại trận tăng nhiều mà mạnh lên hòa nhi thực lực cảnh giới cũng là đi theo mạnh lên trước đó tại hắn khởi động địa tốn đại trận lúc hòa nhi liền bắt đầu ngủ say tu luyện hiện tại hắn cần dùng đến hòa nhi hắn tại không thể sử dụng càn k h ô n chi lực bên dưới lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào xông vào ra một đầu thông đạo thiên ca ca hòa nhi từ ngủ say trong tu luyện tỉnh lại tại sở thiên ý niệm k h ô n g chế phía dưới đi tới thần thạch trong không gian hư kỳ ở một bên nhìn trận mắt h ố t mồm hắn không nghĩ tới sở thiên đúng là có thể chống d ô n g triệu hồi ra một cái hỏa điệu đi ra sở thiên nhìn thấy hòa nhi xuất hiện xác nhận phán đoán của mình tại chính mình khởi động địa tốn đại trận đằng sau hòa nhi cũng là trở nên so trước kia mạnh hơn hiện tại hòa nhi cảnh giới cũng hẳn là h i ể u số mệnh con người cảnh chỉ sợ so hư kỳ còn có mạnh một chút hòa nhi người ta toàn lực liên thủ đem phía ngoài không gian cứng rắn d o n h ra một đầu thông đạo thốt thiên kak hòa nhi lập tức háo m i ệ n g ra một đoàn kinh khủng hòa diễm chầm chậm ấp ủ mà ra ông sợ thiên giờ phút này cũng là trong nháy mắt vẽ phù văn thi triển ẩn chứa l a m tinh thiên đạo c h i lực phù văn đạo pháp trong chốc lát s ở thiên cường đại phù văn đạo pháp hoàn thành hòa nhi cái kêu đạo khủng bố hòa diễm cũng là đồng thời hoàn thành hư kỷ chuẩn bị s ở thiên nhắc nhở hư kỷ một tiếng lập tức hắn cùng hòa nhi đồng thời buộc phát ra vô cùng cường đại một ích ầm ầm liên hợp cái này cường đại một ích trong nháy mắt thông qua thần thạch không gian thông đạo đánh phía phía ngoài đáng sợ không gian tại h h thoát à n công ly đ trận cái giới. Người sớm giác ngộ đạo hưu, lần này hai người cái giới. giác hai sớm hưu, đạo bọn hắn ọ ngọc bọn tất nhiên sẽ túi đầu liền giam giữ. Giờ phút này, thần thạch trận trưởng gật Tại mấy nhiên liền này, không gian bên ngoài, không cứng, nhao nhao nói. Người sớm giác ngộ trưởng láo nhẹ chế h giam giữ. Giờ kia giả, lại cười giác sẽ sớm đầu đầu. láo vị liên thủ thi triển trận pháp hạng cấm bên trong vùng không gian này sở thiên cùng hư k ỳ hai người đã là không có khả năng lại đi ra ngoài chấn áp sở thiên cùng hư k ỳ hai người chỉ là vấn đề thời gian chỉ là hai người này giấu ở chỗ nào người sớm giác nộ trưởng lão chân mày hơi nhũ lại hắn rất xác định sở thiên cùng hư kỷ hai người liền bị vây ở bọn hắn hạng cấm trong vùng bị vây ở cấm k h ô n g g i a nhiên này, t ế nhưng là, hắn là, l ạ không cách nào cảm ứng được hai người khí cách hai phong thích ra thần hồn cẩn thận h nào ứng người Người nội trưởng cẩn Đồng n giác cảm được tức. lão sớm điều ra tra. i hắn chú ý tới một viên tảng đá nhỏ tại bọn hắn hạ n cấm bên trong vùng không gian này tràn ngập đáng sợ đến cực điểm lực lượng cho dù là hiệu số mệnh con người cảnh cừng giả đều là khó có thể chịu được ở viên này tảng đá nhỏ ở bên trong đúng là bình yên vô sự là viên này tảng đá nhỏ nguyên nhân người sớm giác ngộ trưởng lão trong lòng ngờ vực vô căn cứ lấy đang lúc hắn muốn đem viên này tảng đá nhỏ thu lấy đi ra lúc trong lúc bất trợt người sớm giác ngộ trưởng lao sắc mặt đại biến âm âm chỉ thấy giờ phút này một đạo đáng sợ đến cực điểm lực lượng không có dấu hiệu nào từ nhỏ trong viên đá đột nhiên bộc phát mà ra hòa diễm đạo pháp còn có còn có còn có một đạo ẩn chứa thiên đạo c h i lực đạo pháp người sớm giác ngộ trưởng lão đột nhiên đại trấn thân s ắ c bên trong tràn đầy kinh hãi chi sắc hắn hoàn toàn không thể tin được bất thình lình bộc phát mà ra lực lượng đúng là ẩn chứa một đạo kinh khủng thiên đạo tri lực anh, đạo này lực lượng đáng sợ trong nháy mắt cùng bọn hắn liên hợp thi trên trận pháp đánh vào cùng một chỗ、Phúc. người sớm giác ngộ trưởng lão cùng mặt khác cường giả không có chút nào phòng bị ai cũng không ngờ rằng sẽ có đáng sợ như vậy một đạo đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng trong giao phong người sớm giác n ộ i trưởng lao mấy người bị chấn động đến cùng nhau đột nhiên vun máu trong nháy mắt bọn hắn hạ n cấm mảnh không gian này bị đánh ra một đầu thông đạo siêu cũng là ở trong nháy mắt này một đạo cực quan g từ đầu thông đạo này bắn ra ngoài đáng chết để bọn hắn phá vỡ trận pháp các vị đạo hữu không thể để cho bọn hắn chạy trốn người sớm giác n ộ i trưởng lao dẫn đầu hồi phục thậm chí vô cùng dữ tợn hết lớn một tiếng trong nháy mắt hoa thành một đạo trưởng hồng truy kích mà đi đồng thời đột nhiên thôi động trong tay trần ngọ siêu còn lại mấy vị cơn giả cũng là kịp phản ứng hóa thành trường hồng truy kích mà đi mấy người diện mục lạnh nhạt trầm xuống tại bọn hắn như vậy liên thủ phía dưới đúng là còn chủ quan bị sở thiên cùng hư kỷ hai người phá vỡ trận pháp thoát ly ra đây là bọn hắn xỉn đục mấy người cũng là đồng thời nắm trong tay trận ngọc buộc phát ra c u ầ n bạo không gì sánh được lực lượng ầm ầm tại bọn hắn c u ầ n bạo không chế trận ngọc điều động đại trận phía dưới toàn bộ đại trận lập tức hiện ra u y năng kinh khủng quần bạo không gì sánh được hướng về hư kỷ h à n h kích mà đi hư kỷ một kích toàn lực tức giờ phút này hư kỷ cùng sở、thiên. t giờ phút này hai người đã là cảm ứng được hậu phương người sớm giác nội trưởng lão bọn người không chế đại trận chi lực côn bạo không gì sánh được oanh kích mà đến một cách này cực kỳ khủng bố như bị oanh chúng hai người bọn họ tất nhiên trọng thương nhưng đây cũng là bọn hắn cuối cùng phá vỡ đại trận kết giới một đầu vết dạn xuyên thẳng qua đi ra cơ hội thư kỷ cũng là biết hiện tại đã là đến cực kỳ nguy cấp thời khắc ông hắn tế ra chính mình cường đại tinh hạch viên tinh hạch này là hắn bản mệnh tinh hạch vô cùng cường đại uy năng hiện ra làm cho cả vùng không gian đều là tại đáng sợ chấn động hòa nhi tại thần thạch trong không gian lần nữa buộc phát ra một đạo cường đại hòa diễn đạo pháp nguyễn nhi sở thiên triệu hồi ra nguyện nhi Hắn hiện tại cần kích lực, kích chỉ có một cơ đầu toàn trận dạng. Bọn hắn này. Bang! một một mở một một hội kết vết phá đại Tại giới sở thiên triệu hoán bên dưới nguyễn nhi trong nháy mắt từ cản k h ô n thiên địa bên trong đi ra lại từ thần thạch trong không gian bay ra đi tới sở thiên trong tay ông sáng trói lực lượng trong nháy mắt buộc phát mà ra sở thiên cũng là trong cùng một lúc bên trong thi t r i ể n ra một đạo ẩn chứa lam tinh thiên đạo chi lực phủ văn đạo pháp xuất thủ sở thiên quát lên một tiếng lớn trong tay phủ văn đạo pháp trực tiếp hướng về phía trước đại trận kết giới đánh tới thư kỷ cường đại tinh hạch lực lượng cùng hỏa nhi cường đại hỏa diễm đạo, đạo pháp cũng là tại đồng thời xuất thủ ầm ầm ba loại lực lượng cường đại liên hợp cùng một chỗ tràn ngập vô cùng kinh khủng vi năng trực tiếp đánh phía phía trước đại trận kết giới vê anh trong tích tắc toàn bộ đại trận kết giới đang động lắc côn bạo không gì sánh được lực lượng tại đại trận trên kết giới trong nháy mắt tạo nên giống như thủy triều năng lượng thủy triều mở cho ta sở thiên lần nữa hét to ta nắm trong tay thần kiếm đột nhiên một c h ạ m ông sáng trói không gì sánh được vi năng trực tiếp chém về phía đại trận trên kết giới vừa mới một kích này vị trí vê anh suy vô cùng cường đại đại trận kết giới tại sở thiên dưới một kiếm này rốt cục sinh ra một đầu vết dạn g ngay tại lúc này h ư kỷ thấy đầu này vết dạn g xuất hiện sát na đem lực lượng bộc phát đến cực hạng thi triển xuyên qua không gian năng lực mang theo sở thiên trực tiếp hướng về đầu này vết dạn g xuyên thẳng qua mà đi nhìn như dài dòng thời gian kỳ thật vẹn vẹn phát sinh ở trong trước mắt vây người sớm g i á c nội trưởng lão bọn người liên hợp khủng bố m ộ t kích cũng là tại đồng thời đến đánh vào sở thiên cùng hư kỷ trên thân hai người、Phúc. sở thiên cùng hư kỷ hai người đồng thời bị thương nặng phun ra một ngụ màu đến h ư kỷ cắn răng nhất cổ tắc ký rốt cục thành công từ đại trận trên kết giới đầu này vết dạn bên trên xuyên qua ra ngoài truy kích mà đến người sớm giác nộ g trưởng lão bọn người ngừng lại ngự không lơ lửng ở giữa không trung người sớm giác nộ g đạo hữu bọn hắn bị c h ấ n sát rồi sao mấy vị kia nắm trong tay trận ngọc cường giả cùng nhau có chút kinh nghi bọn hắn hiện tại đã là không cảm ứng được sở thiên cùng hư kỷ hai người khí tức ta xem ra bọn hắn vừa mới tiếp nhận chúng ta cường đại như vậy một kích cho dù không chết cũng sẽ trọng thương một người trong đó nói không sai bọn hắn giờ phút này đã trọng thương dù cho thoát đi ra ngoài cũng hẳn phải chết không nghi ngờ một người khác nói ra đại trận bên ngoài kết giới lực lượng là bác ngữ linh cảnh lực lượng so trong đại trận lực lượng càng đáng sợ bọn hắn ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết mấy người còn lại cũng là gật đầu đồng ý bọn hắn điều động đại trận lực lượng bộc phát cũng là làm cho bắc ngữ linh cảnh lực lượng bạo phát ra so với trong đại trận lực lượng còn muốn đáng sợ rất nhiều trọng thương hư kỷ cùng sở thiên kịp thời thoát đi ra đại trận kết giới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà người sớm giác ngộ trưởng lão lông mày lại là thật sâu nhăn lại bọn hắn chỉ sợ sẽ không chết người sớm giác ngộ trưởng lão thật sâu cao mày cẩn thận điều tra lấy bên ngoài kết giới tìm kiếm trước đó hắn điều tra đến viên kia tảng đá nhỏ hắn có một loại dự cảm sở thiên cùng hư kỷ hai người hiện tại cũng chưa chết chỉ sợ lần nữa mượn dùng viên kia tảng đá nhỏ bảo vệ một mạng thấu chương xong Trước 1379, Bác Ngữ Linh Cảnh mất khống chế. Người sớm trưởng lao phán đoán không có sai. Sở thiên cùng hư tại xuyên thẳng qua ra đại trận kết giới sát na, chính là trong nháy mắt về tới thần thạch trong thiên thời thần thạch trên mặt đất. Thần thạch ra Người hư sớm Bác Cảnh chế. giác có cùng chính cùng Ngữ Linh khống ngộ phán đoán không xuyên na, nháy không gian. Đồng đồng. Sở thiên cùng hư hai người, đồng thời đập vào thần thạch không gian trên mặt đất. Chủ nhân. Thần thạch trong không gian tu luyện vô tôn chân nhân, giới lao là sai, đại hai hư Chủ kỳ sở thiên đỡ dậy. Không sao, đi đỡ hắn. Sở qua đập vô tu về vào hắn ăn từ trên mặt đất đứng lên hắn mặc dù thương rất nặng nhưng là trong cơ thể hắn quang lại là có thể chữa trị thân thể của hắn mắt thường liền có thể nhìn thấy trên thân thể của hắn tràn ngập ra thần dị quang tại thần quang chữa trị dưới trong dây lát liền có thể khỏi hẳn liền hắn đứng lên điểm ấy thời gian thân thể của hắn đã là khôi phục chính thành vô tôn chân nhân tùy theo đi hướng đập xuống đất hư kỷ ngươi đừng tới đây ta không cần ngươi nữa hư kỷ cũng là đưa tay ngăn lại đi tới vô tôn chân nhân hắn chậm một hơi từ từ từ trên mặt đất đứng lên hắn tức giận hướng sở thiên đạo sở tiên ta không kém ngươi bao nhiêu tốt ta ta năng lực khôi phục cũng sẽ rất nhanh khôi phục lại tội ta hắn nhưng là cường đại tinh không cự thú t r ù n g tộc năng lực khôi phục sao mà cường hãn mặc dù so ra kém sở thiên q u á i thai này nhưng ở trong vũ trụ tinh không cự thú năng lực khôi phục chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu hắn chậm rãi đứng lên điểm ấy thời gian thân thể của hắn đã khôi phục một nửa vô tôn chân nhân trong lòng xấu hổ không gì sánh được vừa mới tại sở thiên cùng hư kỷ nện vào thần thạch trong không gian lúc hắn nhưng là rõ ràng cảm ứng ra hai người chịu đáng sợ trọng thương loại thương này đối với người khác tới nói đây chính là trí mạng có thể sở thiên cùng hư kỷ đúng là trong thời gian ngắn như vậy liền khôi ph chủ nhân cùng vị đại nhân này thật đúng là quái vật vô tôn chân nhân trong lòng lầm bầm nói sở thiên gặp hư kỷ cũng là đang nhanh chóng khôi phục cũng bỏ đi tầm đến theo mà hắn để nguyệt nhi về tới càn k h ô n thiên địa bên trong nguyệt nhi cùng thần kiếm dung hợp về sau còn không có hoàn toàn k h ô n g chế thần kiếm còn cần thời gian tu luyện sở thiên sau đó nên làm cái gì hư kỷ đi tới sở thiên bên cạnh nói chúng ta mặc dù thoát ly đại trận kết giới nhưng lại đi vào một cái khác trong hiểm cảnh bên ngoài bắc ngữ linh cảnh lực lượng so với đại trận trong kết giới lực lượng kinh khủng mấy lần không chỉ bằng vào ta thân thể đều không thể tiếp nhận loại lực lượng này sở thiên nhìn về hướng thần thạch không gian bên ngoài bọn hắn hiện tại đã là tiến nhập linh cảnh chỗ sâu đây là không có bị đại trận kết giới bao phủ không gian trong đó tràn ngập lực lượng tại đại trận kết giới buộc phát bên dưới h i ệ n lên lực lượng cực kỳ đáng sợ hắn cùng hư kỳ hai người đều là không thể thừa nhận kinh khủng như vậy lực lượng các loại cực tông trưởng lão bọn người để đại trận bình ổn lại linh cảnh bên trong lực lượng hẳn là liền sẽ tùy theo yếu bớt đến lúc đó chúng ta liền có thể ra ngoài sở thiên trầm ngâm một chút nói đợi phía ngoài lực lượng yếu bớt đằng sau hắn liền có thể ra ngoài đi tìm cái t i ê đạo kỳ quái ba động nơi phát nguyên theo loại này kỳ quái ba động càng ngày càng rõ ràng sở thiên loại kia cảm giác quen thuộc cũng là càng ngày càng đậm hắn rất muốn biết loại này kỳ quái ba động đến cùng là cái gì tại sao lại để hắn có một loại cảm giác quen thuộc hư kỷ nghe được sở thiên phân tích đang muốn tán đồng gật đầu nhưng hắn chợt lại khẽ giật mình chỉ sợ đại trận lắng lại không được nữa sở thiên người nhìn sở thiên thuận lấy hư kỷ chỉ phương hướng nhìn lại lập tức cũng là bỗng nhiên khẽ giật mình chỉ thấy giờ phút này đại trận trên kết giới vừa rồi bọn hắn đánh ra đầu kia vết dạng không chỉ có không có một lần nữa khép lại tại linh cảnh bên trong lực lượng đáng sợ trùng kích phía dưới Đã l quả, quả nhiên g n giờ phút này thần hồn của hắn bỗng nhiên điều tra đến tại bên ngoài kết giới trong một chỗ không gian nội lơ lửng một viên tảng đá nhỏ viên này tảng đá nhỏ đúng là hắn khi trước phát hiện viên kia tảng đá nhỏ các người quả nhiên mượn dùng viên này tảng đá nhỏ bảo vệ một mạng hắn hoàn toàn xác định sở thiên cùng hư kỷ hai người chính là viên này thần bí tảng đá nhỏ bên trong h ừ coi là phản xệ dạng này liền có thể trốn qua một k i ế p a si tâm v ọ n g t ư ở n g người sớm giác nộ i trưởng lão hử lạnh một tiếng trong tay hắn huyễn hóa lấy quyết tấn đồng thời khống chế trần ngọc chuẩn bị thi triển cường đại đạo pháp đem bên ngoài kết giới viên kia tảng đá nhỏ thu lấy tiền đến lần này hắn đem tảng đá nhỏ thu lấy chắc chắn sẽ để sở thiên cùng hư kỷ liền đi ra cơ hội không còn có ông tại hắn thi pháp phía dưới cường đại đạo pháp chi lực lập tức hiện ra nhưng mà đúng lúc này tạch tạch, tạch đột nhiên k i ế p người phá toái thanh em vang lên ở trong không gian không tốt đại trận kết giới muốn bị linh cảnh lực lượng kích phá mấy vị kia không chế trận ngọc cường đại giờ phút này cùng nhau quá sợ hãi hô người sớm giác ngộ trưởng lão đột nhiên nhìn lại hắn quả nhiên thấy tại sở thiên cùng hư kỷ vừa rồi oanh kích chỗ kia vị trí oanh ra đầu kia vết dạn g cũng không có tự động khép lại giờ phút này ngược lại như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn tại toàn bộ trận pháp trên kết giới rộng rãi đại trận kết giới gần như chỉ ở trong khoảnh khắc chính là hiện đầy đáng sợ vết dạn duy trì đại trận người sớm giác ngộ trưởng lão quá sợ hãi hiện tại hắn cũng không có tâm tư tại thu lấy sợ thiên viên thần thế kia việc cấp bách là đem đại trận duy trì ở. nếu không bọn hắn mấy đại thượng đảng vị diện thật vất vả mới tại bắc ngữ linh cảnh bên trong bày tòa đại trận này sẽ cho một mùi lửa ông trong nháy mắt người sớm giác ngộ trưởng l á o cùng mấy vị kia khống chế trận ngọc c ứ n g giả không thiếp bất cứ giá nào lực lượng bộc phát khống chế trận ngọc duy trì đại trận ẩm ẩm tại bọn hắn bạo phát xuống toàn bộ bắc ngữ linh cảnh rung động dữ dội đứng lên đại trận tràn ngập ra sáng chói lực lượng nhưng mà đại trận lực lượng bộc phát cũng là làm cho bắc ngữ linh cảnh lực lượng kinh khủng bộc phát vênh vênh hai loại lực lượng kinh khủng bầu trời ở giữa bên trong bộc phát làm cho thiên địa vì đó phong vân biến sắc sinh ra từng màn cảnh tượng đáng sợ tạch tạch tạch ở đây phía dưới đại trận trên kết g i ớ i vết dạn g không ngừng khuếch tán cùng mở rộng p h ố c người sớm rác nộ i t r ư ở n g lão bọn người cùng nhau bị chấn động đến p h u n ra màu đến nhao nhao s á t mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn phát hiện quá m u ộ n hiện tại đã là không cách nào lại ổn định đại trận theo đại trận kết g i ớ i không ngừng vỡ tan trong không gian bác ngữ linh cảnh bộc phát lực lượng cũng là càng ngày càng đáng sợ ẩm ẩm chính là liền thân ở vào thần thạch trong không gian sở tiên đều là trong lòng ngưng trọng đây là bởi vì tại bác ngữ linh cảnh lực lượng không ngừng khủng bố bạo phát xuống thần thạch không gian đều là rung Thần thạch h k ông gian như vậy c h ấ n đ ộ n g kịch là i hiện ệ t trước xuất trước lúc lần. Lần l chỉ chính qua tại phủ không vực. Mà lần thứ nhất, chính là lúc ầ n n thứ h ấ h này h l bác ngữ y linh cảnh như là không kiểm soát bình thường phía ngoài không gian đột nhiên chấn động tiếp lấy buộc phát ra lực lượng kinh khủng tại bác ngữ linh cảnh dần dần mất khống chế lực lượng trùng kích phía dưới thần thạch không gian chấn động càng thêm lợi hại sở thiên thần thạch không gian sẽ không vỡ tan đi thư k ỳ thấy thần thạch không gian chấn động càng ngày càng lợi hại kinh hãi không thôi hướng về sở thiên nói ra sở thiên không có trả lời vừa mới hắn nghĩ tới lúc trước bên dưới nguyên giới cổ chiến khư sự tình ẩn ẩn bắt được một điểm gì đó đông nhiên sở thiên đột nhiên chấn động s i ê u hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng bay đến thần thạch không gian trên mái v ò n sở thiên muốn làm gì thư kỷ ngầm đầu ngạc nhiên nhìn xem sở thiên hắn hoàn toàn không rõ sở thiên tại sao lại không hiểu thấu bay đến trên mái sở thiên bàn tay trong nháy mắt h u y ễ n h ó a quyết tấn sau đó một t r ư ờ n g khắc ở mái vòm trên tường không gian ông tại sở thiên huyền áo quyết tấn phía dưới toàn bộ thần thạch tường không gian trong lúc bất trợt hiện hiện ra thần dị quang trạch từng đạo thần dị hoa văn tại thần thạch trên tường không gian phơi bày ra lưu quan g g i ậ t động x e lẫn cũng là tại những n à y thần dị hoa văn hiện ra sắt na cũng phản phất khơi dậy bên ngoài linh cảnh bên trong lực lượng nào đó phản ứng bình thường một đạo kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt đánh vào trên thần thạch oanh thần thạch không gian chấn động càng thêm lợi hại p h ư c sở thiên cũng là trong cùng một lúc bên trong bị chấn động đến đột nhiên p h u n ra một vùng Toàn l ự sau y một lát thần thạch cùng bên ngoài cái tia đạo thần dị ba động như là tạo thành một loại nào đó phù hợp bình thường sưu ở bên ngoài cái tia đạo thần dị ba động lôi kéo dưới thần thạch trong nháy mắt bị mang theo bắn về phía linh cánh chỗ sâu một trận mánh liệt sóng không gian lan bên trong thần thạch bị mang vào một chỗ rộng rãi huyền bí trong không gian một tòa thần dị cổ trận tòa này thần dị bên trong tòa cổ trận thật mạnh lực lượng không gian thư kỷ xuyên tấu h qua trong suốt thần thạch không gian không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên ngoài thần thạch bị mang vào chỗ không gian này là một tòa rộng rãi đại trận không gian mà lại tại tòa không gian này bên trong tràn đầy nồng đ ậ m lực lượng không gian doanh giờ phút này tại thần thạch không gian bị mang vào nơi không gian này s á t na trong không gian đại trận như là trong nháy mắt bị kích hoạt lên bình thường tràn ngập ra to lớn lực lượng sau đó giống như triều dân bình thường từ bốn phương tám hướng đánh vào trên thần thạch lực lượng kinh khủng. trong nháy mắt đánh thẳng vào thần thạch không gian bắt đầu sinh ra vết dạng t ê hư kỷ kinh hãi cùng khẩn trương đến hít vào một ngụm khí lạnh nếu như thần thạch không gian tan vỡ bọn hắn đều muốn s o n g c o n b ê đại nhân thần thạch không gian sẽ không hủy diệt đi một bên vô tôn chân nhân thâm kinh đặc hàn bên ngoài tòa đại trận này lực lượng không gian quá kinh khủng một khi thần thạch không gian hủy diệt loại lực lượng kinh khủng này đ i ê n tràn vào đến bọn hắn đều phải chết vậy phải xem chủ nhân ngươi có thể hay không chịu đựng hư kỷ nói ra sợ thiên giờ phút này tại cái này kinh khủng trùng kích phía dưới trong miệm trong nháy mắt tốn máu c à n k h ô n chi lực sở thiên trong nháy mắt này không chút do dự vận dụng c à n k h ô n chi lực nếu không hắn căn bản mặc không vững vàng thần thạch không gian ông cường đại vô địch c à n k h ô n chi lực trong nháy mắt hiện lên mà ra, thông qua sở thiên trong tay quyết tấn trong dây lát trải rộng đến toàn bộ thần thạch trên tường không gian thần thạch không gian lần nữa hơi chấn động một chút chỉ thấy tại cường đại c à n k h ô n chi lực ra chỉ phía dưới nguyên bản lung lay sắp đổ không ngừng sinh ra vết dạng thần thạch không gian dần dần ổn định lại hô hư kỷ cùng vô tôn chân nhân hai người cùng nhau thợ dải một hơi chủ nhân thực lực cảnh giới sâu không lường được a vô tôn chân nhân cảm t h ắ n nói hư kỷ tán đồng nhẹ gật đầu sau một lúc lâu đằng sau thần thạch không gian triệt để ổn định lại trên đó vết dạn cũng là hoàn toàn khép lại cũng là tại đồng thời ông thần thạch không gian bên ngoài đại trận không gian đông nhiên huyền bí không gì sánh được chấn động tiếp lấy liền gặp đại trận không gian như là cùng thần thạch hoàn toàn phù hợp bình thường đại trận không gian bên trong bảng bạc lực lượng không gian bắt đầu hội tụ đến trên thần thạch mà đại trận t r ậ n văn cũng là trong cùng một lúc bên trong tràn lan lên thần thạch sau đó tại thần thạch trên tường không gian chầm chậm phơi bày ra cùng thần thạch trên tường không gian lúc đầu hoa văn chậm rãi kết nối dung hợp hô sở thiên rốt cục thở dài ra thở ra mồ hơi hiện tại hắn đã là không cần lại duy trì thần thạch không gian xoáy mà từ trên mái vòm hạ xuống rơi trên mặt đất sở thiên thần thạch đang hấp thu tòa đại trận này thư kỷ nhìn xem thần thạch không gian biến hóa ngạc nhiên hướng về sở thiên nói sở thiên nhẹ gật đầu lúc trước hắn tại hạ nguyên giới cổ chiến khư bên trong thần thạch hấp thu cái bóng mở kia thể nội trận pháp lúc thư kỷ không c o i ở đây cũng không biết thần thạch có thể hấp thu loại trận pháp này cũng chính bởi vì vừa rồi nhớ tới cổ chiến khư sự tỉnh để sở thiên rốt có biết chính mình tại sao lại đối với bắc ngữ linh cảnh bên trong đạo này kỳ quái ba động có một loại này kỳ quái ba động cùng ban đầu ở cổ chiến khư bên trong thần thạch hấp thu đại trận kêu ba động tương tự s ở thiên lập tức đoán được loại ba động này cùng thần thạch có quan hệ quả nhiên tại hắn đ ế m thử phía dưới thần thạch đi tới chỗ này rộng rãi đại trận không gian bên trong mà thần thạch lại một lần nữa hấp thu trận pháp người viên thần thạch này quả nhiên thần kỳ a nó không chỉ có thể tránh đi thượng giới đại năng điều tra đúng là còn có thể hấp thu loại này ẩn chứa không gian đại đạo cường đại trận pháp lần này hấp thu tòa trận pháp này đằng sau sợ rằng sẽ trở nên càng thêm kỳ dị h ư kỷ tấm tắc lấy làm kỳ lạ sợ thiên nhẹ gật đầu nhìn xem thần thần thạ theo bên ngoài đại trận trận văn dung nhập thần thạch không gian trở nên càng thêm thần dị sở thiên trầm ngâm một chút nói ta ẩn ẩn nhìn ra bắc ngữ linh cảnh tòa trận pháp này ẩn c h ứ a khống chế thần thạch quyết muốn nếu như ta có thể tìm hiểu đi ra liền có thể khống chế thần thạch phi hành khống chế thần thạch phi hành nghe được câu này thư k ỳ tràn đầy vẻ ngạc nhiên cái này chẳng phải là nói về sau ngươi tại thần thạch trong không gian liền có thể để thần thạch phi hành nếu như ta có thể tìm hiểu ra quyết muốn hẳn là như vậy sở thiên nhẹ gật đầu cho tới nay thần thạch mặc dù cường hãn nhưng là sở thiên lại không cách nào nằm trong tay phi hành hắn chỉ có thể gặp được nguy hiểm lúc tiến vào thần thạch không gian mà tiến vào thần thạch không gian sau thần thạch cũng chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ không cách nào phi hành nếu như hắn lĩnh ngộ ra thần thạch không gian không chế chi pháp như vậy hắn về sau gặp được cường địch thời điểm liền sẽ không bị động như vậy thậm chí khắp nơi thần thạch trong không gian không chế thần thạch còn có thể xuất kỳ bất ý đem cường địch phát giết dù cho phản s á t không được cường địch còn có thể không chế thần thạch trực tiếp đào tẩu nghĩ tới lấy lúc sở thiên thu hồi suy nghĩ thả ra thần hồn bắt đầu lĩnh hội thần thạch tường không gian bên trong những cái kia mới dung nhập hoa văn tấu chương xong chứng 1381, trong những c h h cường giả này hơn phân nửa là bọn hắn mấy đại thượng đẳng giới diện người lịch luyện những cường giả này hợp thành mấy đại trận pháp hiệp trợ người sớm giác nộ trưởng lão bọn người tạm thời ổn định đại trận kết giới nhưng nơi này ổn định cũng chỉ là để đại trận trên kết giới vết dạn khuyết tán tốc độ chậm lại một chút người sớm giác ngộ trưởng lão chúng ta chỉ sợ duy trì không được bao lâu đúng vậy à bác ngữ linh cảnh bên trong lực lượng quá mạnh mà lại còn giống như đang không ngừng b ộ c phát chúng ta chỉ sợ kiên trì không đến trợ giúp đến k h ô n g chế trận ngọc mấy vị cường giả cùng nhau sắc mặt n g h n g trọng vô luận như thế nào chúng ta đều muốn c h ẹ o trống dù là bỏ ra tính mệnh cũng muốn kiên trì ba ngày trong ba ngày trợ giúp sẽ tới người sớm giác ngộ trưởng lao trịnh trọng nói đang khi nói chuyện hắn không ngừng b ộ c phát lực lượng khống chế trận ngọc duy trì lấy đại trận kết giới bọn hắn trước đó đã đem tin tức truyền về riêng phần mình giới diện các đại giới diện nhận được tin tức đằng sau tất nhiên sẽ phái ra cường giả đến trong vòng ba ngày các đại giới diện cường giả tất nhiên đ ổ i tới các đại giới diện cường giả đến bọn hắn tại bắc ngữ linh cảnh bên trong thiết t r í tòa đại trận này liền có thể ổn định lại Tốt! trận tòa trận trọng đối Mấy này yếu, vị kia không giả, Linh đại giới diện nhau chế hắn Cảnh pháp, hắn ngọc cường cùng gần Bọn cũng ràng, Ngữ bọn Bắc các rõ đầu. quá là t o à người bộ bác n ữ linh cảnh, không ngừng chấn động oanh minh. n g sớm giác nộ i trưởng lão cũng là trong miệng tuôn máu cũng không khá hơn chút nào người sớm giác nộ đạo hưu bác ngữ linh cảnh đến cùng chuyện gì xảy ra tại sao lại buộc phát ra càng ngày càng lực lượng đáng sợ hiện tại trình độ này tựa như là bác ngữ linh cảnh muốn hủy diệt một dạng mấy vị cường giả cùng nhau kinh nghi bất định nói ra rất có thể là hai người kia nguyên nhân người sớm giác nộ i trưởng lão thần xác n h ệ n đầy vẻ cửa hận trước đó tại linh cảnh b ộ phát lực lượng đáng sợ lúc hắn liền đã điều tra đến sở thiên thần thạch đột nhiên hiện lên thần dị quang trạch cũng không lâu lắm liền biến mất không thấy cũng chính bởi vì sở thiên thần thạch biến mất bác ngữ linh cảnh b ộ phát lực lượng càng ngày càng đáng sợ lấy suy đoán của hắn bác ngữ linh cảnh buộc phát lực lượng càng ngày càng đáng sợ lấy suy đ o n c hắn b c ngữ l n h cảnh đáng ư vậy i ế n ó a rất h ể c h í n à c sợ t h i t h ầ mấy vị cường giả cùng nhau khiếp sợ không thôi lúc trước bọn hắn mấy đại thượng đẳng giới diện đây chính là bỏ ra lớn lao đại giới dùng hơn nghìn năm thời gian mới thành công thiết t r í hạ tòa trận p h á p này chỉ dựa vào hai người kia làm sao có thể gây nên bắc ngữ linh cảnh d ị động bất kể có hay không như vậy chúng ta phải tất yếu kiên trì đến bình minh phải tới c h ợ giúp bình minh liền sẽ đến chỉ cần vững chắc lầu hai đại trận chính là chúng ta chấn sát hai người kia thời điểm người sớm g i á c nội trưởng lao nói mấy vị kia cường giả nhẹ gật đầu ầm ấm bắc ngữ linh cảnh chấn động càng ngày càng lợi hại lúc đến đêm khuya thời điểm trong lúc bất trận d a n h toàn bộ bắc ngữ linh cảnh b ộ c phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng các loại đáng sợ l o ạ n lưu tràn ngập tại trong toàn bộ không gian nguyên bản rộng rãi bắc ngữ linh cảnh tại lúc này trên mặt đất xuất hiện từng đầu đáng sợ đến cực điểm vết nứt trên đó sơn nhạc nguy nga nhao n h a u sụp đổ tạch tạch tạch tại kinh khủng như vậy lực lượng trùng k í c h vào đại trận kết giới vào lúc này đã là hiện đầy có thể thấy rõ ràng vết nứt phúc người sớm giác nộ chính lao các loại k h ô n g chế trận ngọc cờ giả cùng nhau phun máu a hiệp trợ người sớm giác nộ trưởng lao đám người cái tia từng tòa trong trận pháp cờ giả đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết đây là bắc ngữ linh cảnh bên trong lực lượng kinh khủ lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho từng vị cường giả mất mạng chịu đựng người sớm giác nộ i trưởng lão vô cùng dữ tợn hét lớn hắn cùng cái kia cực kỳ k h ô n g chế trận ngọc cường giả cùng nhau sắc mặt dữ tợn liều lĩnh b u ộ c phát chính mình tinh nguyên linh khí lại kiên trì hai canh giờ trợ giúp liền đến tới người sớm giác nộ i trưởng lão gần giọng nói bọn hắn còn có thể chịu đựng nhưng hiệp trợ bọn hắn những cường giả kia lại là không cách nào lại kiên trì tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên sau hai canh giờ hơn ngàn vị cường giả đã còn lại không đến trăm vị trợ giúp đến một người đột nhiên đại hỷ hô người sớm giác nộ trưởng lão nhìn lại lập tức liên lạc bác ngữ linh cảnh bên ngoài trong không gian vũ trụ bọn hắn các đại giới diện phái ra cường giả đội ngũ rốt c ụ c đến cuối cùng kiên trì đến chợ giúp đến người sớm giác nộ i trưởng lão thở dài m ộ t hơi nhưng vào lúc này hơi anh toàn bộ bác ngữ linh cảnh bạo phát ra một đạo sáng trói không gì sánh được lực lượng ngay sau đó liên lạc bác ngữ linh cảnh giống như đã mất đi trèo trống bình thường ẩm vang bạo liệt mà mở sau đó toàn bộ không gian tại kinh khủng đổ sụp người sớm giác nộ trưởng lão đại trận giữ không được mau bỏ đi nguyên bản hay là đại hỉ đám người giờ phút này đã tuyệt vọng rút lui người sớm giác nộ trưởng lão cũng là trong nháy mắt này lòng như trong nội bác ngữ linh cảnh hủy diệt bọn hắn đại trận cũng đem hủy diệt siêu người sớm giác nộ trưởng lão cùng mấy vị khống chế trận ngọc cừng giả n h a u n h a u n ắ m trong tay trận ngọc điều động đại trận cuối cùng lực lượng mang theo người sống rút lui ra hủy diệt bác ngữ linh cảnh tại bọn hắn tiến vào không gian vũ trụ sana doanh toàn bộ bác ngữ linh cảnh triệt để hủy diệt lực lượng kinh khủng đem vùng vũ trụ không gian này đều là xé rách ra phúc người sớm giác nộ trưởng lão bọn người bị tàn phá bừa bãi mà đến lực lượng kinh khủng lan đến gần cùng nhau phun máu mắt thấy đá Các chạy cứng, chế phát giới giả, khống tới thời linh mạnh bột bảo kịp mẽ, ra sư a lan n năng, ngăn cản hạ lan tràn mà đến g trói bi lực hạ l mà ợ n người g cứu s ớ minh g á c ộ i người. i trưởng Sư bọn n lão m ngươi thương như thế nào một vị l ã o giả u n g quýt chính mình cường đại linh bảo tiếp nhận người sớm giác nội trưởng lão còn tốt không cần mệnh của ta người sớm giác nội trưởng lão hồi sức xong đến tiếp lấy hắn đột nhiên hướng về hủy diệt bác ngữ linh cảnh phương hướng nhìn lại hai mắt lập tức cò dù lại sư chỉ thấy giờ phút này tại bác ngữ linh cảnh hủy diệt mảnh kia vạn mẹo kinh khủng trong không gian một đạo thật nhỏ tia sáng đột nhiên bắn đi ra đạo này thật nhỏ tia sáng tiến vào không gian vũ trụ trong dây lát biến mất không thấy gì nữa đạo này thật nhỏ tia sáng tất nhiên chính là viên kia tảng đá nhỏ người sớm giác n g ộ trưởng lao rất khẳng định cái tia đạo thật nhỏ tia sáng chính là sở thiên viên thần thạch kia hãn diện mục cực kỳ âm trầm nói ngươi mặc dù sống tiếp được nhưng trên người ngươi có ta cực tông mềm đền rủa không cách nào xóa đi tại vũ trụ này trong vạn giới ngươi trốn không thoát thấu chương xong c h ư n một nghìn ba trăm tám mươi thượng giới chi lực càng ngày càng mạnh hô cuối cùng là rời đi bắc ngữ linh cảnh thần thạch trong không gian thư kỷ thấy thành công rời đi hủy diện bắc ngữ linh cảnh lại bỏ rơi người sớm giác ngộ trưởng lao các cừng giả thở nhẹ nhõm một cái thật dài sở thiên cũng là yên tâm cũng may mắn được vừa rồi thần thạch đem tòa trận pháp kia toàn bộ hấp thu lại hắn tại một khắc cuối cùng lĩnh ngộ ra k h ô n g chế thần thạch phương pháp kịp thời thoát ly hủy diện bắc ngữ linh cảnh kế tiếp còn muốn đi một tòa thượng đẳng tinh vực thư a kỳ d o hỏi sở thiên nhẹ gật đầu hắn cần phải đi thượng đẳng tinh vực điều tra tin tức nhìn xem có thể hay không tồn tại có quan hệ hoang cổ đại trận tin tức năm ngày sau đó sở thiên tại thần thạch trong không gian khống chế lấy thần thạch đã tiếp cận một tòa thượng đẳng vị diện tinh vực đi thôi, chúng ta ra ngoài. sở thiên nắm trong tay thần thạch ngừng lại ổn thỏa lý do hắn hay là quyết định không không chế lấy thần thạch tiến vào tinh vực như bị tinh vực đại trận kiểm tra đo lường đến thần thạch tiến vào tất nhiên sẽ dẫn tới phiến phức được không bù mất sở thiên cùng hư kỷ còn có vô tôn chân nhân từ thần thạch trong không gian đi ra đi vào trong không gian vũ trụ siêu ý nghệ nguyên do vô tôn chân nhân không chế lấy linh bảo gánh chịu lấy sở thiên cùng hư kỷ hướng về phía trước rộng rãi không gì sánh được tinh vực phi hành mà đi sở thiên toàn à y thượng đẳng trong tinh vực ẩn chứa thượng giới chi lực rất mạnh hư kỷ ngưng trọng hướng về sở thiên truyền ấm sở thiên trong lòng cũng là ngưng trọng hiện tại hắn đã là cảm ứng được từ tinh vực tràn ngập đến không gian vũ trụ trong sức mạnh có được rất mạnh thượng giới lực lượng hoàn toàn không phải lúc trước hắn đi qua những tinh vực kia có thể sánh được mai táng đạo trận có hay không còn có thể giấu diếm đi qua thư kỷ trần trờ một chút hỏi còn có thể ngăn cản được sở thiên cẩn thận cảm ứng một chút bây giờ thượng giới chi lực quá mạnh sở thiên đã là phát hiện ẩn tàng bọn hắn khí tức cùng dung mạo mai táng đạo trận đã bắt đầu nổi lên một tầng vợt sóng đây là mai táng đạo trận uy năng sắp đến cực hạn nguyên nhân nhưng cũng may mai táng đạo trận còn có thể ẩn tàng ở khí tàng ở kh rất nhanh một nhóm ba người chính là đi vào tinh vực đại trận kết giới bao phủ biên giới ông tinh vực đại trận vô cùng cường đại lực lượng cảm ứ n g được ba người đến lúc tùy theo tự động hiện ra lực lượng đem ba người bao phủ ở bên trong bắt đầu kiểm tra đo lường sở thiên minh lộ ra phản ứng đến t ẩn tàng khí tức của hắn mai táng đạo trận tại có chút chấn động nhưng cũng may tinh vực đại trận lực lượng cuối cùng vẫn không cách nào khám phá mai táng đạo trận cũng không có kiểm tra đo lường ra bọn hắn tồn tại dị thường bao phủ lực lượng của bọn hắn t h u lại tinh vực đại trận kết giới tùy theo bày biện ra một tòa trận văn thông đạo vô tôn chân nhân không chế lấy linh bảo. c hư ở sở thiên h cùng kỷ ngưng trọng gật đầu làm xong tùy thời xuyên toa không gian rời đi chuẩn bị rất nhanh một nhóm ba người chính là tại tinh vực thành lối vào hạ xuống tinh vực thành nội đã là không có khả năng ngự không phi hành ba người đi bộ tiến nhập rộng rãi tinh vực thành ông quả nhiên khi tiến vào tinh vực thành s a t na ẩn chứa cường đại thượng giới chi lực lực lượng chính là trong nháy mắt sẽ tiến vào tinh vực thành người bao phủ sở thiên ba người cũng là bị đạo này lực lượng cường đại bao phủ sở thiên càng rõ ràng hơn cảm ứng được mai táng đạo trận hiện hiện gợn sóng tăng cường một phần không chỉ có sở thiên có thể cảm ứng được có in dấu mai táng đạo trận hư kỷ cùng vô tôn thật hai người cũng là rõ ràng cảm ứng được dù tại thân thể bọ bên trên mai táng đạo trận cũng là rõ ràng phát sinh phản ứng hai người không khỏi khẩn trương lên nếu thật bị thượng giới chi lực điều tra đi ra hậu quả khó mà lường được nhưng cuối cùng bọn hắn hay là bình yên vượt qua kiểm tra đo lường hô hư kỷ thở dài một hơi cùng sở thiên còn có vô tôn chân nhân tiến nhập rộng rãi tinh vực thành chúng ta trực tiếp đi tinh vực điện điều tra xong tin tức đằng sau chúng ta liền rời đi tinh vực sở thiên truyền â m nói thư kỷ tán đồng nhẹ gật đầu hành cầu bên trong thư kỷ ngưng trọng nói sở thiên hiện tại ngay cả mai táng đạo trận ứng đối tượng h giới chi lực đều nhanh đến cực hạn chỉ sợ thượng giới đại năng thiết chí đại trận đã hoàn thành một phần nhỏ sở thiên nhẹ gật đầu hắn hiện tại cũng là phát hiện điểm này thượng giới đại năng liên thủ bố trí đại trận đã là để vũ trụ trong vạn giới thượng giới chi lực càng ngày càng mạnh theo đại trận hoàn thiện sẽ trở nên càng mạnh đến lúc đó hắn mai táng đạo trận cũng đem hoàn toàn không có tác dụng đã mất đi mai táng đạo trận ẩ n t à n g hắn trực tiếp liền sẽ bị thượng giới đại năng tìm ra đến lúc đó hắn liền chân chính nguy hiểm trước lúc này hắn nhất định phải mau chóng tìm tới còn lại hoang cổ đại trận rất nhanh to lớn tinh vực điện đến sở thiên mai táng đạo trận còn có thể gánh vác ra thư kỳ có chút cười khổ hướng về sở thiên truyền âm tại toàn bộ bên trong tinh vực sẽ có ba loại kiểm tra đo lường loại thứ nhất kiểm tra đo lường chính là tiến vào tinh vực lúc lần này sở thiên cảm ứng được mai táng đạo trận phản ứng càng tăng mạnh hơn một phần nhưng cũng đúng như sở thiên phán đoán một dạng mai táng đạo trận chặn lại tinh vực điện đạo lực lượng này kiểm tra đo lường bọn hắn hiện tại hay là an toàn h ư kỷ cùng vô tôn chân nhân hai người theo sát sở thiên tiến nhập tinh vực điện đợi cảm ứng được đạo lực lượng kia biến mất bọn hắn an toàn đằng sau không khỏi thở dài một hơi một nhóm ba người đi tới trong đại điện hùng vĩ không có dừng lại trực tiếp hướng về chỗ sâu đi đến nhưng lúc này h ư kỷ bỗng nhiên ngừng lại đồng thời hắn vội vàng đem sở thiên là ở thế nào sở thiên ngạc nhiên nhìn xem hư kỷ không rõ hư kỷ vì sao đột nhiên kéo lại chính mình ngươi nhìn h ư kỷ vì sao đột h i ê n c h í mình n i nhìn thư kỷ v s a t h i ê n kéo lại chính m ì h người nhìn h ư kỷ cho sở t i n h ỉ m cái phương h ư n g thiên nhìn lại chỉ ở nơi đó thiết t r í có trận pháp trận pháp chi lực thời khắc tràn ngập ở trong không gian tạo thành một khối to lớn màn ảnh trên màn ảnh hiện ra lấy đủ loại tin tức ngươi để cho ta nhìn cái gì sở thiên vấn đạo ngươi nhìn đấu giá cột thư kỷ sở thiên ánh mắt rơi vào đấu giá cột bên trong đấu giá cột bên trong là tinh vực điện bên trong sắp tổ chức hội đấu giá tin tức trong những tin tức này đã bao hàm tinh vực điện lần hội đấu giá này m u ố n b á n đấu giá bên trong có các loại linh bảo cùng trời tại địa bảo cùng đan dược còn có người những người này phần lớn là những giới diện kia hủy diệt sau không chỗ nào có thể đi người s ở thiên ánh mắt cuối cùng rơi vào trận p h á p đấu giá cột bên trong những cái kia m u ố n bán đấu giá người hình ảnh phía trên khi thấy hai người này hình ảnh lúc s ở thiên trong nháy mắt đột nhiên chấn động t ấ u chương xong chị chương một nghìn ba trăm tám mươi ba thế cục nguy cấp thần thần hi hi s ở thiên nhìn thấy hai người này hình ảnh chính là thần thần hi hi hai người ban đầu ở lam tinh tòa kia thiên tuyển hư độ trận bộ u c phát sau cùng y năng lúc cũng là đem thần thần hi hi hấp thu đi vào hai người cũng là bị c h u y ể n tông đến vũ trụ trong vạn giới s ở thiên không nghĩ tới sẽ ở vùng tinh vực này bên trong gặp được thần thần hi hi còn bị đấu giá sợ thiên sau đó làm sao bây giờ h ư k ỳ hỏi hắn vừa mới chính là thấy được đấu giá cột bên trong thần thần hi hi hình ảnh mới gọi lại sở thiên hắn biết thần thần hi hi là sở thiên tại l à m tinh thị nữ bây giờ ở chỗ này gặp được tất nhiên sẽ tìm kiếm n g h ị cách cứu ra hai nữ ngươi có thể hay không xuyên toa không gian tìm tới thần thần hi hi vị trí đưa các nàng liền đi ra sở thiên trầm ngâm nói điểm này ta có thể làm được nhưng rất nguy hiểm h ư k ỳ suy tư một chút nói vùng tinh vực này là thượng đẳng vị diện tinh vực không chỉ có bản thân tinh vực đại trận cường đại còn ẩn chứa có cường đại thượng giới tri lực nếu như ta xuyên toa không gian đi tìm các nàng chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ、ra. bị tinh vực điện điều tra đến sở thiên nhẹ gật đầu hắn cũng là hiểu rõ đây là thượng đẳng vị diện tinh vực so với bọn hắn trước đó chỗ tiến những tinh vực kia cường đại nhiều lắm thư kỷ như vậy xuyên toa không gian rất dễ dàng bại lộ sở thiên nhìn thoáng qua đấu giá thời gian là vào hôm nay lúc chạm vạng tối bắt đầu chúng ta tạm thời lưu tại tinh vực điện các loại đêm nay hội đấu giá bắt đầu cũng là trong cùng một lúc bên trong siêu siêu siêu rộng rãi tinh vực thành bên trong mười mấy vệt cầu vòng vút qua không trung trực tiếp hướng về thành chủ điện phương hướng phi hành mà đi tinh vực thành bên trong không phải là không thể ngự không phi hành a làm sao bọn hắn dám can đảm ở tinh vực thành phi hành ngươi nhìn không ra à những người này là thượng đẳng vị diện cường giả mà lại ít nhất là trưởng lão cấp bậc cường giả thượng đẳng vị diện cường giả liền có thể tại tinh vực thành phi hành mặt khác thượng đẳng vị diện người tự nhiên không được nhưng những cường giả này nhưng khác biệt bọn hắn chế tạo ra vùng tinh vực này cái kia mấy đại thượng đẳng vị diện cường giả có thể nói bọn hắn cũng chính là tinh vực người tự nhiên có thể tại tinh vực thành phi hành thì ra là thế tinh vực thành bên trong trên mặt đất đ á người nhìn thấy trên bầu trời cái kia từng đạo xẹt qua trường hầm lúc nhao nhao kinh ngạc nhưng ở hiểu rõ đến lai lịch của những người này đ cũng liền cùng nhau bình thường trở lại đám người nghị luận ở giữa trên bầu trời cái kia từng đạo trường hồng cũng là đi tới to lớn thành chủ điện n h a u n h a u hạ xuống rơi vào trên mặt đất những người này chính là trước đó đi b ắ t ngữ linh cảnh những cường giả kia ý dương giới cực tông người sớm giác nộ trường lão ngay tại trong đó trừ hắn ra còn có mấy vị kia trước đó không chế trận ngọc cường giả còn lại cường giả chính là mấy đại giới diện trợ giúp bọn hắn cái kia mấy vị hiểu số mệnh con người cảnh cường giả tại bọn hắn rơi trên mặt đất lúc một vị khí tức cường đại nam tử trung niên từ rộng rãi thành chủ trong điện đi người sớm giác nội trưởng lão bọn người cùng nhau thất lễ vị trung niên nam tử này t h à n h chủ đạo hiệu là thượng nam chân nhân hắn cũng là ý dương giới cường giả mà lại cũng là đến từ cự tông vùng tinh vực này chính là ý dương giới cùng mấy vị kia trước đó khống chế trận ngọc cường giả sở thuộc thượng đẳng giới diện liên hợp chế tạo thành tinh vực t h à n h chủ cũng không phải là cố định ý dương giới cùng còn lại mấy đại giới diện hội thay phiên tuyển trạch cường giả trở thành vùng tinh vực này t h à n h chủ lần này thanh chủ liền đến phiên ý dương giới m a ý dương giới chọn lựa vị này thượng nam chân nhân là thanh chủ các vị đạo hữu không cần đa lễ mời vào bên trong thượng nam chân nhân đ á p lễ sau đó làm già xin mời thế sau đó thượng nam chân nhân cùng người sớm giác nộ i trưởng lão b ọ n người cùng nhau đi vào to lớn thành chủ điện riêng phần mình ngồi xuống đằng sau thượng nam chân nhân mở miệng hỏi các vị đạo hữu các ngươi nhanh như vậy liền trở lại đây là bác ngữ linh cảnh đại trận kia vững chắc bác ngữ linh cảnh đã hủy diệt người sớm giác nộ i trưởng lão nói cái gì thượng nam chân nhân nghe được tin tức này đằng sau quá sợ hãi không thể tin được nói cái này sao có thể đại trận kia là chúng ta các đại giới diện liên hợp chế tạo thành trải qua những năm này không ngừng cải tạo trở nên càng thêm tương đại mà lại tiếp qua hơn trăm năm thời gian chúng ta mấy đại giới diện liền có thể hoàn toàn khống chế bắc ngữ linh cảnh làm sao lại trong lúc bất chợt hủy diệt thanh chủ ta lời nói là thật bắc ngữ linh cảnh đích thật là hủy diệt người sớm giác nộ trưởng lão thở dài thượng nam chân nhân nhìn một chút những người khác phản ứng rốt cuộc xác định bắc ngữ linh cảnh hủy diệt người sớm giác nộ trưởng lão đây là có chuyện gì thượng nam chân nhân nhìn về phía người sớm giác nộ trưởng lão là bởi vì hai người nguyên nhân người sớm giác nộ trưởng lão đem trước tại bắc ngữ linh cảnh bên trong phát sinh sự tình nói ra sau khi nói xong hắn nói ra suy đoán của chính mình hai người này hẳn là tiến nhập bắc ngữ linh cảnh bên trong chúng ta không có dò xét đi ra trong bí cảnh tại trong bí cảnh bọn hắn hẳn là phát động bắc ngữ linh cảnh hạch tâm lực lượng đưa đến bắc ngữ linh cảnh hủy diệt hai người này cũng đã chết tại bắc ngữ linh cảnh bên trong thượng nam chân nhân hỏi không có người sớm giác ngộ trưởng lão thần s á t chắc chắn lắc đầu bọn hắn có một kiện rất thần bí cùng cường đại bảo vật món bảo vật này bảo vệ tính mạng của bọn hắn mang theo bọn hắn bình yên thoát đi hủy diệt bắc ngữ linh cảnh thượng nam chân nhân hơi nhúm mày hắn không nghĩ tới tại bắc ngữ linh cảnh khủng bố như vậy lực lượng hủy diệt bên trong hai người này lại còn có thể thoát đi ra ngoài hai người này hủy bắc ngữ linh cảnh để cho chúng ta các đại giới diện tâm huyết nước chảy về biển đông ta tất yếu đem hai người này chém giết thượng nam chân nhân tràn ngập ra lạnh thấu xương xá ý không sai hai người này vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển đều muốn đem nó tru sát chúng ta mấy đại giới diện bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết bị hắn một khi hủy diệt thù này hận này tất yếu báo chi ở đây mấy đại giới diện cường giả cùng nhau hiện lên lạnh thấu xương xá ý thượng nam chân nhân đưa tay ra hiệu đám người an tĩnh lại đợi đám người an tĩnh lại đằng sau hắn vạn lông mày nói hai người kia có mạnh mẽ như vậy bảo vật như vậy thoát đi chúng ta chỉ sợ rất khó lại đem bọn hắn tìm ra thanh chủ ta có một chuyện còn không có cáo chi ngươi người sớm giác ngộ trưởng lão nói chuyện gì thượng nam chân nhân hỏi vội chúng ta cực tông thiếu tông chủ kim đông văn chết chính là cùng bọn hắn có quan hệ thiếu tông chủ tại lúc sắp chết đã là tại bọn hắn một người trong đó trên thân gieo cực tông nguyền r ù a đạo này cực tông nguyền r ù a hắn không cách nào xóa đi vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào chúng ta đều có thể tìm tới người sớm giác ngộ trưởng lão lạnh giọng đem chuyện này nói ra đông văn là bọn hạnh oanh thượng nam chân nhân đang nghe sau chuyện này mãnh liệt sắc ý trong nháy mắt giống như thủy triều tuân ra chấn động đến cả tòa đại điện đang chấn động hắn cũng là cực tông người hơn nữa còn là kim đông văn thúc thúc nhất là kim đông văn là thượng giới chọn chúng thiên tuyển tri tử bị bọn hắn cực tông gửi ở kỳ vọng cao như vậy chết đi có thể nghĩ rất đúng tông trùng kích bao lớn người sớm giác nộ trưởng lão hiện tại cùng ta cùng một chỗ thiết trận tìm ra cái k i a đạo nguyền r ù a vị trí người này chúng ta không tiếc bất kỳ dán à o cũng muốn đem bắt lấy chấn sắt lệnh thấu xương sắc ý đáng sợ tại trong đại điện điên cuồng lượn lờ lấy thấu trước 1384, tinh vực điện hội đầu giá. Lúc đó i hội giá. ệ n đầu l chúng ta tại bắc ngữ linh cảnh bên trong gặp phải vị tiêu cực tông trường lão tại chúng ta tới đến tinh vực thành sau đó không lâu cũng là đi tới tinh vực thành sở thiên nhẹ gật đầu ta đã để vô tôn tại truyền t ố n g điện chuẩn bị đối lại chúng ta cứu thần thần hi hi sau liền có thể lập tức truyền t ố n g rời đi tinh vực sở thiên truyền âm n ó i rất nhanh hội đấu giá chính là chính thức bắt đầu đối với bán đấu giá các loại kỳ chân dị bảo sở thiên cũng không cảm thấy hứng thú hắn chỉ đợi thần thần hi hi xuất hiện hội đấu giá có thứ tự tiến hành gặp được một chút giá trị cực lớn bảo vật lúc cạnh tranh cũng là dị thường kịch liệt tham gia hội đấu giá cường giả nhao ra giá cạnh tranh nhưng cũng có một chút để đám người không cảm ứng được giá trị bảo vật ở trên đấu giá hội rơi đập thời gian trôi qua một giờ trên đài đấu giá hiện ra một vật đây là một khối lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc thạch nhìn cùng phổ thông ngọc thạch không có gì khác nhau thậm chí ở đây chúng cường g i ả cảm ứng cũng là không có cảm ứng ra khối ngọc thạch này có bất kỳ chỗ đặc biệt bất quá có thể ở trên đấu giá hội xuất hiện vậy liền biểu hiện nó tuyệt không phổ thông quả nhiên vị tiên nhân viên đấu giá cười nói chư vị ta nghĩ các ngươi đều đã cảm ứng qua khối ngọc thạch này cho là nó là phổ thông ngọc thạch nhưng chư vị các ngươi mời xem đang khi nói chuyện vị này nhân viên đấu giá đưa bàn tay đặt tại trên đài đấu giá trên đài thiết chí trận pháp tùy theo tràn ngập ra h à o quang tại trận pháp h à o quang tác dụng dưới lơ lửng ở phía trên khối kia phổ thông ngọc thạch tùy theo sinh ra phản ứng ngọc thạch mặt ngoài nổi lên một vòng yếu ớt phổ thông h à o quang mơ hồ có thể gặp đến khối ngọc thạch này nội bộ tồn tại một chút hoa văn những hoa văn này tại ngọc thạch nội bộ trầm trầm lưu động giống như là một loại nào đó trận văn cũng giống là một loại nào đó đạo pháp hoa văn còn giống một loại nào đó đạo văn nhưng những hoa văn này quá yếu ớt quá mơ hồ dù là ở đây hiểu số mệnh con người cảnh cường giả cũng vô pháp cảm ứng ra những hoa văn này là cái gì đồng thời cũng cảm ứng không ra có chút uy năng tồn tại chư vị ta nói rõ sự thật chúng ta khi lấy được khối ngọc thạch này lúc cũng là không cách nào điều tra ra nó cụ thể là cái gì ngọc đồng thời cũng vô pháp điều tra ra nó có cái gì uy năng nhưng mọi người hiện tại cũng là gặp được nó bên trong tồn tại không biết hoa văn những hoa văn này khả năng rất bình thường nhưng cũng có thể là phi thường cường đại nói đến đây vị này nhân viên đấu giá thủ rời đi bàn đấu giá trên đài đấu giá trận pháp tùy theo dập tắt lơ lửng ở phía trên khối ngọc thạch kia cũng là tùy theo khôi phục được phổ thông trạng thái cho nên đập xuống khối ngọc này có hai loại khả năng một là nó chỉ là phổ thông vận hai là có thể sẽ đạt được cơ d i ớ i lớn nói không nói khối ngọc thạch này giá khởi đầu một mươi linh ngọc mỗi lần tăng giá một linh ngọc chư vị hiện tại có thể đấu giá nói xong nhân viên đấu giá đ ỉ n h chỉ ra giá, giá chờ đợi có người ra giá, giá lần này cạnh tranh lại là có vẻ hơi lạnh nhạt mọi người tại đây đều là trần trở không có người cạnh tranh dù sao tại bọn hắn cảm ứng bên trong khối ngọc thạch này nội bộ dù cho tồn tại một chút kỳ quái hoa văn nhưng ngay cả một tia uy năng không cảm ứng được ai cũng không muốn làm đoan đại đ ầ này nhưng lúc này sở thiên đột nhiên đưa tay đấu giá năm mươi tám h ả o ra giá một mươi nghìn linh ngọc nhân viên đấu giá lúc này tuyên bố ra sở thiên ngươi muốn đập xuống khối ngọc thạch này thư kỷ kinh ngạc truyền âm hỏi thăm hắn hiện tại thế nhưng là hiểu số mệnh con người cảnh tầng năm ngay cả hắn đều không có cảm ứ n g ra trong khối ngọc thạch kia bộ hoa văn tồn tại bi năng sở thiên vậy mà lại đột nhiên đấu giá khối ngọc thạch này nội bộ những hoa văn kia ta có một loại cảm giác quen thuộc nó đối với ta hẳn là hữu dụng sở thiên truyền âm nói ra đối với ngươi hữu dụng thư kỷ có chút kinh ngạc sở thiên nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa một mươi linh ngọc một lần một mươi linh ngọc hai lần vị tiêu nhân viên đấu giá đang muốn giải quyết dứt khoát lúc đột nhiên lại một người đưa tay đấu giá số một ra giá một mươi một nghìn linh ngọc nhân viên đấu giá bận b i ể u tuyên bố sở thiên nhìn về hướng hàng trước nhất ngồi tại số một trên c h â u ngồi người là một vị thanh niên sở thiên trầm ngâm một chút lần nữa đưa tay hai mươi linh ngọc cộng thêm một kiện nhị phẩm linh bảo đám người khí tức kinh ngạc không ai từng nghĩ tới sở thiên biết lái ra giá cao như vậy người thanh niên kia cũng là sửng sốt một chút nhưng tiếp lấy hắn cười một tiếng đang đấu giá viên còn chưa mở lời lúc hắn cũng d ơ tay lên nói năm mươi linh ngọc cộng thêm hai kiện nhị phẩm linh bảo sở thiên hai mắt nhắm lại hắn cũng không có nghĩ đến vị thanh niên này sẽ cùng hắn tranh đoạn suy tư một chút đằng sau sở thiên không tiếp tục ra giá hắn cần để cho đấu giá mau c h ó n g tiến hành tiếp để cho thần thần hi hi đi ra hắn cứu thần thần hi hi đằng sau mau rời khỏi tinh vực về phần ngọc thạch này sau này hãy nói vị tiêu nhân viên đấu giá thấy sở thiên không còn ra giá cũng đã không còn những người khác ra giá tuyên đọc ba lần đằng sau giải quyết dứt khoát món tiêu ngọc thạch bị người thanh niên kia đọc được đấu giá tiếp tục tiến hành tiếp sau đó sở thiên không còn cạnh tranh bất kỳ vật gì chỉ đợi thần thần hi hi xuất hiện nhưng lúc này hư kỷ đột nhiên ngưng trọng hướng về sở thiên truyền âm sở thiên ngươi cảm ứng được không có sở thiên sửng sốt một chút theo mà minh bạch hư kỷ ý tứ hắn cẩn thận cảm ứng một chút không gian cảm ứng được không gian biến hóa lúc sở thiên trong lòng hơi chấn động một chút hắn ở trong không gian cảm ứng được một tia rất yếu ớt kỳ quái trận pháp chi lực cái này tia trận pháp chi lực nguồn gốc từ chỗ nào sở thiên truyền âm hỏi thăm hư kỷ hư kỷ là tinh không cự thú chủng tộc đối với không gian cảm ứng cực kỳ linh mẫn tại tinh v sở thiên không có khả năng mạo mội thả ra thần hồn đến cảm ứng nhưng hư kỷ có xuyên toa không gian năng lực hắn có thể không bị tinh vực điện phát hiện điều tra ra cái này tia trận pháp chi lực đầu n g u ồ n người chờ một chút ta cẩn thận dò xét một chút hư kỷ theo mà nhắm hai mắt lại bắt đầu điều tra trong không gian cái này tia trận pháp chi lực đầu n g u ồ n sau một lúc lâu hư kỷ ngưng trọng dị thường hướng về sở thiên truyền âm nói ra sở thiên cái này tia trận pháp chi lực là nguồn gốc từ thành chủ điện ta điều tra đến thành chủ trong điện có lực lượng ba động mạnh mẽ những ba động này bên trong ta cảm ứng được vị t i ê cực tông trưởng lão lực lượng bọn hắn là đang bố trí một loại kỳ quái t r ậ n pháp nếu như là dùng để đối phó chúng ta chúng ta liền nguy hiểm sở thiên trong lòng ngưng trọng bọn hắn còn bao lâu nữa bố trí xong sở thiên ngưng trọng chuyển âm hỏi thăm nhiều nhất một cái giờ thư kỷ một giờ sở thiên chân mày cao lại hắn nhìn thoáng qua đấu giá tiến độ cách thần thần hi hi đi ra cũng đại khái còn muốn hơn nửa giờ t ấ u trương xong chương một nghìn ba trăm tám mươi lăm thời gian cấp bách sở thiên làm ra quyết định vô luận cuối cùng có thể hay không cứu thần thần hi hi hắn cũng muốn đợi đến thần thần hi hi đi ra bằng không hắn về sau rất khó lại tìm đến thần thần hi hi thư kỷ người thời khắc chú ý đến thành chủ điện độc tính minh bạch hội đầu ra tiếp tục tiến hành ngắn ngủi hơn nửa giờ thời gian tại lúc bình thường đối với sở thiên tới nói chỉ là trong nháy mắt nhưng là hiện tại sở thiên lại là cảm giác qua cực kỳ chậm chạp nhưng hắn lại nhất định phải chờ xuống dưới theo thời gian trôi qua trong không gian loại kia trận pháp chi lực cũng là đang chậm rãi tăng cường hiển nhiên là thành chủ trong điện vị thành chủ kia thượng nam chân nhân cùng người sớm giác nội trưởng lão mọi người liên thủ bố trí trận pháp càng thêm tới gần hoàn thiện ân thi pháp bên trong người sớm giác nội trưởng lão có chút sửng sốt một chút vị k i a bị nguyền r ù a người tự a hồ cách chúng ta cũng không phải là rất xa hiện tại bọn hắn trận pháp mặc dù vẫn chưa hoàn thành thế nhưng là theo trận pháp không ngừng hoàn thiện hắn đã là ẩn ẩn có một chút cảm ứng trận pháp chi lực tự a hồ đã rất đúng tông cái kia đạo nguyền r ù a có một chút cực kỳ mơ hồ như có như không cảm ứng tại cái này cảm ứng bên trong sở thiên cách bọn họ cũng không phải là quá xa thượng nam chân nhân so với người sớm giác nội trưởng lão còn cường đại hơn một phần hắn cũng là có một loại cảm ứng xem ra người kia cũng không có thoát đi quá xa rất nhanh chúng ta trận pháp liền sẽ hoàn thành đến lúc đó hắp cánh k ó thoát thượng nam c h â n nhân thanh e m không gì sánh được băng lãnh ông hắn lập tức trong tay n u y ệ n hóa quyết t ấ n điều động thành chủ điện đại trận lực lượng đến gia tốc hoàn thiện bọn hắn trận pháp theo trận pháp gia tốc hoàn thiện tràn ngập ra kỳ dị trận pháp chi lực cũng là dần dần tăng cường thân ở tinh vực điện sàn bán đấu giá bên trong sở thiên cũng là cảm ứ n g được trận pháp chi lực tại gia tốc m ạ n h lên thư kỷ thành chủ điện trận pháp phải t r ă n g tại gia tốc hoàn thiện ta đang muốn nói với ngươi chuyện này thư kỷ ngưng trọng truyền âm nói thiết chí trận pháp người hẳn là có vùng tinh vực này thành chủ bọn hắn hiện tại chính điều động thành chủ điện đại trận gia tốc thi pháp hoàn thiện trận pháp sở thiên trong lòng sợ hã Hắn nhìn lần nữa m ộ trong chút còn có có cảnh, chờ hơn phút hồ, phút, thần thần Hi Hi mới có thể xuất hiện.、Sở、thiên bình phụ quyết tâm cảnh, chờ đợi thần thần Hi Hi xuất hiện. Theo thời tiến xuất quyết tâm xuất t đấu độ, đã đồng đợi qua giá gian mới Sở ô ông, i qua, t r không gian rõ ràng chuyển đến rất nhỏ chấn động không chỉ có sở thiên cùng hư kỷ có thể cảm ứng được sàn bán đâu giá đám người cũng là có thể cảm ứng được trong không gian thực sẽ đột nhiên rất nhỏ chấn động ta cũng cảm ứng được tựa như là một loại nào đó trận pháp tràn ngập lực lượng không cần để ý đây là đang tinh vực điện bên trong một vị nào đó cường giả luyện trận cũng là lúc đó có phát sinh đám người xì、si、xào bàn tán nhưng cũng không có để ý nhưng sở thiên trong lòng lại là càng ngày càng ngưng trọng hắn đã là biết thành chủ trong điện đại trận kia đã là sắp hoàn thành sở thiên còn muốn tiếp tục trở xuống dưới a hư kỷ t h ầ n sắc không gì sánh được ngưng trọng nhìn xem sở thiên truyền âm n ó i ngươi có hay không cảm ứng được trong không gian tràn ngập trận pháp chi lực giống như tại ngươi bốn phía l ư ợ n lờ bị hư kỷ vừa nhắc nhở như vậy sở thiên cũng là đột nhiên phát hiện đúng như là hư kỷ nói tới trong không gian trận pháp chi lực tại xung quanh người hắn lần lượt lờ đấy tiếp tục chờ sở thiên truyền t h nói còn có không đến mười phút đồng hồ thần thần hi hi sẽ xuất hiện trước lúc này hắn còn không thể rời đi hư kỷ gặp sở thiên như thế kiên định cũng liền không cần phải nhiều lời nữa tiếp tục giám sát lấy thành chủ điện động tĩnh Mười trầm trạm. một một như nhưng được hư ngờ thời Thời tại lại trải Hội tiếp tiến tại tiến biệt liệt, đối với bọn hắn tới nói, nghi tại dài gian. thiên điện phút phần hồ nhìn cha không sánh hành, cạnh tranh hành kịch thấy hắn không thể khác thành chủ lúc rất tục trận trong, người, tại tinh vực phạm vi bên trong trong đồng đầu đặc đều đây ngắn, này, bên lòng xoắn, bọn Ngay lòng, cũng nóng nảy. này gì ra cả có qua là là là là kỷ kéo sở thượng e o t nam g chân o nhân i nhẹ h gật đầu sắc mặt của hắn cực kỳ lạnh nhạt chấm xuống một khi xác định sở thiên vị trí hắn liền sẽ tự mình đi chân sát sở thiên thời gian đối với tại sở thiên tôi nói càng ngày càng gấp đáp hắn hiện tại đã là càng thêm rõ ràng cảm ứng được trận pháp chi lực tại chính mình quanh người lờ lờ nhưng cũng là tại lúc này trong hội trường vị kia nhân viên đấu giá nói sau đó b á n đấu giá chư vị đã là có hiểu rõ không sai chính là hai vị tuyệt đại gia nhân khi nói đến đây bên cạnh hắn một tòa trận pháp tùy theo hiện hiện ra huyền dị h à o quang theo mà liền gặp hai vị nữ tử mỹ lệ từ trong trận pháp c h u y ể n tống đi tới hội trường chính là thần thần hi hi hai người tại thần thần hi, hi hai i h người bị c h u y ể n tống đi ra sát na toàn bộ hội trường đều là đột nhiên yên tĩnh một chút ở đây ánh mắt mọi người đều là rơi vào thần thần hi hi trên thân tốc độ kia tuyệt thế phong hoa làm cho tất cả mọi người là đọc dung trước đó đang đấu giá cột trong chân dung còn không có cảm giác các nàng thế nào bây giờ nhìn thấy chân nhân thật sự là động lòng người a ta cũng có đồng cảm tại ta đã thấy tu đạo nữ tử bên trong còn không người có thể sánh được các nàng đám người nhao nhao động dung xì xào bàn tán số một người thanh niên kia càng là thấy có chút n g mê dại thật sự là thần thần hi hi quá mức mỹ lệ nhất là loại kia đặc biệt khí chất càng làm bê người giống như hai vị này nữ tử cũng không phải là đến từ vũ trụ vạn giới một dạng chư vị nhìn các người đối với hai nàng này như vậy cảm thấy hứng thú ta cũng liền không nói nhiều hiện tại bắt đầu cạnh tranh cạnh tranh giá lạ vị tiêu nhân viên đấu giá mỉm cười mà nói nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong sở thiên thanh âm chính là trực tiếp văng lên ta ra mười cái nhị phẩm linh bảo năm kiện tam phẩm linh bảo năm kiện tứ phẩm linh bảo sở thiên rốt cục chờ đến thần thần hi hi xuất hiện mới mở miệng chính là trực tiếp giá trên trời hắn hiện tại đã không có thời gian nhất định phải lấy loại phương thức này đập xuống thần thần hi hi mà hắn những n à y linh bảo chính là từng tại thu phục vô tôn thế trang các loại tứ thập vị người hầu lúc đ ọ được tứ thập vị người hầu tài phú cơ bản tại hắn nơi này mà những n à y cũng chính là sở thiên có thể khai ra giá cao nhất Hoa. theo sở thiên mới mở miệng toàn bộ hội trường một mảnh xôn xao hắn điên rồi sao vì hai vị nữ tu đạo chân người vậy mà mở ra giá trên trời như vậy không có người cảm giác tin tưởng sở thiên sẽ trực tiếp mở ra giá trên trời l i ê n ngay cả vị kia đ ầ u giá quan trong nháy mắt ngốc trệ hắn có chút không dám tin tưởng mình lỗ t h a i số một trên chỗ ngồi người thanh niên kia cũng là ngốc trệ một chút sở thiên ra giá hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn sau đó hắn khẽ nhữ mày quay đầu cười lạnh nhìn sở thiên nhất nhãn tiếp lấy hắn chậm rãi giơ tay lên đến tấu chương xong